chương một, mộng trở về, dương vân đã biết rồi cái gì là tu tiên, cái gì là cảnh giới, cái gì là tiên lộ khó khăn. sư phụ, sư huynh, đệ tử, đồ tôn một người tiếp một người ngã xuống, nhưng dương vân cẩn thận lại thêm số mệnh, thậm chí kỳ tích loại s ô n g qua nặng n g h ề quan khẩu, từ một cái tán tu môn phái nhỏ đệ tử, tu hành giới bên trong thảo cái, từng bước biến thành cao thủ, cao nhân, chân nhân, tông sư, truyền kỳ, truyền thuyết, trời cao vào hải, tung h à n h vô địch, khoảng cách biến thành thật sự thần tiên trích một bước ngắn, kinh khủng tiên t i ế p một lớp tiếp theo một lớp, dương vân phảng phất là lập tức muốn là út nộ hải cô thuyền. nhưng vẫn là rất nhanh tới đây, cuối cùng Kim Quang bắn ra bốn phía, ánh sáng chiếu rọi bờ bên kia tuổi hồ súc tua có thể đụng. một trận đinh đinh đương đương thái đao đánh thút thanh âm, đem trong giấc n g ậ Dương Vân bình t ỉ n h Dương Vân mơ mơ màng màng địa tiếp tục nằm bất động, co rúm lô mũi nghe trận trận bay tới thức ăn mùi thơm, bắt đầu ở trí nhớ chỗ sâu tìm kiếm không biết trôn giấu bao nhiêu năm trí nhớ. cỡ nào quen thuộc và xa xưa mùi vị à, có bao nhiêu năm không có nghe thấy được, 1.000 n ă m hay là một v n ă m La Tiểu Nguyệt Sơn ngắt lấy tê dại làm món ăn hỗn hợp gạo nhỏ cùng nhau chịu đựng cháo mùi thơm, chính mình hay là một phàm nhân thời điểm. Khi còn bé trong nhà nghèo, thường xuyên dùng loại này giao dải tới chịu đ ư ợ c cháo. Thiên Kiếp, Thiên Kiếp đi. Dương Vân đột nhiên bừng tỉnh, c h ở mình ngồi dậy, trên người đã toát ra một tầng tinh tế m ồ h ô i lạnh. Nắng sớm từ cửa sổ giấy phá trong động sái tiến ra phòng, liễu giường gỗ, vải thô b ị lâu năm biến thành màu đen t ư ờ n g đất, còn có một trường phá trên bàn rơi là tả quyển sách cùng bút nghiên mực. Hết thệ cũng như vậy đơn sơ. Dương Vân trí nhớ một màn một màn bị câu khởi, những thứ này từ lâu quên lãng cảnh tượng, nhưng bây giờ tiên quả thực là một lần nữa xuất hiện. La ảo cảnh. nhất định là hảo cảnh nhưng là ở độ thiên kiếp trước mình đã xông qua chân huyễn kỳ thế nào còn có thể gặp phải lợi hại như thế hoàn cảnh không dành suy nghĩ nhiều dương vân một bấm chân quyết phát động nguyên cực thần quang phá cấm được xưng vô huyễn bất phá đích thực bí quyết không phản ứng chút nào dương vân lúc này mới hoảng sợ địa phát hiện mình một thân chân nguyên không còn sót lại c h ỗ gì cái gì hảo cảnh có thể có như thế thần thông hoảng sợ bên trong dương vân liên tục đổi 17-18 pháp quyết nhưng là những thứ này dĩ vãng có thể bại sơn đảo hải thần thông cũng toàn bộ mất đi hiệu lực chuyện gì xảy ra dương vân hai mắt đỏ ngầu điên tầm thường loạn v ù n g hai tay. Phí công địa thử một người tiếp một người pháp quyết, những thứ này pháp quyết bất kỳ một cái nào có hiệu lực cũng có thể đem phương viên ngàn dặm san thành bình địa, nhưng là hiện tại ngoại trừ ra tăng dương vân kinh hoàng, tác dụng gì cũng không có. Tam Nhi, đứng lên ăn cơm nữa. Một tiếng kêu gọi, phản phất tiếng trung buổi sáng loại đánh thức sắp ma t r ư ớ n g Dương Vân. Một cái mặc vải thô y phục lao phụ đi vào gian phòng. Tam Nhi, ngươi đây là thế nào nữa? Nhìn Dương Vân khí sắc không tốt, lao phụ ân cần địa đưa tay sở hướng Dương Vân cái t r á n Thế nào ra khỏi nhiều như vậy mồ hôi? Chẳng lẽ là tối hôm qua đi học quá muộn bị thần? lão phụ rút về tràn đầy nếp nhăn tay, do dự chỉ chốc lát, nói: chờ, mẹ đưa cho ngươi trong cháo ra trứng gà, ngươi đi học hao tổn tinh thần, muốn nhiều bổ một điểm, đây tuyệt đối không phải là hảo cảnh. Dương Vân thấy lao mẫu thân ánh mắt, kết luận điểm này, cái loại này dung nhập vào huyết mạch cùng thần hồn trong hiền lành nhân cần, là bất kỳ hảo cảnh cũng không cách nào bắt trước. Mẹ, không cần, cha cùng đại ca làm ruộng nơi việc, trứng gà hay là lưu cho bọn họ sao? Dương Vân bật thốt lên mà đáp, sau khi nói xong hắn liền ngơ ngẩn, thật giống như mở ra một đạo đại môn. một cái 16 tuổi trí nhớ của mình giống như rối rít thủy triều loại vào tới Dương v â n năm 16 tuổi gia cảnh bần hàn bởi vì từ nhỏ thông tuệ ở cả nhà ủng hộ tiếp theo thẳng ở khổ học hai tháng trước vừa mới thi đậu tú tài thành trong thôn duy nhất một cái chính thức người đọc sách tối ngày hôm qua ở hoàng hôn ngọn đèn hạ ôn tập đến rất chế cho đến khi dầu t h ắ p dùng hết liền đi ngủ cái kia hầu như tu đạo thành tiên vai phong một cõi Dương v â n chẳng lẽ là một cuộc ly kỳ cảnh trong mơ nhưng là khắc sâu trong đầu trí nhớ lại như vậy chân thật giật mình thần một hồi lâu sau Dương v â n dùng sức đập hạ đầu Trang Chu hiểu n g ọ mê còn b ú n Như vậy máu cho chuyện tình thế nào để cho ta đụng với nữa? Dương Vân mẫu thân nhìn con trai, trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Nàng nghe không hiểu con trai đang nói cái gì, cho là Dương Vân lại đi học mê mẩn, cho nên l ặ n g lặng địa thối lui ra khỏi gian phòng. 3. về Trang Chu cùng con bướm chuyện tình vô cùng thâm ả o Dương Vân thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng bụng đói kêu vang bụng để hắn ngồi xuống trên bàn cơm. Cái kia trứng gà hay là vào Dương Vân trong chén? Chén cơm bưng đến k h ỏ e miệng thời điểm, Dương Vân cảm thấy trong bụng đói bụng đến phải giống như gặp một thanh hỏa giống nhau. r a u dại gạo nhỏ cháo chảy vào cổ họng. Gạo nhỏ mùi thơm xăm nhẹ nhẹ rau dại tê dại vị đói bụng dạ dày lập tức hoan hô lên vừa t ừ n g ngụm từng ngụm đ ị a húc cháo Dương Vân vừa đang suy nghĩ chính mình bao lâu không có ăn nhiều phạm trần loại này thức ăn chín trong trí nhớ loại này cháo mùi vị thô lậu được khó có thể nuốt xuống nhưng là hiện tại Dương Vân nhưng cảm thấy nhà này hương gạo nhỏ cháo thắng được gan rồng thủy phượng Dương Vân đích phụ thân Dương Thiên Trình là một thành thật anh nông dân đại ca Dương Sơn cùng phụ thân Cơ Hổ là một cái khuôn mẫu nơi khác ra tới ngay cả bưng chén húc cháo tư thế cũng vừa sở giống nhau nếu không phải Dương Thiên Trình nếp nhăn trên mặt cùng trên đầu tóc trắng. hầu như không cách nào phân ra hai người bọn họ từ đầu đến cuối bọn họ cũng không có nhìn Dương Vân trong chén trứng gà Dương Vân đột nhiên rất muốn một ngụm đem trứng gà ăn hết hắn hiện tại cũng không phải là cái kia có thể bữa ăn gió uống lộ thiên nhân thân thể của hắn mới 16 tuổi hơn nữa hơi giải kỳ dinh dưỡng không đầy đủ trứng gà đối với hắn sức hấp dẫn là rất lớn tránh ra Dương Thị chú ý Dương Vân sẽ cực kỳ nhanh đem trứng gà gấp đến rồi tiểu muội Dương Lâm trong chén Dương Lâm ánh mắt t r a sáng nàng ăn ngấu nghiến mà đem trứng gà nhét vào trong miệng nguyên lành nuốt đi xuống lẹn họng hế đ ị a một trận khó khăn ở Dương Thị quay đầu xem xét trước, Dương Lâm sẽ cực kỳ nhanh dùng đầu lưỡi đem k h o e miệng l ò n g đỏ t r ứ n g tra cuốn đi, nháy mắt mấy cái, hướng về phía Dương Vân l e lưỡi cười một tiếng. Dương Vân đích phụ thân cùng đại ca k h o e miệng cũng lộ ra vẻ nụ cười. nhà nông đ i ể m tâm ăn được rất nhanh, Dương Thiên Trình cùng Dương Sơn nhắc tới cái q u ố c cùng một cái cái hũ đi trong đất, trong cái hũ là mấy cái Dương Thị vì bọn họ chuẩn bị buổi trưa ăn cơm đoàn, hai người bọn họ muốn vẫn môn thủ công đến tối mới có thể trở lại. cứ việc chẳng qua là 13 tuổi, Dương Lâm cũng phải giúp Dương Thị làm việc nhà h o ạ c á cỏ, thợ p ủ i giặt quần áo, nấu cơm vân vân. vóc người đơn bạc dương lâm làm những thứ này đã n g ẫ m nhiên một thanh h à o thủ chỉ có dương vân không cần làm việc nhiệm vụ của hắn chính là đi học từ nhỏ thông tuệ dương vân cũng không có cô phụ người cả nhà dày nắm g kể từ khi hai tháng trước hắn thi đậu tú tài sau đã chính thức bước lên đi học lấy công danh con đường mặc dù chính là một cái tú tài quan phụ chỉ cấp một chút trợ cấp nhưng đối với cái này bần hàn nhà cũng coi như không thể không có lợi dĩ nhiên nếu như có thể trúng cử kia thân phận địa vị lập tức liền không giống với lúc trước đó cũng là dương vân cả nhà mong đợi dương vân ở nhà không có đợi bao lâu dương thị cái gì hoạt cũng không để hắn nhúng tay. Hắn cuối cùng không thể làm gì khác hơn là không thú vị địa gấp hai bản sách rời đi. Kể từ khi thi đậu tú tài, Hương Lý học vỡ lòng Dương Vân rốt cuộc không cần lên trên, nhưng là lại không có lực đi trong huyện thành thư viện tiếp tục ra sức học hành nơi đó nhưng là phải thu học phí. Dương Vân trong khoảng thời gian này không thể làm gì khác hơn là tự học, nhưng thật ra đó cũng là tất cả b ẩ n h à n học sinh bi a y không có tiền không thể tiến tu, thi đậu cử nhân cơ hội dĩ nhiên liền nhỏ mang. Tự học cũng không dễ dàng, cả thôn chỉ có Dương Vân một cái tú tài, ngay cả có thể trao đổi nghiên cứu và thảo luận mọi người không có, hơn nữa sách cũng rất quý. cả Dương gia cũng không có bao nhiêu quyển sách. Dương Vân nhà đã ở thôn bên bờ, dọc theo một cái đường đất đi ước c h ừ n g một khắc, q h ả i hạ đường đất. Dương Vân đi vào trong một cái rừng trúc, c ư ớ i xe nhẹ đi đường quen đ i ệ u tả quả hữu quả. Không lâu lắm Dương Vân đi tới trong rừng trúc một mảnh đất trống. Này đất trống chỉ có mấy gian phòng lớn nhỏ, mặt đất đều là phi thường bóng loáng thanh thạch, lớn nhất một khối mặt đã đội lên, tạo thành một cái tiểu bàn đánh bóng bàn bộ dáng, có thể cung người đang bên trên ngồi ngoạ. Đây chính là Dương Vân h ằ n g ngày đi học một cái bảo đ ị a Rừng trúc t h ù trên đất trống phương lại có ánh mặt trời rơi lại. Dương Vân mấy năm trước tỉnh c ờ phát hiện cái chỗ này sau khi liền thường xuyên mang theo vài cuốn sách tới đây khổ học. Bất quá hôm nay Dương Vân không có ý định ở chỗ này đi học, đem tùy thân mang một quyển luận ngữ cùng ngũ thư tập chú ở trên tảng đá vừa để xuống, thuận tay nhặt lên một viên đá tròn giữ tại trong lòng bàn tay, ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt điều tức. Gió nhẹ t r ậ m chậm, chậm loan l ộ trúc ảnh ở Dương Vân trên mặt lay động, Dương Vân không nhúc nhích. Một lúc lâu, Dương Vân đột nhiên t r ậ n mắt, trong mắt tựa hồ một đạo tinh quang hiện lên. Khoát tay, trong lòng bàn tay đá tròn điện xả ra, ô ô địa trên không trung s ẽ qua, đánh trúng một gốc cây thanh trúc. t t một tiếng i ò n vang, trung trả thô thanh trúc từ đó gãy đoạn, trúc phiến bay tán loạn, có một phiến thẳng văng đến dương vân trên đỉnh đầu. một thạch đánh ra, dương vân nhưng giống như bị chịu không giống nhau, sắc mặt hôi bại, câu lũ thân thể khó khăn. thật lâu ho khan ngừng, dương vân g ầ t đầu, lộ ra bộ mặt bị đè nén không được mừng như điên. là thật sự, ta ký những tu l u y hệ kỳ ạ pháp quyết đều là thật sự. kể từ khi tỉnh lại, trải qua ăn cơm chờ một chút từng kiện từng kiện chuyện, bình thường dương vân cái kia thân phận t n tại cảm càng cả ngày càng mạnh. tu tiên dương vân trí nhớ liền giống như một cuộc đại mộng dường như. Dương Vân Hoài n g h i mình có phải thật vậy hay không làm một giấc mộng, những thứ kia tu tiên kinh nghiệm đều là trong mộng ảo tưởng, cho nên bỏ chạy đến cái này không người nào quấy giày địa phương làm thí nghiệm. Dương Vân hiện tại không có chút nào căn cơ, những thứ kia cao thâm pháp quyết dĩ nhiên thử không được, cho nên hắn tuyển một cái t h ô t h i ể n thấy hiệu quả nhanh đến tịch dương hóa tinh bí quyết. Tịch dương hóa tinh bí quyết là một môn kỳ lạ pháp quyết, nó không cần dùng chân khí hoặc là chân nguyên thúc d ụ c mà là dựa vào lấy ra trong cơ thể tinh nguyên hóa thành tạm thời tính tràn đầy uy lực một kích, đang thích hợp Dương Vân lấy ra làm thí nghiệm. Xem ra ta là độ thiên kiếp thất bại. Không biết tại sao không có hồn phi phách tán, mà là c h u y ể n thế trở lại 16 tuổi thời điểm. Dương Vân trầm ngâm một lúc lâu, loại này chuyện lạ mặc dù hắn tu luyện ngàn vạn năm cũng chưa từng nghe đã nói. Bất quá nghĩ lại, độ đại thiên kiếp c ứ như vậy một lần, cái khác trải qua người làm như phi thăng làm như hóa thành cho hôi, cũng sẽ không lưu lại nói cho hậu nhân cái gì. Có lẽ độ kiếp thất bại chính là có chuyện thế cũng nói không chừng. Tính, vừa đến từ, liền yên t í n h chi. Dù sao đã biết cái mạng coi là nhặt trở lại, thay vì khổ nghĩ tại sao mình không có thành cho, không như hảo hảo vượt qua cả đời này hơn nữa. Dương Vân âm thầm quyết định. mới vừa nghĩ tới đây, Dương Vân trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa mắt hoa đi qua. Dương Vân bây giờ là một cái không có trải qua bất kỳ tu luyện người phàm, trong nhà điều kiện không tốt, thân thể cũng có chút suy yếu, mạnh mẽ sử dụng tịch Dương hóa tinh bí quyết kết quả, giống như không ngủ không nghỉ liên tục vất vả mấy ngày tầm thường, thân thể tinh nguyên nghiêm trọng tiêu hao. Không được, thân thể này quá yếu, thi triển tịch Dương hóa tinh bí quyết quá miễn cưỡng. Dương Vân cố nén ngã đầu ngủ say, một lần nữa ngồi xuống vận công điều tức. Hiện tại nếu là nằm xuống, sợ rằng có ngay cả ngủ lấy một ngày một đêm, người trong nhà lo lắng không nói. vẫn như vậy rất dễ dàng nã bệnh tịch dương hóa tinh bí quyết chủ yếu lấy ra thân thể kinh mạch bên trong tinh nguyên những chỗ này tinh nguyên lưu động dễ dàng thích hợp nhanh chóng lấy ra tạo thành chiến lực dương vân hiện tại vận chuyển vẫn là tịch dương hóa tinh bí quyết nhưng là lại sửa thành chậm rãi lấy ra ẩn sâu tại thân thể phế phủ bên trong tinh nguyên dùng để bổ sung đến bị hao tổn kinh mạch bên trong vốn là tịch dương hóa tinh bí quyết cũng không như vậy công hiệu nhưng dương vân tu tiên kiếp trước nhưng là vượt qua tông sư cảnh giới loại này tiểu cải biến dĩ nhiên tùy ý làm dễ dàng bất luận phế phủ bên trong tinh nguyên nhưng thật ra chính là thân thể trừ bị Tình hình chung là dùng công hơn, chỉ có thân thể trưởng kỳ đói bụng vân vân huống mới có thể chậm rãi thích phóng đi ra, dùng công pháp thuật lấy ra một số chỉ cần bất quá độ, thân thể tự nhiên c ó từ từ bổ khuyết trở lại. Bất quá những điều này là do t r ị phần ngọn chi đạo, đến lúc Dương Vân một lần nữa bắt đầu tu luyện, hấp thu nguyên khí cố bổn bội nguyên, hiện tại tiêu hao tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Lại qua một lúc lâu, mặt trời thăng qua đỉnh đầu, Dương Vân mới kết thúc điều tức, mới vừa đứng lên, lập tức cảm thấy trong bụng hỏa thiêu hỏa liệu địa khó chịu, Dương Vân vội vàng lấy ra Dương Thị cho chuẩn bị hoa màu c ơ n n m nguyên lành v a i hấp tác hạ đỗ tử. nhưng cảm giác càng ngày càng địa l ó i bụng chỉ đành phải trên mặt đất tìm thạch phiến phách chém trên mặt đất lộ ra măng xanh lót dạng ngay cả ăn mười mấy cái mới hơi ngăn chặn cơ hỏa dương vân không khỏi thở dài chính mình dĩ nhiên lưu lạc đến tình trạng như thế nghĩ hắn kể từ khi tu hành chút t h à n h kiệu phàm trần thức ăn chín nơi nào vào tới trong mắt của hắn bao nhiêu vương công quyền quý dùng khắp núi lần hải siêu tập tới món ăn quý và lạ thiết tiến hắn căn bản là chẳng thèm n g ó tới nhiều lắm là n ể tình l ự c lược, lược ăn mấy cái nước trái cây hiện tại nhớ tới những thứ kia thức ăn ngon món ngon dương vân hận không được nhảo tới ngay cả cái khay đẹp cùng nhau ăn tận cùng nuốt xuống mấy ngụm lớn nước miếng, Dương Vân ai thán, xem ra cảnh giới thật sự cùng tu vi phân không ra à? Hiện tại mình chính là một người phạm, tu vi một chút điểm không có. Ngay tiếp theo cảnh giới định lực cũng rơi xuống rốt cuộc, thậm chí động ăn uống chi muốn, Dương Vân không có vô số công pháp k h ẩ u quyết, nhưng là thân thể chưa tu luyện, khiếu h u y ệ t không mở, thổ nạp thiên địa linh khí và vân vân căn bản không thể nào. Phải nhớ đạt tới ít cốc cảnh giới, k ê u ít nói cũng muốn mười mấy năm công phu. Ở trước đó ăn cơm hay là tốt nhất nhanh nhất địa bổ sung thân thể tinh nguyên phương pháp, cũng chỉ là dùng một lần tịch dương hóa tinh bí quyết. d ư Vân liền cảm thấy cho mình một đầu n h ư cũng ăn được đi xuống, một cái cơm nắm mười mấy mang xanh cũng bất quá thoáng ngăn cản. Mặt trời vừa mới quá ngọ, cách ăn cơm tối còn sớm, hơn nữa trong nhà bẩn hẳn, cơm tối cũng ăn không được cái gì. Hơn p h â n nửa hay là rau dại cháo, nhiều lắm là trong cháo thêm g i ờ khoai lang, khoai lang các loại, tóm lại là đói không chết cũng ăn không đủ no, người một nhà khó khăn độ như thôi. Chương hai, ăn thịt. Thưởng qua chịu đói tư vị, Dương Vân lập tức đem ăn cơm no liệt vào sàng khoái ở dưới hạng nhất đại sự. Nhớ tới cha mẹ trên đầu tóc trắng, còn nữa tiểu nội kia gió thổi gục thân thể, Dương Vân âm thầm cắn răng t h ể Hắn chẳng những muốn cho mình và người nhà ăn no, hơn nữa muốn cho cả nhà đại phú đại quý hưởng hết nhân gian thanh phúc, chỉ có như vậy mới không ngừng công chính mình chuyển thế sống lại lần này. Nhớ tới thượng thế chuyện tình, Dương Vân nhớ kỹ chính mình t r ừ n g chính là 16-17 tuổi rời nhà cầu đạo, giang giạt 20 năm, tu hành chút thành tựu mới động độc trở về nhà. Khi đó lại phát hiện quê quán đã gặp chiến loạn, thân nhân lưu ly. Dương Vân tìm kiếm một lúc lâu, chỉ từ vô tình gặp được hương thân nơi đó biết được người nhà tất cả đều chạy nạn đi, liền không còn có tin tức khác. khi đó Dương Vân Tu Vi vẫn như vậy thấp lục soát thần tìm tung chờ một chút pháp thuật bất quá mới giảm nơi nào còn tìm nhận được tản mạn khắp nơi thân nhân đến lúc Dương Vân Tu Vi thâm hậu lại mấy trăm năm đi qua nhớ tới người nhà nhất định đã sớm qua đời liền hoàn toàn tuyệt tìm hôn ý niệm trong đầu từ đó chặt đứt trần duyên nhất tâm hướng đạo tu hành không có năm tháng Dương Vân bước chậm đi về phía trước thậm chí đột phá một tầng tầng lệch trời tầm thường cảnh giới rốt cục thành tu hành giới bên trong tuyệt đỉnh cao nhân lúc này cũng không biết là ngàn năm vạn năm lâu Dương Vân tiến vào tu hành giới người trong người nghe mà biến sắc đích thực h ế kỳ tu tiên khó khăn kiếp số không ngừng, trong đó lợi hại nhất chính là thiên địa nhân ba loại kiếp số, trong đó lại có lớn nhỏ phân chia. c h â n Huyễn Kỳ sẽ gặp phải cái gọi là đại nhân kiếp, ảo cảnh cùng chân thật hỗn loạn chung một chỗ. Hư hư thật thật, như thật tựa như huyễn, rồi lại nhắm thẳng vào bản tâm, làm cho người ta không thể phân biệt, thậm chí là không muốn phân biệt. Lại thêm dụng tâm không thể do được người cùng với vực ngoại thiên ma đ ầ y sóng g i ú t lũ, có thể xông qua c h â n Huyễn Kỳ người mười không tồn tại một, phần lớn người sẽ bị lạc ở ảo cảnh bên trong, chậm rãi tu vi tiêu m à bỏ mình đ ã vẫn, hoặc là trong mê loạn đại khai sắc giới, cuối cùng bị tu hành giới hợp lực diệt trừ. Dương v â n ở chân Huyễn Kì gặp phải ả o cảnh một trong, chính là một lần nữa gặp được cha mẹ của mình thân nhân. Lợi hại nhất chính là, mặc dù là biến ảo chính là nhân vật, nhưng là tình cảnh nhưng hoàn toàn là chân thật. Dương v â n ở h o cảnh bên trong chứng kiến, chính là năm đó thất lạc người nhà gặp g ỡ loạn quân tàn sát bừa bãi, lao phụ chạy nạn trung hòa người nhà thất lạc, một mình quay lại r a trang sau khi gặp phải loạn binh cướp bóc, trốn ở trong viện cuối cùng một điểm khẩu phần lương thực cũng bị ép hỏi cướp t đi, cuối cùng ở trong nhà đả thương đói mà chết. Đại ca đang l ầ n trốn mất trên đường bị b ắ t xà đại quân bắt t r ắ n g đình. ở Tiền Giang thành nhất dịch bên trong giống như pháo hôi loại điển sông đào bảo vệ thành Dương Vân còn có một nhị ca Dương Nhạc bởi vì nhà nghèo đ ị u ít 14 i tuổi thời điểm hãy cùng người chạy hải trở thành thủy thủ Dương Nhạc tương ứng đội tàu ở trong loạn thế không có làm ăn tan vỡ sau khi cùng nhất bang thủy thủ biến thành đạo phỉ ở một lần trên biển dùng binh khí đánh nhau bên trong đã đánh mất t á n h mạng tiểu m ộ i Dương Lâm mang theo lão mẫu một đường lang bạc kỳ hồ nhận l ẫ n lục, rốt cục vẫn phải dây rủi lấy còn sống loạn thế hơi đều nghỉ sau khi hai người ở một chỗ tàn thành tìm phá viện ở lại Dương Lâm tìm kiếm khắp nơi việc vật hoặc lục tìm rách nát. Dương Mẫu mỗi ngày ra đường ăn xin, lại đang trong viện mở ra một ít đồng đất hoang loại m ó n ăn. Hai mẹ con người sống nương tựa lẫn nhau, đau khổ độ nhật. Bắt đầu mấy năm cũng có người nghĩ Dương Dương Lâm làm thế tiếp, nhưng Dương Lâm không nợ l ư ơ Mẫu, chuyện cuối cùng chưa. Thời gian đã lâu, thanh xuân tiêu ma. Dương Mẫu sau khi qua đời Dương Lâm cũng không có người hỏi thăm, cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Khi chết không có con cái, một thân t h lương. Hàng xóm láng giềng nơi đang dẫn một bộ chiếu, cuộn cuộn nổi lên hướng bãi tham a một t i ế n chuyện. Ở h ậ cảnh bên trong Dương Vân phải thủ vững đạo tâm, vô luận thấy thân nhân loại nào gặp gỡ cũng không thể xuất thủ. h ắ n chỉ cần động một cái đầu ngón tay, lập tức sẽ bị lạc vạn kiếp bất phục. cứ việc đã là người của hai thế giới, dương vân nhớ tới việc này, vẫn sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh lâm ly. đại thiên kiếp thất bại có lẽ là chuyện tốt, mất đi đắc đạo phi thăng cơ hội, nhưng đổi lấy chuyển thế s ố n g lại, những thứ k i a t i ế c n u ố i trở về hận, là tự nhiên mình ở, nói vậy cũng nữa sẽ không phát sinh đi. dương vân nghĩ tới đây, dùng nắm chặt quả đấm. cả đời này ta không cầu đắc đạo thành tiên, chỉ cầu tự tại tiêu dao, tùy tâm sở dụng, người nhà giàu sang ăn hàng, trời cao đất rộng mặc cho ta ngao du, về phần tu hành tùy ý cũng đủ. có thể có loạn thế tự bảo vệ mình lực túc hí không để ý hai hàng nước mắt theo gương mặt rơi dương vân ngửa mặt lên trời cười dài cảm giác trong lồng ngực phiền muộn dệt hết thống khoái bất luận tiếng cười không nghỉ cô lô cô lô địa bụng truyền đến một trận tiếng tê ớ. những thứ kia mang xanh hay là chống đỡ không được thức ăn hiện tại đã tiêu hóa địa thất thất bác bác dương vân cười khổ hai tiếng ngắm lại thử diễn công pháp đã thành công đợi ở chỗ này cũng không việc gì cho nên gấp thượng hai bản sách n h i ề u r a dừng chút trở lại trên đường chậm rãi hướng trong nhà phương hướng đi tới đi không bao lâu trên đường đúng ngay vào mặt tới đây một cái lồng ngực lõa lồ đại hán chỗ hông đường sáng loáng đao giết heo, trong tay dẫn mấy cái loạn sáng n g i thịt heo cùng x u ố nước. g n Dương Vân vừa nhìn người này nhận được, là thôn Đông Đầu ở Vương Độ Tể. Vương đại thúc, này là muốn đi đâu nơi? Vương Độ Tể sửng sốt, cười đáp nói, nguyên lai là Dương gia tiểu tam, hôm nay làm sao biết gọi người? Nếu là thì r a là Dương Vân, một lòng khổ học, là xem thường Vương đ ổ Tể người như thế, lại thêm nhà mình nghèo, Vương đ ổ Tể nhà nhưng hầu như hàng ngày có thể ăn thượng thịt heo, ngạo khí bên trong cũng có mấy phần tự ti, bình thời gặp mặt rất ít chào hỏi. Hôm nay dĩ nhiên bất động. ở Dương Vân trong lòng đồ tể cùng đế vương không có gì khác nhau đơn giản đều là người phạm Vương Đại Thúc làm u ố n đi chấn trên nhạc mẫu nhà sao? Bất quá ngươi đưa những đồ này đi lão nhân gia sợ rằng không thích Dương Vân mỉm cười nói nói làm sao ngươi biết Vương đồ tể trong lòng dùng mình hắn lớn lên cao lớn thu kịch hết lần này tới lần khác cưới cái lao bà sinh sắn lanh lợi trong ngày thường là vừa thương vừa sợ Vương đồ tể thường xuyên hướng nhạc gia đưa đông đưa tây có thể trưởng mẫu nương vẫn nhìn không vừa mắt giọng nói ôn hòa ngươi đi nhạc mẫu nhà phải thay đổi thân y phục Đao cũng muốn nhớ kỹ thu những thứ này tiếm cũng giao đái đi. Dương vẫn hỏi, là quần áo đều ở trong cái bọc mang theo đi. Đó chính là này lễ vật, ngươi n h ạ c mẫu nhà cũng coi như chấn trên phú hộ, không thiếu này vài hấp thịt an, ngươi như vậy máu chảy đầm địa nói đi. Ngược lại cảm thấy đã đánh mất thể diện. Lời này nói rất đúng, nhưng ta chính là một đô tể, ngoại trừ thịt này cũng không còn thứ gì tốt được, muốn mua những phí tiền không đáng giá làm đồ đi, sợ ngược lại bị mẹ vợ của trách. Vương đ ồ tể do dự nói, cái này xem ngươi có cần hay không tâm. Hiện tại vào mùa xuân khí chuyển đổi, thím thân thể yếu đ ố i những ngày qua có phải hay không khó khăn? Ngươi nhạc m â u mấy tuổi đại, đoán t r ừ n g c h ụ càng thêm lợi hại. Ta cho ngươi ra chủ ý, ngươi đến rồi chấn trên đi hồi xuân đường cầu một cái bổ dưỡng gỗ vông, sướng trong tay ngươi bộ dạng này heo phế, cùng nhau gói kỹ đưa lên đi, để lão nhân gia chịu đựng thành cháo s ớ n g u ộ n gì phục dụng, nuôi dưỡng thân nhuận phế, chẳng phải là tốt? Vương đồ t ệ mừng rỡ, không h ổ là tú tại a? Theo ý ngươi nói làm, đây là tạ lễ, cầm lấy. Vương đồ tể t r ộ p ném tới đây một cái thịt ba chỉ. Đa tạ vương đại thúc. Dương Vân tay mắt l ê n h lẹ, một thanh tử không trung mỏ đưa tới tay, nhìn Dương Vân thân thủ linh hoạt. Vương đ ồ t ệ hơi có điểm ngoài ý muốn, bất quá hắn mới vừa được rồi chỉ điểm, vội vàng nói đ ừ n g rời bỏ. Dương Vân vui dạo dược địa dẫn thịt về nhà. Thật r a địa trông thấy cửa nhà thời điểm, Dương Vân đột nhiên dừng bước, dùng sức vỗ. Ai nha, ta đây không phải là hồ đồ sao? Quang cho Vương đ ồ Tề nghĩ kế, nhưng không có sớm nghĩ tới đây một con đường tử. Dương Vân mạnh nghĩ, thôn phía sau chính là Tiểu Ngư Sơn, trên núi cỏ cây s u n g x u ê rất có một số đáng giá dược liệu, chẳng qua là người bình thường thiếu hụt kiến thức, công nhận không dễ. nay không phải là một cái tới tài lộ số không, bỏ lớn tiền liền sinh trưởng ở trên núi. Hơn nữa hai tới người khác cũng sẽ không hoài nghi cái gì, nhiều lắm là cảm thấy ta vận khí tốt thôi. Cái này tới tiền biện pháp không có hậu h ạ n nữa an toàn bất quá. Nghĩ biện pháp Dương v â n một thân dễ dàng, hư Tiểu Khúc đi vào cửa nhà, đem chừng bốn phía cân nhiều thịt ba chỉ ngắm Dương Thị trong tay một tấc. Mẹ, đây là thôn Đông Vương Đại thúc đưa của ta, dọn dẹp một chút buổi tối làm ăn đi. Dương Thị lấy làm kinh hãi, h n tại sao đưa ngươi mắt như vậy đổ? Ta trên đường gặp phải hắn nói chuyện cao hứng, liền cột cho ta cái này. Trông n o hắn tại sao? làm ăn là được. Cùng lắm thì quan phủ năm nay niên kỳ ban thường lại cho hắn nhà trở về điểm lễ là được. Dương Thị nghĩ lại, vương độ tể nhà phú những thứ này thị theo đối với hắn nhà thật không coi vào đâu. Con trai Dương Vân hiện tại cũng là tú tài, vương đ ổ tể đưa điểm lễ cũng nói đi qua, cho nên sẽ n ữ a hỏi tới tính toán thế nào sửa trị nầy t h ị t b a chỉ. Dựa vào Dương Thị ý tứ là muốn làm thành t h k cô số một điểm một điểm ăn. Dương Vân hiện tại trong bụng đói bụng đến phải hỏa thiêu tầm thường, liền thẳng khuyến khích Dương Thị làm đ ỗ n g nhiên hồng tiêu lục thịt kho tàu. Dương Thị nhất ư ơ n g chịu tiểu nhi tử. lại thêm nhìn Dương Vân khí sắc không tốt cũng muốn cho hắn bồi bổ, chẳng qua là vẫn như vậy do dự mà làm h ồ n g tiêu n h ụ c thịt kho tàu cũng được, chẳng qua là trong nhà không có tương du cùng đường. Dương Vân biết tương du cũng chỉ có thôi, đường cũng là rất đắt tiền, trong nhà tầm thường lễ mừng năm mới mới có thể mua điểm, hiện tại đã sớm dùng hết. chuyện này có khó khăn gì đi cách vách trường thịnh thúc nhà mượn nhưng chính là đã làm xong h ồ n g tiêu n h c thịt kho tàu cho hắn nhà trở về một chén. Dương Vân ra chủ ý. Dương Thị nghe thật không đi mượn tới đ ồ gia vị vẫn như vậy mượn hai cân mới thước. ở trong phòng bếp công việc lu đủ lên, cắt thịt Dương Thị rốt cuộc không nỡ, từ thịt ba chỉ thượng v i ế n lại bảy tám hai mà mỡ, dùng nồi sắt rán được nửa cái, hợp với rán ra tới mỡ heo cùng nhau thu ở trong cái hũ, ở bếp lò trong góc d ấ u tốt. Dương Lâm n e o một cái sọt mới vừa cắt đi thảo vào sân, không kịp đợi để xuống cái g ù i liền kêu to lên, làm cái gì à? Hương đã chết. Đến lúc chạy vào phòng bếp, đưa tay vạch trần à a cái, đã nhìn thấy một toa đ ỏ bừng, béo ngậy hồng tiêu lục thịt kho tàu, ở ù n trong s ú sùng sục đô địa quay cuồng. Nhất thời Dương Lâm nước miếng chảy xuống, đưa tay đã nghĩ từ nóng hổi trong nồi mỡ thịt. bị Dương Thị một thanh xoa sạch, nha đầu chết tiệt kia, không sợ nóng h â m hập phá hư móng t u t đến lúc buổi tối cha ngươi cùng đại ca trở lại nữa cùng nhau ăn. đáng thương Dương Lâm chưa từ bỏ ý định, mượn giúp việc bếp núc cơ hội, không lâu lắm hậu liền hướng bếp lò chạy mười mấy lần. đ á n g tiếp Dương Thị dẫn một thanh chảo có cán, tựa như mẫu hổ t r o n g t r ư n g hổ con tầm thường, một t ấ c cũng không rời, Dương Lâm không có cơ hội có thể thừa l c Dương v â n g i a n phòng liền đụng tới phòng bếp, động tĩnh bên trong nghe được Nhất Thanh nhị s trong tay của hắn đang cầm một quyển sách, rung đùi đắc ý địa làm bộ đọc lấy, trong lòng đã sớm cười trộn vài trở về. hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, trưng hồi lâu, nước canh dần dần thu lại, một cổ nồng hương trung quanh loạt y u nhắm Dương Vân trong lỗ mũi chui, phát thảo được hắn trong bụng tham côn trùng một cái một cái đi lên mạo. Dương Vân không khỏi có chút xấu hổ. Dương Vân á Dương Vân, cảnh giới của ngươi cảnh giới đi, cũng đến rồi thiên kiếp kỳ người vẫn như vậy tham một chén hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, nói ra không mặt muối gặp đạo hữu. Dương Vân nuốt nước miếng một cái, cứ như vậy nhắc tới một lần, ngay cả sách trong tay lấy phản cũng không có phát hiện. Thật vất vả nhịn đến mặt trời đỏ tây tà, cày ruộng hai người về đến trong nhà, không khỏi lại là một trận hỏi tới giải hòa thích. Dương Thị rốt cục tắt hỏa, vạch trần hoa cái, nung hương xông vào mũi, người người nước miếng chảy ròng. Dương Thị dùng trong nhà tốt nhất một cái đồ sứ chén, cẩn thận đựng, đưa cho Dương Lâm. Đi, cho ngươi trưởng thịnh thúc nhà đưa đi qua. Dương Lâm mừng rỡ bưng chén bỏ chạy, Dương Thị đuổi theo ở phía sau thẳng là, cẩn thận một chút, đừng đánh nữa chén. Dương Lâm khi trở về k h ỏ e miệng bóng n h ẫ y trên mặt treo mới vừa trộn kê d ư ờ n g như nụ cười. Bao gồm Dương Thị ở bên trong tất cả mọi người làm bộ như không nhìn thấy, Dương Lâm cho là không ai phát hiện, cười đến đắc ý hơn. Dương Gia ăn cơm không nói nghiên cứu cái gì quy củ. mấy người vây ngồi cùng một chỗ, dương phụ trước gấp lên một miếng thịt, giống như được rồi tín hiệu giống nhau, người cả nhà nhất thời đ ố i như mưa rơi, nhấm nuốt tiếng nổ lớn. Thơm quá à, một ngụm hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, liền cơm kẻ nuốt xuống bụng, có thể hàng ngày ăn vào là tốt. Dương Vân trong lòng lớn tiếng cảm thán, trong tay chiếc đũa càng không ngừng hưởng cái mâm mới tới. Chương ba, Nguyệt Quang Thảo phòn. Người trong nhà hỏi, Dương Vân đã là ba ngày nhìn sách, buổi tối sẽ đối nguyện tĩnh tư một phen. Dương Vân mặc dù dung mạo không l ầ n dung hợp tu tiên trí nhớ sau này khí chất nét mặt tự nhiên biến hóa, người trong nhà nhìn ở trong mắt. trích cho là dương vân tuổi tác phát triển, lại thêm đi học thành công nguyên nhân, dần dần dĩ không đem dương vân làm như hải tử đối đãi. vì vậy dương vân nói sẽ đối nguyệt t í n h tư, người trong nhà cũng không còn cái gì hoài nghi, còn tưởng rằng thật đối với dương vân công k h ó a hữu ích, vừa lúc vẫn như vậy tiết kiệm dầu thắp tiền. nhưng thật ra dương vân hàng ngày buổi tối ở trên nóc nhà, là ở tu luyện nguyệt hoa c h â n kinh. ngày này là 15, ă trăng sáng lại tròn lại đại, như nước ánh trăng rơi đến quanh chân mà ngồi dương vân trên người. dương vân thân thể khẽ động, theo hô hấp của hắn, dần dần trên người của hắn dâng lên một tầng mơ hồ cam mang. thật giống như chúng quanh hơn 10 thước ánh trăng cũng tụ lại đã tới giống nhau. Dương Vân h ú t khí, tầng này tia sáng hay thu liễm, hơi thở liền mở rộng một số. Nếu như nhìn kỹ đi tới, lại có phát hiện tầng này tia sáng bên trong đều biết 10 người sinh động tiểu bạch điểm, bọn họ vòng quanh Dương Vân trên thân thể hạ bay múa bước lên, thật giống như rất nhiều địch ngầm h à i tử giống nhau. Đột nhiên Dương Vân hai tay giao nhau, bày ra một cái giống như liên hoa mở ra loại da giấu tay, nhất thời tất cả tiểu bạch điểm cũng ngưng bay múa, thật giống như có vô hình sợi tơ dẫn dắt giống nhau, chậm rãi hướng về Dương Vân thân thể. một cái điểm trắng đối ứng dương vân một cái thiếu huyệt, 35 điểm trắng chính là 35 k thiếu huyệt, từng cái cũng không kém chút nào. ngay khi tất cả điểm trắng không có vào dương vân thân thể thời điểm, dương vân quanh người quang mang run lên, thậm chí t r ố n g rỗng bên trong lại xuất hiện một cái điểm trắng, cái này mới vừa tạo điểm trắng run rẩy đ i ệ u cơ, thật giống như lập tức sẽ phải dập tắt bộ dạng. dương vân dương đôi mắt, hai đạo ánh mắt giống như thực chất loại định trụ cái này điểm trắng, điểm trắng lập tức ổn định lại. ở dương vân nhìn soi m ó i cái này điểm trắng từ từ hướng dương vân cái t r á n bay tới, cuối cùng không có vào dương vân ấn đường huyệt. một cổ khí cảm từ ấn đường trong huyệt bù phát trên người cái khác 35 khiếu huyệt đồng thời nhảy lên này cổ chân khí từ ấn đường quanh co xuống dọc theo cái khác 35 khiếu huyệt vận hành một vòng cuối cùng lại trở về ấn đường một cổ thấm người mát mẻ từ ấn đường bên trong quần của ra cái địa dương vân hai mắt nước mắt chảy dài chỉ chốc lát sau mắt mẹ cảm dần dần rút đi dương vân ngẩng đầu trăng r ằ m lúc này trăng sáng ở trong mắt của hắn tản ra vô cùng t i a i sáng phảng phất mặt trời trói c h a n loại c h ó i mắt dương vân không dám nhìn nhiều đem tầm mắt chuyển tới mặt đất chỉ thấy nhàn nhạt ánh trăng ở nóc nhà cây cối gò núi trên cỏ chạy x ô i t o á t ra, vạn vật cũng bao phủ trong đó, thần kỳ bất luận. Dương Vân mừng rỡ, Nguyệt Hoa chân kinh tầng thứ nhất rốt cục thành. Hơn 20 ngày l i ề n luyện thành Nguyệt Hoa chân kinh tầng thứ nhất, nếu như chuyển tới trong chốn võ lâm tất nhiên sẽ khiến cho h o à n h động, nhưng là Dương Vân cũng rất hài lòng, bởi vì Nguyệt Hoa chân kinh chỉ có luyện khí động lại khiếu cùng dẫn khí xuất khiếu hai người cảnh giới cũng không có đột phá đến chút cơ kỳ pháp quyết, vì vậy không tính là là tu tiên chân quyết, mà chỉ là một vốn võ lâm bí kíp. Cho dù chỉ có hai người cảnh giới, Nguyệt Hoa chân kinh đã thuộc về thân phận tiên thiên bí kíp hàng ngũ. Nếu như ra hiện ở trong võ lâm nhất định sẽ khiến cho một cuộc tinh phong huyết vũ. Trong chốn võ lâm tuyệt đại đa số bí kíp cũng chỉ có luyện khí cảnh giới phương pháp tu luyện bất kỳ một quyển có thể dẫn khí xuất k h i ế u bí kíp cũng đủ tư cách trở thành võ lâm chí bảo. Nhưng này dạng chí bảo đối với d ĩ v ã n g Dương Vân mà nói chính là rất g i ớ i thao phí hơn 20 ngày tới tu luyện lại càng các không cách nào tưởng tượng chuyện tình, tu tiên trên đường như vậy lãng phí thời gian, quả thực cùng tự sát không khác. Hiện tại Dương Vân cũng không quan tâm lãng phí thời gian, hắn coi trọng chính là Nguyệt Hoa ầ n Kinh tầng thứ nhất luyện thành sau khi đạt được một cái d i u dụng. chỉ cần đem nguyện hoa chân khí vận hành đến n ớ n đường là có thể kích phát ra nguyện hoa linh nhãn tiểu nguyệt sơn t u n g quanh có nhiều cái thôn cũng không phải là ít ai lui tới núi hoang tốt phân biệt lại đáng giá dược thảo sớm đã bị người ngắt lấy không còn dương vân cũng không tính toán đem b ó lớn thời gian lãng phí ở khắp núi khắp nơi lục xuất thượng mặc dù hắn nhất định mình có thể tìm được người khác công nhận không được thứ tốt nhưng này dạng làm hiệu suất quá thấp hắn đem mục tiêu đặt ở nguyệt quang thảo thượng loại này thảo là chế luyện một loại đặc hiệu cầm máu thuốc chủ tài dược liệu thương nhân cửa phải lượng rất lớn nhưng là nguyệt quang thảo cũng rất khó khăn hay đến đó cũng không phải bởi vì nguyệt quang thảo phi thường hiếm thấy mà là bởi vì bọn họ cùng bình thường cỏ dại lớn lên quá giống, rất khó từ lần núi cỏ dại bên trong bắt bọn nó tìm ra. Hôm nay vừa lúc 15 i trăng trọn, việc này không nên chậm trễ, hay là lập tức đi hái nguyệt quang thảo sao? Bỏ qua cơ hội này sẽ phải để cho t h ắ n g Hy vọng nguyệt hoa linh nhãn thật sự có hiệu cho phải. Dương Vân theo cái thang nhẹ nhàng dưới đất đến mặt đất, thân thể so sánh với trước kia linh hoạt những, bất quá nguyệt hoa t r ầ n kinh uy lực thật sự quá kém, cùng người động thủ đoán chừng không được. Dương Vân nghĩ như vậy lúc, hoàn toàn đã chính hắn vì học cấp tốc bóc méo bí kíp nội dung. Nguyệt Hoa chân kinh thần thứ nhất vốn là muốn cô động 48 i tám kiếu huyệt, trực tiếp bị hắn chém tới 36. Những thứ kia có thể tăng cường chân khí uy lực kiếu huyệt, toàn bộ bị hắn tình lượng, trực tiếp dẫn đến công pháp uy lực giảm mạnh. Hiện tại tu luyện ra Nguyệt Hoa chân khí đối với thân thể hay là mới có lợi, nhưng là muốn dùng tới đối địch đó chính là vọng tưởng. Từ sân trong góc nhảy ra Tiểu m g i Dương Lâm bình thường cắt c ỏ cái g ù i Dương Vân trong lòng vừa động, đi tới Dương Lâm trước cửa sổ mặt bang bang địa gõ mấy cái. Ai nha? Dương Lâm mơ mơ màng màng hỏi. Là ta. Dương Vân hạ giọng nói. Dương Lâm thụ nhãn g ô n g lung địa đẩy ra cửa sổ. Tam ca, chuyện gì nha? Đại buổi tối. Tiểu Lâm, ngươi có nhớ ăn nữa đến kia hồng tiêu nụ, thịt kho tàu. Hồng tiêu nụ, thịt kho tàu. n g h ơ i a. Dương Lâm buồn ngủ lập tức bay đi. Tam ca, ngươi có biện pháp. Nàng hưng phấn mà hỏi. Muốn ăn cùng với ta đến đây đi. Dương Vân cơ cơ trong tay thuốc sẹng. Dương Lâm n ụ t c h ỉ nói, muốn đi hái thuốc gà. Buổi tối cái gì cũng nhìn không thấy. Thế nào hay a? Đến hậu sơn cắt cỏ Dương Lâm tùy thân liền mang theo cái này thuốc s ẻ n g Gặp phải biết dược liệu cũng sẽ hái điểm. Bất quá càng nhiều lúc hay là dùng để đ ả o r a o dại. Ta tự nhiên có biện pháp tìm được người khác tìm không được thật là tốt đổ. Người rốt cuộc có đi hay không? Dương Lâm do dự một chút, rốt cuộc lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, dọn dẹp một chút cùng Dương Vân cùng nhau lặng lẽ rời nhà đi cửa. Lên núi đường là đi quen, hơn nữa khuya hôm nay ánh trăng rất sáng, Dương Lâm cũng không sợ, dọc theo đường đi chẳng qua là lại n h ả i địa hỏi tới. Dương Vân cười nói, chính là không nói cho nàng có cái gì biện pháp tốt. Đi hơn nửa canh giờ, đã lên tới Tiểu Nguyệt Sơn giữa sườn núi, Dương Lâm rốt cuộc không nhịn được, đặt mông ngồi vào trên tảng đá, hét lên, không được không được, mệt chết đi được. Ngươi nếu không nói có cái biện pháp gì, ta liền trở về ngủ nữa. Đừng n mỹ, để cho ta nhìn kỹ nhìn Dương Vân thấy chung quanh cỏ cây phồn thịnh, quyết định ở chỗ này thử một chút. Nguyệt Hoa chân kinh tầng thứ nhất đích thực khí theo 36 khiếu huyệt vận chuyển một vòng, cuối cùng hội tụ vào ấn đường. Nguyệt Hoa linh nhãn nhất thời bị kích phát rồi. Dương Vân trong mắt núi xanh lập tức biến dạng, tất cả cỏ cây cũng bao phủ một tầng nhàn nhạt màu bạc ánh trăng, nhìn qua tựa như một mảnh b a quang n ộ n nhạo màu bạc hồ bạc. Có. Dương Vân vui mừng địa hô, hắn tầm mắt thoáng đảo qua, liền phát hiện một gốc cây trên cỏ mặt ánh trăng phá lệ sáng lởi. cùng cái k h ắ c đạm màu bạc thảo so sánh với, giống như là một chi tản ra u lam sắc quang mang cây l ế n giống nhau rõ ràng. có cái gì? Dương Lâm nhảy dựng lên, vui mừng địa hỏi tới. tới đây, Dương Vân đem tiểu muội dẫn tới kia khỏa thảo phía trước, chỉ vào nói, nhìn thấy này khỏa thảo có hay không? cái này gọi là nguyệt quang thảo, có thể vào thuốc. chấn trên tiệm thuốc có bao nhiêu thu bao nhiêu. Dương Lâm cơ hồ đem chót mũi đội lên trên lá cây, nhìn lại nhìn, hoài nghi hỏi, t h ệ t hay giả? nhìn qua chính là bình thường cỏ dại sao? người nữa nhìn kỹ nhìn. nó bên trên ánh trăng so sánh với cái khác thảo muốn phát sáng, dương lâm lại nhìn hồi lâu, trần cho tuyết, hình như là muốn phát sáng m ộ t điểm, nhưng là đây cũng quá khó phân, ngươi nhất định này chính là cái gì nguyệt quang thảo. diệp tử nhìn qua không sai biệt lắm, bất quá rút liền rõ ràng, dương vân tự tin tuyết, h đưa tay đem nguyệt quang thảo rút, ngươi nhìn nó cái, cùng bình thường cỏ dại căn bản không giống với. dương lâm tiếp lấy nguyệt quang thảo, lại rút vài cái cỏ dại, cẩn thận đối lập, phát hiện quả thật bất đồng, nguyệt quang thảo cái tiết diện trắng l o n đ ắ tượng băng tuyết giống nhau, bài trừ chất lỏng có cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát, lao nơi tay thượng thanh lành lạnh rất thoải mái. thấy tình cảnh này, Dương Lâm không khỏi tin vân, nàng dùng tay nhỏ bé thật chặt nắm Nguyệt Quan Thảo, sợ không cẩn thận rớt. có tiền, có tiền, chúng ta rốt cục có tiền. Dương Lâm ánh mắt loé sáng, ca, chúng ta đem nơi này thảo toàn bộ nổ sạch, nhìn có còn hay không loại này Nguyệt Quan Thảo. Dương Vân b ậ n ra, sau đó cất tiếng cười to, ha ha ha, ngươi thật là trêu chọc. nay khắp núi thảo ngươi nghĩ toàn bộ nổ sạch sao? nổ ra bao nhiêu coi là bao nhiêu nha, cũng có thể sẽ tìm đến một số. nay thảo đáng giá địa phương ngay khi cái thượng, ngươi như vậy một nổ ra có thể bán không được. a. Dương Lâm phảng phất bị xét đánh giống nhau, kia gốc cây thảo, gốc cây đã không đ á n g giá tiền, chính là rút để ngươi nhìn. Dương Lâm hai người mắt to đã tuôn ra nước mắt. Đừng khóc đừng khóc, anh của ngươi dẫn ngươi tới đây, tự nhiên có biện pháp tìm được rất nhiều loại này thảo. Ta tìm đến, ngươi hay thuốc sẻ đem nguyệt quang thảo ngay cả đất cùng nhau đảo. Dương Lâm nhất thời nín khóc mỉm cười, ca ca, chúng ta nhanh lên một chút động thủ đi. Tốt. Dương Vân ứ n g tiếng nói, c h ư ơ n g 4, chân trên bán thuốc phòn. Sau đó Dương Vân lấy tay một ngón tay, Dương Lâm lập tức giống như thấy cục xương thịt con chó nhỏ giống nhau nhỏ tới. Gục trên mặt đất dùng thuốc xẻn một điểm một điểm đem cả gốc cây thảo đào, sau đó thật chỉnh tề xếp chồng chất ở cái g ồ i nơi. Dương Vân không khỏi đắc ý, xem ra mang lên tiểu mội thật là được, ít nhất đào thảo dược cái này tỉ mỉ sức lực mười người chính mình tăng lên cũng so ra kém, nếu là chính mình động thủ khó tránh khỏi có tổn thương vài q u n g Chút bất chi bất giác trăng sáng đã rời qua bên trong thiên, mặc dù ánh trăng vẫn sáng g ờ nhưng là ở Dương Vân linh n h a n trong, màu bạc ánh trăng đã bắt đầu từ từ suy thoái, cỏ cây bên trên ngân quang cũng càng ngày càng mơ hồ. Dương Vân đứng lại, nói, tìm những thứ này sao, cần phải trở về. Dương Lâm toàn thân đều là đất, trên mặt cũng là nêm một đạo, mồ hôi một đạo, còn gác g ư ợ n g cái gối còn nữa địa phương đi, bên kia sườn núi chúng ta còn chưa có đi đi qua. Dương Vân lắc đầu, thời gian đã qua, tìm không được nữa. Nói xong đưa tay tiếp lấy Dương Lâm cái gối, đi, về nhà sao? Trên đường trở về, Dương Lâm yên lặng tính toán, nàng lương của mình cái s o t đều biết, ca, chúng ta không sai biệt lắm tìm một trăm sao? m ư i k h ả có thể bán ra bao nhiêu tiền n h a Dương Vân sờ sờ cảm, hắn chỉ biết là Nguyệt Quang Thảo công dụng, giá tiền cũng không có nghe đi qua, hơn nữa những thứ kia c h í nhớ đến thượng cả đời Dương Vân. hiện tại Nguyệt Quang Thảo bao nhiêu tiền thật đúng là nói không tốt. Dương Vân cũng không kế hoạch, thuận miệng nói cũng có thể trị giá mười mấy đồng sao? Ngày mai ta dẫn ngươi đi chấn trên hỏi một chút nhìn. Dương Lâm không có lên tiếng, Dương Vân đi vài bước cảm thấy không đúng, quay đầu lại thấy tiểu muội đang ngơ ngác địa đứng ở tại chỗ. Mười mấy đồng, như vậy một gốc cây thảo là có thể đổi lại vài cân gạo. Dương Lâm như ở trong n g n g mới tỉnh địa sợ hãi đều, mấy năm này Nô Quốc mưa thuận gió hòa, thước giới mỗi cân không được 3 đồng tiền, Nguyệt Quang Thảo giá trị thật xa vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Trên đường trở về, Dương Lâm bước đi cũng nhẹ nhàng. Lan Qua l ộ n lại hỏi, ca, nay thảo thật trị giá mười mấy đồng tiền. Ca, chúng ta thật sự có tiền, có thể ăn thịt. Dương Vân mơ mơ màng màng điệu trả lời, không kém bao nhiêu đâu có thể a. Nguyệt Hoa chân khí liên tục vận chuyển một buổi tối, Dương Vân lại lui lại mệt, thật vất vả về đến nhà, lập tức ngã xuống giường ngủ thiết đi. Vừa cảm giác liền đến trưa, mai cho đến ăn cơm trưa thời điểm mới bị Dương Mẫu đánh thức. Hương phấn Dương Lâm đã sớm đem hái thuốc chuyện nói cho cả nhà, bất quá Dương Phụ cùng đại ca Dương Sơn lại đi đến nơi, chỉ có Dương Mẫu một người hỏi Dương Vân hồi lâu. Dương Vân chỉ nói trước kia đọc sách thời điểm. đọc được đi qua nguyệt quang thảo nội dung gần đây đối với nguyệt tĩnh tư thời điểm nhất thời nhớ tới mới mang theo dương lâm đi thử thử không ngờ thật hái trở lại dương mẫu vừa nghe nói là trên sách xem ra không khỏi tin mấy phần nàng một cái chữ to cũng không biết khó tránh khỏi đối với trên sách viết đổ lại kính vừa sợ chẳng qua là dương mẫu chịu khổ nhiều cũng thật không dám tin tưởng dương vân hai người hái trở lại thảo thật như vậy đáng giá dương vân vừa ăn cơm vừa hướng dương mẫu nói xế chiều ta liền mang theo tiểu lâm đi lần trấn trên hồi xuân đường bọn họ nơi đó là cửa hiệu lâu đ ờ i này thảo có đáng giá hay không tiền vừa nhìn cũng biết Dương Mẫu gật đầu xác nhận, nghĩ thầm dù sao này thảo cũng hái trở về, tam nhi đi thử thử cũng tốt, muốn thật có thể bán ra tiền tới cũng có thể phụ một cái trong nhà. Bất quá trong lòng vô luận như thế nào không tin một gốc cây thảo có thể bán mười mấy đồng. Cách vách trường tịnh nhà có cỗ xe xe l ử a chiều nào buổi trưa cũng đội vàng đi chấn trên thu tiểu quán đồ ăn thừa, trở về tiền lời cho vương đồ t ệ Dương Vân đi cùng đánh xe nhị quý nói một tiếng, cùng với Dương Lâm hai người mang theo cái g ử i cùng tiến lên xe. Nhị quý thét to một tiếng, đại thanh con l ử a chầm chập địa bắt đầu hoạt động bộ tử. Dương Lâm hướng về phía rửa cửa nhà Dương Mẫu thẳng cơ, hô. Mẹ. bọn ngươi ta cùng c a c a từ chấn trên cho ngươi mang thứ tốt trở lại. Ra khỏi thôn, đại thanh con lửa chậm rãi địa đi tới, cùng người bình thường tiêu xái đường tốc độ không sai biệt lắm. Dương Lâm từ tối hôm qua thượng liền vẫn hương h ấ n buổi sáng cũng không còn giống như Dương Vân giống nhau bộ cảm giác. ở trên xe lung lay lắc lư, khốn ý dâng lên, rất nhanh liền gục ở xe bọn thượng ngủ tiếp đi. Nhị quý họ Vương, ở nhà đ ư ợ c hai, so sánh với Dương Vân nhị ca Dương Nhạc tiểu một tháng, nhị quý cùng Dương Nhạc là từ nhỏ cùng nhau trên mặt đất nơi lăn ra đây, khi còn bé cũng thường xuyên mang theo Dương Vân cùng nhau vào nước bắt cá, lên núi đánh điểu. hai người vừa đánh xe vừa trò chuyện tiên nhị quý ca nhà của ngươi này đầu đại thanh tuổi lớn sợ đi không được mấy năm đi dương vân hỏi ai ai nói không phải là đi mua thời điểm tuổi sẽ nhỏ mấy năm này lại cũng mau không được nhị quý thở dài nói không có ý định đổi lại một đầu sao khó khăn à nhà chúng ta cái này tuy nói có canh t h ú c giúp đỡ nhưng là cái này họ nhỏ coi là đi lên trở về có khâu tiền cũng không buôn bán cái gì nếu mua một đầu con lửa còn phải đi đến bên trong bỏ tiền ra không có lời kia dương vân biết canh t h ú c chính là vương đô tệ nị quý nhà cùng hắn quan hệ họ hàng trên thực tế cả thôn phần lớn đều là họ vương dương gia là sau lại thiên tới được họ khác lúc này nhị quý nói hay là tiểu vân ngươi mạnh khỏe hiện tại đã là tú tài sau này chúng dơ chính là quan l ã o gia đến lúc đó nên kéo ra chúng ta một thành a dương vân cười nói chúng cử không phải dễ dàng như vậy muốn thật có một ngày như vậy ta nhất định đưa ngươi một đầu đại mã kia tình cảm tốt ta đã sớm nghĩ đuổi xe ngựa nhị quý cười nói hắn cũng biết chúng cử khó khăn coi như là vào trong thành học đường 10 người tú tài bên trong chưa chắc có một người có thể chúng cử ta thật hâm mộ n h à c a nếu không phải trong nhà không để cho, ta cũng muốn cùng hắn cùng đi chạy hải. Anh ta đi chạy hải là không có biện pháp, nhà chúng ta địa ít nhà, nhà các ngươi có điển, còn nữa xe này, làm sao đi trên biển ăn gió mạ vũ, nghe nói còn nữa hải tặc, mẹ ta cả ngày lo lắng ta nhị ca. Trông trọt đánh xe là ổn định, nhưng là quá không có ý nghĩa, nuôi sống chính mình dễ dàng, kiếm tiền cưới vợ cũng khó khăn a. Nhị quý thở dài, lại hỏi, được, n g ư ờ i hái này thảo thật có thể bán tiền không? Nhìn qua c ù n g bình thường, cỏ dại không, có gì khác biệt sao? Thử một chút xem đi. trên sách nói đây là nguyệt quang thảo có thể vào thuốc a nhị quý như có điều suy nghĩ không nói gì nữa dương vân biết nhị quý nổi lên tâm tư bất quá điều này cũng ngay từ lúc trong dự đoán của hắn đáng tiếc tháng n à y quang thảo chỉ có mình có thể hài đến còn phải nghĩ biện pháp nhắc nhở hắn cho phải đại thanh c o n lửa lung lay mau một canh giờ cuối cùng đến rồi chân trên dương vân giao động tỉnh tiểu muội cùng nhị quý nói lời từ biệt dẫn cái g ử i chạy thẳng tới hồi xuân đường hồi xuân đường ở trong chân chim cứ diện tích khá lớn một cái sân cách rất xa là có thể nhìn thấy cột cờ cao gầy hồi xuân đường tên cửa hiệu đến lúc vào đại môn. chỉ thấy trong viện loại cây tử đẳng cây xanh, xây c ó c h r ú c đ ỉ n h băng đá cung người chờ trực nghỉ ngơi, không ít người ở bên trong đánh cờ uống trà, nhìn qua thập phần nhàn nhã đi chơi. nhà giữa đại môn mở rộng, bên trong ngồi mấy vị dâu tóc hoa dâm đại phu tự cấp người bắt mạch xem bệnh. đông xương phòng là hiệu thuốc, tiểu nhị bận rộn địa ở phía sau c ầ y phía nhận bút thuốc. tây xương phòng có nhiều cái học đồ trang phục người, ở nơi đó xử lý các loại dược liệu, cắt, mài, rửa, gặt vân vân, từng đợt n ồ n g n c dược liệu hơi thở s ô n g vào mũi. đi theo ta. dương lâm lôi kéo dương vân tay, quen thói quen mùi giống nhau nhằm phía tây xương phòng. Dương Vân biết muội muội đã tới nơi này, nàng có khi sẽ tới chấn trên cho cha mẹ bốc thuốc, thỉnh thoảng cũng bán điểm tự hái dược thảo, xử lý dược liệu học đồ đối với hai người chẳng quan tâm. Dương Lâm vào láng giềng một cái phòng, nói, thu dược liệu ở nơi này mà. Dương Vân mọi nơi đánh giá, trong phòng không có ai, một mặt trên vách tường chi chít tràn ngập chữ, nhìn kỹ nguyên lai like là các loại dược liệu giá thu mua cách, tầm thường thường gặp dược liệu đều là nói hai thu mua, mỗi hai mấy đồng đến mấy trăm đồng không đợi. Trong phòng treo một cái linh đ a n g Dương Lâm k h ẩ n cấp địa g a o động, chỉ chốc lát sau cửa đi vào một cái tiểu nhị, mặt mang nụ cười hỏi. n h ị vị khách quan có thể có cái gì phải ra khỏi b á n dự thảo. Dương Lâm đem cái gửi đẩy, chính là chỗ này những cái này gọi là Nguyệt Quang Thảo, rất đ á n giá. g Tiểu Nhị lấy ra một viên Nguyệt Quang Thảo, hướng về phía quan cẩn thận đánh giá một hồi lâu, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc hoài nghi. Chưa nghe nói qua cái gì Nguyệt Quang Thảo à? Nhìn qua cũng bình thường, cỏ dại không có gì khác nhau sao? Dương Lâm nhất thời nóng nảy, thế nào chưa từng nghe qua nha? Ngươi nhìn này thảo cái cũng bình thường, cỏ dại hoàn toàn không giống với nha. Dương Vân khoát qua tay, đối với Tiểu Nhị nói, ta xem hãy để cho sư phụ ngươi đến xem hạ xuống. Loại này Nguyệt Quang Thảo có thể hợp gia thượng đẳng nhất Kim Sang Dược h ồ i Xuân đường lớn như vậy tên cửa hiệu nên có thức hóa người sao Tiểu Nhị do dự trong chốc lát nhìn thấy Dương Vân trầm ổn tự tin bộ dạng rốt cục vẫn phải nói kia xin chờ hạ xuống ta đi tìm sư phụ tới đây nhìn Dương Vân gật đầu Tiểu Nhị biến mất ở ngoài cửa Dương Lâm có chút lo lắng hỏi ca không có vấn đề sao yên tâm đi Dương Vân ăn ủ i cái kia Tiểu Nhị sư phụ phụ nhất định có thể biết Trương n ă m có tiền nữa ò n ở Dương Lâm trong chờ mong không lớn công h u Tiểu Nhị cùng đi một cái cẩm ý l ã o giả trở lại. Cẩm ý lão giả lấy ra một gốc cây Nguyệt Quang Thảo, cẩn thận đầu dụng hệ dễ đ ấ t mặt, cẩn thận đánh giá. Dương Vân âm thầm gật đầu, xem ra đây là một thức hóa. Lúc này lão giả lại lấy ra một cây kim câu, đâm vào Nguyệt Quang Thảo hệ dễ, sau đó đem kim tiêm thả vào đầu l ư ớ i thượng liếm liếm, trên mặt trồi lên mỉm cười. Không sai, là Nguyệt Quang Thảo, không nghĩ tới ở cái địa phương này cũng có thể nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng chỉ có Việt Quốc mới ra loại này thảo đi. Dương Vân cố ý hỏi, n ô Việt hai nước sơn thủy tương liên, như thế nào chỉ có Việt Quốc mới ra loại này thảo đi? chúng ta huynh muội hai người đem qua trên chân núi đi một cái đỉnh núi, liền hái đến nơi này những những địa phương khác nhất định còn nữa. cẩm y lão giả lắc đầu cười nói, tiểu tử ngươi này cũng không biết, nguyệt quang thảo nguyệt quang thảo, danh như ý nghĩa, loại này thảo chỉ có ở dưới ánh trăng mới có thể phát hiện nó cùng bình thường cỏ dại là không cùng. hơn nữa tầm thường ánh trăng còn không được, phải là ánh trăng đại thịnh thời điểm. đối với tối ngày hôm qua là mười lăm trăng trọn, ánh trăng quả thật phá lệ sáng g ờ i lão giả lại l à lắc đầu, ánh trăng đại thịnh là có thể ngộ nhưng không thể câu chuyện. tầm thường mười mấy năm mới có một cái đêm trăng tròn được cho ánh trăng đại thịnh, nếu không này nguyệt quang thảo cũng chỉ có không ly kỳ, chỉ có việt quốc trong núi sâu nước tu tộc mới có thể thông qua một loại bí pháp ở bình thời công nhận này nguyệt quang thảo, vì vậy loại này dược thảo luôn luôn coi như là việt quốc đặc sản. ta khi còn trẻ tuổi ở việt quốc hồi xuân đường phân hiệu đợi đi qua, được chứng kiến loại này thảo dược. dương vân mừng thầm, lão giả này quả nhiên thạo nói, trải qua miệng của hắn vừa nói như thế, chỉ sợ người người cũng sẽ cho rằng ta là may mắn gặp được ánh trăng đại thịnh chi đêm, nếu không bị người khác biết ta có thể dễ dàng tìm được nguyệt quang thảo, kia còn không bị phi tử. Dương Vân ra vẻ kinh ngạc nói, thì ra là như vậy, xem ra vận khí của ta thật tốt quá, thậm chí vừa lúc gặp phải Ánh t r ă n g Đại Thịnh, nếu không nhất định tay không mà quay về. Lão giả vỗ tay một cái, đúng là như thế. Một bên tiểu nhị hỏi, sư phụ, kia này Nguyệt Quang Thảo thế nào thu đi? Lão giả nắn u ú t trong râu, theo như gốc cây thu, mỗi gốc cây 80 đồng. Lời vừa nói ra, chẳng những Dương Lâm sợ ngây người, ngay cả tiểu nhị cũng lộ ra hâm mộ t h â n sắc, đây chính là tám lượng nhiều bạc, chống đỡ được với chấn trên không ít người một năm thu nhập rồi. Trải qua điểm coi là tổng cộng 109 gốc cây Nguyệt Quang Thảo. bởi vì có vài quặng hơi có điểm hư hao cuối cùng Dương Vân tới tay tám lượng nửa bạc cộng thêm 120 đồng tiền đồng tiền bạc tới tay nghe hỏi mà đến người người người ca ngợi bất quá nghe nói cơ hội như thế mười mấy năm mới có một lần cũng cũng không có ai tính toán đồng dạng nếm thử hạ xuống chẳng qua là hâm mộ Dương Vân vận khí tốt đang lúc mọi người chúc mừng trong tiếng Dương Vân âm thầm tính toán có lao giả này một phen phiền phức của ta là giảm đi bất quá này Nguyệt Quang Thảo sau này cũng không có thể hái này thật cũng không lo lần này tiền kiếm được đã vượt ra khỏi dự liệu lần này là đủ rồi người bình thường đem Nguyệt Quang Thảo làm bảo nhưng thật ra này ngay cả cấp thấp nhất linh thảo cũng không tính là đặt ở dưới mũi mặt cũng không có người tu hành chịu nhặt trong ngực suy đoán bạc trong tay h á o lung đồng tiền đi ra hồi xuân đường đại môn thời điểm dương vân có loại tiểu nhà giàu mới nổi cảm giác dương vân lại bắt đầu tự dêu đường đường một cái đại thiên kiếp kỳ chuẩn t i ê n nhân thậm chí vì tám lượng bạc kích động bất quá điểm này tự dêu thoáng qua trong lúc t ê thiên vứt đến sau đầu cái gì chó ma thiên nhân ta bây giờ là tiêu chuẩn n g ư ờ i p h à m nhà của ta nghèo được ngay cả thịt cũng ăn không nổi 8 lượng bạc cả nhà muốn buôn bán đã nhiều năm ta cao hứng là bình thường mất hứng mới không bình thường đi nếu như nói Dương Vân phản ứng chẳng qua là cao hứng, Dương Lâm còn lại là ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng. Kaka, chúng ta phát tài nữa. Dương Lâm hưng phấn mà giậm chân. Đi, Kaka ca ca dẫn ngươi ăn được ăn đi. Dương Vân vung tay lên, mang theo Dương Lâm chạy thẳng tới trấn trên lớn nhất quán cơm đảo Nhiên Cư. Dương Lâm giống như nằm mơ giống nhau, đi theo Dương Vân đi vào đảo Nhiên Cư đại môn. Chạy đường Tiểu Nhị nhiệt tình điệu tiến lên đón. Dương Vân tìm gần cửa sổ sạch sẽ cái bàn, nhìn Tiểu Nhị đưa tới đồ ăn bảng ghi chép tạm thời, một cái ai một chỗ điểm một đống. Dương Lâm giật mình tuyết, k a ăn không hết nhiều như vậy. Không sao, những thứ này là muốn dẫn trở về, để cha mẹ cùng đại ca cũng chịu chút tốt. Trước kia trong nhà trôi qua quá khổ. Lúc này sắc trời còn sớm, trong quán ăn không có mấy cái khách nhân, mang thức ăn lên thật nhanh, mấy cái tiểu nhị nước chảy tầm thường đem các màu thức ăn đã bưng lên, thịt cá đặt đầy bàn, thấy vậy Dương Lâm mắt cũng hoa. Hai người chẳng quan tâm nói chuyện, nhắc tới chiếc đũa một trận mánh lật ăn, cuối cùng Dương Lâm chống không được, ôm bụng gục ở trên bàn dây linh dị, mà Dương Vân nhưng càng đánh càng hăng, làm nhiều việc cùng lúc, ă n chống không chén đ i ệ p đống đắp tượng núi nhỏ tầm thường. Không được, cũng nữa ă n bất động. Tam ca. làm sao ngươi như vậy có thể ăn nha? trước kia cũng không nhìn ra, trước kia không có tiền, ta ăn cái gì cũng kiềm chế kia, nhưng thật ra ta lượng cơm ăn rất lớn. Dương v â n cười thầm nói, nhưng thật ra là bởi vì ta lịch chuyển tịch dương hóa tinh bí quyết, hấp thu thức ăn chuyển hóa tinh nguyên tốc độ nhanh mười mấy gấp mới như vậy có thể ăn. bất quá cái này pháp quyết cũng không thể dạy cho tiểu muội, tiểu cô nương luyện cái này thành đại dạ giải vương có thể bị hư, nhưng thật ra nguyệt hoa chân kinh rất thích hợp, cũng không biết tiểu muội ngộ mộ tinh có đủ hay không. theo thức ăn biến thành tinh nguyên càng ngày càng nhiều, Dương v â n thân thể kinh mạch hấp thu được đã bão hòa, cho nên hắn ngừng lại. để đã nhìn n g â y người tiểu nhị bắt đầu đóng gói món ăn điểm được nhiều lắm, cho dù dương vân một trận ó n ăn vẫn như vậy còn dư lại hơn phân nửa, có rất nhiều món ăn trở lại như cũ giam giữ không động. Một cổ dòng nước g ấ m từ thân thể kinh mạch bên trong lên đường chậm rãi rót vào thân thể phế phủ tròn, dương vân thân thể trước kia lỗ lã nguyên khí một chút bổ dưỡng trở lại, dương vân cảm thụ được sâu trong thân thể chuyển tới cảm giác thỏa mãn, cảm thấy cả người thư sướng, toàn thân cao thấp tinh lực mọi phần. Bất quá dương vân biết bổ sung thân thể nguyên khí quá trình không thể cấp tiến, phải tích lũy tháng ngày điệu tiến hành, nếu không rất dễ dàng tạo thành tổn thương. thân phận chống rông không bị b ổ trước kia thân thể n à y quá kém, phải cẩn thận địa điều dưỡng. đóng gói thức ăn trước đặt ở quán cơm, Dương Vân mang theo muội muội bắt đầu ở trong chợ mua đồ. Tiểu muội, nay vài món đồ trang sức đeo tay không sai, ngươi nhìn nhìn. Ca, hay là từ bỏ, đã mua không ít đồ. Dương Lâm t i ế c hận địa nhìn kia vài món trói châm hoa cùng thủ trạng, tam ca ánh mắt thật đúng là không sai, đồ cũng phi thường xinh đẹp. bất quá Dương Lâm là nghèo quán, nơi nào bỏ được mua loại vật này? nàng duy nhất trang sức vật cũng chính là những dây buộc tóc, giả hoa 4 kết quả Dương Vân không nói hai lời. đơn giản hỏi một cái giới sẽ làm cho trừ quầy toàn bộ bao hết. Lần này người cả nhà đều có l ễ vật. Dương Vân hào khí nói, trong nhà thật sự nghèo quá, rất nhiều ứng dụng vật cũng thiếu hụt. Cha mẹ đại ca mặc cũng rách tung t o é Dương Vân hai người đi dạo một vòng, mua một đống lớn đồ, cuối cùng hai người trên tay cũng nói đầy bao vây, cuối cùng thật sự lấy không được, vẫn như vậy mướn một cái khuôn vác ở đi theo phía sau. Nhìn sắc trời đã không còn sớm, nhị quý xe hồi chỉnh thời trang đồ mang bất động người. Hơn nữa Dương Vân cũng chịu không được những thứ kia cơm thừa món ăn ngùi vị, cho nên m ư ợ n chiếc xe. đi quán cơm lấy thức ăn, một đường thật cao hứng địa về nhà. Chương 6 đi huyện thành phòn. Về đến trong nhà, cha mẹ đều là mừng rỡ. Dương Vân bán thuốc được rồi 8 m lượng nửa bạc, trấn trên ăn cơm mua đồ hoa một hai nhiều, trừ đi một số t á n tiền, đến rồi Dương Mậu trong tay bảy lượng cả ngân. Dương gia địa ít, hàng năm có thể bán ra sản xuất không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại thước giới rẻ tiền, cho dù lại thêm thỉnh thoảng bán điểm tự dưỡng gà con, hoặc là trên núi hái tới giá hàng, một năm bất quá ba bốn lượng bạc nhập trứng. Những thứ này còn muốn dùng để nộp thuế, mua thuốc, mua muối đến lúc c á không thể thiếu chi tiêu. vì vậy bảy lượng bạc đối với Dương gia đã coi như là khoản tiền lớn Dương Vân mua đồ cũng không lãng phí đều là mỗi người cần đồ ngươi muốn nhưng thiếu tiền vẫn không nỡ mua Dương Vân bình thời nhìn ở trong mắt lần này liền cùng nhau mua trở lại khác còn nữa cho hàng xóm láng giềng cửa lễ vật những lễ vật này không lớn nhưng là phải có người tình lui tới trước kia đã giúp Dương gia giống như cách vách trường tình nhà còn nữa vương đồ tể nhà bị lễ vật liền giày những cha mẹ hai người vui dạo dược địa thương lượng một đêm lão đại Dương Sơn mới đến đón dâu niên kỳ kỳ nhưng trong nhà vẫn ra không nổi xính lễ lần này có tiền phải chạy ra hai lượng tới chuẩn bị hơn nữa thật có thích hợp người ta tiệc rượu tạ môi chờ một chút cũng phải chi bất quá nhị lao cuối cùng cũng chỉ ở lâu một hai còn giữ lại bốn lượng hay là cho Dương Vân để hắn dùng đến mua sách học ở trường thứ nhất số tiền này vốn là chính là Dương Vân buôn bán tới thứ hai Dương Vân bài vợ và bài tập là cả nhà hy vọng từ trước đến giờ cả nhà cũng tận hết sức lực ủng hộ tiếp lấy bốn lượng bạc Dương Vân cũng không có từ chối cùng cha mẹ nói quyết định của chính mình cha mẹ có những thứ này b ạ n ta tính toán đi huyện thành ở hai tháng trong huyện thành có quan phủ làm thư h ố chỉ cần là tú tài có thể đi vào học, ta tìm dân nhà ta t ú này so với mình mua sách có lời nhiều. Dương phụ Dương mẫu sâu chấp nhận, chuyện này cứ như vậy nói được rồi. Dương phụ vẫn như vậy đặc biệt chạy đi tìm Vương Đồ Tể, nhưng thật ra hai nhà trước kia cũng không quen thuộc, bất quá kể từ khi Vương Đồ Tể tiễn Dương Vân kia đồng thị ba chỉ, Dương gia cũng nhớ thương đ á p lễ, thường xuyên qua lại liền rất quen. Vương Đồ Tể quen biết rộng, lập tức v ô đ bộ ngực đáp ứng giúp đỡ ở huyện thành liên lạc dừng chân người ta. Hắn lần trước được rồi Dương Vân chỉ điểm, quả nhiên thỉnh cầu nhạc mẫu niềm vui, lại thêm sau lại lui tới. càng ngày càng cảm thấy Dương Vân không tầm thường, cho nên nổi lên kết giao lòng. Lần này Dương Vân hái thuốc được ngân, người bình thường chỉ cảm thấy Dương Vân vận khí tốt, Vương Đồ t ệ loại này hữu tâm nhân nhưng càng ngày càng cảm thấy Dương Vân có bản lãnh, giúp loại này chuyện nhỏ tự nhiên không nói chơi. Nếu là có nữ nhi, Vương Đồ t ể hiện tại cũng có kết thân ý tứ. Hai ngày sau Vương Đồ t ể tự mình chạy tới báo tin, đã liên hệ rồi huyện thành một nhà thân thích, có một độc lập tiểu, trông non một ngày ba bữa, mỗi ba ngày còn nữa nước n ó n có thể tắm tắm, chỉ cần 30 đồng mỗi ngày. Dương Vân cũng không làm chế m i thu thập bao vây, suy đoán bốn lựa bạc. cùng người nhà vây tay từ biệt phiêu nhiên mà đi dương vân không có mướn xe cũng không có đồng nghiệp kết bạn từ thôn đến huyện thành 80 dặm trong đó còn có một đoạn đường núi dương vân cũng không gấp đáp ban ngày đem nguyệt hoa chân khí vận chuyển lại nhất thời cảm thấy đi đứng linh hoạt dọc theo đường đi nhìn sơn thủy treo chọc treo chọc điều thú ngắt lấy những quả dại gặp phải thảo dược thuận tay hái điểm cũng thích thú đến buổi tối dương vân vọt người lên cây bắt đầu tu luyện nguyệt hoa chân kinh càng là tu luyện dương vân càng cảm thấy này bộ bị người tu hành coi là r á p dưới nguyệt hoa chân kinh hảo diệu vô cùng Vốn là Dương v â n tu luyện tầng thứ nhất Nguyệt Hoa Trần Kinh là vì đạt được Nguyệt Hoa Linh nhãn, tốt ngất lấy Nguyệt Quan Thảo. Mục đích này thực hiện sau này liền định buông tha cho tu luyện. Ai biết vì tiết kiệm thời gian, ở tu luyện tầng thứ nhất thời điểm ít cô động 12 ờ h i khiếu huyễn, thậm chí để Dương v â n phát hiện khác một con đường. Dương v â n ổn p h ỏ ở Đại thụ chặt cây thượng, thân thể theo hô hấp tần số, mang theo nhánh cây nhất khởi nhất phụ. Dương v â n huyệt thái dương thượng mơ hồ dọn ra một bạc xương mù hình dáng ánh sáng, cùng trên ánh trăng tương hỗ chiếu rọi. Trăng sáng dần dần rời qua bên trong thiên, huyệt thái dương thượng màu bạc quang xương mù dần dần cô động. Mơ hồ đã có thể nhìn thấy màu bạc điểm sáng. Dương Vân thở dài ra một hơi, bắt đầu thu công. Tu luyện ra tới Nguyệt Hoa Chân Khí giống như trận trận dòng suối. đưa về Dương Vân đã cô động thành công khiếu trong huyệt, mang đến từng đợt mát mẻ. Xem ra dẫn đạo Nguyệt Hoa Chân Khí trực tiếp cô động não bộ khiếu huyệt phương pháp có thể được. Dương Vân nghĩ, bình thường tu luyện Nguyệt Hoa Chân Kinh tầng thứ hai, nên bắt đầu cô động thân thể tứ chi khiếu huyệt, công pháp luyện thành sau khi chân khí ghé qua nơi tay cánh tay c ù n g chân trong kinh mạch mới có thể phát huy ra chân khí lực công kích. í luyện 12 h i khiếu huyệt, chân khí nhất thời đi không được tứ chi. không như định trực tiếp chạy về thủ đô cô động não bộ khiếu h u y ệ n này vốn là nguyệt hoa chân kinh thứ 10 tầng công phu căn cứ nguyệt hoa chân kinh ghi lại cô động não bộ khiếu h u y ệ n thành công sau khi có trí nhớ tăng nhiều phối hợp của ta nguyệt hoa linh nhãn mới khai phá năng lực nên có thể đã gặp qua là không quên được mới đúng dương vân mấy ngày qua suy nghĩ phát hiện nguyệt hoa linh nhãn năng lực tuyệt không dừng lại cảm ứng ánh trang độ dày mà thôi hắn thử điều chỉnh thí nghiệm cuối cùng đạt được trong truyền thuyết đọc nhanh như gió năng lực hiện tại dương vân mở ra một quyển sách cả trang sách nội dung cùng lúc học vào đầu óc đáng tiếc suy nghĩ vẫn như vậy theo không kịp ánh mắt tốc độ đồng thời học nội dung quá nhiều có cảm thấy đầu trăng vắng, không thể làm gì khác hơn là không chế được một lần học mới được, nhưng này đã thật lớn nhanh hơn dương vân đi học tốc độ. xem r a n g u y ệ t hoa chân kinh tuyệt đối là một bộ rất giỏi tu hành pháp quyết, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì trích lưu truyền tới nay hai người cảnh giới nội dung, chỉ bằng luyện khí động lại khiếu cảnh giới 10 tầng, mỗi tầng tu luyện có thể đạt được một loại diệu dụng, đây quả thực chính là sớm đạt được tu đạo thần thông sao? người trong võ lâm đem làm thần công bí tịch, tham tăng lên chân khí huy lực, quả thực là lấy gối bỏ ngọc, ngu không ai bằng. mặc dù não bộ khiếu huyệt vẫn chưa hết toàn bộ cô động thành công. nhưng là Dương Vân đã bước đầu cảm nhận được một số công hiệu. Tỷ như hiện tại Dương Vân cũng cảm giác thần thanh khí sảng, một điểm khốn ý cũng không có. Ban đêm còn không đi qua, nhưng ánh trăng đã suy yếu được không thích hợp tu luyện. Dương Vân sau khi thu công ngồi ở trên cây không có việc gì, nhìn trên trăng sáng từ từ chạy xuống. Lúc ấy trăng sáng ở, từng chiếu giỏi Thải Vân trở về. Một bài thơ lặng lẽ nổi lên trong lòng, đó là bao nhiêu năm trước. Cũng là như vậy một vòng trăng sáng, còn nữa bên cạnh người kia, cùng trên trăng sáng giống nhau sáng tỏ. Không, không phải từ trước. Cẩn thận định đứng lên. trong trí nhớ cái kia một màn nên phát sinh ở 80 năm sau, mà trong trí nhớ cái kia người lúc này còn không biết mới ra đời có hay không. thời gian lần lượt thay đổi nhớ lại một màn một màn, giống như hồng thủy giống nhau tùy ý bôi lưu. dương vân giống như lần ngây người giống nhau, bắt đầu càng không ngừng lầm bầm lồ b ầ u thỉnh thoảng vẫn như vậy phát ra một trận ha hà tiếng cười. t ư ơ i tốt, ngươi nếu là không có sinh ra, ngươi cần phải nắm chặt thời gian, ta nhưng là nhất định phải tìm được ngươi, ngươi đừng để cho ta đến lúc được quá lâu. đều tại ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết tuổi của ngươi, mỗi lần ta vừa hỏi ngươi liền tức giận. hiện tại ta ngay cả ngươi sinh ra tới không có cũng không biết, hoặc là ngươi hiện tại đã bảy tám chục tuổi. các ngươi này nhất tộc, vượt qua mấy trăm năm bộ dáng cũng không cái gì biến hóa, còn nhớ rõ năm đó chúng ta thế nào nhận được Nguyệt Hoa Trần Kinh sao? cái kia ở đảo đơn độc tu luyện một giáp, luyện đến dẫn khí xuất khiếu cảnh giới cao thủ, hắn dám đối với ngươi vô lễ, bị ta tiện tay phát diệt. lúc ấy hắn trọn tròn mắt con ngươi hô to, không thể nào, ta luyện thành Nguyệt Hoa t r â n Kinh, ta vô địch thiên hạ, ngươi đem hắn rơi xuống Nguyệt Hoa ầ n Kinh thu hồi, ta còn cười ngươi là nhặt rác nát đi, đều nhanh kết đan vẫn như vậy đi nhặt người trong võ lâm đ ồ Không nghĩ tới hiện tại ta lại muốn tu luyện này vốn rách nát, không biết ngươi có thể hay không cười ta. A được, ta đã ngươi hiện tại không nhận ra ta, dĩ nhiên không thể nào chê cười ta. Thật muốn hiện tại đã nhìn thấy ngươi, chỉ sợ thật xa địa liếc mắt nhìn cũng tốt đ a lần này gặp lại gặp, ngươi còn có thể sẽ không giống thượng cả đời như vậy, gặp mặt hay pháp bảo đánh ta. Ta đây trở về cũng sẽ không nốc núc n í h địa bị ngươi đánh trúng. Ha ha ha. Hơi chút bình tĩnh trong chốc lát. Ai, ta lại cùng, hết thảy tùy duyên sao. Thượng cả đời chúng ta duyên sâu tựa như hải, cuối cùng vẫn như vậy không phải là không có đi tới cùng nhau. tiếp theo dương vân thấp giọng nói cũng không quay đầu lại cần gì không quên nếu vô duyên cần gì phải lời thề hôm nay đủ loại như nước không dấu vết minh tịch gì tịch vua dĩ người lạ hiến tặng cho vĩnh cửu kiếm tiên nhớ lại sau dương vân lặng lặng ngồi không còn có lên tiếng sáng sớm gà báo sáng mặt trời mới mọc đông ra nơi xa nhà nông khói bếp từng sợi dâng lên dương vân nhảy hạ cây giữ vững tinh thần tiếp tục lên đường quãng đường còn lại trình đã không nhiều lắm đi ước chừng một canh giờ cửa thành trên lầu tỉnh hải huyện ba chữ to đã ở trong tầm mắt vào huyện thành dương vân tới trước trên chợ đi lòng vòng Huyện t h à n h quả nhiên bất động, trên chợ người đến người đi, náo nhiệt phi thường, các loại trong cửa hàng hàng hóa cũng là sốc x ế t Tĩnh Hải huyện có cảng, bắc đến Đại Lương, nam tới Thanh Tuyền, thậm chí Nam Hải c h ư đ à o quốc đặc sản đều có. Dương v â n Hoa một tiền bạc đặt mua mấy sắc lễ vật, lúc này mới dẫn đi Vương đ ổ Tể giới thiệu người ta. Thấy chủ phòng, Hàn Huyên đứng lên biết chủ phòng gọi Phạm Tuấn, là Vương Đồ Tể lão bà thúc anh em bà con. Phạm Tuấn ở huyện t h à n h mở ra hàng hải sản phong trọ, đặc biệt kinh doanh hải thuyền đổ tới các màu đặc sản ở huyện t h à n h cũng coi như có chút danh tiếng. Nhà hắn cửa hàng mở ở sát đường. phía sau chính là ở lại sân cho Dương Vân an bài gian phòng ở Đông viện có gã sai vật mang theo Dương Vân đi qua Dương Vân phát hiện nơi này vốn là chính là Phạm gia chiêu đãi khách nhân địa phương các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ hơn nữa hiện ở trong sân không có ở những người khác Dương Vân một người liền chiếm cả sân Dương Vân nhìn gã sai vật bởi vì lao động làm trên tay có không ít mực nước vừa lúc trên đường hái một vị thuốc tài hợp dùng sẽ đưa cho hắn vẫn như vậy chỉ điểm hạ cách dùng gã sai vật thập phần cảm kích cùng gã sai vật hàn huyên trong chốc lát lên tiếng hỏi rồi c h ứ huyện học thư cố vị trí cách nơi này bất quá hai người đ ầ phố. có thể nói là thập phần dễ dàng. Dương Vân không khỏi có chút cảm kích Vương Đồ t ệ này phạm gia tuyệt đối sẽ không quan tâm mỗi ngày 30 đồng tiền phòng, nhưng thật ra là nhìn ở Vương Đồ t ệ đích diện tử thượng giúp đỡ chính mình, ta túc tiền bất quá là cớ thôi. Vừa trưa hay là gã sai vật kia đưa tới thức ăn, một chén lớn cơm k ẻ c o lại rau cỏ xào thịt tì, một ít điểm dương muối, còn nữa s u t Dương Vân huy động c h i t u búa, điểm này thức ăn rất nhanh đã bị đánh quét không còn. ăn nhiều cơm chưa, Dương Vân lúc này động thân, ních người đi trước huyện học. Chương 7 phá bại đích huyện học p h n Huyện học nha môn một cái chắc viện chính là thư h ố Người gác cổng là một lão sai dịch, niệm g h đi qua Dương Vân thân phận văn thư, rời ra mấy cái q u ý cũ, thư k h ố nơi sách không thể mang đi, chỉ có thể ở bên trong nhìn. Trong viện có nước giếng, chén nước m u ố n chính mình chuẩn bị, nhưng không cho phép dẫn tới thư k h ố bên trong. Giờ dậu thư k h ố đóng cửa, tất cả mọi người phải rời đi. Dương Vân tiến vào thư k h ố nhưng thật ra chính là ngoài giảm hai gian phòng. Phòng trong bảy biện mấy bài giá sách tàng thư, phòng ngoài có một chút cái bàn, có thể ngồi ở chỗ đó đi học. Dương Vân c h ừ n g xem một phen, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này thư h ố hơi có chút cũ rách, tàng thư cũng bất quá mấy trăm vốn. hơn nữa có không ít tái diễn bên ngoài đang lúc đọc sách người cũng không nhiều coi là thượng mình cũng bất quá bốn người nhìn qua r a cảnh cũng so sánh b ầ n h à n nay thật không kỳ quái gia cảnh người tốt dĩ nhiên cũng đi thư viện nơi đó tàng thư cùng nơi này không thể so sánh nổi hơn nữa còn có bên trong đi qua g i l g á o sư giảng giải giảng bài điều kiện sai nhiều lắm dương vân chọn lấy hai bản sách bên ngoài đang lúc ngồi xuống tập trung tinh thần điệu đọc cùng người bình thường đi học bất động dương vân đầu tiên là đem sách nhanh chóng lật một lần dùng nguyên hoa linh nhãn năng lực đem nội dung cũng vượt qua một lần sau đó yên lặng mảnh tư trong đó hàng nghĩa suy tư đến chỗ mấu chốt, liên l ậ t trở lại cụ thể chương và tiết tinh tế tính toán, đến lúc đại ý hiểu bảy tám phần, nữa bắt đầu lại từ đầu học một lần, nhìn có những quên lãng cùng sơ hở bộ phận. cứ như vậy hai bản đọc sách hoàn toàn một cái xế chiều đã qua, thư k h ố đến giờ d ậ u liền đóng cửa, buổi tối không cho phép người đợi ở bên trong. Dương Vân nhìn c h u n g quanh một chút, trong phòng đã biến thành năm người, mới tới một người vóc người cao, diện m ụ c n g a y ngắn, hết lần này tới lần khác một đôi ánh mắt quay tròn địa l ạ t chuyển, thoạt nhìn tuyệt không giống như tú tài. Dương Vân nhìn nhiều hai mắt, người này chủ động cùng nhau tới đây, bộ mặt mang cười hỏi. Vị huynh đài này là lần đầu tiên tới nơi này sao? Như thế nào gọi? Chắp tay, Dương Vân đáp, tại hạ Dương Vân, hôm nay mới từ Vọng Sơn t r n tới. Nhân huynh như thế nào gọi? Ngài thường đến này thư k h ố tới sao? Nguyên lai là Dương huynh đệ, ta gọi là Đỗ Long Phi, nhà liền ở huyện t h à n h Này huyện học thư k h ố là ta thích nhất tới địa phương. Những người khác đều biết ta. Ngươi muốn nhìn cái gì sách cứ việc nói cho ta biết, bao cho ngươi tìm được. Vậy thì đa tạ Đỗ huynh. Dương Vân cười nhạt. Lúc này lão Sai dịch trong sân hô, giờ dầu đến rồi. mọi người rồi ít thu thập quyển sách, người quen biết tương hỗ chào hỏi rời đi phòng sách. Dương Vân mắt sắc, nhìn thấy cái kia Đỗ Long Phi cho một cái tới đi học học sinh xử liễu cá nhãn sắc, hai người kẻ trước người sau kẹo vào một cái nã rẽ. Dương Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu, liền tự c h ú ý rời đi. Ba, trong nháy mắt nửa tháng đi qua, Dương Vân ban ngày đến huyện học thư k h ố đi học, buổi tối ngay khi trong phòng của mình tu luyện n g u y ệ t hoa chân kinh, phòng cửa sổ vừa lúc có thể ở nửa đêm trước tấu vào ánh trăng. Phi thường thích hợp tu luyện, ánh trăng nhưng thật ra là một loại thiên địa linh khí. Trăng sáng từ mới lên đến bên trong thiên thời điểm nhất đầy đủ, l ù các chẳng những suy yếu, hơn nữa không quá tinh khiết, không thích hợp n g u y ệ t hoa chân kinh tu luyện. Cuối cùng một luồng ánh trăng từ cửa sổ biến mất đồng thời, Dương v â n cũng thu công. Ta hiện tại đầu 16 khiếu huyệt, còn kém cuối cùng huyệt bách hội. Cái này huyệt vị là cuối cùng cũng đóng lại, một khi cô động thành công n g u y ệ t hoa chân khí tầng thứ 2 công phu liền coi là thành. Dương v â n yên lặng đ i a nghĩ, tầng thứ hai luyện thành sau này, ta đi học tốc độ nhất định sẽ thật to tăng nhanh, đến lúc đó thư khố nơi sách sợ rằng theo không kịp. Dương v â n đã phát hiện, h u y ệ n học thư khố nơi sách phi thường không chọn m n Tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm quyển sách, vẫn như vậy bao gồm tái diễn. Hơn đau đầu người khác chính là, không ít sách có thiếu tờ cùng hư hao hiện tượng. Còn nữa những thứ kia đầy đủ bộ sách, Dương v â n mà ngay cả một bộ đủ vốn cũng không phát hiện, không phải là thiếu thượng sách, chính là thiếu hạ sách. Nếu không chính là một bộ vài vốn nơi chỉ có một quyển. Như vậy coi là lại, thư k h ố nơi đầy đủ có thể đọc sách nhưng thật ra cũng không nhiều. Hơn nữa những thứ kia đầy đủ sách thường thường là luận ngữ các loại cơ bản nhất. Dương v â n có thể thi đậu tú tài, kiến thức cơ bản đương nhiên là thật vững chắc. Hiện tại nhu cầu cấp bách ngược lại là không chọn vẹn cái kia những sách. Sợ rằng còn muốn từ cái kia Đỗ Long Phi trên người ngẫm lại biện pháp. Dương v â n trong khoảng thời gian này đã biết Đỗ Long Phi có thể làm đến rất nhiều sách, không ít b ầ n hàn học sinh cũng xài hướng hắn mua, giá tiền ước chừng là giá thị trường một nửa. Cách h ư n g sáng còn nữa rất dài thời gian, Dương v â n một điểm buồn ngủ cũng không có. Nguyệt Hoa Chân Kinh tầng thứ hai còn không luyện thành, nhưng chỗ tốt đã từ từ hiện ra. Tu luyện sau khi Dương v â n thần thanh khí s ả n g giống như ngủ chân cảm giác giống nhau, có thể t i ế c Nguyệt Hoa Chân Kinh chỉ có hai tầng cảnh giới, phía sau công pháp muốn tự nghĩ ra, con đường này không dễ đi à? Dương v â n khẽ thở dài. ngắm lại cũng có chút buồn cười, chính mình trong trí nhớ có nhiều như vậy pháp quyết tu luyện, nhưng là cuối cùng lại lựa chọn một quyển sơ cấp nhất võ lâm bí kíp. vốn là tu luyện bích thủy chân quyết là thỏa đáng nhất lựa chọn, đây là dương vân thượng cả đời chủ tu công pháp, từ cô động khiếu huyệt đến nguyên thần đại thành, thậm chí độ kiếp phi thăng cảnh giới pháp môn dương vân cũng lục loại địa nhất thanh nhị sở, nhưng tựa như một con đường chạy tới phần cuối, trên đường phong cảnh cũng đã xem, sẽ thấy cũng làm cho người nói không nổi hứng thú. hơn nữa bích thủy chân quyết muốn ở trên biển tu luyện mới tiến cảnh mau, dương vân cả đời này cũng không muốn dài ở trên biển, cho nên bích thủy chân quyết tề thiên v quyết. tự nghĩ ra liền tự nghĩ ra, thưa cả đời thời điểm bích thủy chân quyết cũng không có thành tựu nguyên thần pháp môn, ta không phải là giống nhau tự nghĩ ra đi ra sao? nếu tuyển nguyện hoa chân kinh, vậy thì vẫn đi tới đầu nhìn này bộ pháp quyết có thể đạt đến mức nào? tái d i ệ n trước kia láo lộ có ý gì? thưa cả đời có thể tu luyện tới thiên kiếp kỳ cũng có rất lớn cơ duyên, không phải nói nhặt trở lại liền nhất định có thể luyện trở về, chúng chi bích thủy chân quyết cuối cùng cũng không có để cho ta sống qua đại thiên t i ế p dù sao cũng ngủ không yên, dương vân liền tinh tế địa suy nghĩ n g u y ệ t hoa chân kinh, đ n g nhiên có mới thể ngộ. thì ra là cho là g u y ệ t hoa chân kinh có thể là mẫu bộ tu hành pháp quyết trụ cột bộ phận. bất quá bây giờ nhìn lại, hay là một cái người trong võ lâm sáng chế khả năng lớn hơn nữa. chỉ bất quá cái này sáng chế người thiên phú dị bẩm có thể cảm ứng được ánh trăng. nay bộ chân kinh cách cục không lớn, luôn là nhớ như thế nào tăng d à y chân khí uy lực. ở cô động một số không quan hệ khiếu trên huyệt hoa quá nhiều công phu, như vậy luyện ra được công lực quả thật hùng hậu. nhưng là đối với tu hành đắc đạo ngược lại vô ích có hại. nếu là tu hành người trong sáng chế, chắc chắn sẽ không làm như vậy. bây giờ nhìn lại, ta luyện tầng thứ nhất thời điểm chém rất 1 2 h khiếu huyệt. thì ngược lại chuyện tốt. người thời gian tinh lực có hạn, muốn chiếu d ọ i thì ra là phương pháp tu luyện. sợ rằng luyện đến cảnh giới thứ nhất 1 ư ờ i tầng đỉnh núi sẽ phải 4 0 n 0 năm năm. tu hành các đạo chính là muốn cùng thiên giành mạng sống. nơi nào có thể hoa nhiều thời gian như vậy ở cô động khiếu huyệt này một cái cảnh giới thượng, có 4 0 n năm năm công phu, sớm đột phá đến trúc cơ kỳ, khi đó liền coi là thoát thai hoàn cốt. quản ngươi chân khí nhiều hùng hậu võ lâm cao thủ, một cái pháp thuật đi qua cũng muốn hóa thành bụi bay. ta được đến nguyệt hoa t r n kinh chuyện mà chính là tốt nhất ví dụ. dương vân nhiều lần thôi diễn nguyệt hoa t r n kinh đến tiếp sau biến hóa, ừ. Theo như hiện tại lộ số, mới có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Hơn nữa như vậy tu luyện ra tới Nguyệt Hoa chân khí rất tinh khiết, đến tiếp sau đột phá cảnh giới Tiên Thiên ngược lại dễ dàng. Chương 8, bánh bao. Bất chi bất giác bóng đêm rút đi, sáng sớm đã tới. Dương Vân rửa mặt một phen sau khi rời phòng, mặc dù thì ra là nói ở chỗ trông nom một ngày ba bữa, nhưng Dương Vân cũng không nghĩ tới tại phiền toái chủ phòng. Vì vậy điểm tâm cùng cơm trưa tầm thường đều là chính mình ăn. Đi ra đường phố, mặc dù sắc trời còn sớm, t a góc đối một nhà bánh bao cửa hàng đã khai trương. Cửa hàng cửa khẩu liền có h ò a lo. bên trên mang lấy tầng tầng lồng hấp nhẹ nhẹ t r ắ n g khí từ lồng hấp vọt lên lên lồng hấp bên cạnh đã xếp lên trên mấy người dương vân bước đi thong thả bước đi qua xếp hạng đua giải dương đại ca tới rồi trong cửa hàng một cái lục y thiếu nữ hỉ hỏi tiểu chân nhà các ngươi bánh bao ăn ngon như vậy ta có thể không tới sao dương vân cũng cười hồi đáp làm sao ngươi tới luôn là như vậy đúng nay không còn sớm thượng đệ nhất lùng bánh bao vừa mới t r ứ n g tốt tiểu chân vừa nói chuyện đem trên đỉnh một tầng lồng hấp lấy xuống nhất thời bạch khí bốc hơi mùi thơm bốn phía bánh bao rất lớn đại ham dày mọi người cũng giống như đại bánh bao dường như xếp hạng người phía trước hoặc mua ba cái hoặc mua hai cái đến t i ê n dương vân đưa tới một cái túi tiền như cũ 10 cái tiểu chân vừa đi đến bên trong trang bánh bao vừa nói hay là 10 cái dương đại ca ngươi thật là tú tài sao ta xem bến tàu khiên bao lớn culi cũng không ngươi có thể ăn tiểu chân đừng nói lung tung lúc này từ trong cửa hàng đi ra một trung nhân nhân bộ mặt mang cười địa chào hỏi dương vân dương t h tài tiểu cô nương g ọ i nhà nói lung tung ngươi chớ để ở trong lòng vô phương dương vân cười khoát qua tay được, nơi này lại có 20 đồng tiền đồng, n g à y trước hảo hảo thu về. Trung niên nhân đưa cho Dương Vân tiền đồng, vẫn như vậy móc ra một cái sổ sách, học nói, đã bán cho ngài 120 bánh bao, một đồng tiền một cái, k h ắ c tìm cho ngài 260 đồng tiền đồng, ngài ký c h ứ g một l ư n g bạc, vẫn như vậy còn dư lại 620 đồng. Cha, liền ngươi cho Dương đại ca kia đồng tiền, đều là tiền xấu, dùng sức hướng trên mặt đất ném cũng phải vỡ, ít coi là mấy đồng sao? Ai, điều này sao nói, không phải là ta cho tiền xấu, là chính bản thân h a n muốn, có phải hay không Dương tú tài? hơn nữa tiền xấu cũng là tiền, đây đều là quan chú, không thu lời nói quan phủ muốn truy cứu. Lý Lão b ả n nói không sai, là ta đối với tiền xấu cảm thấy hứng thú, muốn nhận tập hợp một cái nhìn đến tột cùng có bao nhiêu chủng loại, hiện tại cũng thu không sai biệt lắm, có nữa hai 0 trăm mai cũng chỉ có đủ rồi. Dương Vân nói. Tiểu c h â n lúc này mới không nói, nhưng thật ra mặc dù tiền xấu quan phủ cũng cưỡng chế lưu thông, nhưng là quan phủ thu thuế cũng phải trắng hoa hoa bạc, loại này tiền xấu chưa bao giờ thu, cho nên trên thị trường một quả tiền xấu căn bản trị giá không được một văn. Tiểu c h â n nhà là nhỏ vốn làm ăn. Bánh bao một đồng tiền một cái, có không ít người dùng tiền xấu đến mua, cũng chỉ có nắm lố mũi nhận, nhưng là bánh bao cửa hàng muốn làm ăn, mua mặt mua thịt mua tuổi thời điểm, những thứ kia cung hàng thường gia sẽ thế nào nhận thức những thứ này tiền xấu, bánh bao cửa hàng lão bản vẫn không ngừng kêu khổ, thật vất vả có một người chuyên muốn tiền xấu coi tiền như rác, Lý Lão bản như thế nào sẽ bỏ qua. Lý Lão bản vui dạo dược địa tính toán từ Dương Vân trên người buôn bán lời bao nhiêu đồng tiền, tiểu chân liền thừa dịp phụ thân không có chú ý, lén lén cho Dương Vân trong túi á o nhiều trang một cái bánh bao. Tiểu chân muội muội, các ca ca đến mua bọc của ngươi từ tới rồi. lúc này một cái dáng vẻ lưu manh thanh em vang lên tiểu chân quay đầu vừa nhìn liền nghĩ mày tới người là trên đường hai cái hôn hôn bình t h ờ i sẽ không ít tới quấy rầy đi ở phía trước thấp lùn hôn hôn đưa tay từ vị hấp bên trong tịch thu ra hai cái bánh bao nóng h â m h ấ p địa bắt không được tay ném tới trong tay n á o lung người cao hôn hôn liền dùng h è n m ọ n ánh mắt ở tiểu chân bộ ngực quét tới quắt lui trong miệng nói tiểu chân m u ộ i m u ộ i nhà của ngươi bao lớn tử kaka ta ăn không ít đến lúc nào bọc nhỏ tử cũng cho ta nếm thử tiểu chân đầy mặt b ỏ b ừ n g giận đến nói không ra lời nhìn thấy tiểu chân vừa xấu hổ bộ dạng hai cái hôn hôn càng ngày càng đắc ý. lúc này bên thai bay tới một câu nói, hôm nay buổi sáng vận khí không tốt, mới ra cửa đã nhìn thấy hai cái lại ra cầu. những lời này thanh em không lớn, hết lần này tới lần khác hai cái hôn hôn nghe được nhất thanh nhị sợ, giống như hướng về phía bọn họ bên thai nói giống nhau. hai cái hôn hôn quay đầu, mắt lộ ra hung quang địa nhìn c h ầ m c h ầ m dương vân. dương vân tự nhiên không thèm để ý, tính, cho không nổi chó điên, ta đi thôi. nói xong dẫn trang bị đầy đủ bánh bao túi tiền đã, cầm lấy bánh bao h n hôn nghĩ tiến lên ngăn trở, bị cao vóc dáng hôn hôn kéo. Hắn dùng miệng nôn ô Dương Vân đi phương hướng, đó là một cái hẻo lánh, cái hẻm nhỏ. Bị ngăn cản hôn hôn lập tức hiểu được, Dương Vân dù sao cũng là tú tài, làm cho những người khác trước mặt động thủ bao nhiêu có có chút phiền phức. Dương Vân ở phía trước không nhanh không chậm địa đi tới, hai cái hôn hôn không có hảo ý địa theo ở phía sau. Tiểu Trân muốn chạy đi qua kéo Dương Vân, bị bánh bao cửa hàng lão bản một phát bắt được. Đừng gây chuyện mà, kia hai vị n à y là Hát Lang Bang, tùy thân cũng mang theo đao đi. Tiểu Trân do dự, Dương Vân đột nhiên quay đầu cười phất phất tay, trên khuôn mặt có cổ nói không nên lời chấn định p h o n g d ò n g Tiểu c h â n tâm thình thịch nhảy mấy cái. Dương Vân đã đi vào trong hẻm nhỏ nhìn không thấy hai cái hôn hôn gặp trong ngõ hẻm không ai mặt lộ vẻ vui mừng tăng nhanh cước bộ đuổi theo lên tiếng đùa dỡ tiểu chân cao hôn hôn sờ sờ trong ngực đau nhọn k h ỏ e miệng lộ ra vẻ tàn nhẫn nụ cười thầm nghĩ một cái h n m ọ n tú tài dám m ắ n g đại ra đợi lát nữa cho ngươi để điểm máu hẻm nhỏ có rất nhiều cửa sang Dương Vân thân ảnh ở chuyển đi qua một cái khúc quanh sau khi biến mất hai cái hôn hôn cũng không cấp bọn họ là cường hào ác bá biết n hẻm nhỏ không có ngã ba trừ phi có thể bay lên trời nếu không căn bản chạy không được hai cái hôn hôn chuyển đi qua loan. phát hiện phía trước đường t ắ t giống tuyết, nhìn nhau ngạc nhiên, tiểu tử này chạy trốn thực vui vẻ, đuổi theo, v ó c d á n g thấp hôn hôn chạy đi muốn chạy, đột nhiên cảm thấy đầu gối bị thứ gì đụng một cái, sau đó một cổ đau nhức lan tràn ra, nhất thời ngã nhào, ôm chân lớn tiếng kêu đau, ca hôn hôn kinh hãi, sau lưng đột nhiên truyền đến xé rách loại đau nhức, giống như da thịt cả bị vén lên dường như, đau đến hắn giống như đại hà giống nhau câu l ũ n g ngã xuống đất, trên mặt nước mắt trao đổi, trong cổ họng phát ra ti ti thanh âm, nhưng một câu nói cũng nói không nên lời, hai cái bọn c h ố n h á t dám gặp khó khăn lão phu bạn tốt hầu bối. Phạt các ngươi ở chỗ này đau thượng nửa canh giờ. Một cái thanh âm giản mui truyền tới hai cái hôn hôn trong hai, hai cái hôn hôn nghe được còn muốn đau thượng nửa canh giờ, bị làm cho sợ đến mặt mũi trắng bệnh. Nhưng lạ ở đau nhất hạ ngay cả cầu xin tha thứ lời nói cũng nói không nên lời. h ư nếu là đổi lại ở 20 năm trước, hai người các ngươi ít nhất phải lưu lại một tay một chân. Hiện tại coi là tiện nghi các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, một trận tay hào tiếng xé gió vang lên, lộ vẻ là xuất thủ người đã rời đi. Sau một lát, Dương Vân thân hình rơi vào liền nhau trong một ngõ hẻm, nhìn bốn bề vắng lặng. đưa tay nơi mấy cái tiền đồng thu trong tay áo, vỗ vỗ tay, lấy ra một cái nóng hổi địa bao l ớ n tử, ngoan ngoan địa một ngụm cắn đi xuống. mới vừa rồi xuất thủ trừng phạt hai cái hôn hôn chính là Dương Vân, giả dạng làm thần bí lao giả thanh âm, là vì tránh cho phiền toái. Dương Vân cũng không hy vọng chính mình có võ công chuyện tình ai ai cũng biết. Dương Vân vừa đi vừa ăn, một cái túi lớn tử rất nhanh liền vào bụng, lập tức lại lấy ra nữa một cái. mới vừa rồi dùng tiền đồng đánh huyệt, cùng với đ ẳ n g thân thuật, đều là Dương Vân dùng tịch dương hóa tinh bí quyết t h ú ụ c mỗi ngày ăn 10 cái bánh bao, cũng dùng bí pháp hóa thành tinh nguyên, chứa đựng ở trong kinh mạch. ở lúc cần thiết làm tịch dương hóa tinh bí quyết nhiên liệu Nguyệt Hoa Trân Kinh là căn cơ yêu cầu tinh khiết yêu cầu mau tu luyện bốn làng lịch thiên mà đi chuyện tịch dương hóa tinh bí quyết còn lại là Dương Vân dùng để bảo vệ t á n h mạng đích thủ đoạn nếu không không có một thân đạo hạnh gặp phải mấy cái mau tặc sẽ đưa t á n h mạng chúng chi Dương Vân chưa từng có q u y ế n mất nô quốc rất nhanh sẽ tiến vào loạn thế loạn thế nhân mạng như cỏ không có mấy phần thủ đoạn đến lúc đó nói gì bảo vệ mình cùng người nhà liên tục 10 cái bao l ứ tử chính là gan rồng thủy phượng cũng chán ăn bị c n g chi Dương Vân đã ngay cả ăn hơn 10 ngày ai bà gã bạc nhiều hơn nữa một chút bạc là tốt, đến lúc đó ta hàng ngày hạ tiệm ăn ăn đổ bếp. Dương Vân vừa hào tưởng trong t i ể u lâu mỹ vị món ngon, vừa nắm lô muối tiếp tục ăn. Xem ra dùng tiền đồng làm ám khí biện pháp không sai, lần này chẳng qua là nho nhỏ trừng phạt, dùng là là bình thường tiền đồng. Nếu là dùng tới ta bắt được tiền xấu, này hai cái hôn hôn không chết cũng tàn. Dương Vân nghĩ, theo tu luyện, người hoa linh nhãn tác dụng một chút khai phá đi ra, Dương Vân hiện tại nhãn lực đã vượt xa thường nhân. Có cái này ưu thế, Dương Vân lựa chọn tu luyện ám khí. Chánh thống người trong võ lâm là xem thường ám khí. bọn họ yêu thích đao qua kiếm lại chính diện chém giết nhưng là làm người tu hành Dương v â n nhưng cảm thấy ám khí mới là tốt nhất thủ đoạn người tu tiên vô luận phi kiếm pháp bảo hay là pháp thuật đều là cách được thật xa địa vinh giết gần người vật lộn vậy thì đã cùng loại với đầu đường hôn hôn đánh nhau tiên đồng làm ám khí chỗ tốt rất nhiều đầu tiên là không ra gì liền coi là cầm ở trong tay người khác cũng sẽ không cho rằng là hung khí làm một cái muốn khảo thủ công danh tú tài Dương v â n cũng không muốn giống như có chút võ lâm nhân sĩ như vậy trên người treo mấy cái đại dây lưng bên trên chi c h i t cắm đầy sáng loáng phi đao các tiền đồng thành bốn thấp, sức nặng nhẹ, tùy thân mang lên mấy trăm mai rất nhẹ nhàng. những thứ kim người trong võ lâm thường khiến ám khí, phi đao, kim tiền phiêu, ám tiễn, t r ô n g sát, chất lượng hơi chút tốt điểm phải kể là 10 đồng. trang bị thượng 100 lời nói, dương vân lập tức sẽ phải phá sản. tiền đồng uy lực chưa đầy, dương vân linh cơ vừa đ ộ n g góp nhặt rất nhiều tiền xấu, vẫn như vậy bắt bọn nó bên bờ mài tiêm. những thứ này tiền xấu một khi đánh trúng mục tiêu, ở mở ra da thịt thời điểm gặp phải lực cản sẽ nổ, tạo thành hai lần sát thương. tìm mấy cái con chuột thí nghiệm sau này. Dương Vân phát hiện hiệu quả đặc biệt thật là tốt, chúng tiền xấu con chuột trên căn bản cũng biến thành một đoàn mơ hồ thịt vụn. Dương Vân đem thủ đoạn này lưu làm của mình đón sát thủ, dễ dàng không chịu vận và... dụng. Chương 9. giáo dụ phòn. Một người tiếp một người bao lớn tử nuốt vào, Dương Vân một mực nghịch chuyển tịch nguyên hóa tinh bí quyết, nhanh chóng đem thức ăn hóa thành tinh nguyên chứa đựng đến trong kinh mạch. Nếu không loại này bao lớn tử, việc tốn sức người một trận cũng nhiều lắm là ăn 4 n ă m Dương Vân nơi nào có thể nuốt trôi đi nhiều như vậy? Nhiều tiêu nhiệt lưu t ử dạ dày bên trong chảy ra, hội tụ vào một cái quay vòng toàn thân cao thấp ẩn mạnh bên trong. Làm tinh nguyên c h ạ y qua cánh tay, Dương v â n khống chế được một phần tinh nguyên ở ít thương nhân, quá huyên đến lúc huyệt đạo c h ầ m tích lại. Nếu như có thể nội thị lời nói, sẽ phát hiện này mấy cái huyệt đạo nơi lóe ra khẽ bạch quang, đây là ngưng tụ tinh nguyên đạt tới trình độ nhất định sau khi hiện ra dị tượng. Nếu như hơn tiến thêm một bước, những thứ này huyệt đạo bên trong thậm chí có thể c ô động ra thật thể tinh nguyên châu. Tinh nguyên châu cách dùng rất nhiều, có thể luyện chế một số cấp thấp đan g dược, t ỉ như tích cốc đan g các loại, cũng có thể dùng để chế luyện một số phụ chú, có chút lôi pháp thuật cũng có thể dùng đến. Nếu là đ ỗ n g nhiên dừng lại có người tìm hiểu, hùng trưởng. l ộ c nung ă n là tốt, dựa hết vào bánh bao, chỉ sợ ăn vào ruột phun ra cũng c u động không ra tinh nguyên châu. Dương Vân nghĩ tinh nguyên châu diệu dụng, ngắm nghĩa tâm nóng không dứt. Nếu có tinh nguyên châu ủng hộ tịch dương hóa tinh bí quyết lời nói, Dương Vân là có thể giống như võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ như vậy, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, thậm chí một đạo chỉ phong là có thể khắc địch chế thắng, khi đó tiền đồng liền không có có tác dụng gì. Dương Vân điều khiển khác một cổ tinh nguyên trầm tích đến rồi đủ để luyện dũng tuyển, sử dụng đ n g thân t h u ậ sẽ phải lấy ra nơi này tinh nguyên. Ám khí cùng kinh công. chính là Dương Vân hiện tại chủ tu hai hạng dưỡng thân bảo vệ t á n h mạng ngoại công nếu bánh bao chuyển hóa tinh nguyên không nhiều lắm vậy thì muốn tính toán tỉ mỉ tốt cương dùng ở trên lưới lao bánh bao vẫn như vậy còn dư lại cuối cùng nửa thời điểm Dương Vân dừng lại cô động tinh nguyên pháp quyết hiện tại là được chưa chút bánh bao l ó p dạ Dương Vân cũng không quên mất ban đầu một lần không có k h ố n g chế tốt bánh bao cũng ăn xong rồi công pháp không có kịp thời dừng lại kết quả Dương Vân đói bụng đến phải n h ã n mạo kim t ì n h hận không được đem ngón tay của mình đầu cho ăn đi loại tư vị này Dương Vân tuyệt đối không muốn nếm thử một lần nữa nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm Dương Vân bước chậm hướng huyện học đi tới, dọc theo đường đi người ở tràn vào mật, bày biện q u à y bán món ăn, đánh xe, bắt đầu làm việc các s á c nhân đến lúc r ố i rít sung ra. Nô Vương tại vị mười mấy năm qua, tu văn thôi võ, kết tốt đại t r ầ n thực lực quốc gia ngày h ị n h t í n h Hải huyện tuy nhỏ, cũng là nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Nhớ tới vài năm sau sẽ đến thảm họa chiến tranh, Dương Vân tâm tình không khỏi ảm đạm mấy phần, đáng tiếc chính mình lúc tu luyện đang lúc q u á n g ắ n đến lúc đó sợ rằng tự bảo vệ mình đều có khó khăn, khó có thể bận tâm người bên ngoài bao nhiêu. Chút bất chi bất giác Dương Vân chạy tới huyện học thư h ố mới vừa vào đi cửa khẩu. đã nhìn thấy 4 n ă m sai dịch ở mãn sân quét sân xái nước loay hoay bao quanh loạn chuyển đến thư k h ố trong phòng vừa nhìn hôm nay tới đọc sách tú tài rõ ràng nhiều không ít trong đó còn nữa mấy cái cho tới bây giờ chưa từng thấy mặt lạ hoắc xem bọn hắn quần áo ngăn nắp bộ dạng rõ ràng không cần đến huyện học loại địa phương này tìm đến sách nhìn dương vân ở huyện học đợi hơn 10 ngày cũng làm quen mấy cái quen biết học sinh trong đó một người tên là mạnh siêu tiến tới dương vân bên hay nói nghe nói sao hôm nay giáo dụ đại nhân m ộ a tới dương vân cũng đoán chúng 7 8 p h â n giáo dụ là đang bắt phẩm chủ quản toàn bộ huyện học chính Huyện học nha môn ngay khi thư k h ố bên cạnh. Bất quá bình thường xuất nhập không phải là một cái cửa c ẩ u Đoán chừng là thư k h ố đi qua lủi bại nguyên nhân. Giáo d ụ đại nhân cũng không tưởng tới đây thị sát. Mạnh siêu thuộc về cái loại này cho tới bây giờ lưu không được nói người. Hắn nhìn Dương Vân nét mặt không quá nóng c ắ t nhịn không được tiếp tục nói. Nghe nói vị này giáo d ụ đại nhân rất nhanh sẽ phải lên tới trong phủ đi. A, Dương Vân thần sắc hơi động một chút, suy nghĩ ra. Vốn phủ học chính đại nhân tuổi tác đã cao, rất có thể hai tháng sau sẽ phải về hưu trí sĩ. Vị này giáo d ụ nếu như có thể thăng lên đi đón h a y Điều năm nay thi hương thu thi liền tùy hắn chủ trì. n ô quốc là nhỏ nước, vẹn vẹn tương đương với Đại Trần một cái quận, cả nước chỉ có cựu phủ 82 h u y ệ n cho nên thi cử nhân thi hương ở phủ cấp một cử hành, thời gian định ở 3 năm một lần trời thu. Mặc dù chủ khảo là do Ngô vương phái lại, nhưng là làm phó chủ khảo, học chính đại nhân đang xác định ai bên trong trên bảng có rất lớn quyền lực, đến lúc đó học chính đại nhân một câu nói, người này ở buồn địa tố có học danh, tài hoa hơn người, chủ khảo đại nhân tầm thường sẽ không bắt mặt mũi của hắn. Sở dĩ bên trên phái hạ chủ khảo, nhưng thật ra chính là i á m thị hạn chế ý. phong ngừa loại này quyền lực đi qua mở rộng lúc này cửa khẩu khác biệt dịch hô giáo dụ đại nhân đến một p h ò n g tú tài hò hét loạn lên địa đứng dậy rồi di t h ư ớ n g đang bước đi thong thả tiến bước tới giáo dụ chắp tay thi lễ một người mặc gấm áo tú tài xông về phía trước mấy bước giáo dụ đại nhân học sinh là b u ồ n huyện tú tài lưu phúc từng ở hải thiên thư viện may mắn nghe qua ngài dạy học thật là làm cho học sinh hiểu ra à ừ ngươi là hải thiên thư viện học sinh a thư viện không sai giáo dụ vừa nói vừa tiếp tục đi đến bên trong đi dương vân ánh mắt là t r ả i qua nguyệt hoa chân khí chui luyện cách thật xa liền phát hiện giáo dụ k h ỏ e mắt một tia khó chịu, không khỏi cười thầm, cái này gọi lưu phúc cũng quá không cảm thấy được. giáo dụ mới vừa vào cửa đã có r a mặt dày đi lên đấu, cũng không nhìn nhìn chính mình dưới quần áo mặt kia nhô ra bụng, có thể cho giáo dụ một cái ấn tượng tốt mới là lạ. cái khác mấy cái quần áo ngăn nắp tú tài rõ ràng so sánh với lưu phúc cao cấp một số, bọn họ bất động thanh sắc địa chiếm cứ giáo dụ trong tầm mắt bắt mắt nhất vị trí, b à y lên lễ tới cũng lộ ra vẻ bất ti bất kháng, khí độ trầm ổn. mạnh siêu cũng muốn đi phía trước đấu, đáng tiếc hơi chút do dự một chút. Tốt vị trí đã bị người chiếm cạn sạch, hắn dừng lại cảm giác có thể chặn lại Dương Vân, cho nên hơi chút hướng bên cạnh sai lầm rồi nửa bước, để Dương Vân vị trí lộ ra. Dương Vân giật mình, mạnh siêu người này không sai, thượng cả đ ờ i mình và hắn cũng là hợp ý chi giao. Giáo d ụ tùy ý đi đi, cũng hỏi mấy cái học sinh vấn đề, bị hỏi mọi người một mực cung kính trả lời. Dương Vân cảm giác giáo d ụ đối với học sinh, cửa trả lời cũng không quá cảm thấy hứng thú, hắn lần này dò xét hơn giống như là ở làm theo phép. Giáo d ụ rất nhanh dò xét đến rồi tàng thư gian phòng, nhất thời ánh mắt của hắn liền thay đổi. Thạch Tam. giáo dụ sắc mặt bất thay đổi địa hô. ở đại nhân bình thời trông giữ thư khố cái kia cái lão sai dịch vội vàng tới đây. ta hỏi ngươi này thư khố t à n g thư là chuyện gì xảy ra mà buồn quan nhiều lần gậy ngân. còn nữa trong huyện nhân vật nổi tiếng quy tạng thế nào ba năm qua này thư khố ngược lại càng ngày càng rách. lão sai dịch quỳ xuống đáp. bẩm báo đại nhân mặc dù huyện học thượng thỉnh thoảng g ầ y vào bộ sách nhưng là những sách này cũng không trải qua để côn trùng chú mưa rơi có nhiều tổn hại. vì vậy giáo dụ cả giận nói nói nhảm. nơi nào có tổn hại nhiều như vậy cho dù có những tổn hại. cũng không thể cả vốn cũng tổn hại đi, ngươi cũng là nha môn lão nhân, muốn buồn quan điều người đến đối chiếu sao? này, bẩm báo đại nhân, nhưng thật ra còn nữa tình hình bên dưới chỉ là có chút không tốt lắm nói. nói mau, nếu không buồn quan trị ngươi một cái tham ô chi tội. đại nhân, thuộc hạ có trông giữ không nghiêm thần thờ chi tội, nhưng tuyệt không tham ô a. ta một cái bất nhập lưu sai dịch, chữ to không biết mấy cái, tham ô một đống sách làm gì? này thư k h ố lui tới đều là tú tài học sinh, đều cũng có công danh trong người người, c h ậ t có sơ suất, thuộc hạ thật sự không tốt nghiêm cha a. lao sai dịch gọi dậy quất. Giáo dụ đang đang đến gần mấy bước, cam tức lao sai dịch, trung quanh các tú tài mũi giận hiện ra sắc, cái này sai dịch tuyệt pháp, rõ ràng là nói có tú tài chống sách, đây quả thực là ở ngay mặt đâm mặt của bọn họ. Nhưng là tức giận trở về tức giận, nhưng không có một người nào, không có một cái nào tú tài dám nhảy ra phủ nhận tuyệt không chuyện này, ngược lại vẫn như vậy rất có mấy cái ánh mắt l ó e ra, chột dạ hụt hơi người. Hừ, giáo dụ n u ộ n hanh nhất thanh, ngươi đã có thần thở chi tội, người đem thạch tam mang xuống trọng trách mười b ả n Cái khác mấy cái sai dịch lên tiếng mà đến, đem lão sai dịch trước đến trong viện, ba đùng tát đánh. Lão Sai Dịch tiêu đau từng tiếng truyền đến, chúng tú tài cũng nét mặt rát, mọi người mặt mũi không ánh sáng. Ra khỏi chuyện này, giáo dụ qua loa kết thúc dò xét. Giáo dụ vừa đi, chúng tú tài cũng nhất thời điều tán, thư k h ố nơi chỉ còn lại có rất ít mấy người. Họ thạch Lão Sai Dịch bị đánh bại tử, có quen biết Sai Dịch giúp đỡ mang đi trong nhà, tạm thời đổi một người tuổi còn trẻ Sai Dịch. Ở nơi này trẻ tuổi Sai Dịch để phòng c ấ p giống nhau ánh mắt nhìn soi mói, còn dư lại mấy cái tú tài cũng rất chạy mau tinh quang, cuối cùng chỉ còn lại có Dương Vân một người. Một mình bước chậm ở thư k h ố bên trong. Dương Vân thỉnh thoảng từ trên kệ rút ra một quyển sách tới xem, căn bản không để ý tới trẻ tuổi sai dịch ánh mắt quấy rầy. Có thể là tranh được làm liên lụy, lại thêm nhìn Dương Vân khí độ trầm ổn, thật sự không giống có trộm sách bộ dạng trẻ tuổi sai dịch cuối cùng vẫn là buông tha cho theo dõi loại cử động, chính mình tìm địa phương tranh thủ thời gian đi. Ngoại trừ buổi trưa đi ra ngoài ăn bữa cơm, Dương Vân ở thư k h ố đợi một ngày, cho đến khi giờ dậu đóng cửa mới rời đi. Trưa mười, nếm thử đột phá phòn, Dương Vân trở lại chỗ ở, nhìn thấy chủ phòng Phạm Tuấn đang ở trong tay thưởng thức một quả hải châu. Mười mấy ngày nay Dương Vân cùng Phạm Tuấn cũng dần dần quen thuộc. Dương Vân có thượng cả đời kiến thức, lại có Nguyệt Hoa Linh nhãn phụ trợ, Phạm Tuấn làm mở hàng hải sản phòng trọ, thường xuyên có chút vật l ì kỳ cổ quái. Dương Vân thấy thường thường có thể nói ra những danh đường, để Phạm Tuấn nghe cũng ngạc nhiên không dứt. Dương h i ê n chất, mau tới giúp ta nhìn này cái hạt châu. Phạm Tuấn chào hỏi. Dương Vân tiếp lấy hải châu, này cái hải châu đầu không nhỏ, giống như tiểu cây hạch đào dường như, trong hạt châu bộ mơ hồ lưu động một cổ ánh quang. Không sai đủ, có chừng trăm năm mới có thể sinh ra, bất quá đáng tiếc nếu là đ ầ y một n à năm. chính là vạn kim khó cầu đích châu mẫu phạm tuấn cười nói châu mẫu ta nhưng không dám nghĩ muốn thật thành châu mẫu ta đây phòng trọ bán sợ cũng mua không trở lại hạt châu này gì dương vân dùng nguyệt hoa linh nhãn nhìn một chút phát hiện này cái hải châu nội bộ thậm chí mơ hồ lộ ra một tia linh khí thế nào phạm tuấn vội vàng hỏi tới phạm thúc ngươi lấy mấy cái bình thường hạt châu muốn mới từ hải lý mỏ ra tới phạm tuấn vừa chuẩn bị vừa nghi ngờ trong truyền thuyết châu mẫu ở cạnh cận kề hắn hải châu thời điểm có phát ra hào quang hơn nữa dùng k h a ngọc trang thượng một thanh tiểu hải châu đem châu mẫu để khai ngọc, có giống như đá nam châm hút tiết h loại đem tiểu hải châu cũng hút đến bên cạnh. Phạm Tuấn Thu này cái hải châu dĩ nhiên không phải là châu mẫu, nếu không hắn loại này tiểu đ i ế m cũng căn bản thu không được. Dương Vân đem lớn nhỏ hải châu đặt ở cùng nhau, dùng Nguyệt Hoa Linh nhãn cẩn thận quan sát, phát hiện đại hải châu bên trong cái kia tia linh khí mơ hồ bắt đầu lưu chuyển, bất quá tốc độ dị thường thông thả, qua nửa khắc mới di động tức là đại khoảng cách. Chúc mừng p h thúc, hạt châu này mặc dù không phải là châu mẫu, bất quá nên cũng kém không được mấy năm, đã có thể dùng nuôi dưỡng châu phương pháp. vượt qua vài thập niên là có thể trở thành sự thật đang châu mẫu nuôi dưỡng châu phương pháp muốn làm sao bây giờ rất đơn giản tìm một gian á m thất đem hạt châu bỏ vào trầm viên m ụ c làm cái hộp nhỏ nơi nếu là không có trầm viên mộc hắc lịch mộc cũng được trong hộp nhồi bình thường hải châu hàng năm đổi lại một nhóm hạt châu liền có thể kia phải nuôi bao lâu đi nay hải châu cách bản thể vốn là đã không có đổi thành châu mẫu cơ hội bất quá nó đã đứng ở biến thành châu mẫu cánh cửa thượng có một tia linh khí hiện tại mới có cơ hội tầm thường nuôi dưỡng 10 năm chống đỡ một năm sao nhìn hạt châu này còn kém mấy năm hỏa hầu ta đoán chừng nhanh thì 30 năm chậm thì 6-70 năm s a u phạm tuấn mừng rỡ nuôi dưỡng vài thập niên biến thành châu mẫu ta phạm ra được một gia truyền trí bảo nhờ có dương hiền chất có kiến thức này nếu không ta làm bình thường hải châu thưởng thức mấy ngày có thể liền bán cho người bên ngoài vậy thì thật là người tài giỏi không được trọng dụng bất quá không biết dương hiền chất ngươi này nuôi dưỡng châu phương pháp từ đâu biết được có thể có nắm chắc không từ một số sách giải trí bên trong trận có đọc lướt qua thôi có bao nhiêu n ă m chắc khó mà nói bất quá chỉ cần nuôi dưỡng mấy tháng nếu như trong hộp bình thường Hải Châu cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, vậy thì nói rõ cái này nuôi dưỡng Châu phương pháp có thể được. Phạm Tuấn nghe g ậ t đầu, bình thường Tiểu Hải Châu hắn còn dùng được rất tốt, hơn nữa nếu như nuôi dưỡng Châu phương pháp không có hiệu quả, những thứ này Tiểu Hải Châu cũng sẽ không tổn thất. Nếu là có hiệu, vậy sau này con cháu có thể bị thật có phúc. Tốt, Dương Hiền chất tài cao, nói vậy năm nay thu thi là có thể trung học, đến lúc đó ta hảo hảo cho ngươi đặt mua một phần hạ lễ. Đa tạ Phạm thúc cắt luôn. Dương Vân cười cười, Phạm Tuấn không hổ là buôn bán, bản tính đánh cho quay tròn khôn khéo. đến trời thu còn nữa nhiều cái tháng. đến lúc đó nói vậy hắn đã kiểm tra xong tới nuôi dưỡng châu phương pháp có hay không hữu hiệu. mặc dù ngoài miệng chưa nói nhưng đối với nuôi dưỡng châu phương pháp dương vân có thập phần nắm chắc. cái gọi là châu mẫu đã không thể coi như là bình thường hải châu mà là thuộc về một loại linh vật. nay cái hải châu đã có linh khí nhưng thật ra đã coi như là linh vật nhưng còn kém một điểm hỏa hậu. rời đi bản thể sau khi không cách nào tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí, thời gian dài sau này sẽ thoái hóa thành bình thường châu đ á u nếu như dương vân tu luyện tới dẫn khí xuất khiếu cảnh giới, chính mình có thể cho hải châu xung vào linh khí. bất quá này còn cần công pháp thuộc tính thích hợp nếu như tu luyện tới chúc cơ liền đơn giản một cái tụ linh thuật là có thể đem này cái hải châu thuốc d ụ c hóa thành châu mẫu nếu có cơ duyên khi đó không ngại cho phạm tuấn một kinh hỉ dương vân hay là rất mong đợi phạm tuấn tạ lễ hắn hiện tại nhưng là nghèo rất m ồ n g tơi một cái kết nối với thư viện tiền cũng không có đến lúc đó có phần này tạ lễ nói vậy thượng kinh đi t h i tiêu xài sẽ buồn bất quá chỉ cần có thể chúng cử hạ lễ nhất định sẽ thu tới tay mềm khi đó cũng không kém phạm tuấn này một phần chúng cử nhất định phải chúng cử dương vân cũng không phải là ham giàu sang có thượng cả đời kinh nghiệm, đối mặt vinh hoa phú quý đã sớm có thể vân đạm phong h i n h cùng tu hành đắc đạo so với, liền coi là đế vương cũng như cặn bã. Mượn châu mẫu mà nói sao, cho dù là đối với đế vương cũng coi như được với bảo vật, nhưng là đối với tu hành người mà nói chỉ là một loại cấp thấp nhất tài liệu. Kiếp trước thời điểm, đừng nói ngàn năm châu mẫu, ba ngàn năm châu hoàng dương vân cũng không mảnh hái, vạn năm châu linh h u y ề n hóa ra hình người, cũng chính là trong động phủ điểm t ạ m hoạn, sung sung chẳng diện. Nhưng là dương vân cha mẹ huynh đệ, còn nữa thân thích các b ằ n g hữu coi trọng cái này, này như vậy đủ rồi. t h cả đời Dương Vân lớn nhất tiết đối chính là người nhà, cả đời này vô luận như thế nào cũng phải để ngủ, hướng chi cùng động mấy chục năm tu luyện so với, chúng cử là đạt được lực lượng phương pháp nhất nhất, bất kể là vì hồi báo người nhà hay là tự bảo vệ mình. Năm nay thu thi nhất định phải trung học, ở tu hành chút thành tự u đạt được siêu thoát thế tục lực lượng lúc trước, vậy thì dùng thế tục phương pháp tới đạt được lực lượng sao? Dương Vân âm thầm thầm nghĩ. Hướng Phạm Tuấn nói lời từ biệt sau khi rời đi, Dương Vân trở lại gian phòng của mình, nhìn trong chốc lát sách, gã sai v ặ t vừa chuẩn đưa tới cốc tối, dùng xong sau khi ăn xong. Gã sai vật lại tới đây thu thập bộ đồ an rồi đi. Trong phòng liền chỉ có Dương Vân một người. Dương Vân đóng cửa cửa phòng, ở trên giường k h o a n h chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện nguyện hoa chân kinh. Hôm nay là trăng lưỡi liềm, anh trăng độ dày rõ ràng so ra kém trăng tròn lúc. Đó cũng là tu luyện nguyện hoa chân kinh một cái bình cảnh. Anh trăng nhưng thật ra cũng là thiên địa linh khí một loại, loại này linh khí phi thường tinh khiết, hơn nữa có thể tu luyện ra không sai thần thông. Đáng tiếc khuyết điểm chính là quá không ổn định, phải ban đêm mới có thể tu luyện. Hơn nữa theo trăng sáng tròn khuyết biến hóa, linh khí độ dày cũng tùy theo biến hóa. Dương Vân kiên nhẫn vận chuyển Nguyệt Hoa Chân khí, một lần khắp nơi cọ rửa đầu các nơi khiếu huyệt, màu bạc ánh trang chiếu vào Dương Vân trên người. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện thỉnh thoảng có thật nhỏ điểm sáng không căn cứ xuất hiện. Sau đó không có vào Dương Vân đã đ à thông khiếu trong huyệt. Những thứ này tiểu điểm sáng là ngoại giới ánh trang linh khí, nhận lấy Dương Vân trên người Nguyệt Hoa Chân khí hấp dẫn. Đầu khiếu huyệt, Dương Vân chỉ còn lại có cuối cùng một cái huyệt bách hội không có cô động thành công. Một khi đả thông, Nguyệt Hoa Chân kinh tầng thứ hai liền đại công cáo thành. Dần dần địa thời gian trôi qua, Dương Vân tu luyện hai canh giờ. một cái tiểu điểm sáng ở h u y ệ t bách hội phía trên lắc lư chính là không chịu không có vào có một chút đỉnh đầu. vi thở dài một hơi, dương vân biết mình có chút nóng n ộ i định đứng lên ta tu luyện nguyệt hoa chân kinh mới đưa đem một tháng, nghĩ đột phá đến tầng thứ hai còn kém đốt lửa hậu, hơn nữa hôm nay thiên thời cũng không thích hợp. nguyệt hoa chân kinh đột phá bình cảnh, tốt nhất lựa chọn ở trang t r ò n lúc mới có thể nhận được ánh trăng linh khí lớn nhất phụ trợ. dương vân tầng thứ nhất tu luyện thành công vừa lúc ở đêm t r ă n g trọn, cũng không phải là tình cờ. thượng cả đời tu luyện bích thủy chân quyết, chỉ cần ở có nước địa phương là có thể tu luyện. hạn chế có thể sánh bằng cái này nguyệt hoa chân kinh khá dương vân nghĩ dù sao hoàn toàn không có nước địa phương rất ít bích thủy chân quyết trên căn bản khi nào đất cũng có thể tu luyện nếu như đến rồi trên biển lại càng bất kỳ lúc đều có dư thừa thủy linh khí đợi một chút ta thượng cả đợi bị nhốt ở bệnh trùng tơ s a mạc đột phá bích thủy chân quyết cảnh giới biện pháp không ngại thử một lần dương vân trong lòng vừa đậu nghĩ liền làm dương vân chuyển đến ánh trăng chiếu xạ không được góc sau đó ị c h u y ể n nguyệt hoa chân khí vận hành lộ tuyến lịch chuyển chân khí là một việc tương đối chuyện nguy hiểm người bình thường làm như vậy chính là muốn chết giống như một người luyện đao, ngay cả đao cũng còn lấy không yên, nhưng b ô n g ra c h ô i đao, cầm lấy lưỡi dao luận vũ. Bất quá Dương v â n căn cơ thâm hậu, đối với người bình thường mà nói nguy hiểm vạn phần chuyện tình, đối với hắn chỉ có thể nói là có một chút khó khăn. Húng chi Nguyệt Hoa c h â n Kinh Tu luyện tầng thứ vẫn như vậy rất cạn, cô động lại là một số căn bản thiếu huyệt, Dương v â n làm như vậy hay là có thành năm sáu thành nắm chắc? l ị c h truyền chân khí sau, thì ra là đang ở đánh sâu và o huyệt bách hội đích thực khí lập tức hỏng, một phần chân khí bắt đầu quay đầu, những thứ khác lại bắt đầu trung quanh tán loạn. Dương v â n h â n ra tâm thần, từ từ điều trị chân khí tán loạn. bởi vì huyệt bách hội không có cô đ ọ n g thành công, chân khí tán loạn không có chỗ đi. ở dương vân vòng vây hạ dần dần cũng gia nhập xoay ngược lại nguyệt hoa chân khí trong. dương vân tiễn k h ẩ u khí, nguy hiểm nhất một bước đã vượt qua đi. nguyệt hoa chân khí ngược cọ rửa những thứ kia cô đ ọ n g thành công k h i ế u huyệt, những thứ này thiếu huyệt tựa như hồ bạc, bên trong tổn phóng không ít nguyệt hoa chân khí, đã bị cọ rửa sau khi căn cơ không yên, lại thêm ngoại giới ánh t r ă n g độ d y chưa đầy, dĩ nhiên dần dần có hướng ra phía ngoài phát tán quy hướng. nếu để cho nguyệt hoa chân khí thấu huyệt ra, vậy thì cùng tấn công giống nhau, dương vân khổ cực tu luyện đích thực khí có tổn thất hơn phân n a đến lúc đó ngay cả Nguyệt Hoa c h â n Kinh tầng thứ nhất cảnh giới cũng không t ấ t giữ được Dương Vân vội vàng ổn định chân khí lần nữa xoay ngược lại vừa mới tạc đi nhà c h ố n g Huyệt Bách Hội nhất thời lại nên đón một lớp mánh liệt đánh sâu vào Huyệt Bách Hội mới vừa bị đánh sâu vào địa có chút buông lỏng Dương Vân lần nữa nghịch chuyển chân khí chính phản giao thế Nguyệt Hoa c h â n khí ở Dương Vân trong kinh mạch qua lại kích động Dương Vân cẩn thận nắm chắc hỏa hầu mỗi lần chân khí chuyển hướng đều là khảo nghiệm nghiêm trọng điều khiển hơi có thành kiến không phải là chân khí tán loạn kinh mạch bị thương chính là nhập vào cơ thể ra tấn công kết quả. cái này giống như ở vạn trượng thâm nguyên dây thép thượng, t h ơ i một trượt chân sẽ tan xương nát thịt, mà hắn nhưng muốn ở phía trên chỉ c ó n h ả y múa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Dương Vân đã nhớ không rõ xoay ngược lại bao nhiêu lần Nguyệt Hoa chân khí, khống chế được khá hơn nữa, trong kinh mạch Nguyệt Hoa chân khí không thể tránh khỏi ở từ từ tiêu hao. Lúc này khiếu trong huyệt cô động đích thực khí tự động chạy ra bổ sung, nhưng điều này cũng c ầ m cự không được bao lâu. Dương Vân chỉ cảm thấy đầu g ó c phát t r ì m chân khí chạy qua địa phương, giống như bị đốt h ồ n g thiết cưa qua lại cắt kim loại giống nhau thống khổ. Nguyệt Hoa chân khí đã đến gần khu kiện. Dương Vân đoán chừng chân khí nhiều nhất chỉ có thể nữa ủng hộ xoay ngược lại hai lần, đến lúc đó sẽ được không dừng lại tới. Trải qua như vậy một phen l ă n qua l ă n lại, Dương Vân Nguyệt Hoa chân khí lại có lui trở về vừa mới đột phá tầng thứ nhất trình độ. Lần này không thành công, chỉ có thể dùng nhiều hơn 10 ngày khôi phục chân khí, sau đó tháng sau 15 nữa đánh sâu vào tầng thứ hai. Dương Vân có chút thất vọng đ i n m nghĩ, tu luyện chính là như thế, ngoại trừ tích lũy ra, đột phá bình cảnh còn cần kinh nghiệm, kỳ x ả o hoàn cảnh cùng cơ duyên, có khi còn cần phá phủ trầm chu loại ũ khí, coi như là Dương Vân. cũng không có thể bảo đảm mỗi lần thành công. Tịch thu tiệp kính thất bại hậu quả chính là muốn hoa hơn nhiều thời giờ để n g ù Dương Vân ở đ ế m thử đột phá lúc trước đã có chuẩn bị tâm tư. Chương 11, Đại thu hải phòn ngoan cố huyệt bách hội, tựa như một đạo chắc chắn cửa sắt, c u n phong liệt hỏa loại thế công không có thể đột phá, lại bị một luồng nu nhược nước chảy thẩm thấu đi vào. â m ầm dung mạnh, Dương Vân trong đầu phảng phất mở ra một cái thất thải đại môn, thiên hoa dực r ỡ rơi xuống. Nguyệt Hoa chân khí tự động dọc theo tầng thứ 2 lộ tuyến vận chuyển, ánh trăng linh khí nhẹ nhẹ điệu từ các khiếu h u y t ầ n vào, dễ chịu đèn cạn dầu kinh mạch. Dương Vân trong đầu dị tượng lộ ra, kiếp trước kiếp nầy đủ loại tình cảnh đèn kéo quân giống nhau điên cuồng biến ảo, cuối cùng n ư n g tụ thành u màu lam bầu trời đêm trong một vòng trăng sáng. h u y ế n tượng bên trong trăng sáng vừa mới xuất hiện, cùng trên bầu trời chân thật trăng sáng phảng phất thành lập nào đó li ê n lạc, ánh trăng linh khí tràn vào tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong đầu này biến hóa xoay chuyển ánh trăng càng không ngừng tròn khuyết biến hóa, Dương Vân tâm thần cũng đắm chìm đến nào đó thần bí cảnh giới bên trong. n g y có âm tình cho u y ế t người có bi hoan ly hợp. Dương Vân n g nhiên lệ nóng n trọng, đ n g nhiên mặt giãn ra mỉm cười, có khi bi thường, có khi sụp sôi, có khi rơi tịch. có khi vui mừng, đủ loại tâm tình biến ảo không nghỉ, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Một hồi lâu sau, Dương Vân Thu Công đứng dậy, nhìn ra xa ngoài cửa sổ, một vòng trăng tàn đang không có hướng chân trời. Một đêm này tu luyện có thể nói phong hồi lộ chuyện, cuối cùng ở Dương Vân cho làm muốn thất bại thời điểm nhưng đột phá thành công. Rốt cục tầng thứ hai, này Nguyệt Hoa Trân Kinh thậm chí cho ta đây thật lớn một kinh hỉ. t h ứ c Hải A t h ứ c Hải, thậm chí ở tu vi thấp như vậy thời điểm thì có t h ứ c hải. Dương Vân lẩm bẩm lẩm bẩm, kia l o n ảo tưởng trăng sáng cũng không có biến mất, chỉ cần Dương Vân một l ặ n g lẽ nghĩ. lập tức có thể ở trong ý thức rõ ràng nhìn gặp này biến hóa xoay chuyển ánh trăng, t h ứ c hải nhưng thật ra chính là tinh thần giả thuyết không gian, t ầ m thường tu luyện tới chúc cơ kỳ mới có thể mở. về phần t h ứ c hải chỗ tốt vậy thì vô số, nói ngắn lại ở tu vi hiện giai đoạn liền có được t h ứ c hải, tuyệt đối được cho dương vân một cái đại sát khí. lúc này dương vân trong t h ứ c hải xuất hiện biến hóa, thì ra là t h ứ c hải là một mảnh hư không, bên trong thiên treo một vòng trăng sáng. này biến hóa xoay chuyển ánh trăng sẽ không di động vị trí, nhưng là cùng o ạ i giới trăng sáng giống nhau có tròn khuyết biến hóa. lúc này y ễ n thắng trích hiện ra một tia con con n g ờ i nha. Theo Nguyệt Hoa chân khí vận chuyển, trong hư không sông ra đóa đ ó thải vân, tụ tập thành một đoàn. Thải vân phía trên từ từ ngưng tụ biến hình, chỉ chốc lát sau ngưng tụ thành một khu nhà cung điện. Dương Vân ý niệm vừa động, mới sinh thành cung điện bay nhanh địa gần hơn, tới gần sau mới cảm thấy cung điện này khí thế to lớn, tầng t h a i cây rừng trùng điệp xanh ngút, xích trụ ngói xanh, lưu quan rực màu. n g u y n g a đại điện cửa chính treo một bộ tấm biển, lên lớp giảng bài kim quang l o ẹ l o ẹ ba chữ to, thật đúng là cuối cùng. Ý niệm nữa vừa động, lập tức đặt mình trong trong điện. Đại điện dị thường rộng rãi, bóng loáng như kính trắng tinh trên sàn nhà. đứng nghiêm vô số giá sách chi chít địa một loạt đụng tới một loạt trên giá sách bộ sách đều là hơi s á m x ị t dương vân đem ý thức tập trung đến trong đó một quyển thượng lập tức nhìn thấy sách tên tuần lôi về linh một cổ mừng như đ i ê n bao phủ dương vân ý thức giống như phi tầm thường xẹt qua một quyển quyển sách nguyên thần, thần giải phá quân sát tinh tú s í c h luyện lôi pháp thuật hoàng cực chân kinh cựu thiên thập địa hoa tập hợp vô số thần công n g t pháp đều là dương vân thượng cả đời chân quý hiện tại cũng ra hiện tại nơi này đổi lại đi qua một loạt giá sách này đứng hàng sách không có thư danh chẳng qua là thứ tự tiêu nước cơ chữ Dương Vân tùy ý tuyển một quyển cấp 675358, t h ì n h Linh phát hiện dĩ nhiên là mình ở kết đan kỳ tu luyện hiểu được. Nữa đổi lại, còn nữa thật dài một loạt là tất cả đấu pháp đối địch kinh nghiệm, một loạt là luyện đan chế khí bí kíp cùng ghi chép, một loạt là văn hay tranh đẹp thiên tài điệu b ả o tiết lộ, một loạt là du lịch truyện ký, một loạt đón một loạt, nhìn được Dương Vân tâm hoa n ộ phóng. Ta còn tưởng rằng sống lại sau này những đồ này cũng đã, không nghĩ tới cũng không biết ở đâu mà cất giấu đi. Mở ra Thức Hải mới đi ra. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, sống lại sau khi Dương Vân là một người bình thường, chân nguyên hoàn toàn không có, thần thức yếu ớt. kiếp trước Dương Vân tích lũy tu luyện kiến thức tuyệt đối là khủng p h ố cấp, sống lại sau khi có thể nhớ kỹ là không đi qua là mối bỏ b ể n thôi. đã tu luyện công pháp, ngoại trừ kiếp trước tu luyện trôi qua có thể nhớ kỹ, cái khác giống như tịch nguyên hóa tinh bí quyết, nguyên hoa chân kinh các loại, bởi vì phi thường đơn giản, lại thêm kiếp trước ấn tượng so sánh sâu mới có thể nhớ kỹ. Dương Vân quyết định cả đời này tu luyện không đi đường cũ, lúc ấy trí nhớ đầy đủ công pháp nhưng thật ra cũng không nhiều, cuối cùng lựa chọn nguyên hoa chân kinh cũng có cái nguyên nhân này. ở Đại điện chủ vị có một trương vương tọa, vương tọa thượng t ì n h ì n h có một người đạm kim sắc bóng người. Dương Vân phát hiện bóng người kia cùng mình vừa sở giống nhau, bất quá thân thể là trong suốt, có thể nhìn thấy trong thân thể có một chút màu bạc tuyến điều. Những thứ này màu bạc tuyến điều chính là Nguyệt Hoa c h â n Khí vận hành lộ tuyến, k h á c cánh tay cùng đủ để còn có một chút nhàn nhạt lục sắc q u a n điểm, chính là chứa đựng tịch Dương hóa tinh bí quyết chuyển đổi tinh nguyên địa phương. Tâm niệm vừa động, không trung xuất hiện hai cái màu vàng hư tuyến, liên tiếp đến trên giá sách hai bản bí kíp, chính là Nguyệt Hoa c h â n Kinh cùng tịch Dương hóa tinh bí quyết, này hai bản sách khẽ bày đặt tia sáng, cùng cái khác hơi x á m x ị sách cũng không cùng. Đại điện không có cửa sổ. nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng có ánh trăng chiếu x a xuống ánh trăng vừa mới sáng lên trên giá sách Nguyệt Hoa t r â n Kinh bị liên quan dựng lên ảo ảo xôn sao điệu nhanh chóng phi động đồng thời màu vàng thân ảnh bên trong màu bạc tuyến điều ngoạn n g o y i tự động hướng phía Nguyệt Hoa t r â n Kinh tầng thứ 3 cảnh giới lộ tuyến lan tràn thật tốt quá sau này có thể ở nơi này thật đúng là trong điện bắt trước công pháp Nguyệt Hoa t r â n Kinh cảnh giới tu luyện chỉ tới dẫn khí xuất h i ế u hơn nữa Dương Vân cánh trên liền sửa đổi vận hành đường thẳng có thể nói cùng hoàn toàn mới sang công pháp cũng không x ê xích gì nhiều có thật đúng là cuối cùng Dương Vân có thể bắt trước công pháp cũng nếm thử tiến hành sửa đổi tổng kết ra tốt nhất phương pháp tu luyện trong thức hải hết thảy đều là ý niệm giả thuyết liền coi là công pháp hỏng mất cũng ảnh hưởng không được dương vân ở trên thực tế không dám nếm thử biện pháp ở chỗ này cũng có thể lớn mật sử dụng dương vân đột nhiên nhớ tới nhớ kỹ c o vôn thái âm huyền nguyên lục đối với nguyệt trúc tính linh tức phương pháp tu luyện tương đối có kiến giải có thể lấy ra tham khảo mới vừa nổi lên ý nghĩ thật đúng là trong điện lập tức lại xuất hiện một cái hư tuyến đem một quyển sách liên quan đi ra thư danh chính là thái âm huyền nguyên lục phong b thượng thái âm huyền nguyên lục mấy cái chữ truyện tia sáng chớp động sau đó bắt đầu từng t ờ từng t ờ địa p h i ê n động, cùng Nguyệt Hoa chân kinh nhanh chóng so sánh mới, phiên động Thái Âm Huyền Nguyên lục lộ ra vẻ tương đối khó khăn, mới vừa mở ra ba t ờ ong ong tiếng vang lên, thứ tư t ờ v ạ c h trần một nửa, liền treo ở không trung không nhúc nhích được, ong ong thanh càng ngày càng vang, cả thật đúng là cuối cùng cũng bắt đầu chấn động, thậm chí có duy trì không được khuyên hướng, Hoàng Bét dừng, Dương Vân ý niệm trong đầu cùng nhau, hư tuyến biến mất, Thái Âm Huyền Nguyên lục ba một tiếng khép lại, bay trở về giá sách, chấn động dừng lại, thật đúng là cuối cùng khôi phục bình thường, nhưng là trong điện chiếu xạ ánh trăng đã ảm đạm ba phần. q u y ế mất t h á i âm huyền nguyên lục khởi bước chính là trúc cơ kỳ, vẫn có thể tu luyện tới sinh đan hỏa. Vừa xa ta hiện tại cảnh giới, tu vi của ta chống đỡ không được loại này thử diễn. Thất hải mặc dù là giả thuyết, nhưng là thử diễn công pháp đến lúc hay là muốn tiêu hao năng lượng. t ầ m t h ư ờ n g tu luyện tới trúc cơ kỳ, có được chân nguyên mới có thể chống đỡ t h ứ c hải các loại chức năng phát huy ra. Nguyện trúc tính linh khí luôn luôn ở tinh thần phương diện có hiệu quả, ta dùng ánh trăng chuyển đổi ra tới chân khí mới có thể miễn cưỡng khu động t h ứ hải, nhưng là cũng chỉ có thể thúc đẩy một phần nhỏ chức năng. Tính, có thể có t h ứ h ạ i chính là thiên đại hảo sự, không nên quá tham lam. Dương Vân an ủi chính mình, lần nữa bắt đầu thử diễn Nguyệt Hoa Chân Kinh. Dương Vân đàng hoàng địa tuyển một quyển đũ Nguyệt Quyết, đây là chúc cơ kỳ trước pháp quyết tu luyện. Lần này quả nhiên không có ra lại vấn đề, Dương Vân thử thử, lại thêm một bộ pháp quyết có chút miễn cưỡng, không thể làm gì khác hơn là để thật đúng là cuối cùng một lần mở một quyển Nguyệt Trúc Linh Khí Pháp Quyết, từ từ thôi diễn. Cũng may chỉ cần Nguyệt Hoa Chân Khí không có hao hết sạch, Thức Hải là có thể vẫn thôi diễn đi xuống, không cần Dương Vân vẫn chú ý như vậy cũng tốt giống như nhiều một cái không có buồn vui, chỉ biết dốc lòng tu luyện Dương Vân giống nhau, chỗ tốt to lớn không cần nói cũng biết. Tu luyện đột phá để Dương Vân tâm tình phi thường tốt, dọn dẹp một chút ra cửa, dựa theo lệ cũng lại đã đầu đường tiểu chân cô nương nơi đó mua bao lứa tử. Dương đại ca, ngươi không có xảy ra việc gì mà sao? Bán bánh bao tiểu chân nửa mừng nửa lo. Không có gì nha. Dương Vân mỉm cười đáp. Thật tốt quá, ngày hôm qua hai cái hôn hôn đi theo người, bọn họ không có tìm ngươi phiền phải sao? Không có a. Ừ, Dương đại ca, cho ngươi bánh bao. Tiểu chân vừa nói đem Dương Vân túi trang bị đầy đủ bánh bao đưa tới. Dương Vân tiếp lấy miệng túi thời điểm, tiểu chân mặt từ đỏ, nhẹ nói câu. cảm ơn miệng túi nắm bắt tới tay nơi Dương Vân lập tức cảm giác được bên trong không ít mười cái bánh bao nhiều trang hai cái mỉm cười gật đầu tiểu chân cô n ư ơ n g gặp lại sau Dương đại ca gặp lại sau bước chậm đầu đường vừa gặp bánh bao vừa dùng tịch Dương hóa tinh bí quyết chuyển đổi tinh nguyên sáng r ờ nắng sớm rơi đến thanh thạch trên đường Dương Vân tâm tình cùng hôm nay thật là tốt khí trời giống nhau tình lãng chương 12, trung phòn mới vừa mở ra một quyển sách liền hạnh phúc địa hầu như muốn dên gì đi ra trang sách thượng tin tức giống như nước chảy giống nhau hào hào địa hướng Dương Vân trong đầu chảy xuôi ở đột phá tầng thứ hai lúc trước, mặc dù Dương Vân thấy vậy cũng rất mau, nhưng là không cách nào đem nội dung trí nhớ lại, mà hiện tại Dương Vân rõ ràng địa cảm giác được, những thứ này tràn vào tin tức tựa như bị khắc vào trong đầu giống nhau. Trong t h ứ c Hải lần nữa hiện lên ra vẻ yếu kém vân, n ư ơ n g tụ ra một tòa cổ kính kiến trúc, tấm biển tượng là kinh luân đường ba chữ, Văn tự tạo thành dòng suối từ không trung rủ xuống, ở tiên lên bọt nước bên trong một quyển sách đang ở từ từ thành hình. t h ì n h Linh chính là Dương Vân đang ở lật xem cái kia một quyển, quá sung sướng, chiếu dọi cái này tốc độ, đem thư khố nơi toàn bộ sách cũng dưới lưng. cũng bất quá 5-6 ngày công vu. quả thật, có được t h ứ c hải kinh khủng năng lực, đừng nói chính là một cái huyện học thư k h ố chính là toàn bộ Ngô quốc sách cũng đưa đến cũng không nói chơi. đáng tiếc Dương Vân Thư xác nhận tốc độ mau nữa, hay là phải một tờ tờ đem sách m ở ra, đây là nhất ảnh hưởng tốc độ một hoàn. huyện học thư k h ố nơi rất nhiều sách Dương Vân cũng đọc qua, nhưng là phần lớn cũng không đạt được đọc thuộc lòng trình độ. Dương Vân từng cái lần xem những sách này, cảm thụ được không ngừng hiện lên mới thu hoạch. những thứ kia khắc ở quyển sách Thượng Văn tự, hiện tại giống như đã quen thuộc đọc cả đời loại, khắc sâu ở trong lòng. giữa những hàng chữ ẩn nút cái kia những tâm ý. giống như trời thu trong suốt hồ nước ở dưới chân châu giống nhau, dạng dỡ loan loáng. mới hiểu được, mới nhận thức, mới giải thích, giống như thủy triều giống nhau cọ g i ữ a dương vân. ai đã sớm sáng tỏ, tịch tử có thể vậy. những sách này bên trong thuyết đích đạo lý lẽ thì ra là còn có thể như vậy giải học, khó trách ta kiếp trước không có thể trúng cử. dương vân đang cầm một quyển sách, phát ra cảm thán. thượng cả đời thi hương thảm bại, n ạ n lòng thoái trí dương vân gặp phải tiên duyên, bước lên tu hành đường. sau này không còn có nghiên cứu đi qua những thứ này kinh sử tử. cho đến khi hôm nay dựa vào Tứ h c Hải trợ giúp mới lĩnh ngộ một số trong sách đích thực toàn tính. Bất quá kiếp trước nhàn g h è o ta ngay cả sách cũng nhìn không khá mấy quyển, chớ nói chi là du học thể ngộ. Bây giờ có thể nhanh như vậy địa lĩnh ngộ, cùng ta đã có thượng cả đời kiến thức kinh nghiệm cũng có quan hệ, cũng không phải là đơn giản dựa vào Tứ h c Hải là được. Một người lịch duyệt phong phú, kiến thức nhiều, dĩ nhiên lại càng dễ hiểu các loại đạo lý, tu hành kiến thức nếu bàn về thâm ảo phiến phức là khoa thi những thứ kia nội dung căn bản vô pháp so sánh với Dương v n có hùng hậu trụ cột mới có thể nhanh như vậy cánh trên. Hiện tại mục tiêu của ta chính là hãy mau đem thư k h ố bên trong sách xem hết, sau đó nghĩ biện pháp tìm mới sách nguyên. Dương Vân suy nghĩ nói. Huyện học thư k h ố nơi sách quá mức không trọn vẹn, nếu như vẫn tưởng dơ phải nhiều hơn nữa tìm một số sách nhìn. Cứ như vậy Dương Vân ở huyện học thư k h ố liên tiếp ghi m 3 ngày, thư k h ố bên trong phần lớn sách cũng xem xong rồi, giao ra trả giá vốn là tay chỉ đau nhức địa không được. Từ thư k h ố mở cửa đến đóng cửa, Dương Vân hầu như một khắc càng không ngừng ở lật sách. Một ngày qua, Dương Vân đang ở thư k h ố trong góc lật tinh hải vị trí, cùng khoa thi tương quan sách hắn cũng đã lật lần. cho nên hiện tại mục tiêu chuyển đổi đến những thứ này sách giải trí lên Dương Vân lật sách đều là tìm y ê n l ặ n g góc nếu không người khác nhìn thấy nhất định phải ngạc nhiên huyện học thư k h ố luôn luôn l ạ n h n h ạ t tình cờ có mấy người cũng là vội vã tìm sách đi ra ngoài phòng đi xem cũng vẫn không người nào phát giác trong lúc bất chợt cảm giác có người tới đây Dương Vân đem quyển sách trên tay hợp lại vừa lúc nhìn thấy giá sách khúc quanh một thân ảnh đô ra Đỗ v i n h Dương Vân nhận ra người là thường xuyên dốc lòng cầu học tử bán sách Đỗ Long Phi cho nên mở miệng chào hỏi a nguyên lai like là Dương Vinh Đỗ Long Phi bị sợ hết hồn h i ể n nhiên không có ngờ tới như vậy yên lặng trong góc còn có người thấy được dương vân quyển sách trên tay đỗ long phi vi giật mình nói h u y ệ n trí dương v i n h thế nào đang nhìn loại sách này thiện tay bay vùn vụt mà thôi đỗ minh là tới tìm sách dương vân bất động thanh sắc hỏi a không phải là ta tùy tiện nhìn đỗ minh nhất định là đến xem thư k h ố bên trong tồn tại sách sao ai nói về này thư k h ố thật sự không hoàn toàn mấy ngày nữa không thể cũng muốn đỗ minh giúp đỡ ta một cái dương vân than thở nói a dương v i n h muốn sách đỗ long phi ánh mắt chớp lên hỏi phải nhớ kim bảng trung học dựa vào nơi này sách không thể làm được, đỗ minh nhiều hơn hỗ trợ sao? ha ha, hảo thuyết hảo thuyết, dương u i n h cần gì sách sớm cùng ta nói hạ xuống, ta để thân thích từ thư cục vào sách thời điểm lưu ý xuống. đỗ long phi tiếp theo lại ngã vừa thông suốt nước đắng, nói d ấ y giá cả cao, ngay tiếp theo giá sách cũng tăng lên, mà đầu đều là đồng hương bạn học bán sách mắc số hổ, cuối cùng b u ô n bán không được cái gì tiền, tất cả đều là nhìn mọi người khổ học không dễ, mới miễn cưỡng duy trì vân vân. dương vân phụ họa vài câu sau khi, đỗ long phi cáo từ rời đi. dương vân nhìn lên đang lúc không sai biệt lắm. đem huyện chí thả lại giá sách cũng rời đi thư k h ố đi tới phòng ngoài phát hiện mấy ngày hôm trước bị giáo dụ trưởng trách cái kia cái l a o Sai Dịch cũng trở về tới nhanh đến thư k h ố đóng cửa thời gian cái khác học sinh đều đi hết sạch chỉ có Đỗ Long Phi vẫn như vậy ngồi trong tay đang cầm một quyển sách d u n g đùi đắc ý địa đọc lấy l a o Sai Dịch liền chống cái quái trượng, ở trong sân qua lại đi bộ Dương Vân suy nghĩ một chút hướng Đỗ Long Phi cùng chắp tay nói đ ừ n g rời đi thư k h ố ra khỏi huyện học thư k h ố cửa Dương Vân cũng không có đi xa mà là ẩn thân ở một cái góc r ẽ quan sát qua không bao lâu. Lão Sai Dịch đi ra đánh giá chung quanh một phen, sau đó loảng xoảng địa một tiếng, đem thư k h ố đại môn đóng lại. Đỗ Long Phi còn không có đi ra, hắn và Lão Sai Dịch thật có quan hệ gì không được. Dương Vân nghĩ n ợ i nói, thư k h ố cửa đã đóng, bất quá này khó khăn không được Dương Vân, hắn ẩn thân nơi liền đụng tới thư k h ố từ viện, gặp bốn bề vắng lặng, Dương Vân một cái tung người liền lên đầu tường. Theo trong viện một gốc cây láo hoại cây, Dương Vân nhẹ d ọ g rơi xuống đất. Trong viện không người nào, đi tới thư k h ố cửa sổ bên cạnh, tìm con khe hở ngắm đi vào. Đỗ Long Phi cùng Lão Sai Dịch hai người ngồi cùng một chỗ. nói chuyện với nhau thanh mơ hồ chuyển đến, cậu, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, thế nào tìm người gọi tới nơi này? Đỗ Long Phi hỏi, Dương Vân Trộn vui mừng, hai người quả nhiên có quan hệ, lại hay là x a n h cứu, chính mình tới đúng lúc. Lão Sai Dịt quát tay, không quan trọng, đánh đòn mọi người là cùng liêu, bình thời cũng thu đi qua của ta chỗ tốt, hạ thủ đều có phân tấp đi. Vậy thì tốt, ta còn muốn tìm ngày đi qua thăm cậu đi. Không cần, ngươi đến ta nơi đó, nếu như bị người nhìn thấy nhiều x a n h sự ư n g hay là đang nơi này gặp mặt tốt, lần này gọi tới đây là ta nhận được tin tức. Hậu Thiên có một nhóm sách mới muốn đưa đến thư k h ố Cái này giáo dụ mới vừa phát đi qua giận, chúng ta nếu không chậm rãi, này nhóm sách sẽ động. Không có chuyện gì, giáo dụ là quan, có thể hắn bắt không được nhược điểm cũng không làm gì được ta, chỉ cần cắn chết thiếu sách là bị các tú tài chống đi. Hắn còn có thể đem đến xem sách tú tài đều nhất nhất chuyển đi để ra nghi vấn đối chất không được. Hắn dù sao cũng phải chú ý b ổ n huyện người đọc sách thể diện sao? Hơn nữa hắn mấy tháng sẽ phải thăng đi, hơn không cần để ý nghe nói này nhóm thư đến không ít. Nếu là thật để bọn họ vào kho. Sợ là ngươi nơi đó nửa năm cũng đừng nghĩ có cái gì làm ăn, vậy cũng tốt. Ta không biết cái gì chứ, hậu thiên sách đến rồi ngươi hảo hảo phân vân, hữu dụng sách lấy đi, vô dụng thì lấy đi giả vờ giả vị t vào kho. Lão Sai Dịch dặn dò đến, ta biết, đều là làm quen thuộc chuyện tình. Bất quá có chuyện, hôm nay nhìn thấy Dương Vân, chính là cả ngày ngâm mình ở thư khố nơi người nọ, ta có chút lo lắng hẳn có nhìn ra những thứ gì. Lão Sai Dịch khinh miệt nói, người kia nha, đi học cũng học cúm mê, có cái gì dạy? Hay là cẩn thận một chút, ta cuối cùng cảm thấy người này không quá đơn giản. vậy này một người nửa đêm tới đây tránh ra cái kia Dương Vân sao trên đường cẩn thận một chút chớ bị người nhìn thấy ta ở lại chỗ này cho người mở cửa lao sai dịch suy nghĩ một chút nói tốt lắm hai người lại thương lượng một phen đến lúc nào tới phân sách đến lúc nào rời đi như thế nào đem sách chớ đi chờ một chút chi tiết Dương Vân nghe cẩn thận sau đó thừa dịp hai người không bắt bẻ lặng lẽ rời đi hay là leo tường đi tới trên đường Dương Vân thở dài nói chính là một cái huyện học thư k h ố cũng có những thứ này trùng không có tiền không có khí thế nghĩ học trong sách giờ sao mà khó khăn cũng l ắ t đầu cất đồ đi Dương Vân trở lại chỗ ở trước tìm được rồi chủ cho thuê nhà Phạm Tuấn Phạm Thúc a Dương Hiền chất trở về lại a Phạm Thúc ta có một chuyện muốn nhờ không biết ngài trong đêm có thể có m ư c gần sao mưa gần Phạm Tuấn kinh ngạc hỏi cũng là có thể tìm tới bất quá ngươi muốn k i u loại muốn màu đỏ trên tờ giấy dùng còn muốn hợp với lộ rõ d h thể Phạm Tuấn sắc mặt hòa hóa lại ừ không có vấn đề gì ngày mai là có thể cho người tìm được kia đ ã tạ Phạm Thúc lại Hàn Huyên vài câu sau khi Dương Vân cáo từ rời đi Phạm Tuấn tự ủ Vô duyên vô cớ muốn mực cần làm gì, bất quá dùng trên giấy lại là đỏ thẫm sắc, còn muốn xứng lộ rõ d h thể, hẳn không phải là chuẩn bị trường thi ă n g i a n Tính trông nom hắn làm gì, cái này Dương v â n làm việc có chút xuất quỷ nhập thần, bất quá cũng là dựa vào mẫu người, không xảy ra cái gì loạn tử. Mực cần là loại đặc thù mực nước, viết lên bình thời nhìn không thấy chữ viết, muốn dùng đặc thù phương pháp mới có thể cho thấy, cũng là trường thi An g i a n một cái tốt biện pháp. Nhưng là vào trường thi là muốn thắng người, ngay cả đám trương giấy trắng cũng không hứa mang đi vào, cho nên có thể viết ở quần áo thượng mực cần mới là An g i a n người yêu nhất. hơn nữa đều là lựa chọn một số cùng ý phục màu sắc tương cận là không thu hút màu sắc dương vân muốn mực gần hiển nhiên không thích hợp dùng để ăn gian nếu không phạm tuấn cũng sẽ không đáp ứng lại chương 13, thần bí h á t thành phòn theo sau 2 ngày dương vân hay là ba ngày ngâm mình ở thư k h ố nơi thư k h ố bên trong tàng thư toàn bộ lật xem một cái trong t h ứ c hải kinh luân trong nội đường thình lình xuất hiện mấy bài giá sách bên trên bảy đặt 700 t quyển sách dương vân huyện hóa r a thân hình ở kinh luân trong nội đường qua lại dò xét bộ mặt vẻ đắc ý huyện học sách đều ở nơi này không hưởng công ta khổ cực mấy ngày qua lật sách lật đắc thủ chỉ cũng đã tê dần dương vân tâm niệm vừa động hiện tại thử một chút viết thiên sách luận nhất thời hư không sinh vật kinh luân đường một góc hiện ra bảy gia kỳ lân bước trên mây phủ điều thanh mùa cán thư trên thư án đoan đoan t r á n h t r á n h bảy đặt văn phòng tứ bảo một cây bích lục thủy trúc ngân chút nào bút nhất p h ư ơ n g vượng hoàng thanh kêu đá hoa văn thạch n g h i ê n mực một khối núi lỏng m ặ c một đại chồng chất tuyết trắng trên giấy một luồng màu bạc ánh trăng xuyên suốt lại nghiền mực bên trong không căn cứ xuất hiện thanh thủy núi lỏng mạc bay tới bắt đầu tự động mại mực ngân chút nào bút chám mán mực nước sau khi ở tuyên trên giấy bay múa một nhóm được tinh tế khải thư giống như nước chảy mây trôi loại xuất hiện từ người chữ viết bắt đầu trên giá sách sách ảo ảo điệu bay ra mười mấy b ố n cũng lơ lửng ở không trung nhanh chóng phi ê n động thỉnh thoảng có một quyển sách co dừng lại một số màu vàng câu nói từ trong sách nô ra phi điệu q u a n g lâm tầm thường hướng ngân chút nào trên ngòi bút bay đi có chút sách lật xong liền bay trở về giá sách một k h á c những sách lại bay ra mấy trăm quyển sách giống như đàn điệp giống nhau trên không trung cùng giá sách qua lại bay tán loạn chà chà chà sách bay múa thanh âm phi động tiếng vang thành một mảnh liền phảng phất đặt mình trong ở thâm cốc trong khe nước dường như nửa khác công phu một tiên sách luận đã viết xong, đàn sách bay trở về giá sách, văn phòng tứ bảo cũng trở về vị trí cũ, nghiêng mực thượng chân bóng như kính, một tia nét mực vết nước cũng không có, mấy tờ tràn ngập chữ tuyên giấy yên lặng đặt ở trên thư án, trên giấy nét mực bay nhanh địa đấu, trong lúc mơ hồ phảng phất có m ặ c hương phiêu tán, dung ý niệm trong đầu cảm ứng một chút, cả thiên sách luận nội dung lập tức hiểu rõ tại tâm, quen thuộc địa t ự a n như dương vân chính mình nói bút viết ra giống nhau, dương vân t ờ ở dài nói, hay à, này thiên sách luận mạch lạc rõ ràng, bất kể là lập luận hay là dẫn theo cũng không chê vào đâu được, thông thiên lại càng một điểm sai i ò cũng sẽ không có. duy nhất không chân chính là khởi chết chuyển đổi còn nữa hành văn ở giữa hỏa hậu bất quá chỉ cần hao chút công phu trao c h ú ố t hạ xuống tuyệt đối so với ta trước kia hoa mấy cái thì vắt hết óc viết ra đủ mạnh hay thật là khéo dương vân lại tra nhìn một chút n g u y ệ n hoa chân khí tiêu hao tình huống cũng không tệ lắm mới vừa rồi viết này thiên sách luận ước chừng chỉ cần hao tổn ta một ngày tu luyện ra tới chân khí lượng một phần mười này so sánh với thôi diễn tu luyện công pháp tiêu hao tiểu nhiều t h ứ c hải thôi diễn là muốn năng lượng chống đỡ kể từ khi mở ra t h ứ c hải sau dương vân mỗi ngày buổi tối khổ cực tu luyện ra tới n g u y ê hoa chân khí cũng là có hơn phân nửa hoa ở tại thôi diễn công pháp tượng h xem r a n g u y ệ t hoa chân khí lại muốn nhiều ra một phần chi tiêu dương vân bất đắc dĩ địa thở dài nói chi tiêu mặc dù không lớn nhưng là hiện tại mỗi ngày tích lũy lại đích thực khí đã không nhiều lắm đây quả thực giống như ở trên vết thương khuyết thịt giống nhau t h ứ c hải mặc dù tốt nhưng là quá ăn chân khí hiện tại dương vân nguyệt hoa chân kinh tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng con rùa nhanh chóng để hình dung chân khí tích lũy chưa đầy không thể để dành cùng đánh sâu vào bước tiếp theo khiếu huyệt hơn không cách nào tăng lên tu luyện tầm thứ hiện tại dương vân tuyệt đối là tiếp xúc thống khổ lại vui sướng giống như một người phát bút tiền của phi nghĩa, nhưng là số tiền kia phải dùng để đắp phong ốc. ở p h ò n g ốc xây tốt lúc trước, chỉ có thể đôi mắt trông mong địa vừa chảy nước miếng, vừa nhẫn cơ hai đ ô n g lạnh. ta nhẫn, nhẫn đến Nguyệt Hoa chân kinh trước 10 tầng thôi diễn đi ra là tốt, mài đau không lầm đốn tuổi công sao? cô động thiếu huyệt cảnh giới là đặt nền móng, lúc này công pháp cũng không thể ra một điểm không may. Dương Vân An ủ i chính mình, lúc này hắn tựa hồ đã, cô động thiếu trên huyệt còn nữa dẫn khí xuất hiếu, nữa sau đó còn nữa trúc cơ, đến lúc đó thôi diễn bước tiếp theo công pháp tiêu hao, tuyệt đối có thể làm cho hắn trong lòng run sợ cộng thêm đau đến không muốn sống. cả huyện học thư khố nội dung cũng ghi tạc trong t h ứ h Hải sau Dương Vân một cái thanh tĩnh lại ngoại trừ mỗi ngày còn tới thư khố chuyển một vòng ở ngoài rốt cục có thời gian ở Tĩnh Hải trong huyện đi dạo một vòng này một đi dạo mới phát hiện Tĩnh Hải huyện tuy nhỏ nhưng là bởi vì có cảng thỉnh thoảng có hải thương nhân lui tới vì vậy mua bán có chút phồn thịnh trên chợ cũng không có thể phát hiện một số chân quý đồ đi dạo hai ngày nương bằng Nguyệt Hoa Linh nhãn cùng không tầm thường kiến thức Dương Vân thậm chí có không nhỏ thu hoạch thông qua từ trên chợ đào tới đồ sau đó qua tay bán cho lớn cửa hàng ngắn ngủn hai ngày Dương Vân trong tay bạc tăng tới rồi t á lượng lật ra gấp đôi nhiều, ngắt tăng g i y không ít túi tiền, Dương v â n trên mặt n ổ i vẻ mỉm cười. Tám lượng bạc, nghe nói phủ thành nơi Hải Thiên thư viện tiền ghi danh muốn năm lượng, ừ, tiến tới 12 cũng có thể đi Phượng Minh phủ. Dương v â n bồi rồi lấy, Phượng Minh phủ được x ư n g tiểu đông nô thành, là nô quốc nam bộ lớn nhất thành thị, nơi đó chợ nhất định lớn hơn nữa hơn Phồn Hoa. Hắc hắc, v n g ta đây đ ả o b ả o nhãn lực, thực t ố c cùng học phí nhất định không nói chơi, nói không chừng còn có thể phát bút tài mang về nhà đi. Phượng Minh trong phủ dĩ nhiên không ít một cái thư viện, bất quá Hải Thiên thư viện tảng thư là n ổ i danh nhất. hơn nữa học phí là một tháng một n ộ Dương Vân dĩ nhiên chọn cái này thư viện lúc này đã sắp trời tràn và muộn chợ bên trong sóng người từ từ tàn đi bán hàng tiểu thương rối rít bắt đầu thu quán Nguyệt Hoa chân kinh tầng thứ hai đột phá ký toàn bộ huyện học thư k h ố tặng thư sau đó lại phát hiện con tới tài lộ số Tam Hỷ Lâm môn khuya hôm nay muốn ăn mừng xuống Dương Vân ban đêm có việc cần hoàn thành dựa theo trước đó kế hoạch buổi sáng lúc ra cửa đã cùng Phạm Tuấn đánh chào hỏi nói buổi tối đi học có nhà làm khách không đi trở về theo t ả n đi d ò g người đi tới chợ phân cối phía trước là một ngọn bạch thạch cầu hình vòng Khẽ c o n bích thủy từ vòm cầu hạ lưu đi qua, dọc theo đối diện hà đạo là một cái cửa hàng b à n đá xanh ngã tư đường. Ở ngã tư đường thương gia phần lớn đã cút đèn lồng đủ mọi màu sắc ánh đèn chiếu vào trong nước sông, nhất phái sáng lạn phồn vinh ý. Nghe tiếng đã lâu khúc nước nhai đại danh, hôm nay nhất định phải ăn thật ngon một trận. Dương Vân nuốt vài ngụm nước miếng, sờ sờ túi tiền, xài bước hướng trên cầu đi tới. Gi. Dương Vân đột nhiên dừng bước. Ở nương tựa cầu hình vòm địa phương, một cái trung niên bán hàng rong đang không nhanh không chậm địa đem b ầ y đặt trên mặt đất hàng hóa thu hồi. mới vừa rồi Dương Vân thói quen địa dùng Nguyệt Hoa Linh nhãn quét một vòng, thậm chí phát hiện cảm thấy hứng thú đ ổ Đại thúc, này xuyến, trôi đen chính là cái gì t ả n g đá? Dương Vân tiến lên hỏi. Trung niên bán hàng g n g n g ừ n g tay, nhìn một chút Dương Vân, nói: ta cũng không biết là cái gì t ả n g đá. Năm trước một cái chạy hải người ném cho của ta, bất quá t ả n g đá kia tính chất không sai, hai năm một điểm mài mòn cũng không có. Dương Vân đưa tay cầm lấy này xuyến, trôi hắc thạch, cẩn thận đánh giá. Tổng cộng 13 mai hắc thạch, mặc ở một cái màu tím mảnh mang lên, vừa lúc có thể mang tới tay trên cổ tay. những thứ này hấp thạch nhìn qua không chút nào thu hút, tựa hồ chính là bình thường tảng đá. trên trăng non đã dâng lên, dương vân lần nữa khởi động nguyệt hoa linh nhãn, quả nhiên, ở nguyệt hoa linh nhãn bên trong những thứ này tảng đá thần kỳ điệu biến mất không thấy, lại có thể hấp thu ánh trăng, hơn nữa là thuần túy hấp thu, một chút cũng không có phản xạ. nhưng không có chuyển đổi thành linh khí, xem ra cũng không phải là linh vật, nhưng là tuyệt đối không phải là bình thường tảng đá. tính, liền hướng về phía có thể hoàn toàn hấp thu ánh trăng điều này, cũng nên mua lại trở về nghiên cứu một chút. dương vân nhớ, này muốn bao nhiêu tiền? chử q u a y do dự một chút, ngươi muốn lời nói 100 đồng cầm đi sao? Dương Vân vừa định đáp lời, đột nhiên thấy thì ra là kế h á t thạch dây xích tay bảy ra cá voi ra, ra đã mải mòn rất lợi hại, nhưng còn có thể nhìn thấy bên trên c ó một chút mơ hồ hoa văn. này trương ra là cùng h á t thạch một cái lai lịch sao? là thu thời điểm hay này ra bọc. Dương Vân móc ra một khối bạc vụn, ước chừng một nhiều tiền điểm. h á t thạch xuyến, c h ú ơi, ngay cả này trương cá voi ra cùng nhau. cá voi ra chẳng qua là bình thường m à u s ắ c hàng, nhưng nếu là cùng hất thạch một cái nơi phát ra, Dương Vân định toàn bộ mua lại. tiểu thương tiếp lấy b ạ c vụn, ước lượng, lại nghiệm hạ tỷ lệ, cười nói, thành giao, đa tạ chiếu cố. dương vân tiện tay đem h ắ t thạch dây xích tay mang nơi tay trên cổ tay, đem cá voi da nhét vào trong ngực, cáo tử rời đi. qua cầu nhỏ, bước chậm ở phồn hoa khúc nước trên đường, một nhà nhà t i ể u lâu quán trà, thậm chí còn có thanh lâu thuyền hoa, mọi nhà đèn rực rỡ cao chiếu giỏi, đầu người toàn động, trong không khí bay tới trận trận mùi rượu, trong t h a i ti t r ú c thanh thanh âm, dương vân không khỏi lần nữa cảm thán t í n h hải huyện phồn hoa. chương 14 làm tặng. khúc thủy nai không hổ là t í n h hải trong huyện phồn hoa nhất chỗ. xem cái chỗ này không thể so với một ít đại thành trên l ệ n nha Dương Vân tùy ý đi tới cảm thụ được trên mặt sông quét tới gió đêm cuối cùng đứng ở một tòa hai tầng quán rượu cửa ra vào ngẩng đầu nhìn tấm biển khách không quy tốt tên rất hay Tiểu Tuyển nhà này a dứt lời nhấc chân đi vào đại môn sớm có một cái tiểu nhị cười nên tới khách quan tới rồi ngài là dưới lầu hay vẫn là trên lầu chỗ lịch sự Dương Vân nhìn quét một vòng gặp lầu một chỗ ngồi đã quán nửa Tiểu nói trên lầu a mời khách quan Tiểu nhị b buồn ân cần mà đem Dương Vân dẫn lên lầu lầu hai là nguyên một đám tường trúc ngăn gian phòng. Dương v â n tìm cái gần cửa sổ tiểu gian, ở giữa, Tiểu Nhị đưa lên đồ ăn bài. Dương v â n tùy ý đốt đồ ăn, thịt kho tàu, chất mật hòa phương, tiêu chậm chọn gà, tố giòn thiện, xào cà t h ơ tí ti, tạt cá cuốn, hoa quế cá đầu, ngũ vân chân giò hun khói, ba màu nước trứng, gạo nếp ngó sen, â n lại đến một phần nồi đất đậu hủ đầu cá, sáu cái quý danh, cơ lớn, mật tống. Tiểu Nhị chần chờ mà hỏi thăm, khách a n ngài tại đây đợi lát nữa còn có người đến đ y ư, muốn hay không đổi bên cạnh phòng lớn gian, ở giữa. Dương v n khoát tay nói. Ngươi bất kể rồi, nhanh chút ít mang thức ăn lên a. Vâng, khách q u a n ngài uống chút rượu sao? Đến đàn ba năm Trần Hoa Liêu, Tiểu Nhị nhớ rõ rõ ràng, vội vàng xuống dưới gọi món ăn. Chỉ một lúc sau, đặc biệt thức ăn nước chảy đồng dạng đưa lên đến, tại trên mặt bàn d ầ m d ạ m chẳng chị xếp đặt hai tầng, còn có một chút không bỏ xuống được. Tiểu Nhị rời qua đến một cái bàn nhỏ, gạt ra để ở một bên. Dương Vân đem rèm kéo lên, cất một ngụm đồ ăn, uống một hớp rượu, ngắm nhìn ngoài cửa sổ trên đường dòng người, còn có sông nhỏ chảy về thủ đô qua du thuyền, lòng mang đại sướng. Nhân sinh cổ đoạn. Cho dù tu luyện thành công, diên t h ọ kéo dài v à n năm cũng là thoáng một cái đã qua, giống như thủy v ô n g ngân lại nói tiếp thực chưa hẳn theo k i ệ phạm nhân quái hoạt. Dương v â n ngẫm lại kiếp trước, tuy nhiên cơ hồ tu luyện đến đỉnh phong, nhưng là cả ngày bận rộn lấy cô động pháp lực, đột phá cảnh giới, luyện đan luyện dược, ứng tiếp độ ách, một cái quan khẩu đón lấy một cái quan khẩu, một cái nguy cơ đón lấy một cái nguy cơ. Vậy mà chưa từng có bao lâu thời gian sống yên ổn thời gian, bởi vậy càng thêm quý trọng trước mắt thời gian. Ai, một người uống rượu không có ý gì, nếu người nhà đã ở thì tốt rồi. Bất quá không n ổ i chờ ta đ ộ cử nhân. khi đó bọn hắn mới thật sự là vui vẻ đây này. nghĩ đến đây, Dương Vân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. tại bên ngoài gian phòng hầu hạ tiểu nhị chính tại âm thầm tắc lúi ấy. má ơi, người này nhìn xem nhã nhặn đấy, như thế nào như vậy tham ăn à? sẽ không đói bụng hơn 10 ngày à? chọn nhiều như vậy thứ đồ vật, cũng không biết đến lúc đó có tiền hay không trả tiền. trong phòng Dương Vân uống đến hơi v â n rượu trên bàn đồ ăn đã đi xuống 4 n ă m thành. t í n h nguyên hóa tinh bí quyết được nhiều như vậy cung cấp, đang tại tốc độ cao nhất vận chuyển. một cổ đồ ăn tinh nguyên chuyển hóa đi ra, tại cổ tay, mắt cá chân các loại chỗ khiếu huyệt ngưng tụ xuống. t h ấ Hải tại mấy ngày nay đã đem luyện khí cảnh giới Tịch Nguyên Hóa Tinh Bí Quyết suy diễn hoàn thành, dù sao cũng là Thô Thiện công quyết, không h u ở n phí bao nhiêu công phu. Đáng tiếc chính là c h Nguyên Hóa h i n h i n h vốn đã suy diễn đến tầng thứ 5, lại gặp được chứng ngại, không thể không lui về tầng thứ 3 một lần nữa suy diễn. Dương Vân Tịch Nguyên Hóa Tinh Bí Quyết đã dị thường thuần thục, tăng thêm công pháp đường nhỏ cũng đã cố định, hiện tại m ấ y có lẽ đã trở thành một loại bản năng, chỉ cần ăn vượt qua nhất định lượng đồ ăn, Tịch Nguyên Hóa Tinh Bí Quyết lập tức bắt đầu tự động vận hành, đều không cần Dương Vân tốn nhiều tâm. Ánh trăng càng lên càng cao, ánh mặt trăng chiếu rọi tại chén rượu ở bên trong. Dương Vân một ngụm ậ m xuống, ngâm nói, cùng nhau say, chén không ai ngừng. Nhân sinh đắc ý tu tận hoàn, không ai xử, khiến cho im tôn đối không nguyện. Ha ha ha! Đã xong đã xong, uống lớn hơn bắt đầu nói mê sảng rồi, để cho đợi chút nữa ỉ vào rượu kình q u ỵ t nợ thì phiền t h o Tiểu nhị ở ngoài cửa nghe lén, trong nội tâm lo sợ bất an. Một trận rượu và thức ăn, một mực ăn vào nguyện qua trong thiên. Dương Vân lúc này mới tận h ứ n g đại bộ phận đồ ăn đều hóa thành tịch nguyên hóa tinh bí quyết nguyên liệu, thực tính t o n xuống, chỉ có cuối cùng hai cái bánh trưng là đỡ đói chi dụng. sờ lên chỉ là hơi chút phòng lên bụng, Dương Vân đột nhiên cảm thấy về sau ăn l ư ợ thiên hạ cũng không tệ. Trước kia cho tới bây giờ xem thường r á p r ử i công quyết, vậy mà cũng có loại này diệu dụng, tức hưởng thụ lấy ăn uống chi dụng cũng sẽ không bể bụng bụng, còn có thể gia tăng thực lực, có thể nói một lần hành động rất hiếm có a. Dương Vân tính toán thời gian, còn có chút sớm, vì vậy lại tu luyện trong chốc lát nguyệt hoa chân kinh. t h ứ c hải cái này tiêu hao lớn h ộ một khắc càng không ngừng rút ra hắn tân tân khổ khổ tu luyện ra chân khí, có thể nhiều luyện là hơn luyện trong chốc lát. Quán rượu không hối là khách không uy cái tên này, cho dù đã là sau nửa đêm. Tiểu Nhị vẫn đang cường chống tinh thần ở bên ngoài hồi hạ, chứng kiến Dương v â n chính mình đi ra, Tiểu Nhị vội vàng cùng chờ đó nói, khách quan ngài có cái gì phân phó? Dương v â n giống như cười mà không phải cười nhìn Tiểu Nhị liếc, không có việc gì nhi, sắc trời đã tối cần phải trở về. Cái này, cái này, cái kia, Tiểu Nhị gấp đến độ đầu đầy đủ mồ hôi, trong bụng tính toán làm như thế nào mở miệng đòi hỏi tiền cơm. Nếu Dương v â n quỵt nợ không để cho, lão bản khẳng định phải khấu trừ hắn một bộ phận tiền công. Ha ha, tiền cơm đúng không? Cầm đi đi, còn nhiều mà đưa cho ngươi khen thưởng Dương v â n đưa tay đưa tới một t ỏ i ư ớ c chừng 6 tiền bạc. Tiểu nhị đại hỉ, cái này t ỏ i bạc kết hết tiền cơm có thể có không ít có dư, thật không uông công chờ đợi lo lắng mà hầu hạ đã lâu như vậy. Tại quán rượu hầu hạ khách nhân không có nhiều tiền công, toàn bộ nhờ thu được khen thưởng. Dương Vân bữa cơm này khen thưởng đủ đính đến thượng bình thường 3-4 n g à y kiếm tiền, cung kính mà cất bước Dương Vân, Tiểu nhị đi vào trong bao gian thu thập, lập tức hoảng sợ trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, vậy mà quả thực toàn bộ đã ăn xong. Đi đến trên đường, Dương Vân có chút cảm thấy có chút cảm giác say, hơi chút vận chuyển thoáng một phát ánh trăng chân khí, một cổ mát lạnh trên đầu dạo qua một vòng, lập tức sảng k h o á tinh thần. cảm giác say đều không có. xa xa truyền đến người tuần đêm điểm canh gõ canh bốn cái m ọ thanh âm, thời gian vừa vặn. Dương Vân nghĩ đến, quen việc dễ làm mà đi vào huyện học thư k h ố còn theo chỗ cũ leo tường đi vào. huyện học thư k h ố trong y màng đấy, bốn bề vắng lặng. Dương Vân đi vào sai dịch phòng bên ngoài, chứng kiến cửa phòng đóng chặt, bên ngoài còn rơi xuống một đạo đ ư n g khóa. quả nhiên đã đi trở về. Dương Vân nghe lén qua Đỗ Long Phi cùng lao sai dịch thương nghị, biết rõ bọn hắn lúc này đã chia xong sách rồi, còn đã khóa lại, may mắn ta sớm có chuẩn bị. Dương Vân móc ra hai cây dây k é m tướng về khóa mắt tìm kiếm một bên mân mê một bên thở dài ai nếu chút cơ thì tốt rồi một cái rơi khóa thuật t i ể u trị được dùng dây kém mở khóa thế nhưng mà đạo tặc mới nắm giữ kỹ năng dương vân chưa từng có lội qua t á võ bất quá dương vân cũng có thủ đoạn của mình nhàn nhạt ánh mặt trăng chiếu xạ tại đồng khóa lại ánh mặt trăng trong ẩn chứa ánh trăng nhưng thật ra là một loại linh khí đại bộ phận ánh trăng bị đồng khóa mặt ngoài phản xạ trở về nhưng còn có một chút ánh trăng xông vào đồng khóa bên trong trong thiên địa có rất nhiều loại linh khí những này linh khí có thể dót vào vạn vật ở trong đương nhiên cũng kể cả người thân thể Đây là sở hữu tất cả tu hành trụ cột, nhưng trừ phi là linh vật, nếu không là tôn bất trụ những này linh khí đấy, tu hành đệ nhất trọng cảnh giới luyện khí ngưng t h i ế u t ự l à lợi dụng những này linh khí đến túy luyện thân thể, chuyển đổi chất khí. Dương v â n vận khởi ánh trăng linh nhãn, đồng khóa phản xạ ánh trăng nhìn một phát là thấy hết. Đồng thời trong Thức Hải bắt đầu mô phỏng, bởi vì đồng khóa mặt ngoài phản xạ ánh trăng vô cùng mãnh liệt, Thức Hải tự động suy yếu hắn cường độ, cũng đối với đến từ bên trong phản xạ tiến hành cường hóa. Chỉ chốc lát sau trong Thức Hải một cái rất sống động đồng khóa xuất hiện. cái này đồng khóa ngoại bộ chỉ là một tầng nhàn nhạt hư ảnh bên trong cấu tạo biểu hiện mà nhất thanh nhị s ở liền đang tìm tìm khóa điểm dây k é m cũng biểu hiện ra dương vân tìm được toàn bộ khóa điểm nhẹ nhàng xoay tròn thoáng một phát dây k é m r ắ c mà một tiếng đồng khóa mở đi vào trong phòng m ô n g lung dưới ánh trăng có thể trông thấy khắp nơi đều là mất trật tự sách dương vân đi đến một trương án thư bên cạnh đánh đốt cây đốt lửa đốt sáng lên trên bàn ngọn đèn dương vân sung nhìn nhìn phát hiện những cái tia ném loạn sách đều là cùng khoa cử quan hệ không lớn t p thư h i ể n nhiên đỗ long phi phân lấy công tác đã triệt để hoàn thành tại góc phòng phát hiện mã được chỉnh tề một đống sách dương vân lật ra một vài lập tức xác định những này tự là đỗ long phi phân lấy đi ra ý định ngày hôm sau dùng xe vận tải bí mật mang theo đi những sách kia hắc hắc đỗ long phi a đỗ long phi bận hàn học sinh tiền ngươi cũng vơ vét ta lần này t i ể u khách mời một bà dạ tập cho ngươi cái g i á o hơn a dương vân theo trên thư án tìm được một quả huyện học thư k h ố con dấu lại từ trong lòng ngực móc ra ẩn mực đắc ý cười chương 15, i chết tử sau đó vài ngày dương vân lại khôi phục mỗi ngày ngâm mình ở huyện học thư h ố sinh hoạt thư h ố ở bên trong nhiều hơn gần trăm quyển sách Tuy nhiên những sách này đối với khoa cử tác dụng không lớn, nhưng là sách không ngại nhiều, chỉ cần là sách Dương Vân đều đi chở mình một lần, bắt bọn nó chứa vào trong thức hải. Những kiến thức này không chuẩn ngày nào đó có thể dùng đến đây này. Trong tay đã có sách nguyên, Đỗ Long Phi sống nảy lên, mỗi ngày tại huyện học thư k h ố qua lại. Những cái kia trong tay tiền không nhiều lắm học sinh, rất khó ngăn cản mua được giá thấp sách hấp dẫn. Một người tiếp một người mà vụng trộm tìm tới Đỗ Long Phi giao dịch, theo trong tay hắn mua sách giá tiền ư ớ c chừng là giá thị trường một nửa. Dương Vân đương nhiên biết rõ Đỗ Long Phi sách vì cái gì tiện nghi. Những sách này vốn nên là là đặt ở huyện học thư k h ố ở bên trong miễn phí cung cấp đám học sinh xem đấy. Ngày hôm nay, Dương Vân chủ động tìm được Đỗ Long Phi đến gần. Đỗ Minh, Dương Vân chắp tay hỏi. A, là Dương Minh đệ a, có chuyện gì không? Ai? Dương Vân giận dữ nói. Học ở trường gian n a m nhà. Đỗ Minh, ngươi cũng thấy đấy, cái này huyện học thư k h ố như thế bộ dáng, muốn tìm một vài hữu dụng sách quá khó khăn. Ừ, đúng vậy a, sách này kho là có chút r ắ d ư ớ i Đỗ Long Phi hàm hồ nói. Ta muốn tìm một bản văn quy l ư tuyển, tốt nhất là Khánh Long trong năm phiên bản. mong rằng đỗ minh nhiều hơn tương trợ quyển sách này a n rất khó tìm đấy đỗ long phi nói quanh c ó nói đỗ minh muốn nghĩ biện pháp à lập tức thu khảo thi ngày càng tới gần ta nhu cầu cấp bách quyển sách này đấy dương vân mặt lộ vẻ lo lắng nói đỗ long phi có chút do dự hắn một mực có chút xem không chuẩn dương vân bất quá hắn bán sách sự tỉnh tại huyện học một ít từ tầm đó cơ hồ ai ai cũng biết dương vân đi thẳng vào vấn đề mà cầu mua không có biện pháp đơn giản từ chối mất đấy nếu là không có văn quy đ tuyển đàng vân tụ tập cũng được Dương Vân Điểm danh hai quyển sách đều là Ngô Quốc bao năm qua cử nhân cuộc thi đề mục tổng hợp danh ra bình chú các loại loại sách này luôn luôn là đám học sinh phụ lục chọn lựa đầu tiên thư mục các nơi thư cụ nhà in ấn lượng khá lớn Đỗ Long Phi nếu nói liền cái này hai quyển sách đều tìm không thấy cái kia quả thực là tại nện chính mình chưa bài được rồi ta cho ngươi tìm một chút bất quá cái này hai quyển sách gần đây đứng đầu ta tại thư cụ nhà in thân thích cũng không dễ dàng cấm bắt được giá tiền là 6 thành đây là giá quy định rồi bỏ cho ta thân thích chỗ tốt ta tại đây một điểm tiền có thể đều không có lợi nhuận ngươi đấy. Đỗ Long Phi nói ra, minh bạch, Đỗ Hinh u cũng là tú tài, như thế nào hội, sẽ, lợi nhuận chúng ta những này cùng trường học sinh tiền đây này, chỉ cần sách có thể tìm được, những thứ khác đều dễ nói. Đúng là, đều là cùng trường, về sau còn muốn một khối tiến trường thi, ta tại đây cũng làm khó nhà, trước kia không ai biết ta có thân thích tại thư cục, nhà in, tới tìm ta cầu sách, đồng học một hồi tổng phải hỗ trợ à, kết quả mở cái này đầu tiểu ham không được, rồi, ta đây cũng là đâm lao phải theo lao nhà, hiện tại ta nếu không giúp đỡ, ngược lại hội, sẽ, đắc tội với người rồi. Đỗ Long phi g i ậ t cái này một đống lớn lời nói, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Nếu không phải Dương Vân biết rõ chi tiết, không chuẩn cũng phải như những người khác như vậy, dùng tiền mua sách còn phải cảm kích cái này trộm sách tặc, làm phiền Đỗ Minh hao tâm tổn trí, tại hạ sẽ chở Đỗ Minh tin tức tốt. Dương Vân n h ấ c tay cáo tử, d ễ nói d ễ nói, Dương v i n h đi thông thả. Ngày hôm sau Đỗ Long phi liền mang theo sách tìm được Dương Vân, loại này giao dịch gần đây tại thư viện phụ cận tiểu hồ đồng ở bên trong, theo như Đỗ Long phi thuyết pháp là tránh cho h i ể m nghi, huyện học thư h ố x á c thực cũng có quy củ, không được đem sách của mình mang vào đi. Đỗ Long Phi cười tủm tỉm mà đưa cho Dương Vân một quyển sách, nói ra: Dương v i n h may mắn không làm đủ mệnh, ngươi nhìn xem, cái này vốn là Văn Quy l ớ tuyển. Dương Vân con mắt sáng ngời, tiếp nhận sách, mở ra đọc qua. Không tệ không tệ, Khánh Long 7 năm phiên bản, có Trầm Đại học sĩ làm phê bình chú giải, là tốt nhất một bản. Dương Vân rất nhanh lật qua lại trang sách, rất nhanh đã tìm được trong trí nhớ một tờ, dùng tay vớt ve thì thầm, không hiểu số mệnh con người, không cho rằng quân tử, không biết lễ, ồ, làm sao vậy? Đỗ Long Phi hỏi. Dương Vân ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Đỗ Long Phi b ạ n có thể cảm giác được có chút không ổn. Đỗ h y n h Ngươi thật sự là thần thông q u ả n g đại, liền thư k h ố ở bên trong sách đều có thể làm ra đến. Làm sao có thể? Dương Vân đem sách mở ra, xong Đỗ Long Phi bái xuống, chính ngươi xem đi. Trang sách thượng một cái con dấu, Tĩnh Hải huyện học bốn cái đỏ tươi chữ t r u y ệ n thỉnh lính đang nhìn. Tại sao có thể như vậy? Đỗ Long Phi nghẹn ngào kêu sợ hãi, toàn thân huyết dịch thoáng cái vọt tới đỉnh đầu, đi đứng bay bổng mà cơ hồ muốn ngã quỵ. Trong chớp mắt Đỗ Long Phi chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, nhớ tới thanh danh mất sạch, công danh bị tiêu, phạt tiền bỏ tù vân vân năm. đáng sợ hậu quả, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Quyển sách này cùng ta không có sao. Đối với sách tại trên tay ngươi, ai biết ngươi từ nơi này làm đến hay sao? ú n đầu cấp 2 ngày đó Đỗ Hinh Tiến vào không ít sách, mấy ngày nay ít nhất cũng bán đi hơn 10 bản đi ra ngoài đi. Nếu những sách này bên trong đều có cái này, còn giấu đâu này? Dương Vân, người ông ta. Đỗ Long Phi gấp nộ công tâm, dùng sức một quyền hướng Dương Vân vung đi. Dương Vân nhẹ nhàng nhấc tay một nắm, Đỗ Long Phi nằm đấm rơi xuống một bên, một cái lảo đảo thiếu chút nữa cái ngã. Đỗ Long Phi kinh sợ cùng xuất hiện. Hắn từ nhỏ cũng luyện qua tập võ, một ít võ nghệ bình thường mấy cái tráng hắn cũng không phải đối thủ của hắn, không thể tưởng được nén giận ra quyền, liền Dương Vân g ó cáo đều không có kiếm đến. Ai nha đ ô Minh, ngươi làm gì vội vã như thế lâu rồi? Ta có nói qua muốn đi tố giác ngươi sao? Đỗ Long Phi ánh mắt sáng ời, như kiếm đã đến cây cỏ cứu mạng giống như, liên tục không ngừng từ trong lòng n g ự c móc ra túi tiền, hướng Dương Vân trong tay lấp đầy. Dương v i n h cao thượng, đây là đang ở dưới một điểm tâm ý, Dương v i n h chỉ hoãn ta 10 ngày, còn có 20 lượng bạc dòng dâng. Đỗ Long Phi một bên đưa tiền, một bên suy nghĩ. Dương Vân nhàn n h è o Tử Động lần này chắc là đủ tài rồi. 20 lượng bạc mới có thể phong bế miệng của hắn. Chỉ hoan ta mấy ngày công phu, đem những này t i ê n bán sách đều thu hồi lại, đến lúc đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dương Vân lại không có tiếp túi tiền, mà là vừa cười vừa nói, Đỗ Minh a Đỗ h ì n h ta nhìn ngươi hình dáng phi p h ạ m văn võ song toàn, như thế nào tầm mắt như thế chi tiểu. 20 lượng bạc đối với người thường mà nói là không ít, có thể chẳng lẽ Đỗ Minh muốn cả đời như vậy b ẻ lũ su nịnh x u ố n g dưới, ngươi mạo hiểm dại d lớn hiểm, một năm cũng không quá lợi nhuận mấy mươi lượng bạc a. Ngươi t u không muốn lấy tên để bản vàng, danh dương thiên hạ sao? Cái này, Dương Hinh chuyện đó ý gì? Đỗ Long Phi bị Dương Vân làm cho hồ đồ rồi, không cần tiền, cái kia làm nhiều chuyện như vậy làm sao? Dương Vân theo trong tay hào rút ra một phong sổ con, Đỗ Minh nhìn xem cái này nói sau. Đỗ Long Phi mở ra nhìn sau nửa ngày, thở dài một hơi, không người đến đ ấy, nói ra, Dương Hinh cao minh, cử động lần này tạo phúc một phương, Đỗ m ộ có tội chi nhân, Dương h y n h chẳng những mở một mặt lưới, trả lại cho ta cơ hội này, Long Phi nào dám không tòng mệnh, hết thể duy Dương h n h chi mệnh là tử. Dương Vân mỉm cười hỏi. Ngày mai có thể đưa lên đi không? Đoạn không có nhục mệnh. Tốt, t a đây liền cáo từ rồi. Dương Vân vô vô đối Long Phi bà vai, Đỗ Hinh Ánh mắt phóng x a một chút ta, còn nhiều thời gian à? Dương Vân đi rồi, kinh nghi bất định Đỗ Long Phi lại tự định giá cả buổi. Hôm nay chỉ có thể chiếu Dương Vân ý tứ đi làm, bất quá tai ông mất ngựa, cái này có lẽ thật có thể thành kiện chuyện tốt. Bất quá Dương Vân người này thâm bất khả chắc, cũng không biết hắn như thế nào cho sách động tay động chân. May mắn hắn lần này không phải muốn đối phó ta, nếu không ta chết cũng không biết chết như thế nào. lúc này Đỗ Long Phi mới cảm giác được toàn thân đều là lạnh buốt mùa h ô i nhìn qua Dương Vân rời đi phương hướng không khỏi liền đánh cho nhiều cái chiến tranh lạnh Dương Vân bước chậm ly khai huyện học thư k h ố lúc này vô sự một thân nhẹ dứt khoát trên đường đi dạo bắt đầu nhìn thấy một nhà nhàn v â n trà lâu đi vào tìm cái lầu hai gần cửa sổ vị trí chọn một bình trà xanh lầu 2 đều là t í n h tọa Tiểu Nhị nhẹ chân nhẹ tay trên mặt đất trà rất nhanh t ể u lui xuống Dương Vân nhấp một ngụm trà tinh tế nhất phẩm tuy nhiên không phải cái gì thượng đẳng trà ngon nhưng là năm nay vừa ngắt lấy trà bút minh tiền trà mới có cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát Không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, xuất ra theo Đỗ Long Phi chỗ đó có được văn quy ước tuyển, Dương Vân đỗ nhiên vui lên, nhớ tới quyển sách này còn không có có trả tiền, Đỗ Long Phi là chắc chắn sẽ không đến lấy tiền rồi, cũng thế, hôm nay uống trà cho dù hắn mời khách rồi, â n đợi lát nữa lại muốn một bình thượng đẳng trà xanh, không cần thay hắn tiết kiệm tiền. Dương Vân vui tươi hớn hở mà l ậ t ra sách, trước dùng ánh trăng linh n h ã n đem toàn thư đã qua một lần, cũng không quá nửa khắc công phu, sau đó Dương Vân tự lấy trà thơm, đối với cảm thấy hứng thú nội dung cân nhắc từng câu từng chữ bắt đầu. Văn b ư ớ c tuyển cái này thuần túy dự thi sách Dương Vân bất kể là đợi trước hay vẫn là kiếp này đều không có xem qua rất nhanh đã bị hấp dẫn ở trong sách tinh tuyển vài đạo thu cuộc thi đề phối hợp chúng cử người bài văn mẫu cùng danh gia lợi bình trong đó một ít tinh t h â m rất nhỏ chỗ lại để cho Dương Vân cũng không khỏi có xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng cảm giác nguyên lai khoa cử đề thi ở bên trong còn có cái này rất nhiều môn đạo ta đợi trước thi rất không ngoan a khép lại sách vở Dương Vân âm thầm cảm khái nói trà nước trong chén khí l lờ bay lên p h ả n phất mở ra một cánh cửa t n sâu trí nhớ chậm rãi hiện hiện. ở kiếp trước chúng tú tài về sau, trong nhà ngây người một hai tháng, bởi vì không sách có thể đọc, cũng không có đồng học có thể trao đổi, cái loại n à y bực b ộ i sợ hai tâm tình, đột nhiên tầm đó rõ ràng mà hồi tưởng lại. Về sau cha mẹ không biết từ nơi này đồng c h u y ể n tây cho mượn bút tiền, chính mình mang theo khôn cùng hương phấn đi vào huyện học, một đầu chắt đến thư k h ố ở bên trong, khổ đọc mấy tháng, đầy c õ i lòng chờ mong mà tham gia thu khảo thi, kết quả thi dớt, không mặt mũi nào gặp mặt người nhà tuyệt vọng cùng ngạo khí bị nhục sau đích b ằ n g hoàng, hết thảy đều tựa như hôm qua, trong mơ hồ nhớ tới. khi đó mình cũng từng nảy lòng tham hướng Đỗ Long Phi mua sách, thế nhưng mà được rồi lại tính toán, còn lại tiền ủng hộ đi phụ thành dự thi đều miễn cưỡng, tăng thêm thiếu niên nạo khí, không muốn lại hướng trong nhà thò tay đòi tiền, cho rằng dựa vào chính mình ở dưới khổ công, chúng cử có lẽ cũng có vài phần hy vọng. Ai biết trường thi thảm bại, lúc ấy còn có chút oán giận không phục, thật sự là vô tri ngây thơ à, liền đương thời lưu hành văn phòng, chủ khảo yêu thích đều không hiểu được, chúng cử khả năng thật đúng là xa vời đây này. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Vân đem bàn tay hướng chén trà, lại phát hiện một bình trà đã v n g cạn, chiêu hạ tay. lập tức có tiểu nhị dẫn theo đồng hũ đi lên tìm nước dương vân bụng c ù n g ngụ cục vang lên thoáng một phát cái này mới phát hiện đã qua bữa trưa bình thường cái này lúc sau đã ăn cơm xong rồi dứt khoát vừa muốn mấy s ắ c bánh ngọt tiểu nhị rất nhanh dùng tinh xảo sứ trắng bàn đưa đi lên mấy thức bánh ngọt đều làm được tùng hương n u nhuyễn phối hợp một bình trà thơm cơ hồ cửa vào t ứ c hóa tiểu lấy nước trà bánh ngọt tan lường d ạ điểm ấy ăn đích đương nhiên không dám dùng tịch nguyên hóa tinh bí quyết nếu không lại đến 10 cái đĩa cũng hơn ăn nghỉ uống bỏ đi dương vân tùy ý hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn ô là mạnh d i ê u Trà lâu đối diện là một nhà bán son phấn bộ t nước, theo kiện đồ trang sức các loại thứ đồ vật cửa hàng. Dương Vân tại huyện học trong nhận thức mạnh siêu vừa vừa đi vào đi. Hắn đi loại này cửa hàng làm gì? Tuy nhiên cùng mạnh siêu tương giao không nhiều lắm, nhưng ở kiếp trước hai người là hảo hữu, đi phượng minh phụ dự thi thời điểm t i ể u là hai người đồng hành, song song thi rất về sau còn đã từng cùng một chỗ mua xe tiêu bẩn. l ò n g Hiếu kỳ phát tác, Dương Vân hội sẽ sao? l y khai trà lâu cũng tiến vào đối diện cửa hàng. Chương 16, bạn cũ tiến vào cửa hàng, Dương Vân giả v ừ giả vịt mà chọn xem chút ít c h â m hoa. kỳ thật ánh mắt ánh mắt xéo qua tại mọi nơi loạn quét tìm kiếm mạnh siêu rất nhanh phát hiện hắn c h í n h trốn ở góc phòng cùng một cái nha hoàn cách ă n mặc thiếu nữ nói chuyện tiếm dương vân lặng lẽ đi đến mạnh siêu sau lưng thò tay hướng bờ vai của hắn đập đi qua lúc này mạnh siêu lại đột nhiên xoay người qua dương hiền đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này mạnh huynh ngươi không có đi thư h ố nguyên lai là ở chỗ này riêng tư gặp gia nhân a dương vân như không có việc gì bắt tay b ô n g cười hì hì nói ra không phải mạnh siêu cùng người thiếu nữ kia cùng một chỗ mở miệng phủ nhận nói mạnh siêu cười khổ một cái nói ra nàng là muội muội của ta, gọi mạnh hà. Sau đó đối với mạnh hà nói ra, cái này là bạn tốt của ta dương vân. mạnh hà tiến lên kính cái phúc lễ, rất thanh tú xinh đẹp một cái tiểu cô n ư ơ n g đại khái 15-16 tuổi, dương vân liền vội h à n lễ. nguyên lai là mạnh gia tiểu muội, thất lễ l p thất lễ á đều do lão mạnh, trong nhà cất giấu xinh đẹp như vậy muội muội chưa bao giờ nói. mạnh siêu m m ị t chính mình bề ngoài giống như cùng dương vân nhận thức vẫn chưa tới một tháng, không có hướng hắn nhắc tới chính mình có một muội muội rất bình thường a, hơn nữa chính mình lúc nào thành lão mạnh rồi. Trước kia không có cảm thấy Dương Vân là cái từ trước đến nay thủ quen thuộc, à, Mạnh Hà che miệng mà cười, không trách c a c a á, ta tại trương viên ngoại quý phủ làm nha hoàn, bình thường liền c a k a đều rất khó gặp mặt, chớ nói chi là là bằng hữu của hắn á, không thể tưởng được Mạnh Hà tuổi không lớn lắm, nhưng là nói chuyện rất rõ nhanh sáng sủa, càng khó được là tức không có bởi vì nha hoàn thân phận chân tay có q u n g cũng không có trở nên một cổ tranh chua khí, cho Dương Vân cảm giác rất giống nhà mình tiểu b ộ i Dương l â m Mấy người nói trong chốc lát lời nói, đột nhiên bên cạnh một chỗ màn cửa có chút giật giật, truyền đến một tiếng trầm trầm kêu gọi. Tiểu Hà, tiểu thư nhà ta phải đi về á, ca ca ngươi phải bảo trọng thân thể, đừng mỗi ngày đọc sách m u ộ n như vậy. Dương đại ca lần sau gặp mặt lại trò chuyện, gặp lại l ạ p Mạnh Hà nói xong, tiến lên vài bước vén rèm lên, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Rèm đằng sau trước thò ra một chỉ mặc hồ thanh ngọn nguồn lục la dậy theo chân ngọc. Dương Vân tinh thần chấn động, vận đủ thị lực nhìn lại, muốn nhìn một chút vị này thanh âm dễ nghe tiểu thư tướng mạo thế nào. Đem làm toàn bộ gia nhân đi tới về sau, Dương Vân đáy lòng rất lớn tán thưởng một tiếng, mạnh siêu muội muội rất phiêu lượng rồi, ân, nàng xem như b y lời mà nói. Vị tiểu thư này có thể tính toán chín á. Tuy nhiên tướng mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng là dáng người, khí chất đều tốt, điển hình Ngô c ố t mỹ nữ. Dương v â n tại trong bụng soi mói, hồn nhiên chưa phát giác ra ở kiếp trước đích thói quen đang tại đối với hắn thay đổi một cách vô chi vô giác, vốn dùng tuổi của hắn, lại một mực tại ở nông thôn địa phương khổ đọc thi thư, làm sao có thể có lá gan c h ằ m c h ằ m vào tiểu thư k h u e các mánh lừa xem? Tiểu thư đi ra sau túi đầu, một mực không có nhìn về phía Dương Vân Phương hướng, cũng không biết nàng như thế nào cảm giác được Dương Vân không kiêng nể gì cả đấy. Trên mặt bay lên một mảnh h ư n g Vân. đầu rủ xuống đất thấp hơn, lôi kéo tiểu hà chạy trốn đồng dạng đã đi ra cửa hàng. Theo ở phía sau nữ trưởng u ầ y còn kém vài bước, đi ra lúc đã nhìn không thấy người rồi, kinh ngạc kêu lên, ồ, trương đại tiểu thư như thế nào đi được nhanh như vậy? dương vân thu hồi ánh mắt, lại phát giác bên cạnh mạnh siêu thần sắc có điểm gì lạ. lạ. từ khi vị tiểu thư kia đi ra, mạnh siêu thật giống như thay đổi cái pho tượng, ngoại trừ con mắt một mực theo sau mạnh gia tiểu thư, thân thể vẫn không núc ních. đúng rồi, cái kia trương tiểu thư lúc đi ra, ánh mắt đã từng hướng mạnh siêu phương hướng lượm thoáng một phát. xem ra trương tiểu thư xấu hổ cũng chưa chắc là bởi vì chính mình nguyên nhân dương vân giật mình cười vũ mạnh siêu thoáng một phát lão mạnh người đã đi thôi a mạnh siêu cái này mới hồi phục tinh thần lại hắc hắc lão mạnh ngươi không thành thật một chút à còn nói không phải ở chỗ này hội sẽ gia nhân nói những lời này lúc dương vân cười đến như vừa mới phát hiện ổ ga đích hoàng tử lang đồng dạng mạnh siêu cười xấu hổ cười nói ra dương hiền đệ giống như không có chuyện gì ân đọc sách có chút mệt mỏi hôm nay tùy tiện dạo chơi cái kia tốt theo giúp ta đi uống rượu a Mạnh Siêu nói xong cũng đến kéo Dương Vân cánh tay. Mạnh Siêu là buồn huyện địa đầu xa, mang theo Dương Vân đông ngặt tây quẹo vào một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ, đi vào một nhà không ngờ tiểu quán. Mạnh Siêu lớn tiếng mời đến bắt đầu. Khuy thúc, đến bảy tám dạng ăn sáng, muốn người ở đây tốt nhất hoàn tiểu. d ẹ t sơ, tiểu quán lao bản tự mình động thủ, cũng không vấn đề Mạnh Siêu muốn ngồi tại nơi nào, nhanh nhẹn mà thu thập ra một cái gần cửa sổ cái bàn. Không bao lâu ăn sáng, Tiểu Thủy Tiểu xếp đặt đi lên. Nói là ăn sáng, nhưng sức nặng cho 10 phần, như cái gì lỗ n g â m đầu, chân vịt, hồi hương đậu các loại. Dương Vân đến mấy ngụn. rõ ràng rất có tư vị. Chỗ ngồi gần cửa sổ, ngoài cửa sổ rõ ràng đối diện lấy một mảnh thưa thất dừng c h ú c Thanh phong từ đến, lại uống một ngụm ôn qua hoàng tiểu. Dương vân vui mừng mà nói, la mạnh, cái chỗ này không tệ, ngươi thường đến đây đi. Mạnh siêu lại lắc đầu, ngươi cũng biết ta không có gì tiền, ta ở chỗ này đem làm hơn phân nửa năm tiểu nhị, vì chuẩn bị năm nay thu khảo thi, năm trước vừa từ công. Thì ra là thế, cái gì đều không nói, hy vọng thu khảo thi ta và người hai người đều có thể trên bảng nổi danh. Đến, uống rượu. Tốt, mượn dương hiền đệ cắt nốt rồi. Hai người nắm chén. tương đối cười cười uống một hơi cạn sạch rượu nhập trong cổ nổi lên một cổ ẩn ẩn chua xót năm nay thu khảo thi nếu như hết t h ể còn men theo nguyên lai like quỷ tích lời mà nói Dương Vân sẽ là thi r ớ t xem hết bảng thất hồn lạc phách mà du đã nửa ngày trời sau gặp đồng dạng thi rất mạnh s i ê u hai người t i ể u như hôm nay như vậy cùng đi uống rượu Dương Vân nhớ không rõ phủ thành cái kia t i ể u quán vị trí cùng tên trong ấn tượng chỉ có đầy mơ cái bàn cùng một chiếc mở nhạt ngọn đèn hai người uống đến say mềm cuối cùng không biết bị ai đã mang ra t i quán hai người tại ven đường mương máng bên cạnh bất tỉnh say một đêm Ngày hôm sau hai người tỉnh lại chia tay về sau Dương Vân vô tình gặp được t i ê n d u y ê n bước lên một đầu hoàn toàn bất động con đường từ nay về sau không còn có nhìn thấy qua Mạnh Siêu hai người ngươi một ly ta một ly rất nhanh có thêm vài phần cảm giác say l ã o mạn ngươi đối với hôm nay vị kia Trương Tiểu Thư là không phải cố ý à Dương Vân mượn rượu kính hỏi Mạnh Siêu cầm ly tay dừng thoáng một phát không nên nói lung tung Trương Tiểu Thư là thiên tiên hóa người không phải ta như vậy phạm phu tục tử có thể x ứ n g được với đấy vậy thì có sao vậy thì sao không x ứ n g với đấy cái kia Trương Tiểu Thư là lai lịch gì? chẳng lẽ lại là vương công hậu duệ quý tộc hay sao? thế thì không đến mức, có thể cũng không là người nhà bình thường. nhà nàng là bổn huyện thế gia, lịch đại thư hương, xảy ra nhiều cái cử nhân. phụ thân của nàng không phải con trai trưởng, quản lý lấy gia tộc sinh ý, không nghĩ tới hơi có chút kinh thương mới có thể. những năm này sinh ý làm mà phong sinh thủy khởi, nghe nói năm nay rất có thể trở thành trong huyện thủ hộ. nghe mạnh siêu vừa nói như vậy, dương vân rốt cục đã coi ấn tượng, kêu lên, nguyên lai like là trương bát chào ra nhà. người cũng biết phụ thân nàng, biết được không rất rõ ràng. bất quá mỗi ngày đều có thể nghe thấy có người trên đường mang cái tên này mạnh siêu cười khổ cái này trương lão gia xác thực có tiếng xấu không nghĩ tới liền dương vân cái này mới tới thị trấn cũng đã được nghe nói trương lão gia sở dĩ bị t í n h hải huyện người coi là trương bát trảo là vì hắn v i ệ c buồn bán không từ thủ đoạn đối phó đối thủ tượng như một đầu đại bạch t u ộ c giống như dùng xúc tu đem người quân địa táng ra bại sản mới bằng lòng bỏ qua tiểu hà vì cái gì đi làm n h a hoàn dương vân lại hỏi gán nợ mạnh siêu bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch gán nợ dương vân liên tưởng đến trương b ắ t trảo ngoại hiệu trong nội tâm đã minh bạch vài phần, mạnh siêu đã có 7-8 t á phần cảm giác say, tăng thêm cùng dương vân rất hợp duyên, vì vậy chủ động bắt đầu thuật lại nói tiếp. cha ta nguyên lai like là khai mở tiêu cục đấy, sinh muội muội ta lúc mẫu thân đã qua đời, trước khi lâm trùng phụ thân đáp ứng nàng nghỉ ngơi tiêu cục, mẫu thân là sợ chính mình đi, phụ thân lại áp tải gặp được ngoài ý muốn, bỏ lại ta cùng muội muội không có người chiếu cố, cha ta dốc sức liều mạng nửa đời người tích lũy tiếp theo ít tiền, nghỉ ngơi tiêu cục sau cùng với người hồn vốn việc buôn bán, bắt đầu một ít năm còn rất thuận lợi đấy, trong nhà có vũ giả chiếu cố muội muội, lại tiện đưa ta lên tư thủ. Mạnh Siêu nói đến đây, Tiểu n g ừ n g lại, sự tình phía sau Dương Vân Đoán cũng đoán được rồi. Mạnh Hà tại đang tại nha hoàn, Mạnh Lao Gia Tử cũng mất vài năm rồi, những này khẳng định cùng Trương Bát trào thoát không được quan hệ. Trương Tiểu Thư là người tốt, cùng phụ thân nàng hoàn toàn bất động. Tiểu Hà vừa mới tiến trương phụ thời điểm, bị người khi dễ, là Trương Tiểu Thư đem nàng đ i ể u đến bên người. Mạnh Siêu thốn thức nói, khi đó ta cùng Tiểu Hà bởi vì phụ thân nàng quan hệ rất chán ghét nàng, thế nhưng mà nàng đ ố i với Tiểu Hà thật sự rất tốt, nói lý ra vì phụ thân nàng nói vô số hồi xin lỗi, nàng biết do Tiểu Hà nhớ nhà. t ê u thường xuyên kiếm cớ đi ra tiểu hạ như vậy có thể cùng ta gặp một mặt nói lên trong chốc lát lời nói chính cô ta kỳ thật rất chán ghét dạ phố tha rằng đái trong nhà xem vài cuốn sách những này là tiểu hạ nói dương hiền đệ những chuyện này ngươi cũng đừng có đối với người khác nói rồi chuyến đi không có ảnh hưởng tới trương tiểu thư danh dự kỳ thật ta cùng nàng liền lời nói đều không có đã từng nói qua vài câu mạnh siêu dạn dò yên tâm đi ta sẽ không nói lung tung đấy bất quá lắm mạnh ngươi cũng phải bắt cho được cơ hội nha trương tiểu thư tài mạo s o n g toàn ngươi cũng đừng nói ngươi không động tâm nếu không ta có thể đi đổi Dương Vân hay nói i a nói không ngờ mạnh siêu vậy mà chăm chú mà bắt đầu lại để cho cùng Dương Vân đến nước Pháp tam trường ai thu khảo chúng t i ể u đi t r ư ờ n g Tiểu Thư ra cầu hôn hai người đều trong l ờ i mà nói cái kia Dương Vân t ể u đứng sang bên cạnh Dương Vân rất là đau đầu lần này thu khảo thi chính mình là tình thế bắt buộc đấy bất quá mạnh siêu bên trong đích khả năng không cao hắn ở kiếp trước t i ể u là thi rất nhà trừ phi hắn cũng cũng giống như mình có kỳ ngộ khác tuy nhiên Trương Tiểu Thư rất không tồi thế nhưng mà Dương Vân còn không có ý định hướng trong nhà lính một người vợ ngẫm lại dựa theo trước mắt q u ý tích phát triển Thu khảo thi h ế t bảng về sau mạnh siêu không chuẩn thật có thể đến ép mình đi cầu hôn. Mạnh siêu không phải thánh nhân, nhưng hắn băn khoăn rất thật sự, hơn nữa là thiệt tình vì trương tiểu thư tốt, không đậu cử nhân sẽ không tư cách đi cầu thần, một lần không trúng, trương tiểu thư cũng không có khả năng lại đợi thêm 3 năm lại để cho hắn thi lại một lần. Cân nhắc đến trương lão gia thanh danh, vạn nhất hắn vì danh lợi đem trương tiểu thư gả cho không người thích hợp, cùng hắn như vậy, mạnh siêu tình nguyện là huynh đệ của mình cưới trương tiểu thư. Dương vân từ chối trong chốc lát, thế nhưng mà mạnh siêu có chút cảm giác say thượng cấp, không thuận theo không buông tha bắt đầu. Nói Dương Vân nếu không đáp ứng, tự là phản phục đích tiểu nhân, cùng với hắn cắt bảo tuyệt giao. Dương Vân đành phải trước hàm hồ lấy ứng. Trong nội tâm tính toán muốn cho Mạnh Siêu cũng có thể trúng cử, như vậy đến lúc đó có thể thoát khỏi cái này phiền toái. Một c h â u rượu thẳng uống đến ngày màn tây nghiêng, hai người mới lung la lung lay nói từ biệt. Chương 17, ngoài ý muốn. Cùng Mạnh Siêu chia tay sau đi trên đường, gió mát quét một phen, Dương Vân ý nghĩ dần dần thanh tỉnh bắt đầu. Lúc này rượu thật sự uống đến hơi nhiều, bề ngoài giống như nói chút ít không nên nói lời a. Được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, muốn nhiều như vậy làm gì vậy? trở lại phạm g a đi trước gây nên x i n lỗi nói tiếng cùng bạn học cùng một chỗ dùng qua cơm phạm tuấn thấy hắn có 4 ố n ă m â n cảm giác say cũng không có lưu dương vân cùng một chỗ nói chuyện tiếm trở lại trong phòng mắt lạnh ánh mặt t r ă n g đã theo cửa sổ cách trong bộ ra đến dương vân biết vậy nên cảm giác say lại đi một phần khuân chân trên giường tỏa hạ ánh trăng chân khí đã thuần thục mà vận hành bắt đầu tu hành là nước chảy đá mòn công phu dù cho dương vân xem như là người của hai thế giới kinh nghiệm phong phú nhưng y nguyên không được phép nửa điểm l ư ờ biếng cái này ngưng khí luyện khíếu công phu dương vân từ khi n g tỉnh về sau Một ngày chưa từng kéo xuống qua, ánh trăng chân khí tại đã cô động thành công khiếu trong h u y ệ t đi một vòng, ẩn ẩn có chút rất nhỏ màu bạc quang điểm chui vào những ngày khiếu huyện, ánh trăng chân khí dần dần tăng dày. Đáng tiếc đem làm ánh trăng vận hành chân khí trở lại mi tâm thời điểm, vừa mới gia tăng bộ phận lập tức tiêu mất hết, lại để cho cảm giác được Dương Vân đau lòng không thôi. Dương Vân xem ánh trăng chân khí vận chuyển đã ổn ra rồi, r t k h o á t đem tâm thần chìm vào thức hải, muốn trước tiên nhìn xem h a o Phi chính mình nhiều như vậy chân khí công pháp suy diễn tiến triển như thế nào. Ồ, sao có thể như vậy? Nếu như không phải tại trong t h ứ hải. Dương Vân khẳng định đã kinh khiếu xuất lai. Thật đúng là trong điện đang tại suy diễn công pháp màu vàng thân ảnh lên, nguyên vốn đã có cố định x u thế màu bạc dây nhỏ, hiện tại đã loạn thành một đoàn. Vô số màu bạc đầu sợi đã đoạn lại liền, liền lại đoạn, giống như một ổ tìm không thấy về nhà lộ con kiến, tại bốn phía tán loạn. Thỉnh thoảng có mới đích đường con nương g tụ ra đến, có thể thường thường duy trì không được bao lâu. Vạn và m ẹ o vài cái sau tiểu ba một tiếng đứt gãy mở. Dương Vân đau lòng và phẫn, mỗi căn ngân tuyến đứt gãy đều giống như đánh vào trong lòng hắn một roi. Những điều này đều là muốn hao phí chân khí a Lần trước công pháp suy diễn thất bại. Hồi trở lại thối lui đến tầng thứ 3 đã lại để cho hắn u ổ n g phí tốt thời gian vài ngày rồi. Thật vất vả buổi sáng hôm nay vừa mới trở lại tầng thứ tư, nhưng là bây giờ rõ ràng lại hồi trở lại lui. Hơn nữa nhìn bộ dáng liền tầng thứ ba đều không có bảo trụ. Rất nhanh Dương Vân đã tìm được đầu sọ gây nên. Tại màu vàng thân ảnh trong có một ít nhàn nhạt x ư ơ n g đỏ, chủ yếu tập trung ở não bộ cùng tim phổi, tì thận các loại trọng yếu khí quan thượng. Ngân tuyến đứt gãy lợi hại nhất đúng là những địa phương này. Dương Vân hung hăng mà vỗ đầu một cái, đáng tiếc hắn tại trong t h ứ c h ạ i thân hình là ý thức h u y n hóa ra đến đấy, bởi vậy một điểm đau đ ớ n đều không có. ta rõ ràng đã quên thanh trừ cảm giác say, mà bắt đầu suy diễn công pháp, thật sự là uống rượu hỏng việc a. Thất Hải suy diễn công pháp, này đây Dương v â n thân thể của mình làm cơ sở bản đấy, mục đích là suy diễn ra thích hợp nhất tình huống thân thể, tối ưu hóa công pháp. Sướng có được Thất Hải cũng có không đủ a, thiếu khuyết linh tính, cả ngày chỉ biết là tính tính toán toán tính toán, ngay cả ta uống rượu cũng không biết, còn tự động nhét vào suy diễn, cái này nguyên lai like suy diễn đều phế đi. Dương v â n ảo não mà nghĩ đến, việc đã đến nước này, ảo não cũng không làm nên chuyện gì. Dương v â n thật cũng không có trở ngại dừng lại Thất Hải suy diễn. Dù sao phía trước suy diễn cơ bản đều phế đi, dứt khoát tiếp tục nữa xem có thể có kết quả gì. Có lẽ có thể suy diễn ra một bộ say tiên quyết đến. Hiện tại ta ăn cơm t i ể u là tu luyện, nếu uống liền rượu cũng có thể tu luyện vậy thì mạnh. Hắc <cười> hắc. Hình như là nhận lấy Dương Vân cổ vũ, thật đúng là trong điện t r ố n g rông xuất hiện một căn màu bạc hư tuyến, dẫn dắt trên giá sách một bản pháp quyết bay ra. Dương Vân thoáng nhìn gian, ở giữa trông thấy, bìa mặt thượng là t ú y sinh n g ậ tử bốn chữ to. Ao à o xôn s a o đấy, pháp quyết bắt đầu lật qua lật lại, thật đúng là trong điện màu bạc ánh mặt trăng lập tức lại ảm đạm rồi ba phần. Không thể nào. thực cho ta suy diễn uống rượu tu luyện công pháp a Dương Vân khóc không ra nước mắt lúc này thế nhưng mà đâm lao phải theo lao rồi vốn không có đỉnh chỉ suy diễn thì có điểm vào đã m ẻ lại sức hương vị chân khí lại như vậy tốn hao xuống dưới có thể như thế nào chịu được a ngay tại Dương Vân xoắn s u y t chính giữa thần kỳ một màn đã xảy ra theo thúy sinh n g n g tử bí quyết trong bay ra mấy cái lập loè ngũ thải quan g mang ký tự như hồ điệp tựa như bay múa đến màu vàng thân ảnh trong tại tiếp xúc thân thể lập tức năm màu ký tự thình thịch vỡ vụn hóa thành một chùm đủ mọi màu sắc q u a vũ hóa nhập không ngừng vặn vẹo màu bạc dây nhỏ bên trong giống như xuân mầm gặp vụ giống như màu bạc đường cong điên cuồng mà sinh trưởng nguyên một đám đầu sợi liên tiếp kết nối mà bắt đầu cấu thành kéo không dứt tuyến đường cùng lúc đó dương vân cảm giác bản thân tổn trữ chân khí như tuyết lở đồng dạng rút nhanh chóng mà đi ngay tại dương vân lo lắng chân khí của mình không đủ để trèo trong lúc toàn bộ suy diễn dùng lại để cho người trợn mắt há hốc mồm tốc độ hoàn thành sở hữu tất cả đức gãy ngân tuyến toàn bộ tiếp lại với nhau một bức lập thể công pháp vận hành đồ xuất hiện tại màu vàng thân ảnh ở bên trong có chút rung động ngân quang lóe lên lóe lên ngoài ý muốn tuyệt đối là cái ngoài ý muốn Hành kết quả tốt là cái kinh hỉ. Dương Vân sờ nhẹ thoáng một phát màu bạc tuyến đồ, suy diễn đi ra công pháp tin tức như thủy triều dũng mãnh vào. Sau một lát t i ể u toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Dĩ nhiên thẳng đến suy diễn đã đến tầng thứ 10. Kinh ngạc ngoài, Dương Vân lại nhũ mày. Nguyên bản Nguyệt Hoa Chân Kinh thuộc về là võ học công pháp, bất quá luyện càng về sau cũng có thể có được tu đạo thần thông. Thế nhưng mà từ khi bị Dương Vân xuyên tạc về sau, tốc độ tu luyện sâu sắc tăng lên, một cái giá lớn t i ể u là công kích uy lực giảm. Nếu như Nguyệt Hoa Chân Kinh nguyên tác giả nhìn thấy bây giờ công pháp, tuyệt đối nhận không ra. Dựa theo lúc này suy diễn đi ra công pháp, muốn một mực tu luyện tới tầng thứ 9 đã ngoài, mới có thể có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực. Nếu thái bình tiết cũng là mà thôi, thế nhưng mà qua không được vài năm t i ể u là loạn thế a? Cái này Nguyệt Hoa chân kinh cũng cùng phần lớn công pháp cùng loại, cấp độ càng cao càng khó. Trải qua Dương v â n một phen sửa đổi, tuy nhiên tốc độ đạt được rất lớn đề cao, nhưng tu luyện tới tầng thứ 9, Dương v â n đoán chừng như thế nào cũng muốn hoa 7-8 t á năm thời gian, cái kia phải như thế nào ứng đối sắp xảy ra loạn thế đâu này? Có lẽ lại lần nữa mới suy diễn một lần so sánh tốt. Dương Vân Yên lặng t h ể nộ lấy mới suy diễn đi ra công pháp, chậm chạp không thể quyết định. Dung Tha cho sơ kỳ lực công kích, bộ này công pháp ưu điểm tự là đường tích l ố i t ắ t dùng tốc độ nhanh nhất, nhất trả giá thật nhỏ trùng kích dẫn khí x u ấ t khiếu cảnh giới. Một cái khác ưu điểm tự là sơ kỳ có thể đạt được không tệ mấy cái thần thông. Còn một điều tự là mới suy diễn đi ra nguyệt hoa chân kinh, tại rất nhiều địa phương, nhất là đột phá thời điểm muốn nhờ tự lực. Xem ra sau này ngoại trừ thao thiết, còn muốn làm cái tiểu quỷ rồi. Dương Vân tự dễ yêu cười cười, hay vẫn là không n ỡ những cái kia hao phí mất chân p h i a Ta hiện tại quả thực thành tham tiền i n rồi, đã đã hạ quyết tâm, Dương Vân ngược lại là rất nhanh sẽ đem sở hữu tất cả do dự đều dứt bỏ. Thừa dịp ánh trăng sáng l i bắt đầu tu luyện mới đích Nguyệt Hoa Trần Kinh. Dương Vân đã tu luyện tới tầng thứ hai, đã lấy được Nguyệt Hoa Linh nhãn cùng đã gặp qua là không quên được hai cái năng lực, đồng thời ngoại ý muốn mở thức hải. Tầng thứ 3 công pháp là theo đã cô động thành công kinh mạch, h à m dưỡng cô động hai gò má cùng hai bộ khiếu huyệt, trong đó trọng điểm là Thính Cung huyệt. Nhan nhạt ánh trăng một tia t vào hai bộ khiếu trong huyệt, chỉ tu luyện trong chốc lát, Dương Vân cũng cảm giác được có mấy cái khiếu huyệt n ẩ n nhảy lên vài cái. Cái này là linh khí sơ bộ dót vào khiếu huyệt biểu hiện, nói rõ tu luyện đường đi đi đúng rồi. Dương v â n đối với mới suy diễn công pháp triệt để ý lòng. Về sau tu luyện tựu là thời gian dần qua mài nước công phu rồi. Một phương diện muốn cô đ ọ n g mới đích khiếu huyệt, đánh tốt trụ cột. Mặt khác nếu không đoạn vận chuyển trước hai tầng công pháp, dành dụng chất khí, tại thời cơ thích hợp nội ứng ngoại hợp, một lần hành động đả thông mới đích khiếu huyệt. Như vậy từng bước từng bước khiếu huyệt cô đ ọ n g xuống dưới, cuối cùng cấu thành một đầu có thể làm cho chân khí tuần hoàn kinh mạch. Tầng thứ ba Nguyệt Hoa chân kinh t i u đã luyện thành, mỗi một tầng đều đả thông một đường kinh mạch, đã đến tầng thứ 10 Toàn thân khiếu h u y ệ n đều cô động thành công, chân khí trong thân thể bốn phương thông suốt, m ư ợ n mà ngưng lúc luyện, có thể nếm thử dẫn khí xuất hiếu, một khi thành công t i ể u là trong chốn võ lâm cái gọi là tiên tiên cao thủ. Nhưng này cũng chỉ có thể tính toán vừa mới sờ đến cánh cửa, trúc cơ mới có thể tính toán chính thức vào tu hành môn. Dương Vân biết rõ con đường tu hành gian nan, ở kiếp trước đạt tới thành t i u rất cao, Dương Vân cũng không có nhất định phải siêu việt kiếp trước nghĩ cách, hiện tại hắn chủ yếu mục tiêu đó là sống được vui vẻ, đồng thời lại để cho người nhà cũng đều bình an vui khỏe. Loạn thế, tại sao là loạn thế a? Dương Vân bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu. Nếu như không phải sắp xảy ra loạn thế, Dương Vân tuyệt đối có lòng tin lại để cho chính mình cùng người nhà vượt qua trong lý tưởng cái chủ loại kia sinh hoạt. À, mặc kệ nhiều như vậy, n g u y ê n Hoa chân kinh muốn gấp rút tu luyện, ngoại trừ tịch Nguyên Hoa tinh bí quyết, ta còn phải lại chuẩn bị mấy môn bảo vệ t á n h mạng đ í c h thủ đoạn. Nếu không công không thành, danh chẳng đạt, gặp được mấy cái tiểu mao tặc ném đi t á n h mạng, đó mới oan uổng đến nhà bà ngoại rồi, đi địa phủ cũng bị mấy cái t r á n ghét ra hỏa chế nạo. Dương Vân tu luyện đồng thời còn có công phu nghĩ ngợi lung tung, người bình thường nào dám làm như vậy? Cái kia không phải tàu hỏa nhập mà không thể. Thế nhưng mà Dương v â n kinh nghiệm phong phú, càng chủ yếu chính là có t h ứ c Hải phụ trợ. Hiện tại thiếu đi suy diễn công pháp tiêu hao, Dương v â n cảm giác một thân nhẹ nhõm, như tháo bỏ xuống một cái túi lớn khỏa đầu dạng. Trong kinh mạch ánh trăng chân khí đã ở ổn định phát sinh, như ồ ồ mà thành tuyển đồng dạng thoải mái lấy từng cái khô héo khiếu huyệt. Chương 18, t ư sách công lưu. Không biết qua bao lâu, mặt trăng lặn mặt trời lên, Dương v â n trong cơ thể ánh trăng chân khí chậm rãi c ó rút lại đến từng cái khiếu trong huyệt. Dương v n mở mắt ra, ngoài cửa sổ hỉ thức liễu d i u m ạ t i ê t i n viện vũ giả đang gõ quét đình viện. một chậu nước xôn s a o mà h ắ t vây đến trên mặt đất, còn có đường phố xa xa thượng ngẫu nhiên chạy qua bánh xe nhấp nhô thanh âm, tựa hồ cũng so ngày thường rõ ràng thêm vài phần. đẩy cửa phòng ra, thở sâu một ngụm sáng sớm tươi mát không khí, Dương Vân chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân tự tại. tuy nhiên Nguyệt Hoa t r â n Kinh chỉ có thể ở buổi tối tu luyện, thế nhưng mà mỗi lần luyện qua, chẳng những cảm giác không thấy mệt mỏi, ngược lại như ngủ say cả đêm đồng dạng. buổi sáng bắt đầu tinh khí thần mười phần. theo như lệ cũ đi ra ngoài, hay vẫn là tại tiểu chân cô nương c h â đó mua 10 cái bao lớn tử. đồng thời cuối cùng thu một lần kém tiền. Hiện tại Dương Vân tích lũy kém tiền đã có 5-600 m i ế n g trong ngắn hạn đầy đủ dùng. Dù sao vật này tốt thu, về sau dùng hết rồi, bất kỳ một cái nào quán nhỏ buôn bán chỗ đó đều có thể thu một đống. Nghe nói Dương Vân không hề thu kém trước rồi, bánh bao phố lao b ả n thất vọng ánh mắt vô cùng rõ ràng, lại để cho Tiểu c h â n đều ngượng n g ủ n g Vì vậy tự cấp Dương Vân bánh bao ở bên trong, lại thêm vào vụn t r ộ m nhiều đốt một cái. Vừa đi một bên gặm bánh bao, đi vào huyện học cửa ra vào thời điểm, xa xa đã nhìn thấy Đỗ Long Phi tại đâu đó thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Dương Minh. Ngươi có thể tới rồi. Nhanh, nhanh cùng ta đến. Giáo dụ đại nhân muốn triệu kiến hai người chúng ta. Trông thấy Dương v â n Đỗ Long Phi một đường tiểu đã chạy tới, mặt mũi tràn đầy kích động dáng tươi cười. Tiện tay đem cuối cùng một ngụm bánh bao ném vào trong miệng, nhấm nuốt s a u nuốt xuống, lại móc ra khăn mặt xoa xoa tay, mới hỏi nói, ức. Triết Tử nhanh như vậy đi ra giáo dụ cái kia rồi hả? Cũng là trùng hợp, Triết Tử là ngày hôm qua đưa tới huyện học trong nha môn đấy, vốn đã qua xử lý công văn thời gian, ai biết giáo dụ đại nhân buổi tối đến nha môn rõ xét. Sau khi nhìn thấy đại thêm tán thưởng, hôm nay sáng sớm tiểu truyền lệnh triệu kiến. Đỗ Long Phi vội vàng nói nói, Dương v i n h chúng ta hay, vẫn, làm a u đi đi, chớ để giáo dụ đại nhân sốt ruột chờ rồi. Gật gật đầu, Dương Vân cùng Đỗ Long Phi một đạo, cũng chưa đi đến thư k h ố trực tiếp ngặt đi bên cạnh huyện học sân nhỏ. Huyện học nha môn công vụ không nhiều lắm, bình thường cũng không cần thăng đường, giáo dụ tại hậu viện thư phòng xem công văn. Nghe báo Dương Đỗ hai người đến, lập tức t r i u lại để cho sai dịch chuyển kiến. Đỗ Long Phi trông thấy giáo dụ, vội vàng lẹ dài đến đấy. đệ tử Đỗ Long Phi, bái kiến giáo dụ đại nhân. Dương Vân chậm đi nửa nhịp mới được lễ, thấy vậy chỗ không phải chính thức công đường. cái đã thành cái nửa ấp đệ tử dương vân bài kiến giáo d ụ đại nhân giáo d ụ tống đình hiên tinh tế đánh giá hai người trong chốc lát chậm gì gì mà hỏi thăm tư sách công lưu cái chủ ý này là các ngươi người nào nghĩ ra được chuyện này đỗ long phi cũng không dám đ o ạ công hắn còn có tay cầm tại dương vân trong tay đây này hồi bẩm đại nhân là đệ tử nghĩ đến đấy dương vân đáp tống đình hiên gật gật đầu trên sổ con tiểu là dương vân liệt tên phía trước cẩn thận nói nói xem ý nghĩ của ngươi vâng đại nhân đệ tử nhà nghèo bình thường mua không nổi vài cuốn sách tại thư k h ố trong nhận thức học sinh phần lớn cùng đệ tử tình huống cùng loại. vì vậy ta tự muốn. tuy nhiên mỗi người cũng mua không nổi quá nhiều sách, nhưng là mọi người sách hợp cùng một chỗ, hay vẫn là không ít đấy, chỉ là đều tại cá nhân đích trong tay, rất ít lưu thông. cho dù có mấy cái c h i giao hảo hữu lẫn nhau trao đổi, nhưng nhiều học sinh người quen biết có hạn, chưa hẳn có thể tìm được người khác đổi sách. tăng thêm một quyển sách đến tay muốn tinh tế phỏng đoán, thường thường 10 ngày nửa tháng đều là thiếu đấy. mọi người mượn đọc trả lại đều rất không liền, dứt khoát ta tự muốn, sao không lại để cho mọi người đem sách đều tụ tập đến thư k h ố bên trong. lại triệu tập mấy cái nhiệt tâm học sinh phụ trách công tác thống kê đăng ký người phương nào nộp lên trên gì sách n g ợ n đọc gì sách cũng giống như ngân phố ghi nợ đồng dạng t r è o lên nhớ kỹ như vậy sở hữu tất cả học sinh chẳng phân biệt được giàu nghèo đều có sách có thể đọc đệ tử nghĩ đến cái này biện pháp về sau cùng đỗ minh thương n g h ị thoáng một phát đỗ minh phi thường tán thưởng cái này điểm quan trọng tại là chúng ta tự i liên danh lên c h ế tử t ố n g đình hiên hơi nhắm mắt lại trầm ngâm nói biện pháp cũng không phải sai có thể ta hỏi ngươi sách chỉ có một bản nhiều cái học sinh thậm chí nghĩ mượn làm sao bây giờ đệ tử có nhất pháp đám học sinh nộp lên trên sở hữu tư nhân chi thư đều có thể lấy được nhất định được điểm số. thí dụ như bình thường sách nên một điểm, đứng đầu sách t ụ u nên 3 điểm. mượn đọc thời điểm, điểm số nhiều người có thể ưu tiên tuyển sách. mặt khác cũng phải có điều hạn chế. thí dụ như một quyển sách mượn đọc vượt qua 10 ngày, liền muốn tiêu hao điểm số. đứng đầu sách thiết nhanh chút ít, bình thường sách thiết chậm một chút là được nhanh hơn đứng đầu sách lưu chuyển chi nhanh chóng. t ố n g đình hiên cao mày nói như thế đăng ký sự tình rất nặng, chứng m ỏ n g văn c h ư ơ n g các loại huyện học có thể chi tiêu. thế nhưng mà những cái kia sai dịch lời không nhìn được mấy cái. không đảm đương nổi chuyện x u i x ẻ o này. đám học sinh đến làm chỉ sợ bọn họ chịu không được cái này dồn r à không có vài ngày t i ể u tìm không thấy người đảm đương rồi. cái này cũng không cần lo lắng. đệ tử cùng đỗ minh thương n g h ị qua, tư sách công lưu cất bước khó khăn nhất, thư k h ố hiện có bao nhiêu sách, theo học sinh chỗ đó có thể thu đi lên sách gì, thu sách lúc tất cả đỉnh cái gì điểm số, nào học sinh có sách chịu dẫn đầu nộp lên trên. những chuyện này đỗ h ì n h đều có tính trước kỹ càng, nguyên ý đảm đương nhiệm vụ này, ta chỉ là ra nghĩ kế, những này cẩn thận thao tác thượng sự tình tiểu xa không bằng đỗ minh rồi. các loại thư k h ố bên trong đích sách phong phú mà bắt đầu đã có một thời gian ngắn lưu truyền kinh nghiệm những vật này đều có lợi mà theo đến lúc đó cho dù đỗ minh thoát thân mà đi cũng có thể dùng ban thưởng điểm số đích phương pháp xử lý triệu tập bần hàn học sinh tới đảm nhiệm tốt tống đình hiên trong mắt lóe ra tinh quang ý kiến hay khó được hai người các ngươi chẳng những có mới còn có thực làm trí năng liền áp dụng phương pháp t h ậ m c h í nghĩ như thế cẩn thận buồn huyện học sinh trong có hai người các ngươi có thể nói học lâm chi hay a cái này đánh giá cũng rất cao nhất là tại hắn có khả năng thăng nhiệm bản phủ học chính Thu khảo thi sắp tới quan cầu, Dương v â n cũng có thể cảm giác được. Bên cạnh Đỗ Long Phi kích động được toàn thân phát run, Tống Đình Hiên là tự nhiên mình tính toán, hắn hiện tại đang tạm i ư u đảm nhiệm học chính, tuy nhiên bản phủ mấy cái trong huyện dùng hắn tài cán, chiến tích tốt nhất, thế nhưng mà cũng có khả năng theo biệt phủ chuyển đi một cái học chính tới, tinh tế tính ra, hắn cũng chỉ có 5-6 p h â n tính toán trước. Dương v â n cùng Đỗ Long Phi chết tử, tựa như một hồi mưa đúng lúc đồng dạng. Tống Đình Hiên đoán chừng lấy, nếu như tư sách công lưu sự tình có thể xử lý tốt, thăng học chính sự tình có thể nhiều hơn 2 phần nắm chắc. Lúc này đúng là mấu chốt. không chỉ nói hai phần, tự là chỉ có thể nhiều hơn một k i a cũng đủ làm cho tống đình hiên trịnh trọng đối đại việc này. dương vân, đỗ long phi, các ngươi c h ế t tử, bổn quan cho phép, các ngươi trở về lập tức phát thảo ra cụ thể xử lý điều trần, huyện học sai dịch toàn bộ tùy ý các ngươi điều khiển, đòi tiền yếu nhân, các ngươi đều cùng ta nói, bổn quan nhất định thay các ngươi giải quyết, hy vọng các ngươi tề lực đồng tâm, đem cái này tạo phúc tính hải huyện học t ử sự tình làm tốt. dương vân, đỗ long phi nhìn chăm chú liếc, nhất định không phụ giáo d ụ đại nhân nhờ vả. ra huyện học nha môn, đỗ long phi đột nhiên đứng lại, đối với dương vân sâu thi lễ. Dương v i n h Tài cao, việc này ta nguyện vi kỳ vĩ, nhất định xử lý phiêu x i n h đẹp sẵn đấy. Dương Vân cười cười, Đỗ Long Phi là cái người biết chuyện, cái này trên sổ con đi lên, lại đạt được giáo dụ tán thưởng, không sợ hắn không tận tâm tận lực. Đỗ Long Phi nhìn xem Dương Vân thân ảnh biến mất, trên mặt thần sắc phi thường phức tạp. Hắn gần đây tự nhận là là người thông minh, thế nhưng mà giờ khắc này hắn thật sâu cảm thấy mình không bằng Dương Vân. Dương Vân theo đạo dụ trước mặt đã đem lời nói nói rõ r ồ i với tư cách nghĩ ra cái chủ ý này người, hắn công đầu đã thật sự lấy đến trong tay, mà cụ thể xử lý sự tình tiểu rơi tại chính mình trên đầu. cái này đã cho mình phân công, cũng là thoát thân chi thuật. nhớ tới xử lý việc này dường g à gian an. Đỗ Long Phi tiểu một hồi ra đầu phát nhanh. hết lần này tới lần khác chuyện này còn không phải do hắn vô cùng tâm. bao nhiêu người khao khát cơ hội như vậy mà không được đây này. hạ giả lao lực, trung giả lao trí, thượng giả lao nhân, không biết Dương Vân tính cả người hay, vẫn là cho người. dù sao ta nhất định là hạ người. Đỗ Long Phi cười khổ nghĩ đến. Đỗ Long Phi làm sự tình ngược lại là lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng. ngày hôm sau kỹ càng điều trần Tiểu m a n g lên Tống Đình Hiên trên bàn. Tống Đình Hiên lúc này Tiểu p h ê rồi. đến cùng không có ý tứ đem sự tình toàn bộ ném cho Đỗ Long Phi, hơn nữa khởi sự mới bắt đầu, giáo d ụ đại nhân một con mắt còn thủy chung trầm c h ầ m vào đâu rồi? Vì vậy Dương Vân đi theo bể bùn hồ vài ngày, nhóm đầu tiên hơn 400 quyển sách rất nhanh tiêu t h u lên đây, số này lượng thậm chí vượt ra khỏi Dương Vân đ o n trước. Hơi chút sau khi nghe ngóng mới biết được, Đỗ Long Phi nửa bán nửa tặng, đem sở hữu tất cả t ố n sách đều rõ ràng đi ra ngoài, điều kiện i ể u là mua được sách người phải lập tức đem sách giao cho thư k h ố Hắn ra sách giá tiền thật sự quá tiện nghi, hơn nữa học sinh qua tay lại có thể đem sách cho m ư đến. hoa c á i kia ít tiền cho dù thuê sách cũng là phù hợp đấy, chúng chỉ còn có thể mượn đọc thư k h ố trong những thứ khác sách. Tư sách công lưu sự tình cứ như vậy đi lên quỹ đạo. Dương Vân cũng có chút b ộ i phục đối lòng vì nhìn đúng cơ hội tiểu tam l ò n g cho đầu nhập giáo dụ tống đình hiên đối với hắn cũng là tán thưởng có ra. Dương Vân thu hoạch cũng không nhỏ, thu đi lên sách trải qua tay của hắn thoáng qua một cái, lập tức chi nhớ đến trong thức hải. Nhiều hơn những sách này, trong thức hải kinh luân đường t à n g thư cũng tượng mô tượng dạng c t coi như được sơ sơ, rồi nhiều hơn những này tham khảo, nhất là những cái kia dự thi văn bát cổ cùng loại bình. Dương Vân tự giác văn vẽ công lược thâm hậu không ít, một quyển sách sách luận viết ra sắc màu rực rỡ, chúng cử nắm c h ắ c lại lớn vài phần. Thực hành không có hai ngày, t í n h Hải huyện học lầm c h i trung mà bắt đầu thịnh chuyển chuyện này, khen ngợi âm thanh không ngừng. Nhất là những cái k i a đạt được lợi ích thực tế bần hàn đám học sinh, đột nhiên tầm đó đã có nhiều như vậy sách có thể giải đ ọ c Quả thực như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng. Cho dù lại cùng học sinh, trong tay tổng còn có vài cuốn sách, có thể đưa trước đi đổi lấy mượn sách khác cơ hội. Hơn nữa thật sự không có sách cũng có thể đến Đỗ Long Phi c h ỗ đó hỗ trợ đăng ký làm việc lặt vặt. xem như biến tướng làm công học ở trường, làm chuyện loại này không mất thể diện, lập tức đã nhận được rất nhiều b ầ n h à n học sinh ủng hộ, khen ngợi dần dần theo tỉnh hải huyện, mở rộng đến tới gần huyện, thậm chí phủ thành bên trong cũng truyền ra, còn có tới gần huyện học sinh, lưng cong sách cái sọt chạy tới đấy. Tống đình hiên quyết định thật nhanh, mượn công sự cơ hội thượng phủ thành vận tất đi, thu đi lên sách từ từ giảm bớt, dương vân cũng mượn cơ hội t r ộ n lưỡi, không hề mỗi ngày chạy tới huyện học, chỉ có đỗ long phi không thể không tại đâu đó giữ thể diện, tuy nhiên cũng có một ít bận h à n học sinh vì rất hiếm có đến một ít đọc sách cơ hội, dần dần bắt đầu thượng thủ hỗ trợ. nhưng Đỗ Long Phi hay vẫn là mỗi ngày loay hoay xoay quanh chương 19, n h ị ca dương nhạc một ngày Dương Vân đang cùng chủ thuê nhà Phạm Tuấn nói chuyện phiếm người hầu báo lại nói Dương Vân đồng học Thái Bạch Hoa tới chơi Phạm Tuấn hơi sững sờ sau cười nói Dương h i ề n chất ngươi bây giờ thanh danh tại bên ngoài à liền buồn huyện thủ hộ Thái gia đích công tử cũng tới bái phỏng ngươi rồi Dương Vân cảm kích mà cười cười hắn biết do Phạm Tuấn là sợ chính mình mới tới không biết Thái công tử chi tiết cố ý nhắc nhở chính mình quý nhân Lâm q n còn phải phiền toái Phạm thúc cùng đi với ta nên đón thoáng một phát Phạm Tuấn ở đâu có không muốn hay sao? Tuy nhiên hắn mở ra, l á i hàng hải sản p h ố cũng coi như có chút gia sản, nhưng cùng tính hải thủ hộ thái gia so với, ít nhất còn kém lấy mấy cái p h ố đây này. Hai người đi vào dưới bậc, trông thấy quản gia dẫn một cái nhẹ nhàng tốt công tử tiến đến. Thái Bạch Hoa trông thấy Dương Vân hai người, nhanh đi hai bước đến trước, chắp tay nói, tại hạ Thái Bạch Hoa, m ạ muội quấy r ờ y phạm chủ hãng cùng Dương m y n h thứ tội thứ tội. Thái công tử đại gia quan Lâm, ta cao hứng còn không kịp đâu rồi, thỉnh thỉnh. Phạm Tuấn nói ra, kính đã lâu thái huynh học vấn, lần này có cơ hội thỉnh giáo. không thắng chi hỉ nha Dương Vân cũng nói xong lời khách sáo, đem Thái Bạch Hoa nên tiến trong sảnh, ngồi xuống về sau, tí nữ tới dâng trà, Phạm Tuấn xử qua ánh mắt, thượng chính là chân tảng lá trà, còn không có mở cái nắp, một cổ hương trà tiểu tấm người tí h ổ i nước trà màu sắc sâu hạt, Dương Vân phẩm một ngụm, cảm thấy khổ tận hồi trở lại cam, dư hương mười phần, hôm nay thế nhưng mà dính Thái Huynh Quang, Phạm t u ấ c bình thường cũng không cho ta hút qua loại này trà ngon, Thái Bạch Hoa cũng hơi p h ẩ dưới, khuôn mặt có chút động nói, là dạ lang dạ tiêm, quả nhiên là khó được trà ngon, Phạm Tuấn rất l à đ ã ý. Dạ Lang cùng Nô Quốc đều là đại trần nước phụ thuộc, bất quá một cái tại Tây Nam đất liền, một cái tại Đông Nam gần biển, cơ hồ có vạn dặm xa. Một lượng Dạ Lang sản xuất hạt trà, muốn theo Dạ Lang mặt phía Nam nước láng giềng núi quế ra biển, sốc này đi xa đến Tĩnh Hải, giá cả có thể so với Hoàng Kim. Phạm Tuấn lộ liễu mặt về sau, Tiêu Không Quán ó i chuyện, hắn biết do Thái Bạch Hoa tới đây mục đích có thể không phải là vì chính mình. Từ khi lên việc thúc đẩy Tư Sách Công Lưu sự tình về sau, Phạm Tuấn đã biết rõ Dương Vân xem như tại Tĩnh Hải huyện Khai h a danh khí. Người tới b á i phỏng là chuyện sớm hay muộn, thậm chí vì thế còn phân phó tỷ nữ đã làm xong các loại đái khách chuẩn bị. Chỉ có điều không nghĩ tới trước hết nhất đến đúng là thái gia công tử, có lẽ thái gia theo trong phủ con đường được tin tức gì? Nếu như t ố n g đình hiên như nguyện thăng lên học chính, cái kia dương vân chúng cử c h í ít có 7-8 phần năm chắc, một cái trẻ tuổi như vậy cử nhân lão gia x á c thực đáng giá thái gia lôi kéo. Nghĩ tới đây, phạm tuấn thiệt tình cảm kích vương đồ t ể cái môn này thân thích, đang suy nghĩ cái gì thời điểm rút sạch đi b á i p h ò n g thoáng một phát, đền bù trước kia đối với hắn lãnh đạm. Dương vân cùng thái bạch hoa trò chuyện với nhau thật vui. dứt bỏ thái gia công tử thân phận không nói thái bạch hoa xác thực là có thực học đấy ngẫm lại cũng không kỳ quái thái gia lớn như vậy h ộ đệ tử phần đông tài nguyên phong phú gia tộc đệ tử từ nhỏ ngay tại tư t h u ộ c tiến học nếu như biểu hiện xuất sắc còn có gia tộc đại lực bồi dưỡng dùng cam đoan mỗi đời đều có mấy cái nổi tiếng người đương nhiên dương vân học thức cũng không có l ạ i để cho thái bạch hoa thất vọng tuy nhiên dương vân tại một ít trải qua nghĩa chi tiết t ỉ mỹ thượng còn chưa đủ mực mà nhưng hắn bắc văn cường ký tinh thông đủ loại sách hơn nữa thường xuyên có khiến người cảm giác mới mẹ giải thích khắp nơi cho thấy hắn thực thức tài làm đây là những khổ kia đọc sách đám học sinh theo không được đấy còn muốn muốn chính mình năm tuổi tiến học năm nay 19 tuổi khổ đọc 14 n ă m gia tộc còn chuyên môn theo phủ thành mời đến minh sư h ữ đức mới có được hôm nay nho nhỏ thành t ự u dương vân năm nay mới 16 tuổi căn cứ gia tộc siêu tập đến tư liệu người này 10 tuổi mới tại trong thôn công học vỡ lòng thật sự không biết hắn cái này một thân học thức là như thế nào đến đấy thái bạch hoa có chút hứng thú hết thời mục đích tới nơi này cũng đ ã t tới một lát sau tiểu đứng dậy cáo tử dương vân cũng không nhiều giữ lại cùng phạm tuấn cùng một chỗ tống suất môn Nhìn qua Thái Bạch Hoa leo lên ngoài cửa chờ xe ngựa, Dương v â n cũng là cảm khái không thôi. Kiếp trước Thái Bạch Hoa là bản phụ giải thủ, ta xem bảng thời điểm, lần đầu tiên trông thấy danh tự chính là của hắn, sau đó tìm l u ậ t toàn bộ bảng cũng không có tên của mình, khi đó thật sự là tâm t ă n g mà chết. Nghĩ tới đây, Dương v â n cười cười, nhẹ nhàng l ắ p lắc ống tay áo, cùng Phạm Tuấn d ắ t tay trở về phòng. Thái Bạch Hoa bắt đầu về sau, Tâm n ậ p có cùng huyện học tử đến thăm tới bái p h ò n g còn có một chút nhìn qua núi Trấn Xuất Thần, tại thị trấn h u n Lăn lộn có chút danh tiếng Hương Đảng cũng tới tham gia náo nhiệt, Phạm Tuấn còn bởi vậy đàm trở thành một số suy nghĩ. Ngày hôm nay lại có một cái chú ý họ buôn bán trên biển đến đây. Hắn quê quán kính viên thôn đ ấ y láng giềng gần lấy tiểu nguyệt thôn. Phạm Tuấn mở ra, l á i hàng hải sản phố, bởi vậy cùng hắn đàm được rất là đầu cơ hợp ý, chuẩn bị theo chỗ của hắn tiến một đám hàng hóa. Khả năng cảm thấy có chút lạnh rơi xuống Dương Vân, Cố Hải Thương kéo về câu chuyện, cùng Dương Vân nhắc tới một việc, lại nói tiếp tiểu nguyệt thôn cũng có một cái chạy biển vương lá b ả n Hắn một chiếc thuyền trong hai tháng tại hất thủy dương gặp được gió lớn, l o n n n hiện tại mua ban chống đỡ không đi xuống, muốn bán đi một cái khác chiếc thuyền trả nợ đây này. Dương Vân kinh hãi. Cố Hải Thương nói chính là cái kia vương láo bản hắn tin tưởng, Tiểu Nguyệt thôn nhà giàu nhất đây này, là trọng yếu hơn là nhị ca Dương Nhạc đang ở đó cái vương láo bản trên thuyền. Lấy lại bình tĩnh, nhị ca có lẽ không có x ẻ ra chuyện. Đúng rồi, kiếp trước ước chừng cái lúc này, nhị ca trở về chuyến đến ra, có phải hay không bởi vì chuyện này nguyên nhân? Cố thúc, ngươi biết cái kia vương láo bản trên thuyền thủy thủ ở đâu sao? Ta nhị ca ngay tại thuyền của hắn thượng chạy biển. Cố Hải Thương c ả kinh, vương láo bản thuyền còn không có bán đi, tựu đứng ở bến tàu, chỗ đó có lẽ có thể đánh nhau nghe tới tin tức. Dương Vân vội vàng cáo từ, Phạm Tuấn c ù n g cố Hải Thương cho là hắn lo lắng nhị ca tại rủi ro trên thuyền, còn ân cần hỏi muốn hay không phái người đi theo, Dương Vân cũng chối từ rồi. Đuổi tới bến tàu, xa xa đã nhìn thấy một đầu cựu thuyền lẻ loi chơi chọi mà đỗ tại nhất bên cạnh nơi cập bến thượng. Thuyền bên cạnh trên bờ có mấy cái thủy thủ mô hình, khuôn đúc người như vậy tụ lấy nói chuyện tiếm. Rất xa Dương Vân tự nhận ra nhị ca Dương Nhạc thân ảnh. Nhị ca, là ta. Dương Vân giật ra cuống họng hô một câu. Tam đệ, làm sao ngươi tới à nhá? Một cái dáng người dán chắc, sắc mặt ngăm đen người quay đầu. mừng dỡ k ê u lên trong nhà c ù n g nhau ít tiền để cho ta tới trong huyện thư k h ố tiến học nghe người ta nói vương lão bản sự tình cho nên sang đây xem xem úc thò tay vô dương vân bả vai thoáng một phát không được à hay vẫn là như vậy đi cùng nhị ca u ố n g hai c h u n g đi quay người đối với mấy cái thủy thủ nói ca mấy cái trước trò chuyện ta cùng tiểu đệ chỉnh đốn cơm đi được a mau đi đi nên phải đấy bến tàu không xa thì có một dãy tiểu quán cơm dương nhạc mang theo đường cũng không có dừng lại nhị ca chỗ đó là được Dương Vân theo ngón tay một nhà, không thành, hôm nay được toàn bộ mạnh hơn một chút địa phương, lại nói tiếp chúng ta có một năm không gặp mặt rồi, cha mẹ thân thể như thế nào đây? Coi như cũng được, tiểu l à vất vả chút ít. Gần một năm rồi, vừa rồi nếu không phải ngươi gọi ta, đều có điểm không dám nhận thức. Ha ha, ngươi muốn xem gặp Tiểu Lâm, đó mới thật sự nhận không ra đây này. Đúng vậy à, nữ đại 18 biến a, Tiểu Lâm cũng có 14 đi à nha, có người đến cho nàng nói nhà chồng sao? Trong sơn thôn nữ hải tử lập gia đình đều sớm, Dương l â m tuy nhiên xanh s a o v à n g ọ n nhưng thể cốt cũng giải khai mở hơi có chút, lờ mờ lộ ra chút ít thanh tú mỹ nhân thái tử, xác thực có mấy r a đến xuyên thấu qua ý. Dương Vân mỉm cười, nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết, cha mẹ còn muốn lại lưu tiểu m ộ i hai năm b a n g giúp, bắt tay. cái kia trước lưu ý lấy a, nếu là có tốt việc hôn nhân cũng có thể trước định r a đến. ai, bất quá lại nói tiếp, vốn tại ta cái kia cùng trong thôn, có thể có cái gì tốt việc hôn nhân đến thăm. Dương Nhạc giận dữ nói, kỳ thật đến thị trấn trước khi, Dương Vân cố ý cùng cha mẹ nói qua một lần, lại để cho bọn hắn vô luận như thế nào không cần vội và đem tiểu nội hướng người. hết t h ể cũng chờ năm nay thu khảo thì đã qua nói sau dương phụ dương mẫu cũng thương lượng vài lần vốn còn muốn lấy sớm đem dương lâm việc hôn nhân định r a đến thu được xính lễ có thể quay vòng t h o á g một phát lao đại dương sơn đã sớm nên cầu hôn rồi bởi vì nhà nghèo một mực chỉ hoan lấy tuy nhiên dương vân bán thuốc được một khoản tiền nhưng đại bộ phận đều cho dương vân tiến huyện sử dụng trong tay chỉ trừa ba lượng còn phải trả một ít thiếu nợ trứng nếu như tăng thêm dương lâm xính lễ tiểu không sai biệt lắm đã đủ rồi bất quá dương vân kiên trì nhị lao cậu lại thoát một phát nếu dương vân trời thu thật có thể trúng cử Cái kia Dương Sơn cùng Dương Lâm đều có thể kết một môn tốt việc hôn nhân, dù sao cũng t i ể u hơn nửa năm chút thời gian, khẽ cắn môi t i ể u nhẫn đi qua. Những chuyện này, hiện tại ngược lại không vội mà cùng Dương n h ạ c nói. Chương 20, Trường Phúc Hảo. t i ể u nhà này a. Dương Nhạt tại một tòa hai tầng quán rượu trước dừng chân lại. Dương Vân cũng có chút đói bụng, cùng nhà mình ca ca cũng không khách khí, cùng một chỗ đi vào tìm một chỗ ngồi, chọn một đống rượu thịt. Chủ quán trước cho cắt đi lên một bàn tương bò thịt, mấy thức món năn n ộ i lại ô n một bầu rượu. Hai người bưng chén rượu lên, trước tận uống ba chén, được a tam đệ. Trước tiên ngược lại không có phát hiện ngươi tiểu l ư ợ u giỏi. Dương n h ạ c hai mắt tỏa ánh sáng, chạy biển đàn ông, ở đâu không hề yêu rượu hay sao? Một bên thả ăn uống, một bên nói chuyện h i ế m Vương lão bản đến cùng chuyện gì xảy ra vậy? Dương vẫn hỏi. Cũng là thiên không hề c h ắ c Phong Vân, ta cùng thuyền cũ rồi. Vương lão bản xuất r a của cải, lại cho mượn tiền mua đầu mới thuyền, kết quả một năm không đến còn chưa có trở về bản. Lần này mà ngay cả thuyền mang hàng gãy tại trong biển rồi. Vương lão bản còn muốn trợ cấp thuyền viên thủy thủ, thiếu đặt mông khoản nợ, chỉ có thể đem cái này chiếc thuyền bán đi. Nói là còn không có có ra tay. Vương lão bảng chào giá cao, mấy cái người mua lại ngại thuyền cũ, liên bắt tay vào làm ép giá, c ư n g ở chỗ này rồi. Dứt lời thở dài, uống rượu uống rượu, Hải lý đầu phong hiểm đại a, vương lão b ả n hay, vẫn là trong thôn thủ hộ đâu rồi. Lần này tử tiểu táng r a bại sản, cũng không biết trong thôn nhà hắn cái kia h 0 0 m ẫ u đất có thể lưu lại không. Vậy các ngươi khai mở không được công rồi h ả Đúng vậy à thuyền lại bán không được, chủ nợ chầm c h ằ m vào cũng không cho ra biển, chúng ta một đám tử người mỗi ngày đều tại cộng lại đường đi đây này. Hôm nay may mắn ngươi đã đến rồi, ta vốn ý định hai ngày nữa trở về chuyến ra. vậy thì sai đi qua lúc này rượu và thức ăn lên một l ư ợ t toàn bộ rồi dương vân giật ra quay hà một trầu biển ăn vừa mới bắt đầu dương nhạc còn cùng theo một lúc uống rượu gấp đồ ăn một lát sau không có động tĩnh dương vân ngẩng đầu trông thấy dương nhạc chiếc đ u a đốn tại g i ữ a không trùng con mắt mở c h u ô n g đồng đồng dạng dương vân sờ sờ cái mũi nhìn xem không ả t á phần một đống đĩa có chút cười xấu hổ nói gần đây không biết sao sức ăn lớn thêm không ít tham ăn là chuyện tốt dương nhạc lấy lại tinh thần hô tiểu nhị lại cắt lượng cân thịt bò chín sau cái bánh nướng đi lên một trầu uống rượu bỏ đi Dương Vân mang theo nhị ca đến Phạm Gia nhận biết nhận thức môn, Phạm Tuấn rất nể g tình cùng Dương Nhạc cũng bắt chuyện một hồi. Dương Nhạc chạy, xem bốn phía không người, từ trong lòng ngực móc ra một cái món tiền nhỏ túi, nhét vào Dương Vân trong tay, cầm lấy đi mua hai quyển sách, lại mua một ít thức ăn nhiều bồi bổ. Hơi ngắt thoáng một phát, cảm giác là mấy tiểu đỉnh tán bạc vụn, túi tiền có chút cũ nát, còn mơ hồ có thể trông thấy một ít vết mồ hôi, hiển nhiên là nhị ca thiếp thân cất giấu đấy. Ở kiếp trước, tự là những này bạc cung cấp chính mình đến thị trấn A. Dương Vân k h o mắt có chút tầm ước, đem bạc lần lượt trở về, nhị ca. ta cũng không cùng ngươi khách khí, ta hiện tại bạc ngược lại không thiếu, những số tiền này hay, vẫn là về nhà cho mẹ thu lấy à, những năm này cha mẹ quá khổ rồi. theo bến tàu gặp mặt bắt đầu, dương nhạc liền phát hiện lúc cách một năm, cái này nguyên lai làm việc có chút sợ h ã i tiểu đệ không hề cùng dạng rồi. phạm tuấn xem như trong h u y ệ n tượng đẳng nhân gia, có thể hắn trong nôn ngựa đ ố i với tiểu đệ thập phần khách khí, dương nhạc cũng đều nhìn ở trong mắt. thật sâu nhìn dương vân liếc, cũng không nhiều lời, cái tuyết thành, ta đi về trước, hai ngày nữa bến tàu sự tình kết liễu ta lại tới tìm ngươi. đầu tiên chờ chút đã, dương vân mở miệng nói. Dương Nhạc dừng chân lại, Dương Vân cũng không nói chuyện, chỉ là Tiểu Lấy mới lên ánh trăng, nhìn kỹ Dương Nhạc, như thế nào? Không có gì, Tiểu l à m muốn xem thật kỹ nhìn ngươi, lại dùng sức vô vô Dương Nhạc bả vai, nhị ca, khá bảo trọng. Ha ha, tốt. Dương Nhạc sau khi rời đi, Dương Vân một đầu chắt đến trong phòng, k h u a n h chân ngồi xuống, m ộ c lấy cửa sổ rơi ánh trăng, ánh trăng chân khí tự nhiên mà vậy vận chuyển lại, đem tâm thần chìm vào thức hải, tiến vào thật đúng là trong điện, rộng lớn trong điện đường, thình lình lại xuất hiện một cái màu vàng thân ảnh, t r u n g quanh có vài đạo màu bạc vầng sáng kích quấn k h n g nứt. được cho nhị ca tuyển tốt công pháp. Dương Vân nghĩ ngợi, hắn vừa rồi xem xét võ, nhưng thật ra là thi triển một loại gọi là quan sát chấn mạch võ lâm tuyệt học. Loại này tuyệt học là võ lâm cao thủ dùng đến tìm kiếm truyền nhân dùng đấy. So về thông thường sở cốt xem mạch các loại phương pháp đến nhanh và tiện rất nhanh h ô n g ít. Hơn nữa phi thường có thể bày ra võ lâm cao thủ phong phạm. Võ lâm cao thủ dùng cái này quan sát chấn mạch chi thuật, chỉ có thể dựa vào cảm giác phán đoán một người đích căn cốt phải trang xuất chúng, phải trang luyện võ qua công các loại. Mà Dương Vân tắc thì có thể tại trong t h ứ c hải tiến hành tường tận suy diễn cùng phân tích. m à u v à n g thân ảnh trong đan điển cùng tứ chi bộ vị, có một tầng nhàn nhạt xương trắng, hẳn là nào đó cấp thấp công pháp. Hẳn là nhị ca chạy biển thời điểm cùng người học đấy, ta tính tính toán toán, nếu như hắn vừa chạy biển mà bắt đầu học, không sai biệt lắm hai năm, loại này cấp thấp công pháp có thể luyện đến như vậy cũng có được. Hồi tưởng thoáng một phát, nếu như không có chính mình đúng tay, nhị ca dựa vào bộ này thủy thủ tầm đó truyền lưu vô danh công pháp, vậy mà cũng tu luyện đến tam lưu cao thủ cảnh giới, cũng tại hải tặc ở bên trong hốn lăn lộn thành cái thủ lĩnh, tương đương không dễ dàng. Cùng suy diễn Nguyệt Hoa t â n Kinh bất động. lần này là theo có sẵn công pháp ở bên trong c h ọ lựa, bởi vậy tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát sau ba bộ phù hợp công pháp tiểu bay ra, lơ lửng trên không trung cung cấp dương vân c h ọ lựa. dịch c â n kinh, tốt thì tốt, thượng thủ dễ dàng, cấp độ thấp chút, bất quá ngày sau chuyển luyện cao cấp công pháp cũng dễ dàng, đáng tiếc trên giang hồ có t r u y ể n thừa, dễ dàng gây phiền toái. huyết đao đại pháp, sát khí quá nặng, dễ dàng nhập ma đạo. đạo hải quyết, cái này bộ không tệ, sau khi luyện thành trèo núi c à n biển như g i m trên đất bằng, tu luyện bộ pháp đồng thời có thể tăng trưởng tu vị, từ cái này bộ, chính thích hợp nhị ca trên thuyền thời điểm tu luyện. có rất nhiều công pháp lúc tu luyện cần yên t ĩ n h vững vàng hoàn cảnh cái này bộ đạo hải quyết ưu điểm tiểu là bình thường tu luyện song toàn bộ không cần ngồi xuống chỉ cần đạp mấy bộ đặc biệt bộ pháp là được thật sự là đi thuyền đi thuyền chi nhân lương tuyển tuyển hết công pháp dương vân tìm ra giấy bút đem đạo hải quyết trước hai tầng công pháp sao viết ra sau đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện nguyện hoa chân kinh ra ngoài ý định đấy hôm nay ánh trăng chân khí dị thường sinh động tu luyện không bao lâu phong khê huyệt tiểu ồ ồ mà nhảy lên một cổ chân khí nước chảy thành sông mà dũng mãnh b o lập tức cùng huyệt đạo trong xúc tích chân khí dung thành nhất thể một cổ m á t l ạ n h theo t hai bộ khuyết tán đến toàn bộ hai gò má, phong khê huyệt thật không ngờ dễ dàng tiểu đả thông. Dương Vân Lâm vào trầm tư. Hôm nay cùng xa cách từ lâu h y n h trưởng gặp lại, tâm tình cao hứng, lại uống nhiều rượu. Bình thường nói đến lúc này tu luyện công pháp hẳn là không thích hợp đấy. Thế nhưng mà Nguyệt Hoa t r â n Kinh lại hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này lại đột phá, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nguyệt có âm tinh tròn huyết, người có t h ă n g trầm, ta mỏm m â n mê đi ra cái này Nguyệt Hoa t r n Kinh, còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Dương Vân thẩm nghĩ, hắn trước kia đã biết rõ. Nguyệt Hoa Chân Kinh tại tinh thần phương diện có thần kỳ hiệu quả. Hiện tại xem ra cảm xúc biến hóa, t h ỉ nộ ai ố vân vân năm đều có thể hóa thành tu luyện Nguyệt Hoa Chân Kinh nhân liệu. Diệu có thể trợ giúp Nguyệt Hoa Chân Kinh đột phá, xem ra cũng không phải ngẫu nhiên đấy. Tu hành ý nghĩa chính t ự u là thoát ly thế tục, cho nên sở hữu tất cả công pháp đều là lại để cho người thủ vững bản tâm. Dù cho những cái kia ma đạo công pháp, chú ý cái tùy tâm s ử dụng, nhưng bản tâm cũng hay, vẫn là bất động đấy. Nếu không sẽ chìm nổi khổ hải, vĩnh viễn không siêu thoát n à y Cái này Nguyệt Hoa Chân Kinh quả thực là phương pháp trái ngược, tận tình hao tổn tinh thần. Dùng rượu làm m ố i có thể hết lần này tới lần khác như vậy còn có thể đi được thông, còn có thể tăng tiến tu vị, quả thực là kỳ tích nha. Dương v â n cảm thán nói. Tu hành chi đồ, Dương v â n bản cho là mình đã hoàn toàn mỏ được thông thấu, không thể tưởng được ngay tại trước mắt một mảnh rộng lớn mới thiên địa từ từ mà triển khai. Nguyệt Hoa chân kinh hiện tại cái suy diễn ra ngưng khí kỳ công pháp, về sau sẽ như thế nào hoàn toàn khó mà nói, có lẽ cái này đầu con đường tu hành có thể đi đến đỉnh phong, có lẽ trên nửa đường tự i gặp được vách đá dựng đứng. Dương v â n có chút kích động, lại có chút hưng phấn mà suy nghĩ một buổi tối. cảnh ban đêm rơi đi, mặt trời mới mọc mới lên. Dương Vân nghe ngoài cửa sổ tiếng chim hót, tâm tình thật tốt, đ á n g tiếc lúc này bụng lại kêu rột rột mà bắt đầu. Ngày hôm qua đ ố n ăn uống, đã sớm hóa thành tịch nguyên hóa tinh bí quyết chất dinh dưỡng. nhớ tới tiểu chân bán bánh bao, không khỏi nước miếng chảy ròng, đứng dậy đi ra cửa. mới vừa đi ra phạm gia đại môn, lại trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc tại đâu đó nhìn quanh. nhị ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta có chuyện tìm ngươi, sợ quá sớm quấy rầy, muốn ở chỗ này chờ một lát, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy tiểu đi ra. Dương Nhạc giải thích nói. xảy ra chuyện gì nhi rồi hả? Không n ổ i còn không có ă n điểm tâm a. Đi, tìm một cái bán cháo cửa hàng. đã muốn hai chén cháo hoa, một l u n g bánh bao, còn như làm trứng mặn. những vật này chỉ chốc lát sau tiểu tiến vào hai người bụng. dương vân tịch nguyên hóa tinh bí quyết cái có chút một chuyến, ăn hết đồ ăn tiểu chuyện trở thành một tia tinh nguyên. tại cổ tay chỗ chầm tích xuống. tại đây bánh bao xa không bằng tiểu chân bán đấy. đợi lát nữa còn phải lại đi mua hơn mấy cái. dương vân thẩm nghĩ. dương nhạc cũng đã ăn xong điểm tâm, móc ra ngày hôm qua cái túi tiền. ngày hôm qua chúng ta đi ra ngoài lúc ấy. Trường Phúc Hảo bác lái đ ỏ đến bến tàu Triều Công, thuyền của hắn mới xuống nước, thiếu 10 cái thủy thủ. Bất quá bọn hắn xế chiều hôm nay muốn vội vàng ra biển, số tiền k i ê ngươi cho mang h ộ về trong nhà đi thôi. Trường Phúc Hảo, phải đi phủ thành đấy sao? Dương Vân điện quang t h à n h hỏa, cực ngắn, mà nghĩ khởi một việc, vội vàng truy vấn. Vâng, ngươi biết cái này chiếc thuyền? Làm sao có thể không biết đâu rồi? t r í nhớ của kiếp trước ở bên trong, cái lúc này Dương Vân còn không có có thượng thị trấn, nhị ca Dương nhặt lại về tới trong nhà. Sau đó chuyện này trở thành Dương Vân cả nhà tiết v i Dương Nhạc bởi vì Tư gia xuất r u ộ t bỏ lỡ thượng trường Phúc Hảo cơ hội, cái này đầu đi hướng p h ủ thành quyền. Trên nửa đường gặp được Phong b ạ o tránh gió lúc tại một chỗ hoang đảo phát hiện vô danh bảo tàng. Trên thuyền mỗi người đều phát một số tài, chuyện này hành động toàn bộ huyện. Dùng sức vỗ chán một cái, đáng chết, ta như thế nào đã quên trường Phúc Hảo, đây không phải tốt nhất phát tài cơ hội. Dương Vân thì t h ả o tự nói, Dương Nhạc không có nghe tiếng, hỏi, ngươi nói cái gì? Không có gì, là trường Phúc Hảo là tốt rồi. Dương Vân thoải mái cười nói, nghĩ đến kiếp trước nhị ca là vì tại thị trấn không có có thể nắm người. cho nên tự tuyệt thượng t r ư ở n g phúc hảo cơ hội, tự mình mang theo tiền trở về nhà. Mà hôm nay bởi vì nhìn thấy chính mình, cho nên mới thay đổi chủ ý. Thực cái gọi là là nghĩ sai thì hỏng hết ta. Nhĩ ca, tiền này ta nắm phạm thúc đưa trở về là tốt rồi. Thi Hương cũng không có mấy tháng rồi, ta sớm ý định đi p h ủ thành hải thiên thư viện bồi dưỡng một phen. đã t r ư ở n g phúc hảo phải đi p h ủ thành đấy, dứt khoát ta cũng đáp cái này chiếc thuyền. Trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Nhạc ngấp lại, tiểu đệ việc học là đại sự, p h ủ thành hải thiên thư viện danh khí hắn cũng nghe người ta nói qua, lần này gặp lại tiểu đệ. phát hiện hắn như thay đổi một người tự như nói chuyện làm việc rất có chủ kiến thế nhưng mà dù sao hắn mới 16 tuổi lại chưa từng có ra khỏi nhà đi xa xác thực hai người kết bạn so sánh tốt cái tia thành trương phúc hào buổi chiều giờ thân xuất phát ngươi sớm đến bến tàu tới tìm ta t í n h hải là phượng minh phủ thuộc huyện lưỡng thành đô ven biển nô nam đa sơn ngược lại là đi đường biển dễ dàng hơn hai địa phương lui tới thuyền hàng phần lớn đều thuận tiện mang theo một ít t á n g khách giao chút ít thuyền tư nhân là được không cần lo lắng lên không được t u y ề n dương vân móc ra buổi tối hôm qua sao chép đạo hải quyết đưa tới đây là cái gì? ta tại huyện học thư k h ố trong lúc vô tình phát hiện sao làm bản sao đấy, hình như là một bộ võ học công quyết, ngươi nhìn xem hữu dụng hay không? Dương Nhạc đại cảm thấy hứng thú, nhận lấy mở ra, ồ, lại có như vậy công quyết, có ý tứ, ai, nơi này có cái chữ không biết, hữu dụng là tốt rồi, ngươi trước thu lấy, không biết chữ ta trên đường nói cho ngươi biết. cái t u y ế t hành, Dương Nhạc đem đạo hải quyết lước lượng vào lòng ở bên trong, ta đi trước, nhớ rõ à, buổi chiều giờ thân. chương 21, lên đường bờ bằng. Dương Nhạc sau khi rời đi. Dương Vân một bên suy tư về Trường Phúc Hảo sự tình, sau đó rút chân đi tới Tiểu Trân ra bánh bao phố. Dương đại ca, ngày hôm nay như thế nào muộn à nha? Tiểu Trân cười hỏi. Mau tới, ta tại đây cho ngươi lưu lại mười cái bánh bao. Dương Vân lại không có tiếp nhận bánh bao. Tiểu Trân, cái này chỉ sợ là ta một lần cuối cùng đến mua bánh bao rồi. Buổi chiều ta muốn đi phủ thành rồi. À. Tiểu Trân tay dừng lại, một lát sau mới cười lớn nói, phủ thành tốt, ngươi phải đi đọc sách sao? Vâng, đi Hải Thiên thư viện. Ta đây chúc ngươi việc học thành công. Cho, bánh bao của ngươi. Cảm ơn. Dương Vân tiếp nhận bánh bao, đưa qua 10 văn tiền. Tiểu Trân lại không có muốn, không cần tiền rồi, tính toán t i ề n đưa hành lễ đi. Dương Vân gật gật đầu, quay người rời đi. Nhìn xem cái kia thân ảnh dần dần tương bước đi đến, còn ôm một tia hy vọng hắn hội sẽ quay người trở về. Cho dù là quay đầu lại nhìn qua liếc cũng tốt ta, thế nhưng mà hắn đúng là vẫn còn biến mất tại đầu đường trong dòng người. Tiểu Trân hai mắt có chút đỏ lên, một tầng đám sương che ở ánh mắt, là bánh bao lung d â n g lên nhiệt nóng khí sau. Bánh bao phố lao bản vô thanh vô tức mà xuất hiện ở bên cạnh, thở dài, lại cái gì cũng chưa nói. Không phải người một đường, chìm nổi thế gian, ngẫu nhiên gặp nhau, chưa hẳn có thể đi đến cùng một chỗ à? Trải qua này một chuyện, con gái cũng có thể trưởng lớn một chút đi à nha? Ba Dương Vân một đường ăn lấy bánh bao, đem làm cuối cùng một cái bánh bao nuốt xuống lúc. Huyện học thư Khố Đại Môn đã ở trong tầm mắt, ngắm lại cái này hơn một tháng qua, mình cũng là như thế này g ặ m bánh bao đến xem sách, hiện tại cuối cùng đã tới lúc rời đi. Huyện học thư Khố so dị vãng náo nhiệt rất nhiều, cùng Dương Vân lúc mới tới cổng và sân vắng vẻ tình uống so sánh bối, hiện tại gian ngoài trong thư phòng cơ hồ ngồi đầy học sinh. Thời tiết dần dần nhiệt nóng. có chút học sinh thậm chí trực tiếp trong sân xây dựng cái tròi hóng mát ở dưới mặt ô n bài trông thấy Dương v â n đại đa số học sinh đều mỉm cười mời đến Dương v â n từng cái đáp lại đi vào phòng trong Đỗ Long Phi đang cùng mấy cái học sinh cùng một chỗ vội vàng đăng ký tạo sách tìm sách các loại sự tình đem Đỗ Long Phi gọi vào một bên Dương v â n nói muốn đi phụ thành học ở trường sự tình Đỗ Long Phi hơi có điểm kinh ngạc trong nội tâm lại là vui vẻ Dương v â n vừa đi chủ trì tư sách công lưu sự tình t u toàn bộ rơi tại trong tay mình các loại dạy bảo khuyên r ă n theo phụ thành trở về đúng là mình biểu hiện cơ hội tốt Cùng Đỗ Long Phi đơn giản giao cho Thoáng một phát, ngược lại không cần nhiều lời. t ư sách công lưu sự tình vốn Dương v â n t i u muốn rời tay rồi, nên có chỗ tốt đều đã tới tay, cũng nên lưu cho người khác một ít biểu hiện cơ hội. Dương v â n cùng Đỗ Long Phi cáo biệt, kỳ quái tại sao không có thấy mạnh siêu? Hưởng mấy cái học sinh hỏi thăm một chút, đều nói hai ngày này không có nhìn thấy mạnh siêu trong nhà cũng không có gì tiền, hiện tại có tốt như vậy học tập cơ hội, như thế nào hội sẽ đơn giản buông tha. Dương v â n nghĩ nghĩ, đi lần trước hai người cùng một chỗ uống rượu cái kia ra tiểu điểm, mới vừa vào môn. đã nhìn thấy mạnh siêu một người trong góc trong đầu buồn bực uống rượu. tiểu chủ tiệm khuê thúc còn nhớ rõ dương vân, cao hứng mà gom góp tới nói ra, dương tú tài ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. mạnh siêu hắn không biết đã xảy ra chuyện gì nhi. mỗi ngày đến nơi này của ta uống rượu, theo buổi sáng một m ư c uống đến đóng cửa, hỏi hắn cũng không nói lời nào. người cùng hắn đều là người đọc sách, hảo hảo khuyên nhủ hắn, người trẻ tuổi nha, có thể có cái gì gây khó dễ hạn, nếu như vậy trà đạm chính mình, nói ồn ào một hồi bốn. dương vân đi đến mạnh siêu đối diện ngồi xuống, không nói trước lời nói, đã nắm mạnh siêu ly, liền uống ba chén. Đem ly phanh vừa để xuống, Dương Vân mở miệng nói: Trương Tiểu Thư muốn h ứ a n g ư ờ i rồi hả? Mạnh Siêu ngẩng đầu, hai hàng nước mắt bất chi bất giác mà trượt xuống. Xem Mạnh Siêu thần sắc, Dương Vân đã biết rõ chính mình đã đoán đúng. Nói đi, cho phép nhà ai? Ta biết rõ ngươi là loại người rộng lượng, nếu không phải việc hôn nhân có vấn đề, ngươi không có lẽ khổ sở thành cái dạng này. Mạnh Siêu có chút nghẹn nào nói, là phụ t h à n h Bạch gia nhị công tử, nhất kiểm đích ma tử. Nghe nói mười mấy tuổi thời điểm tiểu làm lỗi nặng nha hoàn bụng, càng quá phận hơn là còn đem người đánh cho đẻ non, phân phát phí chưa cho tiểu đổi r a môn. Ta thực hợp nha, trương tiểu thư tốt như vậy người, lại nắm lên chén rượu uống mà bắt đầu. Dương Vân truy vấn, có thể chính thức thỉnh môi cầu hôn rồi hả? Mạnh Siêu lắc đầu, còn chưa từng. Dương Vân vạch lên đầu ngón tay tính tính toàn toán toán, trương gia là nhà giàu, muốn kết hôn sáu lễ khẳng định không thể thiếu. Nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên cũng nên một năm công phu, chỉ cần người không có bị bọn hắn k h i ê n đi, t i ể u tổng có cơ hội. Dương Vân mà nói giấy lên mạnh Siêu một tia hy vọng, hắn chần chờ nói, thế nhưng mà, có thể có cái biện pháp gì có thể m u n chúng ta bây giờ người nhỏ, lời nhẹ, không làm được cái gì, cũng nên thi hương đậu cử nhân mới có thể có với tư cách. mạnh siêu lập tức chảy nước khí ai, trúng cử, khó a. dương vân nghiêm mặt nói, lão mạnh, ngươi tin tưởng ta sao? lời ấy ý gì? ngươi nếu tin tưởng ta, dưới mắt thì có một cái cơ hội, ta và ngươi buổi chiều an vị thuyền đi phủ thành, tiến hải thiên học viện. n h i ề u không dám nói, ta bảo vệ ngươi năm thành trúng cử cơ hội. mạnh siêu còn có chút chần c h ờ lão mạnh, ta nhận thức thời gian của ngươi không dài, nhưng cái gọi là nghiêng che như cũ, ta đem ngươi trở thành một cái bạn tốt. ta không phải loại người nói chuyện, ngươi cũng đừng tìm ta khách khí. Thượng Hải Thiên Thư Viện học phí ta trước cho mọi người, cùng hắn ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu. Kẻ vô tích sự, không bằng cùng đi với ta bắt một bà. Như thế nào đây? Nam tử hắn đại trợ phu, một lời mà quyết. Mạnh Siêu nghe Dương Vân đem lời nói thành như vậy, nâng cốc chén ném một cái, cắn răng nói ra, tuất, t u đánh cược một bà. Chị được Mạnh Siêu, Dương Vân nhìn xem đã gần đến giữa trưa, cùng Mạnh Siêu hẹn gặp tại bến tàu gặp mặt, vội vàng hướng trở về. Phạm Tuấn nhìn thấy Dương Vân đến chào từ biệt, rất là kinh ngạc, Dương hiến chất. Ngươi cố tình đi phủ thành ra s ứ c học hành là chuyện tốt, vì sao đi được như thế vội vàng? Không bằng ở lâu hai ngày ra lại phát, để cho ta cho ngươi xử lý t i ệ c lễ tống biệt. Dương Vân đem nhị ca buổi chiều tiễu ra biển, hai người muốn kết bạn sự tình nói thoáng một phát. Phạm Tuấn nghe nói về sau t i ể u không hề giữ lại, chỉ là lại để cho Dương Vân chờ một chốc. Sau một lát Phạm Tuấn trở về, đưa qua một phong bạc, nói ra, ở nhà n g à n ngày tốt, đi ra ngoài mọi sự khó, ngươi Phạm Thúc cũng không giúp đỡ được cái gì, điểm ấy hành trình ngươi cầm lấy đi, hoặc có thông thả và cấp bách thời điểm có thể dùng một lát. Dương Vân cũng không chối từ. nhận lấy bắt tay bắt đầu đã biết rõ ước chừng có 6 lượng bạc cái này xem như một phần lễ trọng rồi dương vân tại phạm gia trụ liễu hơn một tháng p h ò n g thư cũng không quá vừa thanh toán một lượng bạc cái này ngược lại tìm trở về năm lượng lúc đã giữa trưa tại phạm gia dùng cơm trưa cũng không có cái gì chuẩn bị phạm tuấn p h â n phó phòng bếp nhiều hơn vài món thức ăn nóng hũ tiểu rượu xem như tiệc tiễn biệt sau khi ăn xong dương vân trở về phòng cũng không có bao nhiêu thứ vài món tùy thân quần áo nặng nhất chính là một cái ba lô bao k h a bên trong hơn 300 m i ế n g kém tiền thu thập thời điểm phát hiện một trương k i n h ngữ ra nhớ tới là cùng trên cổ tay hắt thạch xuyên cùng một chỗ mua được, thuận tay cũng nhét vào trong bao quần áo, kéo bao p h ụ c nhẹ nhõm rời đi phàm r a đuổi tới bến tàu lúc, cách giờ thân còn có một thời cơ, t h a m dò được trường Phúc h à o vị trí, đi qua lúc trông thấy Mạnh Siêu đã trở ở nơi đó rồi, Dương Hiền đệ, ta ở chỗ này, Mạnh Siêu hô, lão mạnh, đến sớm a, thân thể của ta không của nạn nên hồn cũng không có gì hay thu thập đấy, t u đi cùng Tiểu Hà nói một tiếng, hai người lúc nói chuyện, Dương Nhạc cùng mấy cái thủy thủ cũng đã đến, đều là trên một cái thuyền tiểu nhị, cùng một chỗ đến Trường Phúc h à o thượng làm việc. sau khi lên thuyền, Dương, mạnh hai người tìm bác lái đ ỏ giao thuyền tư nhân, xem như hành khách, không cần hai người bọn họ làm việc, khoang tại đuôi thuyền bong thuyền. Dương n h ạ c phải cùng mặt k h ắ c thủy thủ cùng một chỗ, ở đến cùng thương đi. giờ thân vừa đến, Trường Phúc h à o thu hồi dây thừng, chậm rãi đã đi ra t í n h Hải huyện bên tàu. Mạnh Siêu nhìn qua dần dần từng bước đi đến bến tàu, tâm tình trầm trọng. Dương Vân Vũ vô vô bờ vai của hắn, nói ra, đừng s ầ u mi khổ kiểm đúng á, ta t i ế n đưa ngươi một câu thơ a cái gì thơ? Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn thứ, ngã bối khởi thị bổng cao nhân. lúc này đầu thuyền liễu vọng thủy thủ hô lên thuật phong thang b u ồ m t r ư ờ n g phúc hào ba cái cột b u ồ m thượng đồng thời bay lên cánh b u ồ m tại mạnh mẽ sức gió cổ động xuống t r ư ờ n g phúc hào phá sóng mà đi sóng trở mình ngư rược hải âu bay cao mạnh siêu nhất thời cảm thấy trời cao biển rộng phiền não tâm sự trong lúc nhất thời đều ném đến tận s a u đầu chương 22, trời dáng gia nhân phượng minh phủ tại tỉnh hải huyện đông bắc phương hướng bởi vì một đạo lục giáp c á c h trở thuyền muốn trước hướng đông hành các loại vượt qua lục giáp thăm dò vào trên biển ừ n g nhọn về sau lại g y hướng tây bắc nếu hướng gió không thay đổi l ờ i mà nói Sáng sớm ngày thứ hai Tiểu có thể đến tới. s á c trời dần dần đ ế n lại, phong càng cạo càng lớn, vài lần b u ồ đều cổ đẩy phong, chúng đến giống như muốn xé rách giống như. đ ầ u sóng một người tiếp một người mà đập đến đầu thuyền, toé lên tứ tán bọt nước. Mạnh Siêu có chút say tàu, sớm mà Tiểu trốn vào buồng nhỏ trên tàu đi. Dương Vân nhưng vẫn ở lại bong thuyền. Một vòng trăng sáng theo trên mặt biển bay lên, ánh trăng chiếu vào sóng cả m ã n h liệt trên biển, phản phất vô số đầu cá bạc tại chở mình nhảy vui đùa ở mỹ. Dương Vân dựa vào một căn của b u ồ cầm trong tay lấy mang lên thuyền một bầu rượu. một bên xem xét cảnh đẹp, một bên tu luyện n g u y ệ t hoa chân kinh. trên biển ánh trăng, so lục địa càng thêm sung túc. dương vân tốc độ tu luyện cũng nhanh ba phần, ánh trăng chân khí tại cảm giác say hun núc xuống, h ặ c b ắ t mà tại đã cô động thành công khiếu huyệt gian xuyên hành. chính tu luyện được vong ngã thời điểm, một cái mềm nhún đồ vật rơi đập đến dương vân trên đầu. thu này cả kinh, ánh trăng chân khí lập tức có một cổ đi vào đường rẽ, vọt vào nghe thấy hương việt. dương vân vội vàng thu nạp chân khí, nhưng đã bị kích được chạy ra hai hàng máu m i thò tay một sao, hại chính mình thiếu chút nữa cướp cò đồ vật, đúng là một chỉ làm công tinh xảo hồng nhạt d i ấ y Bầu trời như thế nào hội, sẽ mất loại vật này. Dương Vân g n g đầu hướng cột b u ồ n nhìn lên đi, ánh vào trong mắt chính là một cái run rẩy thanh tú động lòng người thon dài chân ngọc, lại để cho người nhịn không được đem ánh mắt dọc theo hướng lên nhìn lại. A, đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó k ì n h Phong đập vào mặt, trong tay c h ậ t nhẹ, d à y thêu bị phách tay đ ậ t đi, tiếp theo là thoáng một phát thanh t h ú y đập tâm thanh. Dương Vân bụng lấy nóng rát khuôn mặt, nhìn hầm hầm đối diện Hồng Y thiếu nữ. Nha đầu, người như thế nào tùy tiện đánh người. Hồng Y thiếu nữ cũng là vẻ mặt vẻ giận dữ, đối diện người này, bộ dáng như một thư sinh. lại dẫn theo một bầu rượu, say cứ đấy, dưới mũi mặt còn treo móc hai hàng vết máu, càng xem càng hèn mọn bỉ ổi đáng ghét. chính mình dày theo như thế nào hết lần này tới lần khác rơi xuống trên đầu của hắn, không biết hắn nhìn thấy gì, thậm chí ngay cả máu mũi đều chảy ra rồi, hiện tại rõ ràng còn dám mày dạn mặt d à y chất vấn, quá an. Hồng Y thiếu nữ mặt t r ư ớ n g đến b ỏ bừng, lại một câu cũng nói không nên lời. lúc này bên cạnh đã tụ tới mấy cái thủy thủ, chẳng lẽ muốn nàng trước mặt mọi người nói ra đối diện gia hỏa nhìn lén chính mình dưới v á y xuân quang, nhìn xem Hồng Y thiếu nữ vừa thẹn vừa giận bộ dạng. Dương Vân nộ khí tiêu tán không ít. Cẩn thận tưởng tượng, chính mình bề ngoài giống như thấy được chút ít thứ không nên thấy. Tuy nhiên là vô tâm chi mất, mà dù sao là đã chiếm người khác tiện nghi. Được rồi, liếc đổi một cái t á c t ự i về nhau a. Hồng Y thiếu nữ oán hận mà lại chừng Dương Vân liếc, quay đầu hỏi bên cạnh thủy thủ, các ngươi ai là đầu? b á c lái đỏ gạt ra bức tường người đi tới, ta là đầu thuyền, ngươi là như thế nào đi lên hay sao? Ngươi bất kể ta là như thế nào đi lên ấy, ta hỏi ngươi, cái này chiếc thuyền phải đi cái đó hay sao? Phượng Minh Phủ, tốt, ngươi chịu dẫn ta đến Phượng Minh Phủ, đây là thuyền tư nhân. đó lấy, giương tay một mảnh vàng lá ném đi qua, bác lái đỏ lướt qua, tập võ, mấy tay công phu, nhận thức chuẩn vàng lá thế tới, thò tay một sao, vàng lá nhìn như thuộc địa không khoái, bắt tay bắt đầu lại trầm trọng cực kỳ, bác lái đỏ nhất thời không xem xét kỹ, bị bị đâm cho liền lùi lại mấy bước, nửa người đều nhức mỏi bắt đầu, trong nội tâm dùng mình, biết rõ cái mới nhìn qua này nũng nịu thiếu nữ là cái cao thủ, lại ước lượng vàng lá, chừng hai ba lượng, bác lái đỏ lập tức cười đến như nở hoa đồng dạng, không có vấn đề, chúng ta cam đoàn đem cô nương an an ổn ổn mà đưa đến vượng minh phủ. ạ đã, khoang thuyền đã đầy. Ngươi đi đem của ta khoang thu thập đi ra, thỉnh vị cô nương này vào ở. Không cần, ta tự u dừng lại ở cái này bong thuyền, ngươi lại để cho người đừng quấy rầy ta là được. Cái k i ế t h à n h Bát Lái đỏ cười nói, được rồi, đều tàn tản, đều không cần làm việc. Các thủy thủ nói nhỏ mà tản ra, mơ hồ truyền đến vài câu đàm thần luận quỷ n g ờ vực vô căn cứ. Bong thuyền thanh yên tĩnh. Hồng Y thiếu nữ chân một điểm đấy, như chim én đồng dạng bay v ú ố t đến đuôi thuyền, cái này nhẹ tay thân công phu thật là rất cao minh. Dương Vân cũng không đi bất kể nàng, phối hợp mà tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hồng Y thiếu nữ đứng tại đuôi thuyền. thấy không có người nhìn về phía bên này, cũng biết đem giày têo bọc tại trên chân, nàng vừa rồi mượn váy dài che giấu, một mực đơn chân đứng đấy. vừa định nâng người lên, lường thấy mình â u y ế m giày têo thượng nhiều hơn l ư ợ n g cái đ i ể m đỏ, cẩn thận phân biệt nhưng lại hai g i ọ t máu mũi. Hồng y thiếu nữ toàn thân toát ra t ầ n g nổi da gà, ý niệm đầu tiên t i u là đem giày thời ra ném vào hải lý, thế nhưng mà chẳng lẽ muốn một chân đứng ở phượng minh phủ đây? nhìn nhìn phía trước như không có việc gì người đồng dạng dương vân, miễn c ư ơ n g kiềm chế ở bạo đánh hắn một trận nghĩ cách. trên chân tựa như bỏ lấy một cái buồn nôn sâu i ó hết lần này tới lần khác lại sát không hết, ném cũng được. Hồng Y Thiếu Nữ khổ sở được muốn khóc, thế nhưng mà không muốn làm cho cái kia chán ghét ra hỏa chế dê ước, nước mắt thẳng đảo quanh, cố nén tại trong hốc mắt. Trong bụng sớm đem mang chính mình đi ra lịch lãm rèn luyện, nửa đường nhưng mà làm một cái linh cầm đem mình vứt bỏ thuyền tam sư thúc thống mạ 100 lượng. Hồng Y Thiếu Nữ nhẫn mãi cả buổi, xem bong thuyền mấy cái thủy thủ đều bận rộn thao. 20, i b m chỉ phải đi đến Dương Vân trước mặt. Này, cái này thuyền lúc nào có thể, thì tới Vượng Minh phủ. Dương Vân nghiêng nàng liếc, lớn lên rất phiêu l ư g đấy, như thế nào như vậy không có lễ phép, thật sự là dã nha đầu một cái. Hồng Y Thiếu Nữ lông mày dần dần bị dựng lên, năm ngón tay tích lũy thành một cái nắm đấm. Muốn khởi do lớn rồi. Cái gì? Hồng Y Thiếu Nữ thiếu chút nữa liền không nhịn được xuất thủ, lại nghe thế không đầu không đuôi một câu. Hiện tại phong chưa đủ lớn sao? Hồng Y Thiếu Nữ nhìn nhìn đã cổ đ ầ y b u ồ n Điểm ấy phong tính toán cái gì? Ngươi không có ra tới biển cơi nha. Dương Vân một câu, lại để cho Hồng Y Thiếu Nữ lần nữa điểm nộ khí trấn ních. Ngươi đá quả cầu sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hồng Y Thiếu Nữ nổi giận đùng đùng địa phương. Không có gì, tự làm muốn nói cho ngươi biết. Do lớn thật sự là cái này chiếc thuyền cùng với cái tia quả cầu không sai biệt lắm nói hưu nói vượng nơi nào sẽ gặp được lớn như vậy phong h ồ n g y thiếu nữ tuy nhiên m ạ n h miệng thế nhưng mà sắc mặt đã có chút trắng bệnh dương vân cười thầm nghĩ thầm cho dù ngươi bổn sự cao cường tại đây đại trên biển một thân bổn sự cũng thi triển không mở h ồ n g y thiếu nữ bản lĩnh dương vân cũng nhìn ra bảy tám phần đại khái tại ngưng khí kỳ cao đoạn phóng trong võ lâm đã là cao thủ nhất lưu rồi dù cho đối với người tu hành mà nói phần này tư chất cũng không phải chuyện đ ù a bất quá bằng bản lãnh của nàng còn phi không đến bầu trời. Đại khái là đi theo tông môn trưởng bối đi ra lịch lãm rèn luyện, trên đường xảy ra chuyện gì bị ném đến trên thuyền đấy. Phi hành thế nhưng mà c h ú c cơ kỳ đã ngoài người tu hành mới có thể làm được sự tình, nhất định sẽ co do lớn. Ngươi nhìn bên cạnh cuốn vân. Hắc hắc. t ự u lấy ánh trăng, có thể chứng kiến Tây Nam phương phía chân trời tầng giữa tầng cuốn cuốn mây đen, đen kịt dữ tợn, ngẫu nhiên còn ở bên trong hiện lên một đạo đ ị a quang, lại để cho người nhìn đấy lòng phát lạnh. Ngươi biết ta vì cái gì đứng ở cột buồn phía dưới sao? Dương Vân hỏi. Ngươi n h à m chán chứ sao? Hồng Y thiếu nữ mặt đỏ lên, có chút oán hận mà trả lời. Ai biết người này vì cái gì tại cột b u ồ n phía dưới, chính mình đáp xuống đến cột b u ồ thượng lúc không cẩn thận mất cái giày, như thế nào x u i x ẹ o như vậy thiên rơi trên đầu của hắn. Gió lớn đã đến, cái này thuyền chỉ sợ nhịn không được, đến lúc đó cái này cột b u ồ m ba mà vừa đứt, ta vừa vặn ôm nó trốn chạy để khỏi chết. Dương Vân tín khẩu lột kéo, nghĩ thầm dọa dọa cái này dã nha đầu cũng không tệ, người không biết bơi là sao? Dương Vân lật ra nàng một cái l ê n mắt, ta thủy t í n h tốt lắm, bất quá vẫn là ôm cột b u ồ n bảo hiểm một điểm, cũng không biết ngươi thủy t í n h như thế nào đây. Ta tự cứu cũng rất miễn cưỡng. chỉ sợ đến lúc đó không có biện pháp cứu người. Hồng Y thiếu nữ bị Dương Vân nói được càng ngày càng lo lắng, nàng ngược lại là hội, sẽ, điểm nước, nhưng khi nhìn lấy mạn thuyền phía dưới cái kia dọa người h á t sóng, vô luận như thế nào để không nổi ở bên trong bơi lội rút khí. đang tại do dự có phải hay không cũng tìm một căn cột b u ồ n g bản thân, lại thoáng nhìn Dương Vân k h ỏ e mắt cái kia một vòng mơ hồ vui vẻ. Hồng Y thiếu nữ tức giận mà giậm chân, h ầ m hừ mà đi trở về đội thuyền, không hề phản ứng Dương Vân. Dương Vân đắc ý cười, lại nhấp một miếng rượu, tiếp tục tu luyện bắt đầu. xem hắn cái dạng này. Hồng Y thiếu nữ hận đến thẳng cắn răng, nghĩ đến có phải hay không đem người này đã đến Hải Lý đi, xem thủy tính của hắn có hay không chính mình nói khoác được tốt như vậy. Ngay tại nàng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa này sinh á c độc thời điểm, đột nhiên cảm giác trong không khí truyền đến một tia dị thường. Một mực tại hô to gọi nhỏ lôi kéo ký hiệu các thủy thủ, đột nhiên cả đám đều an tĩnh lại, v ă n g thuyền một mảnh quỷ dị tĩnh lặng. Các thủy thủ đầu đều thiên hướng một cái phương hướng, như bị chúng định thân pháp đồng dạng. Theo thủy thủ ánh mắt trông đi qua, Hồng Y thiếu nữ nhìn thấy lại để cho người trong lòng run sợ một màn. Một đạo cự đại đ ấ y tiếp biển mấy ngày liền lúc xoáy. chính ở phía xa tùy ý triển lộ nó cao chót vót nước biển bị cường đại sức gió hấp xả lấy gào thét trên xuống hình thành một đầu gào thét bước lên cự long hải long vương hấp nước l ạ c một cái lớn tuổi điểm thủy thủ đột nhiên giắt phá cái chiêng đồng dạng cũng h ặ c quát chương 23, tính sai dương vân hải long vương hấp nước l ạ c theo cái này â m thanh gọi bong thuyền sôi trào lên sở hữu tất cả thủy thủ đều theo trong khoang thuyền bỏ ra dương nhạc xuống lại hô tam đệ bong thuyền quá nguy hiểm chạy nhanh hồi trở lại trong khoang thuyền đi dương vân gật gật đầu quay người đi về hướng buồng nhỏ trên tàu tại cửa khoang gặp được đuổi ra đến mạnh s i ê u hắn cũng bị trên mặt biển cảnh tượng kinh đã đến hải long quyền mà thôi không có việc gì như đấy dương vân nói ra lại quay đầu sông hồng y thiếu nữ hô mau tới đây ngươi không muốn sống nữa hồng y thiếu nữ lúc này mới không tình nguyện đi tới đợi lát nữa phong sẽ rất đại dừng lại ở trong khoang thuyền so sánh tốt coi chừng bị sóng đánh rất xuống bong tàu dương vân nói ra nghe dương vân nói như vậy hồng y thiếu nữ hướng trong khoang thuyền đi hai bước lại dừng lại ngươi như thế nào còn không đi vào ta tái nhìn một chút không chuẩn đợi lát nữa muốn dùng tấm ván gỗ đem cửa khoang phong thượng a Hồng Y thiếu nữ thoáng một phát theo trong khoang thuyền nhảy ra ngoài, ta cũng không nên đ ã i tại nơi này quan tài đồng dạng địa phương. Tùy ngươi. Dương Vân n ú n núm bay, hắn kỳ thật một chút cũng không lo lắng. Trường Phúc Hào là gặp p h ò n g thế nhưng mà thuyền cũng không có chìm, người cũng không chết, còn ngoài ý muốn được bảo tàng, hắn đã sớm nóng trong gió này đây này. Hải Long q u y ề n u a y tới Á, vong thuyền truyền đến một tiếng Tê Tâm l i ệ t Phế la lên. Đừng h o a n g hốt, đều cho ta ổn định. Tay nắm đà bác lái đỏ tiếng la, bị đột nhiên tới gió lớn nuốt hết. Một đạo sóng lớn vọt tới, thân thuyền phảng phất bị một cái bàn tay khổng lồ nắm g i ờ tại trên mặt biển phi hành một khoảng cách, sau đó mạnh mà một chầu, nắm chặt. Dương Vân chỉ tới kịp hô một tiếng, đã cảm thấy hai chân bay bổng mà không đến lực, thân thuyền bắt đầu cấp tốc hạ xuống, v à n h ma thoáng một phát rơi đập đến sóng ngọn nguồn, toé lên đại b ổ n g bọt nước. Sóng nước húc đầu đánh tới, mặc dù có buồng nhỏ trên tàu cách xa nhau, hay vẫn là ướt đẫm hơn p h â n nửa thân thể, ngược lại là mạnh siêu cùng Hồng Y thiếu nữ kịp thời rút về buồng nhỏ trên tàu, nhô đầu ra xem Dương Vân chật vật như. Dương Vân lắc đầu cười khổ, vừa định tự ễ u một câu, tiêu tới miệng đầy ô ô tiếng gió. Lúc này trên tàu biệt không. mây đen như vạn mã đổ trên mặt biển thoáng một phát lâm vào trong bóng tối. c ù n g phong áp đi qua, ba mặt b u ồ n cơ hồ c h n g trở thành viên cầu hình, mang theo trường phúc hảo thật sâu hướng một mặt nghiêng xuống dưới. Dây b u ồ m dây b u ồ m bác lái đỏ bạo giống. Thuyền viên đoàn ba chân bốn cẳng mà tháo dây neo thuyền, dây thừng thượng ngâm nước biển, vừa đ ớ t vừa trơn, cánh b u ồ m thượng chuyển, ùn ất l o ạ t đến sức lực lớn đem dây thừng kéo căng thẳng tắp, trong lúc cấp thiết ở đ â u giải được mở, các thủy thủ dứt khoát rút ra dao bầu, hướng phía dây t h n g chém tới. Dây t h ờ n g vừa đứt, lưỡng ư ơ n g b u ồ n như trang giấy đồng dạng. đột nhiên bỗng chốc bị cuồng phong tạo kéo đến không biết địa phương nào đi chém tới cuối cùng một c h ư ơ n g b ộ n l ú c mạnh m à một cái sóng cồn thân thuyền kịch liệt sốc nảy thao 20, đao thủy thủ dưới chân vừa t r ợ n chém tới buộc lên dây thừng hành sao thượng một sao thụ này một chém rốt cuộc chịu không được dây thừng thượng truyền uốn quấn đến sức lực lớn tập trang một tiếng đứt gãy dây thừng lập tức như đầu sóng xà đầu dạng dắt một sao bay lên giữa không trung thân thuyền bắt đầu hồi trở lại chính trong lòng mọi người bung lòng không ngờ bay lên dây t h ờ n g đụng vào bên cạnh một căn cột b lên tại một sao kéo hạ q u ố n mấy cái vòng c h n g chú mà q u ố n ở t h n g diện không tốt hai cây cột b u ồ m tầm đó lại như là kéo một mặt hình b u ồ trường phúc hào lần nữa hướng mặt biển nghiêng xuống dưới mọi người tâm cũng tùy theo cùng một chỗ trầm xuống trên bầu trời một đạo điện quang hiện lên chiếu ra một cái nhanh nhẹn thân ảnh hắn miệng ngậm một thanh đao thép tay chân cùng sử dụng vững vàng mà dọc theo nghiêng cột b u ồ hướng lên bỏ đi nhị ca dương vân nghẹn nào kêu sợ hãi ta tới giúp ngươi một tiếng hô cái khác thủy thủ cũng theo sát lấy bỏ lên trên cột b u ồ dương vân nhận ra là cùng dương n h ạ cùng đi đến thủy thủ một trong giống như tên cứ gọi là trần hồ mánh liệt bất tán cảm, d ắ c n ổ i lên Dương Vân trong lòng, hắn cảm giác mình giống như sơ hở chuyện trọng yếu. Đúng rồi, nhị ca là vì ta mới lên tới Trường Phúc Hảo đấy. Tuy nhiên tại chuyện của kiếp trước kiện ở bên trong, Trường Phúc h à o hữu kinh vô hiểm cũng không có ai gặp nạn, nhưng cái này cũng không cho thấy nhị ca không có một điểm nguy hiểm. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Dương Vân nghĩ thông suốt chính mình sơ hở một câu. Người kia là người nhị ca. Hồng Y thiếu nữ hỏi. Dương Vân không d ả n h trả lời, hắn một cái bước xa chạy trốn ra ngoài, mò lên boong thuyền một bó dây thừng, hai mắt chăm chú nhìn cột buồm phương hướng. Chất chứa trong người t ì n h nguyên cũng bỏ mà bắt đầu vận sức chờ phát động, ánh trăng chân khí cấp tốc mà chảy vào hai mắt. Dương Vân bắt đầu sử dụng Nguyệt Hoa Linh nhãn, tuy nhiên ánh trăng bị mây đen che q u ấ t nhưng là ánh trăng vẫn đang có thể xuyên suốt xuống, dùng Nguyệt Hoa Linh nhãn x a so mắt thường thấy rõ ràng. Hồng y thiếu nữ trông thấy Dương Vân trong mắt hiện lên một đạo ngân quang, trong nội tâm dùng mình, vừa rồi trong n á y mắt Dương Vân cho cảm giác của nàng thật giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ lúc, tại trong phòng tối kéo lên một vòng đ i ệ quang, hoàn toàn phá vỡ trước kia có chút bại lại hình tượng. Bên kia Dương Nhạc ổn định thân hình, toàn thân như là kéo căng đại cung. b đến hai lần xuống b ỏ tới dây thừng quân chỗ ở, túi đ ầ u hô lớn một tiếng, ôm chặt ta. Phía dưới Trần Hổ đem Dương Nhạc hai chân, tính cả cột b u ồ chăm chú ôm cùng một chỗ. Dương Nhạc dọn ra tay, song đao trong tay, hung hăng hướng dây thừng chém tới. Đao rơi dây thừng đoạn, cuối cùng một c h ư ơ n g b u ồ n bay lên bầu trời. Trường Phúc h à o thân thuyền lần nữa hồi trở lại chính. Vậy mới tốt chứ. g ô r ô i Bong thuyền một mảnh hoan hô. Dương Vân cũng hơi thở dài một hơi, trông thấy Dương Nhạc cùng Trần Hổ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí mà hướng phía dưới b ỏ Coi chừng. c n phong vậy mà thổi vòng quanh đại lượng phiến gỗ bong thuyền. thướng trường phúc hào quét ngang mà đến, đây là không biết cái đó một đầu không may trên biển, bất hạnh vừa lúc ở phong b ạ o trung tâm, trực tiếp bị tuổi trở thành mảnh vỡ, lúc này vậy mà trở thành đoạt mệnh diêm vương. À, hét thảm một tiếng, một thân ảnh rời tay theo cột buồng thượng bay thấp, bị cuồng phong cuốn đi lại bay về phía trên biển. Một người khác t h ỏ tay m ộ n kiếm, lại không có đủ đến. Dương Vân dùng miệt hoa linh nhãn trông thấy, bay ra ngoài người là Trần Hổ, bờ vai của hắn bị một khối cánh cửa lớn nhỏ bong thuyền đánh trúng. Không cần nghĩ ngợi đấy, Dương Vân đem áo dài v ù n g r ơ i lại đạp mất hai cái giày, lộ ra một thân nước áo. Mạnh Siêu cùng Hồng ý thiếu nữ thấy trận mắt há hốc mồm, bọn hắn không biết Dương Vân sớm hiểu được có phong bạo, tuy nhiên Dương Vân phán đoán không có nguy hiểm, nhưng vẫn làm chuẩn bị. Dương Vân đem dây thừng tại bên hông quấn một vòng, hai tay linh hoạt vô cùng mà đánh cho cái thủy thủ kết, đem dây thừng bên kia nhét vào Mạnh Siêu trong tay, một cái ngư dược hướng trên biển đâm b ả o Dương Vân, Mạnh Siêu hô to một tiếng, chỉ nhìn thấy bọt nước lói lên, Dương Vân phảng phất đầu cá lớn giống như, trong chớp mắt t i ể u biến mất tại tối như mực trong nước biển. t r n g thấy Dương Vân thủy t í n h tinh thủ, Mạnh Siêu hơi chút thả điểm tâm, gặp dưới chân dây thừng xoát xoát mà chạy đi. vội vàng chuyển động thân thể, lại để cho dây thừng tại trên thân thể quấn nhiều cái vòng, kít sâu một hơi, ổn đứng trung bình t ấ n tay trái khiên nhanh dây thừng, tay phải nắm thành hổ trảo hình dạng, bật hơi khai mở thanh âm, đoạt đất thoáng một phát thật sâu cắm vào buồng nhỏ trên tàu tưởng gỗ bên trong. kế tiếp chỉ có thể lo lắng chờ đợi, mạnh siêu cùng hồng y thiếu nữ mắt to chừng đôi mắt nhỏ, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía bong thuyền bàn lấy dây thừng, dây thừng y nguyên đang cẩy xoát xoát mà kéo dài, ngay tại hai người lo lắng dây thừng chiều dài không đủ thời điểm, rốt cục g ừ n g lại. hồng y thiếu nữ t r ầ n chừ suy nghĩ đi kiếm dây thừng. dây thừng lại vẹo thoáng một phát bay lên, chiều dài dùng hết, kéo căng thẳng tắp như là một cây trường thương. mạnh siêu khẽ quát một tiếng, một mực dắt dây thừng, thân thể không chút sức m ẻ chỉ là tay phải gậy ở tấm ván gỗ, phát ra xoẹt r ồ ẹt cờ cờ ý tờ t t thanh âm. dương vân dùng chính là nguyệt hoa linh nhãn, những người khác nhìn không thấy, hắn lại có thể trông thấy chân h ổ vị trí. dựa vào một thân tốt thủy t í n h hắn như cá bơi đồng dạng, sẽ cực kỳ nhanh tiếp cận lấy chân hồ. nâng tụ tại cổ tay, đủ để các loại chỗ tinh nguyên, như gặp nước vôi giống như ồ ồ hóa khai mở, rún bánh vào dương vân trong kinh mạch, không có biện pháp. Dương Vân thể lực không được, ánh trăng chân khí cũng không dùng được, chỉ có thể tiêu hao những này nội tình. Mắt thấy muốn bơi tới Trần Hổ bên cạnh, thiếu một ít là có thể đến hắn lung tung vung vẩy hai tay rồi. Dương Vân đau lòng mà nghĩ khóc, chính mình dễ dàng ấy ư, cái này hơn m 0 ờ i em mở khoảng cách đã tiêu hao chính mình một phần ba tích xúc, đây chính là bốn 0 cái bao lớn tử, còn như làm hảo tiểu thức ăn ngon mới tích góp từng tí một ở dưới của cả nhà. Trần Hổ cũng nhìn thấy Dương Vân, vui mừng mà kêu to lên. Hắn cũng là lão thủy thủ, biết rõ lúc này phải tránh bối rối, ổn định tâm thần, cùng đợi Dương Vân đến cứu. Trong lúc đó. Chân h ổ đổi tới bắp chân chỗ truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn, một cổ đại lực dắt hắn phi đồng dạng mà đi xa, đau đến hắn cơ hồ ngất đi. ó lãng xa, Dương Vân mắng. Lãng xa là một loại động vật biển, trải qua thường tại phong sóng trong qua lại, nuốt bất hạnh kẻ r ứ t nước, là Dương Vân ghét nhất động vật biển một trong. Biết rõ lúc này chỉ cần hơi chút chân chờ, t i u cứu không xuất ra chân h ổ Dương Vân đủ để chứa đựng tinh nguyên thăng cái hoàn toàn nổ tung, hóa thành hùng hậu chân khí. Hai chân mạnh mã rất mạnh, Dương Vân thân thể vậy mà nhảy ra mặt nước, trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung truy hướng lãng xa. Lang Sa cảm nhận được nguy hiểm, tùng, lỏng, miệng bỏ qua trần h ổ nửa thân thể phù ra mặt biển, một đôi âm t chầm con mắt chầm chầm vào Dương v â n chờ đợi hắn rơi xuống nước trong nháy mắt lại phát động trí mạng công kích. Dương v â n thân thể bay vọt đến đỉnh điểm sau bắt đầu trở xuống dưới rơi. l ã n g Sa mở ra miệng lớn dính máu, vây đuôi dùng sức vỗ, mũi tên giống như mà bắn về phía Dương v â n rơi xuống nước điểm. Dương v â n đang ở giữa không trung, lao xuống su xu thế sắp hết, hơn nữa không có n g u y lực địa phương, Lang Sa nhưng lại xuất thế đã lâu, lần này tấn công tình thế bắt buộc, một đạo dây nhỏ t ư ợ n h ư ánh sáng màu xanh theo Dương v â n trong tay phải bay ra. Hắn bắn ra sớm khấu trừ tại lòng bàn tay một quả kém tiền thần chuẩn mà đánh chúng lãng xa con mắt. Lãng xa bị đau, một con mắt bị kích m ỏ mẫm, lập tức nhìn không thấy Dương Vân thân ảnh, chỉ có thể dựa vào ấn tượng, quay thân hướng không trung tập tới. Dương Vân thân hình lại vào lúc này đốn ở giữa không trung, chiều dài dùng hết dây thường i ắ t hắn. Lãng xa một ngụm c ă n không, Dương Vân theo hạ lạc, hạ xuống x u thế, dùng tay trái cầm ngược dao găm nhẹ nhàng linh hoạt mà vẽ một cái, Lãng xa vây lưng lập tức cùng thân thể chia liệ, mất đi vây lưng Lãng xa lập tức mất đi cân đối, tại trong nước biển dốc sức liều mạng lăn mình u a y cuồng mà bắt đầu. rốt cuộc không cách nào thoát. Dương Vân t h ỏ tay mò lên lãng xa vây lưng, dùng dao găm cắt đứt bên hông dây thường, ra sức du hướng t r ầ n h ổ Các loại cứu lên mất đi chi rác t r ầ n h ổ bơi về dây thường chỗ lúc, k h ỏ e mắt quét nhìn phát hiện chúng quanh lại xuất hiện mấy cái lãng xa, cũng may chúng tạm thời bị mùi máu tươi hấp dẫn ở, chính vây quanh bị thương, cái kia lãng xa cắn xé. Dương Vân vội vàng khẽ động dây thường, chờ đợi mạnh siêu đem mình kéo về đi. Cha nhìn một chút c n h ổ hắn chỉ là bắp chân bị cắn, mất máu quá nhiều ngất đi, á n h mạng hẳn là bảo trụ rồi. Khá tốt đem người cứu về rồi, cái này t r ầ n h ổ là nhị ca đích hảo hữu. muốn là bởi vì chính mình nguyên nhân bị chết ở chỗ này chỉ sợ về sau tu luyện tâm cảnh thượng đều hội sẽ xảy ra vấn đề dương vân nghĩ mà sợ mà thầm nghĩ chương 24, i ị a t đặt có sư phụ mạnh siêu đang gắt gao cầm lấy dây thừng đột nhiên trong tay chậm nhẹ dây thừng tượng truyền ủn ấ t đ o ạ t đến lực lượng biến mất mà vô tung vô ảnh trong nội tâm kinh hãi thử giật giật dây thừng lập tức thu hồi lại một tiết sợ tới mức hắn vội vàng dừng tay cũng không dám n ư ớ c kéo dương nhạc cả người là nước chảy tới gặp mặt t i u hô tam đệ trông thấy ta tam đệ dương vân không vậy sắt trời hắc ám ngoại trừ mạnh siêu cùng hồng y thiếu nữ vậy mà không có có người khác trông thấy dương vân xuống nước cứu người hồng y thiếu nữ chỉ chỉ dây thừng cùng dương vân lưu lại quần áo dương nhạc sắc mặt đại biến vừa muốn nói gì mạnh siêu đột nhiên hỉ kêu lên dây thừng động dây thừng liên tục run rẩy ba cái ba người ở đâu lại chờ chờ vội vàng hợp lực thu hồi dây thừng ba người đều có võ nghệ trong đó hồng y thiếu nữ thân thủ cao nhất mạnh siêu một thân ngoại công phi thường vững chắc dương nhạc là kinh nghiệm phong phú thủy thủ ba người hợp lực dây t h ờ n g như phi t ự a n h ư bị giật trở về dương vân kẹp lấy chân h ổ bị mấy người nhấc lên bong tàu thoáng cái thoát lực mà ngồi vào b o n g thuyền, hé miệng như gió dương đồng dạng hồn hển mà thở hồn hển, tinh thần cùng thân thể mới một chút trầm tĩnh lại, hồi tưởng lại vừa rồi hung hiểm, trong nội tâm vẫn còn có sợ hãi, nhất là cái kia thoáng một phát mẹ kích, dây thừng chiều dài tính toán sai nửa điểm, liền trực tiếp rơi vào lãng xa trong miệng rồi. May mắn có thức hải, nếu không chỉ dựa vào dương vân đầu g ó c gió lớn sóng gấp, thuyền lại một mực tại động, là vô luận như thế nào cũng coi như không được đấy. t r o n g thấy dương vân nửa người thấm lên huyết, dương nhạc trong lòng căng thẳng, tam đệ, ngươi bị thương? Không có, là cái này đồ bọ nhổn đấy. vừa nhấc cánh tay, rớt xuống một mảnh lãng xa vây lưng. Dương Nhạc đem Dương Vân toàn thân phát vài cái, xác định hắn không có bị thương, lúc này mới yên lòng lại, vội vàng lại nhìn chân h ổ chân hồ bắp chân bị cắn mặc mấy cái lỗ máu, cũng may không có thương tổn đến gân cốt, chỉ là mất máu quá nhiều ngất đi. t a nơi này có dược. hồng y thiếu nữ đưa cho Dương Nhạc một khỏa dược hoàn. dùng như thế nào? Dương Nhạc trầm giọng hỏi. một nửa bóp nát chiếu vào trên vết thương, một nửa khác uống thuốc. Dương Nhạc có chút kỳ quái, trên răng h ổ thoa ngoài ra giống như dùng kim chế tán, uống thuốc lưu thông máu hoàn các loại. còn theo chưa từng nghe qua một nửa một nửa dùng dược lúc này cũng không dành hỏi nhiều t ự u theo nếp làm không ngờ vừa mới thoa ngoài ra xong thừa nửa quả dược nhét vào trần hổ trong miệng hắn cũng đã tỉnh lại lại nhìn trên đùi huyết đã ngừng miệng vết thương cơ bắp thu nạp chỉ để lại vài đạo không ngờ dấu vết tốt dược dương nhạc cùng mạnh siêu cả kinh t ê u lên dương vân miết miệng một điểm mất máu quá nhiều vết thương nhỏ thế mà thôi vậy mà dùng tới tục mệnh đan quả thực là phung phí của trời nha bất quá lần nữa khẳng định suy đoán của mình cái này dã nha đầu khẳng định xuất thân tu hành môn phái tục mệnh đan loại vật này đối với người trong võ lâm t i u là trí bảo tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện loạn dùng chỉ có tu hành môn phái mới có cái này lực lượng đem tục mệnh đan coi như bình thường thuốc trị thường đ ế n dùng này ngươi mang như vậy một khối buồn nôn đồ vật thượng tới làm gì h ồ n g y thiếu nữ trẻ t r n lãng xa vây lưng t ò mò hỏi hắc hắc ngươi thật sự muốn biết sao đúng vậy a là vì dương vân kéo dài thanh âm nói ra ăn cái gì ngươi mạo hiểm nguy hiểm t á n h mạng mang vật này trở về chính là vì ăn hong y thiếu nữ t r ừ n g lớn hai mắt phản phát xem quái vật đồng dạng trừng mắt dương vân thứ này gọi vây cá rất bù hôi ba Dương Vân cười toe toét miệng một chữ một chầu nói bởi vì cứu người vừa mới tại Hồng Y thiếu nữ trong nội tâm dựng nên cái kia điểm hài lòng hình tượng lập tức cầm ẩm sụp đổ Hồng Y thiếu nữ chứng kiến Dương Vân chầm chầm vào cái kia khối vây cá cười đến liền hàm răng đều lộ ra hình tượng rốt cuộc nhận không đi xuống phi t ự a n h ư trốn được một bên trong bụng còn không ngừng mà chửi ớ i cái này người nào a q u ỷ thêm ăn tự q u ỷ xấu quả thực là nát người một cái xem hắn cười cái kia tiện dạng hàm răng ngược lại rất trắng sinh trưởng ở trong miệng hắn thật sự là d à y xéo rồi Hồng Y thiếu nữ nào biết đâu rằng Dương Vân nghiến răng nghiến lợi bộ dạng cũng không phải là cười, hắn chính tâm đau nhất mà nhỏ máu đây này, đáng giận lang xa. Ta ăn lâu như vậy bánh bao tích góp từng tí một tinh nguyên, thoáng cái cũng sắp cho ta du hết, ta ăn. Ta ăn ngươi cái chết thứ đồ vật, xem có thể cho ta bổ trợ về bao nhiêu. Trường Phúc Hào đã mất đi cánh buồm, chỉ có thể nước chảy b è o trôi mà bắt đầu bị gió b á o cùng sóng biển cuốn đ ả n g cũng không biết phương hướng. Cũng may xấu vận khí giống như hồ đã qua, Hải Long Quyển lao bên cạnh đi qua, nếu không bị mang tất cả đến trong gió lốc. Trường Phúc h à o lại chắc chắn gấp 10 lần cũng chịu không được. Suốt rằng qua một đêm, gió thổi rốt cục tiểu x u ơ n g dưới, một vòng hỏa hồng mặt trời theo phía đông dương mặt thăng lên, sóng biển thượng nộn nhạo lấy vạn đạo kim u a n g tất cả mọi người có tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Trân Hổ đến tìm Dương Vân Bái tạ ơn cứu mạng, nghiên k ỷ của hắn cùng Dương Nhạc không sai biệt lắm, nhưng là quản Dương Nhạc gọi Nhạc Ca, Dương Nhạc x ư ơ n g hắn h ổ tử. Hôm nay nếu không phải v ấ n đ ề ta hôm nay cái này b ệ n h tiểu giao cho đến lãng xa trong i ệ rồi. c h â n Hổ lòng còn sợ hai nói, theo nội h ạ i trong cứu người đã có chút khó tin rồi. lại vẫn có thể theo lãng xa trong miệng đem người c ư p về máu chảy đầm địa vây cá tịu đặt tại bong thuyền không phải do Dương Nhạc không tin Tam đệ ngươi cái này bổn sự lúc nào học được hay sao Dương Nhạc nhịn không được hỏi Dương Vân s ớ m nghĩ kỹ lý do thoái thác ngay tại một năm trước ta tại Tiểu Nguyệt trên núi gặp một vị thần tiên hắn thu ta đem làm ký danh đệ tử còn truyền ta mấy thiếp tay sự tỉnh thật là thần tiên Dương Nhạc cùng Trần Hổ đều mở to miệng ngây ngốc mà hỏi thăm dù sao sư phụ ta biết bay các ngươi nói có đúng hay không thần tiên a hai người cái cầm cơ hồ đều nện vào bong thuyền, mạnh siêu cũng là một bộ sợ ngây người bộ dạng, chỉ có hồng ý thiếu nữ âm thầm kinh thường, độ nhà quê một cái, biết bay đi coi như thành thần tiên, cái kia sư tổ ta, sư phụ, sư thúc không đã thành thần tiên, tốt xấu cũng coi như tu hành người trong đệ tử, kiến thức kém đến nổi loại tình trạng này, nói ra đều mất mặt, đoán chừng sư phụ hắn thì ra là người trúc cơ kỳ bình thường t a n tu, thật sự có thần tiên, trần hồ run dậy hỏi, ngươi hỏi nàng, nếu không phải biết bay, như thế nào đi lên thuyền? dương vân chỉ vào hồng ý thiếu nữ nói ra. Hồng Y Thiếu Nữ hừ lạnh một tiếng, đem đầu đừng đến một bên, bất quá cũng không có phản bác, xem như chấp nhận. Mấy người đối với Hồng Y Thiếu Nữ lai lịch sớm có ngờ vực vô căn cứ, lại nhìn Trần Hổ tổn thương chân, nửa cái buổi tối công phu đã thu khẩu, chỉ để lại vài đạo nhẹ nhàng mảnh m n Ngoại trừ trong truyền thuyết Tiên gia Linh Dược, ở đâu có loại này công hiệu? Không khỏi mà tin tám chín phần. Dương Nhạc đột nhiên muốn tới một chuyện, cái kia, cái kia bản ngươi cho công pháp của ta. Dương Vân cho hắn đạo Hải Quyết, hắn vốn cũng không có quá nặng xem, nhưng hiện tại đương nhiên hoài nghi khởi công pháp lai lịch. n g ư ờ i đ ó được? Kỳ thật cũng là sư phụ ta truyền thừa đấy. Dương n h ạ c hạnh phúc mà mắt nổi đong đóm, phảng phất bị bầu trời đến rơi xuống đại cục lạch vàng cho đập chúng. t i ê n nhân truyền thừa bí kíp A. Nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ Trần Hổ liếc, Dương Vân nói ra: Tam ca, ngươi đem công pháp cũng dạy cho Hổ ca A. Tốt, vỗ vỗ Trần Hổ bả vai, Hổ tử, đi theo ta hảo hảo luyện. h u y n h đệ chúng ta luôn luôn xuất đầu một ngày. Trần Hổ miệng mở lớn cúng hỉ, lại bị một hơi ngăn chặn không phát ra được thanh âm nào. Thật sự là đại nạn không chết tất có hậu phúc a Lên bờ về sau nhất định phải đốt. Nấu, mấy trụ cao hương. Dương Vân còn nói. Sư phụ ta còn lưu lại một cái khác bản công pháp gọi là núi quân công tập chú, chờ ta viết ra lão mạnh có thể luyện luyện mạnh siêu trong nội tâm nhảy dựng. Nhà hắn truyền mánh h ổ bí quyết cùng h ổ trảo cũng coi như võ công t h ừ g thừa. Năm nào không bao lâu từng nghe áp tải phụ thân đã từng nói qua một ít có quan hệ người tu hành kiến thức, biết rõ nhà mình công phu nhiều lắm là trong võ lâm s ư hùng, cùng người tu hành pháp quyết căn bản không cách nào đánh động, trong lòng cũng là vui sướng không khỏi. Đúng rồi, chuyện của ta các ngươi không muốn nói cho người khác biết, đối ngoại mặt tiểu nói h ổ ca là mình bơi về đến đấy. Vì cái gì? Sư phụ ta nói. tư chất của ta không được, chỉ có thể làm cái ký danh đệ tử, tùy tiện luyện điểm công pháp phòng phòng thân. Nếu tùy ý h i n lộ, bị hắn mấy cái cựu gia nhìn ra m á n h k h ỏ e sẽ có họa sát thân. Mấy người nghe Dương Vân nói lợi hại như thế, vội vàng đáp ứng. Bất quá cho công pháp của các người, cũng không phải sư phụ ta độc môn công phu, bình thường các ngươi thi triển đi ra ngược lại là không sao. Hồng Y thiếu nữ nghe xong cả buổi, nghĩ đến Dương Vân thi triển công pháp lúc trong mắt xuất hiện ngân quang, đối với Dương Vân lý do thoái thác cũng tin bảy tám phần. Dương Vân không căn cứ biên đi ra một cái sư phụ cũng thuộc về bất đắc dĩ. dù sao bản lãnh của hắn dù sao cũng phải có một nơi phát ra, chẳng lẽ nói cho bọn hắn biết c h â n tướng, ai có thể tin tưởng đâu rồi? l i ề n Dương Vân chính mình có đôi khi đều cảm thấy vẫn đang thân ở trong nậu, cũng có vài phần chỗ tốt như vậy cho công pháp của bọn hắn sẽ phải chịu coi trọng, tu luyện nhất định sẽ càng thêm chịu khó. Dương Vân t h m nghĩ. Chương 25, lên đảo. Đến trưa thời gian, gió thổi rốt cục triệt để ngừng lại, Trường Phúc Hào đã là cảnh hoàng tán khắp nơi, kéo lấy non nửa thuyền nước biển, như một chậu rửa mặt tựa như phiêu phù ở trên mặt biển. Dương Nhạc cùng Trần Hổ liều chết chém đứt dây thừng. cứu được Trường Phúc Hảo, cả thuyền thủy thủ đều phi thường t ả m kích. Ngay tiếp theo đối với Dương v â n cũng khách khí dị thường. Các thủy thủ vội vàng phân biệt phương hướng, sửa chữa đội thuyền. Dương Nhạc cùng Trần Hổ đương nhiên cũng r ộ i danh k h ô n g xuống. Dương v â n mấy người này nhưng lại hành khách, lúc này cũng không c ó ai q u ả n g Dương v â n xông vào phòng bếp, cho mình mở cái tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. Bưng nóng hôi hổi một bát to với cá, lại kín đáo đưa cho Mạnh Siêu hai cái bánh bao. Con cá này cánh đối với ta tu luyện công pháp có trọng dụng, tiêu chẳng phân biệt được cho ngươi rồi. các loại lên bờ ta thỉnh ngươi hạ tiệm ăn mạnh siêu h à o không ngại tiếp nhận màn thầu g ặ m hồng y thiếu nữ ở một bên thấy xem thường không thôi rõ ràng là thèm ăn lịch kỷ còn kéo đến tu hành công pháp đi lên thật sự là vô sỉ về đến nhà t r o n g thấy dương vân bưng b ắ t to đã đi tới hồng y thiếu nữ âm thầm cân nhắc nếu hắn mượn vây cá đến đỉnh nọ phải như thế nào hung hăng nục nhã hắn một phen này tại đây còn có một màn t à ầ u ngươi muốn hay không dương vân hi vừa cười vừa nói một cổ hỏa thỉnh thịch mà hướng hồng y thiếu nữ trên đầu b u ô lên tuy nhiên nguyên lai hạ quyết tâm tuyệt đối không ăn dương vân đưa tới vây cá nhưng không nghĩ tới người này căn bản không có dùng vây cá đến l ị n h n ọ t ý tứ vậy mà muốn dùng một cái bánh bao đổi chính mình ngươi giữ lại màn thầu chính mình ăn đi nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dạng Hồng Y Thiếu Nữ chỉ hoan qua một hơi cả giận nói nguyên lai like ngươi trướng mắt cái này màn thầu đáng tiếc vây cá ta không thể phân cho ngươi quên đi à Dương Vân đem màn thầu tách ra toái ném đến b á t to ở bên trong đang tại Hồng Y Thiếu Nữ mặt từng khối từng khối tinh tế gấp lên n h ấ m nước ân t h g vị vừa ăn còn một bên rung đùi đã ý Hồng Y thiếu nữ gần cả ngày không có ăn cái gì đó rồi, nàng còn không có tu luyện tới tích cốc cảnh giới, trong bụng đói bụng đến phải giống như hỏa tiêu, vây cà phao, ngâm, bánh bao không nhân hương, khí trận trận bay tới, tức giận đến nàng hai mắt cơ hồ đều phun ra lửa, k h ô n g g i ữ địa bản tính toán như thế nào đem trước mắt cái này buồn nôn ra hỏa chém thành 17-18 đoạn ném đến hải lý cho ca ăn. Dương Vân thấy tình thế đầu không đúng, vội vàng lôi kéo mạnh siêu rút về khoang, treo t r ọ c treo trọng, lối ra bị bạt hai ác khí là được rồi, nếu thật là đánh nhau chính mình có thể tuyệt đối không là đối thủ. Mắt không thấy tâm không tiền. Hồng Y Thiếu Nữ gặp Dương Vân tức thời trốn đi, trong lòng ngực lửa giận ngược lại là đè xuống một ít. Ai nha, ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Chính mình đi phòng bếp mua một ít thức ăn không được sao? Hồng Y Thiếu Nữ một mực trải qua bị người phục tị, cơm đến há miệng sinh hoạt, vừa rồi chỉ là nhất thời thật không ngờ này tiết. Hồng Y Thiếu Nữ chạy tới phòng bếp, tiện tay một trương vàng là đi ra ngoài, lập tức đã nhận được công chúa giống như l á i ngộ, chỉ có thể hận người kia đã tiến vào b ù n g nhỏ trên tàu nhìn không thấy. n g ồ i ở trong khoang thuyền Dương Vân đã đem một bát to vây cá ăn sạch sẽ, một cổ dòng nước cấm theo dạ dày trong bay lên. Như sợi như thoi đưa mà tại trong kinh mạch lẻ qua, cuối cùng tại cổ tay, ngón tay, đủ để các loại chỗ trầm tích xuống. h ư không vô cùng mấy cái huyệt đạo ở bên trong, dần dần nổi lên mạch quang, tinh nguyên d ũ n g manh vào tốc độ có chút gấp. Dương v â n cảm giác mấy cái khiếu trong huyệt truyền đến t í t i c h ậ m c h ọ n g nữa, thoải mái mà thiếu chút nữa hử đi ra. Chỉ là một chén vây cá, sẽ đem ta hao tổn tinh nguyên khôi phục 4 n ă m thành, toàn bộ ăn xong, đoán chừng còn có thể so sánh trước kia nhiều ra ba thành. Lần này xem như buôn bán lời. Dương v â n tâm tình thật tốt, xem ra sau này muốn nhiều tìm những này sơn chân hải vị đến ăn. tùy tiện một chén t ự u nhiều lắm là thiếu đốn bánh bao à có hải đảo ngoài khoang thuyền mặt truyền đến thủy thủ tiếng quát tháo lắm mạnh chúng ta ra đi xem dương vân lôi kéo mạnh siêu đi đến bong thuyền quả nhiên có thể trông thấy đông bắc phương hướng lên l ờ mờ có một hải đảo trường phúc hảo chính chậm rãi hướng cái hướng kia chạy tới vì cái gì hướng bên kia đi hồi trở lại đại lục không phải hướng tây sao không y thiếu nữa không biết từ chỗ nào xông ra hỏi hiện tại chỉ còn lại có một mặt b u m lại tìm không thấy tuyến đường an toàn ai biết đi thuyền trở về muốn vài ngày trước tìm đ ả o bổ sung chút ít đồ ăn nước uống so sánh tốt. Dương Vân thuận miệng giải thích nói, trong lòng của hắn trên thực tế đang tại cuồng hỉ mà hò hét, nhanh à, nhanh lên đi à, lập tức muốn phát tải. Úc, Hồng Y thiếu nữ có chút kỳ quái Dương Vân lúc này rõ ràng t h à n h t h à n h thật thật mà trả lời vấn đề, nàng do dự một chút, quyết định trước không sử dụng sư môn đưa tin phủ, loại này khoảng cách dài đưa tin phủ chân quý ngược lại không nói, chỉ cần vừa chạm vào phát sư thúc lại biết bay đến tìm nàng, cảm giác, cảm thấy dùng phi thường không có mặt mũi, như là lạc đường tiểu hài tử bị đại nhân lĩnh về nhà tự như. Qua mấy ngày nếu lên không được bờ. lại dùng cũng không muộn. Hồng y thiếu nữ cảm giác mình dù sao là đi r a lịch lắm rèn luyện đấy. Trên thuyền này tuy nhiên rất không thoải mái, nhưng chỉ cần không gặp đến ngày hôm qua trùng phong b ạ o an toàn hay vẫn là không có vấn đề gì đấy. Ngày hôm qua phong b ạ o to đến kinh người, hôm nay lại trở thành gió nhẹ, cũng may hướng gió là hướng đông đấy. Tại phiêu đã hơn một canh giờ về sau, Trường Phúc h à o rốt cục chạy nhanh đã đến hải đảo bên ngoài, tìm chỗ nước sâu nơi thích hợp rơi xuống neo. Bác lái đ ỏ triệu tập nhân thủ lên đảo điều tra. Dương Vân chủ động muốn lên đảo, trên thuyền các thủy thủ muốn suốt đêm tu thuyền, nhân thủ có chút chưa đủ. b á c lái đỏ cũng không trông cậy vào Dương Vân bọn người khả năng giúp đỡ thượng thủ, nghĩ thẩm bọn hắn lên đảo, không trên thuyền thêm p h i ề n cũng không tệ. Cuối cùng Dương Vân, Mạnh Siêu, Dương Nhạc, Trần Hổ, Hồng Y thiếu nữ cùng mặt khác ba gã thủy thủ cùng một chỗ, ngồi trên thuyền tam bản hướng ở trên đảo v ạ tới. Bọn hắn lựa chọn lên đảo địa phương là một mảnh bãi cát, hướng mặt phía bắc là dần dần cất cao ngọn núi, phía đông thì là một rừng tây. Đem thuyền tam bản kéo dài tới trên bờ b ụ ộ c lại, mấy người thương lượng thoáng một phát, Dương Nhạc cùng mấy cái thủy thủ đi rừng cây bên kia tìm kiếm nguồn nước, Dương Vân tắc thì kiên trì muốn leo núi, Mạnh Siêu đương nhiên đi theo hắn. Hồng Y Thiếu Nữ do dự cả buổi, nghĩ đến đi rừng cây nếu tìm được nguồn nước, muốn một t h ù n g một thùng trở về đến chuyện, nàng tuy nhiên không phải động thủ, nhưng tại đâu đó làm nhìn xem giống như có chút xấu hổ, vì vậy cũng muốn leo núi. Kỳ thật Dương Vân vốn là muốn đi rừng cây đấy, thế nhưng mà Dương mắt lúc trông thấy giữa sườn núi loáng thoáng co sơn động, trong nội tâm lóe lên niệm, dù sao rừng cây bên kia có nhị ca tại, nếu như phát hiện bảo tàng không thể thiếu chính mình một phần, không bằng đi trong sơn động đụng đụng vật khí. Ngay từ đầu tại đã l ợ m chầm trên núi đá leo lên, ba người lập tức phân ra cấp bậc. Hồng Y Thiếu Nữ như đầu linh xảo con m a i tựa như. Tại núi đ á tầm đó tung nhảy bay v ú t chỉ chốc lát sau Tiểu Sa Sa r ứ t bỏ rồi hai người khác mạnh siêu tắc thì bỏ được phi thường vững chắc, có khi gặp được khó đi địa phương, Tiểu d ù n g Hổ t r ả o phụ trợ thoáng một phát, tốc độ phi thường ổn định. Dương Vân lại mệt mỏi hồn hển mang thở gấp, thỉnh thoảng muốn dừng lại ngừng lại, có mấy cái cửa ải khó còn mở miệng người đến mạnh siêu hỗ trợ mới bỏ tới. Này, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, bỏ cái núi t ể u mệt mỏi thành như vậy, liền cái người bình thường đều không bằng. Hồng Y thiếu nữ vốn đã bỏ lên trên giữa sườn núi, lại nhẹ nhàng linh hoạt m à nhảy nhảy xuống, ngồi ở một cái cao trên đá. cười mỉm mà nhìn xem Dương Vân tại dưới lòng bàn chân rễ rùa bộ dạng. Dương Vân sờ s m núi, bất đắc dĩ mà cười khổ. Có biện pháp nào? b ỏ cái núi mà thôi, cũng không phải cùng lãng xa dốc sức liều mạng, chẳng lẽ muốn tiêu hao chính mình thật vất vả tích góp từng t í một xuống tinh nguyên? Về phân ánh t r ă n g c h â n khí, mai cho đến tầng thứ 6 mới có gia tăng thể lực công hiệu, tầng thứ 9 mới có thể như võ lâm công pháp như vậy, đem chân khí dùng cho công kích, không có đã nhiều năm công phu căn bản không phải sử dụng đến. Cách ta đây là vì rèn luyện thân thể, có bản lĩnh ngươi đừng có dùng chân khí nha. Dương Vân vị chúa nói. có chân khí làm gì không cần dùng x o n g hồi phục thoáng một phát không được sao Dương Vân khổ sở mà nghĩ khóc hán tích lũy tinh nguyên tựa như nhiên liệu đồng dạng dùng một lát t ị c h nguyên hóa tinh bí quyết đã bị đốt rủi r ồ i ở đâu có hồi phục loại chuyện tốt này nhi này ngươi đừng chỉ ở chỗ này xem náo nhiệt nha qua bên kia kéo cùng n h a n h dây kéo ta một bà buồn cô nương không tâm tình giúp cho ngươi bày buồn ngươi t h ị u chậm chậm rèn luyện a Hồng Y thiếu nữ chân một điểm Như Phi Yến đồng dạng dâng lên nhảy mấy cái về sau Dương Vân cũng chỉ có thể ngửa đầu mới có thể trông thấy bóng lưng của nàng rồi ai Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng vậy. Cổ nhân nói thật không sai, có phải hay không l á mạnh? Dương Vân u a y đầu lại hỏi Mạnh Siêu. Mạnh Siêu cười cười, không nói gì. Bất quá trong bụng đem Hồng Y thiếu nữ cùng Trương Tiểu thư so sánh một phen. Ân, Hồng Y thiếu nữ tướng mạo so Trương Tiểu thư còn thắng một bậc. Thế nhưng mà luận dịu dàng hiền tụ, đó là thúc nhựa đều đuổi không kịp. Hay, vẫn là Trương Tiểu thư tốt. Kế tiếp trên đường, thỉnh thoảng có bùn đất đá vụn tuôn rơi mà xuống. Huyên náo Dương Vân đ ầ y bụi đất. g i nha đầu lỗ t h a i như vậy linh. Khẳng định nghe thấy ta vừa rồi câu nói kia rồi. muốn không thế nào mạnh siêu c h ô đó rất ít dưới đất dương vân đoán hận t h ầ m nghĩ thật vất vả bỏ lên trên giữa sườn núi cái kia cửa động cửa động bên ngoài lại là một cái bằng phẳng tảng đá lớn này trong chiều mặt trương nhìn một cái dương vân hít một hơi hơi lạnh không có nghĩ đến cái này huyệt động sâu như vậy tối như mực đấy liếc nhìn qua không thấy đấy. dương vân lúc này mới cảm thấy khó giải quyết hắn vốn tưởng rằng loại này trên núi huyệt động rất cạn cũng không có chuẩn bị b ò đ ố c muốn không muốn vào xem một chút dương vân do dự mà hắn cảm giác cái sơn động này trong có bảo tàng cơ hội không lớn rồi thử nghĩ trường phúc h à o thủy thủ lên đảo là vì bổ sung đồ ăn nước uống sửa tốt t u y ề n về sau lập tức đi ngay rồi bọn hắn tại sao có thể có lòng dạ thanh thản thăm dò loại này hoang đảo sơn động chương 26, gặp yêu thú ồ nơi này có sơn động a hồng y thiếu nữ từ trên núi xuống trông thấy dương mạnh hai người đứng ở miệng huy động theo miệng hỏi ngươi như thế nào ra rồi trên đỉnh núi không có cái gì chùi lùi đấy trông thấy cái này đảo có lớn bao nhiêu sao dương vẫn hỏi cũng chịu 4 dặm bộ dạng phía tây bắc ngược lại là còn có một đảo nhìn về phía trên so tại đây lớn chút Kỳ quái, như thế nào sương mù bay rồi hả? Mạnh Siêu chỉ vào mặt biển hỏi. Từ trên núi có thể nhìn tới, trên mặt biển bay lên một tầng sương mù. Trường Phúc Hào bị sương mù che đậy, thời gian dần qua nhìn không thấy rồi. Sương mù dần dần lan tràn đến ở trên đảo, chân núi sương trắng bốc lên. Lúc này đứng trên chân núi, lại phảng phất đặt mình trong hơi biển sương mù đ à o hoang. Dương Vân cùng Hồng ý thiếu nữ thốt nhiên biến sắc, bọn hắn cảm nhận được linh khí dị thường chấn động. Có c h â n pháp. Hai người trăng miệng một lời nói. c h ậ n pháp. Mạnh Siêu kinh ngạc hỏi. Lúc này ở Trường Phúc Hào lên, một mảnh i ê u khóc thanh âm. đã xong, nơi này là đảo xương mù a, chúng ta xông đến quỷ môn quan tới rồi. bác lái đ ỏ chu lên nói. tại trong rừng cây, dương nhạc ném trong tay thùng nước, lôi kéo chân hổ, sẽ cực kỳ nhanh bỏ lên trên một cây đại thụ. các ba cái thủy thủ cũng bỏ lên trên bên cạnh cây. bọn hắn vừa mới leo đi lên, chỉ nghe thấy dưới chân truyền đến rộn ràng t u ầ n rơi thanh âm, thỉnh thoảng còn có nhánh cây bị áp đoạn thanh âm, phảng phất có cái gì cực lớn đồ vật từ phía dưới bỏ qua. làm sao bây giờ? chúng ta xuống dưới sao? hồng ý thiếu nữ hỏi. s ư ơ n g mù dần dần lan tràn đến ba người chỗ s ư n núi. Dưới chân là một mảnh b ố c lên hơi biển xương ngủ, linh khí chấn động như ẩn như hiện. Còn có một kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác, phảng phất hơi biển xương mù trong cất giấu cái gì hung thú. n g ư ờ i có mắt sáng phủ sao? Không có. Cái kia phát ra ánh sáng phủ, linh hiển phủ, bát ảnh phủ đâu này? đều không có, chỉ có một chút phát sáng phủ. Hồng y thiếu nữ một hồi xấu hổ, nghĩ thầm lần sau nhất định quản sư phụ nhiều yếu điểm cấp thấp phủ chú tùy thân mang theo. Cái kia không có gì hay biện pháp rồi, chờ xem. Dương Vấn bất đắc dĩ nói, ngươi đem phát sáng phủ cho lão mạnh một c h ư ờ n g có cái gì công kích phủ chú sao? Có một ít hỏa cầu phủ cùng nhận vũ phủ. Chính ngươi dùng nhận vũ phủ, cầm m ấy trương hỏa cầu phủ cho l ã o mạnh. h ồ n g y t h i ế u nữ thông khoái mà đem mấy trương linh phủ đưa cho mạnh siêu. cái này, đây là tiên phủ. mạnh siêu nhận lấy, cẩn thận từng l y từng t í mà nâng trong tay, dùng như thế nào ạ sẽ mở, sẽ có một cái quang cầu bám vào trên tay ngươi, như sự, khiến cho, am khí đồng dạng đối với mục tiêu văng ra là được rồi. dương vân giải thích nói, à, dùng tiên phủ đơn giản như vậy à? đây là cấp thấp nhất phủ, cho phàm nhân dùng đấy. Cao cấp hơn phủ cần dót vào chân khí gây ra, chân khí ly thể đây chính là tiên thiên cao thủ mới có thể làm được. Ngươi dùng cái gì phủ? Hồng ý thiếu nữ hỏi Dương Vân. Ách, ta cái gì phủ đều không có. Ngươi có thể hay không cho ta lượng trương nhận vũ phủ? Cái gì? Sư phụ ngươi cái gì phủ đều chưa cho ngươi, tự cho ngươi đi r a lịch lãm rèn luyện. Hồng ý thiếu nữ giật mình mà há to miệng. Người tu hành tại t r ú Cơ c trước, kỳ thật so sánh với người trong võ lâm cũng không có gì ưu thế. Dù sao võ công là chuyên môn nghiên cứu chém giết kỹ thuật, cho nên c h c Cơ kỳ trước đệ tử. Tùy thân đều mang theo sư môn trưởng bối ban thưởng ở dưới phụ chú. Sư phụ ta là tán tu Ha Ha, ta cũng chỉ là cái ký danh đệ tử. Hơn nữa sẽ dạy ta mấy tháng, nói muốn tránh t ử u gia, vội vàng đã đi. Dương Vân buồn rầu, xem ra thật sự là chỉ cần nói một cái lời nói dối, t ự u phải không ngừng mà biên mặt khác lời nói dối để để n b ủ Cái này sư phụ biên được còn càng ngày càng rất sống động rồi. Hồng Y thiếu nữ trong lòng bay lên một tia thương cảm, còn chưa thấy qua h u n lăn lộn được như vậy đáng thương người tu hành. Nàng móc ra một sấp phụ chú, đang muốn rút m ấ y c h ư ơ n g cho Dương Vân, cảm thấy thấy hoa mắt. trong tay trơn nhẹ, nhìn chăm chú xem lúc, Dương Vân cười tủm tỉm mà chính đem phụ chú hướng trong nước n h é t Ha ha, đa tạ đa tạ, ngươi thật là lớn vương. Dương Vân khẽ môi nết lên năn t r ộ m gà thực hiện được dáng tươi cười. thật nhanh tạc tay, ta như thế nào hội, sẽ, đáng thương người này. một cổ hờn dỗi tại Hồng ý thiếu nữ trong lồng n g ự c bốc lên, điểm nộ khí bay thẳng chỉ đỏ, kém một ít muốn nhấc chân đem người này đá xuống đá núi đi. nàng nào biết đâu rằng, Dương Vân vừa rồi vì đoạt nàng phụ chú, thúc ụ c tịch nguyên hóa tinh bí quyết thi triển ra phân hoa phật liêu t a y môn tuyệt học này. nàng không có đề phòng gặp đạo một chút cũng không kỳ quái, trường phúc hảo sẽ không mình mở đi thôi. mạnh siêu lo lắng nói ra, dương vân đại hỉ, không h ổ là huynh đệ mình, cái này xóa đ á n g đánh. sắt trời dần dần âm xuống dưới, càng thêm lộ ra ở trên đảo xương ngủ quỷ ảnh uốn t ù n xa xa mặt biển căn bản là nhìn không thấy. quả nhiên hồng ý thiếu nữ bị phân tán chú ý, nàng cũng lo lắng tuyệt hội, sẽ v ớ t xuống bọn hắn. dương vân đoán trường hồng ý thiếu nữ chân là đã không đi ra rồi, vì vậy thu đề phòng, nói ra, lớn như vậy xương ngủ, bắt lái đỏ khẳng định sợ va phải đáng ầ m sẽ không tùy tiện nổ neo. Hơn nữa đây không phải bình thường sương mù, cho dù hắn muốn đi cũng chưa chắc đi phải đi ra ngoài. Chúng ta phải đợi tới khi nào? Hồng ý Thiếu Nữ Không t i ê n n h ẫ n nói. Lại chờ một lát, nhanh. Ánh Trăng thăng ra mặt biển, nhưng bị hơi biển sương mù vật che chắn. Từ trên núi nhìn xuống đi, chỉ có thể nhìn đến phía đông trong sương mù ẩn ẩn có tầng nông lung ngân quang. Dương Vân đứng dậy nói ra, đi thôi. Ai, ngươi như thế nào hướng thượng đi nha? Đặt mai phục. Cái gì đặt mai phục? Dương Vân theo tay vung lên, ngươi chú ý xem trận pháp này sao? Đó là một hấp thu Ánh Trăng đại trận. trận thế trung tâm tiểu là chúng ta dưới chân bệ đá ngươi nói là đợi lát nữa ánh trăng sẽ bị trận pháp gom lại cái này trên bệ đá đúng vậy ngươi nhìn xem cửa động có loài rắn động vật bò sát lưu lại dấu vết còn có một chút đã làm xả tiên hơn nữa loài rắn yêu thú tu luyện hơn phân nửa muốn hấp thu ánh trăng ngươi ngươi nói là chúng ta gặp được một con rắn yêu mạnh siêu cuối cùng nghe rõ sắc mặt đại biến ngươi như thế nào không nói sớm ta tốt chuẩn bị một chút h ồ n g ý thiếu nữ dẫm chân nói ra chuẩn bị như thế nào chuẩn bị ngươi là có thể bố một cái trận pháp vẫn có thể tìm được cái gì giúp đỡ. Hồng y thiếu nữ bị n ẹ n ở, nàng xác thực không có gì biện pháp tốt, tức sử dụng đưa tin phủ, sư thúc cũng không thể nào nhanh như vậy chạy tới, chỉ có dựa vào chính mình rồi. thế nhưng mà trong nội tâm thật sự là buồn c h ồ n a, phàm l à Phamla trở thành yêu đồ vật, cũng không phải người bình thường có thể đối phó đấy, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào những cái kia phụ chú rồi. tiên t â m đi, con rắn này yêu còn không có có r a hồn đâu rồi, trận pháp này cũng sẽ không biết là nó b ố đấy, chúng ta không phải một điểm cơ hội không có. làm sao ngươi biết hay sao? ta đoán đấy. nếu như không phải chúng ta t i ể u đợi đến bị x à yêu ăn đi, h ồ n g y thiếu nữa một cái l ã o đảo, tức giận đến thiếu chút nữa té ngã. trên núi thạch đầu rất nhiều, ngược lại không thiếu khuyết tàng hình địa phương. ba người thoáng phân tán, đối với b ậ y đ á tạo thành một hình tam giác vòng đây. đợi lát nữa xem tay của ta thế, ta một lần hành động tay t i ể u ngừng thở, phất tay thời điểm đồng thời công kích. dương vân d ặ n d ò dương vân một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, hai người kia bất chi bất giác chợt nghe theo chỉ huy của hắn. ánh trăng dần dần lên cao, rốt cục nhảy ra hơi biển xương ngủ. trong một chớp mắt quang minh đại phóng. hơi biển dương mù toàn bộ bị nhuộm thành màu bạc. Nguyệt Hoa Linh nhãn nhìn lại, nông đậm ánh trăng như là thủy ngân đồng dạng. Tại hơi biển dương mù mặt ngoài q u ầ n c ủ a lấy, nhất sau khi ngưng tụ thành một đạo từ dưới trên xuống thiên hạ, quan hướng dưới chân bệ đá. đây cũng thật là là cái tu hành bảo địa a. Dương v â n tham lam mà thầm nghĩ, nếu ở chỗ này định cư, Nguyệt Hoa chân kinh tu luyện ít nhất có thể nhanh hơn gấp đôi. đến rồi. Dương v â n trong nội tâm khẽ động, có thứ gì đang tại rất nhanh mà hướng cựa động di động tới, trên người của nó ngưng tụ ánh trăng mãnh liệt như thế. thế cho nên Nguyệt Hoa Linh nhãn xuyên tấu h qua lòng núi đều có thể trông thấy phát tán phát sáng. Đem tay vừa nhấc, mấy người đồng thời ngừng lại rồi hô hấp. Ngay sau đó đã nhìn thấy một đầu thô hơn thùng nước bạch chăn theo cửa động chui ra. Nó trước thám suất đầu, huyết hồng lưỡi dài trong không khí quét tới quét lui, phát ra t i tì thanh âm. Tựa hồ là người được chút gì đó, bạch chăn tựa đầu tả hữu đông đưa, chần chờ lấy không chịu x u ấ t động. Gió biển là hướng lên cạo đấy, ba người lại ngừng lại rồi hô hấp. Bạch chăn tìm kiếm trong chốc lát, không có phát giác gì thường, rốt c ụ c không kiên nhẫn mà chui ra. t r ư n g dây mấy chục mét thân hình. Tại trên sân thượng bản thành xa trận, cả người đều đắm chìm trong ánh trăng bên trong, có thể là cảm giác được thoải mái. Bạch Trăn càng không ngừng rẽ rửa thân thể, phát ra hít kha z z h z z, z t i ế n g kêu. Dương Vân tay chậm c h ạ m không có rơi xuống đi, mạnh siêu thân thể run nhẹ nhẹ lấy, xem ra là nhanh duy trì không được rồi. Hồng y thiếu nữ muốn ư ấ p xuất thủ trước, lại trông thấy Dương Vân s ô n g nàng lắc đầu, chỉ phải lại nhìn xuống. Lúc này ánh trăng lại lên cao hơi có chút, tựa hồ xúc động cái gì c h ậ n pháp, trên vách núi đá một đạo ngân quang hiện lên, lại tạo thành một cổ ánh trăng hướng bệ đá q u a n g bắn xuyên qua. Bạch c h ă n vui sướng mà hí một tiếng. mở ra miệng máu, một quả trứng gà lớn nhỏ tròn đan từ miệng trong bay ra, lơ lửng tại hai cổ ánh trăng giao hội điểm tượng. h chương 27, tổn thất cùng thu hoạch, cơ hội tốt. Dương Vân Tay đột nhiên rơi xuống, Hồng Y thiếu nữ nhanh tay, một đạo nhận vũ phủ lập tức đã bay đi ra ngoài. Nhận vũ phủ vừa bay ra ngoài thời điểm là một cái màu trắng quan đ o à n đánh trúng bạch c h ă n thân thể về sau, bắn tung tóe ra hơn 10 đạo xoay quanh bay múa màu trắng lưu quang. Bạch quang tốc độ bay nhanh, khắp không đều là O O phi nhận phá phong thanh âm, hơn 10 đạo bạch quang cao thấp bay múa, tại bạch c h ă n trên người mang theo một chùm bồng huyết hoa. đã bị công kích bạch c h ă n vậy mà không tránh không né chỉ lo được d ớ n cổ lên dốc sức liều mạng mà muốn thu hồi nhả đến bên ngoài cơ thể nội đan lúc này mạnh siêu công kích được rồi một cái hồng sắc quang đoàn hướng bạch c h ă n đầu bay đi bạch c h ă n đuôi dài như t h i ể m điện mà đứng lên như roi đồng dạng rút chúng hồng sắc quang đoàn lập tức buộc phát ra một đoàn sáng ngời liệt hỏa bạch c h ă n đau đến h k hì z z z z z z z đau như g i ố n g trong không khí tràn ngập khét l ẹ c mùi nội đan bắt đầu chuyển động hướng bạch c h ă n miệng lớn dính máu trong q u n đi dương vân làm ra công kích đ í c h thủ thế về sau chính mình lại không có động Trong hai t r ò n g mắt ngân quang chớp động, t h ứ c Hải toàn lực vận chuyển, bắt phân tích lấy chiến cơ. Đừng nhìn Dương v â n một mực rất trấn định bộ dạng, trên thực tế nội tâm cũng là khẩn trương v à phần. Lần trước tại trong biển gặp được l ã n g Sa, chỉ là bình thường hung thú mà thôi, hắn đã ứng phó được phi thường nguy hiểm, mà đối thủ lần này thế nhưng mà yêu thú. Vạn vật có linh, bình thường g i thú chỉ cần ngưng tụ ra nội đan, có thể đạt được sơ bộ linh trí, đ ạ t vào thành yêu tu luyện con đường. Yêu thú thân thể xa so nhân loại cường hãn, hơn nữa chỉ cần thành yêu. hơn phân nửa sẽ có một ít cùng loại pháp thuật thiên phú thần thông loại này thần thông có thể so mấy người bọn hắn người dựa vào p h ù chú phát ra pháp thuật mạnh hơn nhiều bạch chân chỉ cần nuốt trở lại nội đan ba người tiểu đoạn vô sinh lộ đang nói nhìn xem nội đan hướng bạch chân trong miệng rơi đi dương vân mắt sáng rực lên ngay tại lúc này hắn dương tay bắn ra một quả kém tiền hồng y thiếu nữ vừa lại phát ra một đạo nhận vũ phù y nguyên bị bạch chân dùng thân thể cứng rắn ngạnh kế tiếp trong lúc cấp bách trông thấy dương vân bắn ra á m khí tức giận đến tiêu to á m khí vô dụng dung p h ủ Tiên thiên, thiên kỳ trước kia chân khí không cách nào lý thể, cho nên ám khí bay ra ngoài trên thực tế là tay dựa cổ tay phát ra lực lượng. Đối với cao thủ mà nói lực sát thương rất nhỏ, cho nên trong giang hồ cao thủ cũng sẽ không đem ám khí với tư cách chủ chiến vũ khí. Liên p h ù chú đều chỉ có thể gây tổn thương cho đến bạch ă n cái này chính là ám khí. Đoán chừng tại nó trên người liền nói vết cắt đều lưu không xuống. Quả nhiên bạch c h ă n đối với này cái một điểm linh khí đều không có nho nhỏ kém tiền h à o không thèm để ý, liền một chút vật che chắn ý tứ đều không có. Nó hơn phân nửa tâm thần dùng tại thu hồi trên nội đan. còn lại nhất thời nữa k h ắ c tại để phòng phủ chú công kích lúc này dương vân hít sâu một hơi v ậ n khởi tịch nguyên hóa tinh bí quyết lập tức cảm thấy tay cổ tay tràn đầy lực lượng vung tay bắn ra thứ hai miếng kém tiền mang theo lấy tiếng gió thứ hai miếng sẽ cực kỳ nhanh vượt qua đệ nhất mai kém tiền trên không trung đụng vào nhau kém tiền phẩm chất không tốt khó coi lập tức chia năm sẻ bảy kém tiền chạm vào nhau địa phương chống r ô n g xuất hiện một cái h ồ n g sắc quan cầu bên trong ẩn chứa bạo tạc tính chất tính nóng linh khí nguyên lai dương vân đem hỏa cầu phủ bao tại đệ nhất mai kém tiền tượng diện quả cầu đỏ run rẩy mà huyền trên không trung lúc này bạch chân nội đan vừa vận theo hắn bên cạnh trải qua quả cầu đỏ lập tức đã tập trung vào cái mục tiêu này một đầu đụng phải đi lên bạch chân xử trí khẩu không kịp càng đem nội đan tính cả quả cầu đỏ một ngụm nuốt xuống với anh nặng nề tiếng nổ mạnh theo bạch chân giết hầu ở chỗ sâu trong truyền đến bạch chân đau đến thẳng tắp nhảy lên hướng lên bầu trời há to mồm một đoàn liệt hỏa cùng khói đặc theo hắn trong miệng phủ tới h ồ n g y thiếu nữ cùng mạnh siêu đều bị cái này đột nhiên biến hóa sợ ngây người bạch chân thẳng tắp mà ném tới trên mặt đất vằn vẹo rẽ rủi lấy hướng trong động chạy thủ mạng Dương Vân đánh ra một đạo phát sáng phủ đến bạch c h ă n trên người, quát, truy. Sau đó một đầu c h á t vào sơ động, bạch c h ă n trong huyệt động chạy thục mạng, nó trên người phát sáng phủ như một đèn lồng đồng dạng, cho Dương Vân mấy người chỉ thị phương hướng. Trong huyệt động đường rẽ rất nhiều, bạch c h ă n một đường chạy trốn, đám đông đưa đến một chỗ gì thường rộng lớn thạch sảnh. Thạch sảnh trên vách tường suyết đầy dạ minh châu, chiếu lên toàn bộ đại sảnh rõ ràng rành mạch. Trên trần nhà k h ả m nước cờ 10 khối khổng lồ thủy tinh, mỗi một khối đều có mặt bàn lớn nhỏ, thủy tinh phía trên sóng quang l ụ nhạo, nơi này vậy mà đã x â m nhập đáy biển. Bạch c h ă n tháo chạy đến trong đại sảnh. đem thân thể trăm chú bản trở thành một đoàn, không biết nó đã làm nên trò gì. Một cái hình tròn màn hào quang theo mặt đất bay lên, đem bạch chân thân thể bảo vệ. Mấy người thử thử, đều không thể tiến vào cái này quan cháo. Mạnh siêu lấy ra một tờ hỏa cầu phủ đối với màn hào quang, nói ra, đến thoáng một phát thử xem. Đừng uổng phí kinh rồi, chúng ta loại này cấp thấp phù c h ú ném thượng mấy trăm cũng đánh không phá cái này cái trụ. Vậy làm sao bây giờ? Chưa ở trung u a n h nhìn xem, bạch chân giống như bị thương rất nặng, nằm d ạ m trên mặt đất, ngẫu nhiên mới hơi chút núc ních thoáng một phát, nhưng nó huyết hồng hai mắt một mực lạnh lùng c h ầ m c h ầ m vào mấy người. lại để cho người như đứng ngồi không yên. Ồ, oh, nơi này có cái trận bàn. Hồng Y Thiếu Nữ kêu lên. Dương Vân cùng mạnh siêu gom góp đi qua, trông thấy Hồng Y Thiếu Nữ cầm trong tay lấy một cái như cờ vây bàn giống như đồ vật, thượng diện răng khắp nơi lấy vô số đường cong, một ít đường cong chỗ giao hội, s u y ế t lấy lõe lõe sáng lên tinh thạch. Ha ha ha, xuất sinh t ự u là xuất sinh, lại đem trận bàn tùy tiện ném loạn, hơn nữa còn là dùng cơ quan xoáy tay cầm điều khiển đấy, không cần phải chân nguyên, trời cũng giúp ta. Dương Vân đại hỉ, trận bàn phồn như dạ tình. Hồng Y Thiếu Nữ thấy đầu trắng váng nao núng. chỉ hận mình bình thường đối với trận pháp không có hạ công phu gì thế, bất quá sư môn dùng kiếm tu vị chủ, đối với phương diện này cũng không quá am hiểu. nghe thấy dương vân càn r ỡ tiếng cười, có chút không cam lòng nói, cái kia lại có làm được cái gì? ngươi hiểu trận pháp này sao? chính là sao nhỏ thiên toàn đấu trận pháp, có cái gì khó hiểu hay sao? lấy ra lấy ra, thò tay túm lấy trật bàn, ở phía trên một trầu loạn g ẩ y n a i uy, cho ăn, ngươi là thực hiểu hay là giả hiểu a? loạn thử phải chết người đấy. hồng y thiếu nữ trông thấy dương vân như gậy bàn tính đồng dạng đùng mà loạn y nhịn không được la hoan lên. theo một hồi tiếng vang bảo hộ bạch chân vòng bảo hộ biến mất hồng y thiếu nữ cùng mạnh siêu vui vẻ vừa muốn ra tay công kích đã nhìn thấy đại sảnh đỉnh xuất hiện lục đạo màu bạc của sáng hội tụ phong đến trong đại sảnh vừa vận chiếu xạ tại bạch chân trên người p h ả n phất tan hết linh đan đồng dạng trọng thương yếu ớt bạch chân giật mình thoáng một phát cao cao mà ngóc đầu lên huyết hồng con mắt chừng mắt mấy người l ư ơ i rắn phun ra nuốt vào a nhìn ngươi làm tốt lắm sự tình triệu tốt kinh hô dương vân mồ hôi hắn tuy nhiên hiểu trận pháp này nhưng lại không có nói rõ sách cái gì đấy chỉ biết là như vậy điều khiển có thể thả ra thứ đồ vật đến vốn tưởng rằng là công kích pháp thuật, ai ngờ đến dĩ nhiên là ngưng tụ được như là thực chất ánh trăng linh khí. Không có chuyện, không có chuyện, ngươi chưa nghe nói qua hư không bị bổ sao? Dương Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, dứt khoát một không làm, hai không nứt, hai tay sẽ cực kỳ nhanh tại trận bàn thượng gọi. Ngân Quang rồi đột nhiên chuyển thịnh, nồng đậm được cơ hội như chất lỏng đồng dạng. m à u bạc vầng sáng không ngừng d ũ m a n h vào bạch chân thân thể, bạch chân lộ ra cực độ thần s ắ t thống khổ. Nói nội đã bị trọng thương, điều trị trong chốc lát vốn hơi chút bình phục một ít, thế nhưng mà lớn như thế lượng linh khí rũ m ã n h vào đã vượt ra khỏi nội n dung nạp năng lực. tùy thời có khả năng bạo chết bạch chân một hồi có rút nội đan không bị khống chế mà theo một đại b ồ n g huyết theo trong miệng phun ra đến màu đỏ sầm nội đan vừa ra tới điên cuồng mà hấp thu linh khí màu bạc vầng sáng như là trường kính hấp t h ủ y giống như hướng vào phía trong đan q u n đi trong ngay mắt nội đan đã đã tăng tới dưa hấu lớn nhỏ mặt ngoài bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng trị phảng phất con giun bỏ qua vết dạng đồng thời phát ra ông ông trầm đủ muốn bạo á cháy mau hồng y thiếu nữ một trưởng đ ổ lên mạnh siêu trên vai hắn lập tức bay lên hướng phía tiến đến lúc thông đạo rơi đi đón lấy nàng t h ỏ tay đến kéo dương vân Dương Vân gắt gao chầm chầm vào nội đan, trong nội tâm linh quang lóe lên, sẽ cực kỳ nhanh gỡ xuống h á t thạch vòng tay, dương tay hướng vào phía trong đan quấn đi. h ắ t thạch vòng tay như địa giống như dính sắt đến trên nội đan, mãnh liệt ánh trăng theo trong nội đan t u â n ra mà ra, chỉ chớp mắt đã bị hất thạch hút đi. Nội đan lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ quát dưới đi. A, nhưng lại Dương Vân phát ra một tiếng tiêu thảm, nguyên lai Hồng Y thiếu nữ nắm chặt hắn cổ áo, chính phát lực hướng về, sau chạy trốn, trông thấy nội đan khô q u ắ một màn, kinh ngạc phía dưới b ô n g lòng tay, Dương Vân đứng không vững, một đầu ném tới trên mặt đất. Hồng Y Thiếu nữ cái này mới ý thức tới k h ô n g ổ n trong nội tâm nho nhỏ ấy n á y thoáng một phát lập tức nghĩ đến Dương Vân đáng giận địa phương lại yên tâm thoải mái bắt đầu ta đi đối phó cái kia đại xà nàng che miệng lại cười trộm lấy chạy bạch c h ă n phục trên mặt đất vẫn không núc đích bên miệng một vũng lớn máu đen vậy mà v ị n h lên rồi Hồng Y Thiếu nữ đưa chân đá vài cái bạch c h ă n thân thể nói ra có thể không vểnh lên sao vốn là nuốt vào hỏa cầu phụ nội bụng đã bị trọng thương sau đó nội đan lại t ạ phản tới tới lui lui mà giày vò ồ nội đan đâu này. Dương Vân đứng lên mới phát hiện, nội đan chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, như bị hút khô rồi thịt quả bồ đào ra đồng dạng b ậ y trên mặt đất. Hắc thạch vòng tay lẳng lặng yên nằm ở phía trên, tựa hồ càng thêm đen kịt rồi, giống như thâm thúy không đêm tối không. Thu hồi hắc thạch vòng tay, đột nhiên cảm giác được một hồi hoảng hốt, Dương Vân lắc đầu, loại cảm giác này lại biến mất rồi. Chẳng lẽ là ả o giác? Lúc này màu bạc c ổ sáng dần dần ảm đạm mà bắt đầu, Dương Vân nhìn xem cơ hồ biến mất của sáng, lại nhìn xem trong tay dẫn theo nội đan ra, đột nhiên ý thức được chính mình tổn thất cái gì. đó là cái này động p h ủ tổn chữa không biết bao lâu ánh trăng đầy đủ lại để cho hắn tu luyện tới dẫn khí kỳ còn có yêu t h ú nội đan đó là luyện chế tăng nguyên đan chủ tài phung phí của trời nha những này thứ tốt vậy mà đều bị trong tay mình cái này tối như mực không ngờ h ắ t thạch đầu hút sạch rồi nếu như có thể ăn dương vân hiện tại hận không thể một ngụm bắt nó nuốt vào dương vân vẻ mặt cầu xin quanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện đã đầu to đã không có còn lại chân mũi tuy nhỏ cũng là t h nha vẫn có một ít ánh trăng không co tiêu tán tràn ngập trong không khí hình thành một tầng nhàn nhạt, nhạt quang sương ngủ cũng không thể lại lãng phí Cho dù là tầng này nhàn nhạt quang s ư ơ n g ngủ, ánh trăng nồng độ đã là bình thường gấp mấy trăm lần, ánh trăng chân khí vừa ngay từ đầu vận chuyển, đám xương hình dáng ánh trăng tụ tụ lại tới, vô số nhàn nhạt quang điểm hướng trên người hắn khiếu trong huyệt thấm đi. Nguyệt Hoa chân kinh tầng thứ 3 không có ngưng tụ thành công mấy cái khiếu huyệt, tại m ê n ngông q u ầ n q u ộ n linh khí cọ rửa xuống, như không chịu nổi một kích đê đ ậ p giống như ầm ầm sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có một cái thính cung huyệt vẫn còn ngoan cố mà chống cự. Ánh trăng không ngừng dót vào thính cung huyệt, thời gian dần qua đạt đến khiếu huyệt có thể dung nạp cực hạn, nương theo lấy ánh trăng chân khí trúng kích. Dương Vân Lỗ t h a i từng cái có chút nhẹ lên, âm âm thoáng một phát, như là Hoàng Trung Đại Lữ tại bên t h a i đột nhiên minh hưởng, Dương Vân Lỗ t h a i trong nháy mắt đã mất đi t í n h giác. Nguyệt Hoa Chân Kinh tầng thứ ba toàn bộ quán thông, chân khí dọc theo mới mở tích kinh mạch ồ ồ lưu động, cuối cùng tụ tập đến t í n h cung huyệt. Một đạo khí lưu rót lọt vào trong t h a i lanh l ạ n h phi thường thoải mái, giống như đ e m năm xưa tích n g ứ a hệ quét là sạch, t í n h giác khôi phục về sau p h ả n phất rõ ràng gấp mấy chục, liền nhỏ bé nhất tiếng gió, phương xa trong huyệt động tích thủy âm thanh đều nghe được nhất thanh nhị sở. Thính phong. n g u y ệ n Hoa chân kinh tầng thứ ba không xuất ra dự kiến mà luyện được cái này thần thông. Chương 28 lớn nhất chuyện xấu. Trong không khí ánh trăng tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Dương v â n rốt cục cảm thấy mỹ mãn mà đứng dậy, vừa rồi một phen tu luyện giảm đi hắn hơn mấy tháng khổ công. Dương v â n lúc tu luyện, Hồng Y thiếu nữ cùng mạnh siêu đã đem động phủ quét sạch một lần, kết quả thạch thất ngược lại là đã tìm được mấy gian, thế nhưng mà bên trong chuỗi lùi đấy, cái gì vật hữu dụng đều không tìm được. Xem ra là hoang p h ế động phủ, nếu không cũng sẽ không có y ế u t ố chiếm giữ. Hồng Y thiếu nữ nói ra. Dương v â n chưa từ bỏ ý định. trong đại sảnh vòng vo tầm vài vòng, quả nhiên chống rông thật là sạch sẽ. đột nhiên nhớ tới trên thạch bích những cái tia dạ minh châu, đại hỉ mà chạy đi qua, móc ra một con dao găm tiểu này ra. hồng y thiếu nữ thấy vô cùng thê thảm, đem đầu biệt quá một bên, thế nhưng mà cờ r ắ c cờ r ắ t chói hai thanh âm lại trốn không hết. đáng giận a, vậy mà làm cố hóa thuật. dương vân thất vọng tiếng la trong đại sảnh quanh quẩn, hắn hậm hực mà trở về, chứng kiến hồng y thiếu nữ, con mắt lập tức sáng ngời. này, ngươi là kiếm tu, có cái gì không chạm kim đoạn thiết thần binh lợi khí, lấy tới cho ta mượn sử dụng. Hồng Y thiếu nữ vô ý thức mà che bên hông, không có, không mượn. Ngươi mơ tưởng. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ cả buổi. Dương Vân buông tha cho, được rồi, ngươi dùng chính là n g u y ễ n Kiếm a. Thật đúng là chưa hẳn có thể đối phó những này thạch đầu. Hồng Y thiếu nữ thở dài một hơi, một cổ l ử a giận lại rồi đột nhiên s n g lên. Cái này người nào a? Vi đi một tí châu b á o tụ vật, vậy mà muốn dùng buồn cô nương tân tân khổ khổ tu luyện bảo kiếm đi đào thạch đầu. Cái này nếu tổn thương hơi có chút, một 0 trái hạt châu cũng không đủ bồi đấy. Cái này tính toán cái gì người tu hành a? Quả thực so gian thương đều tham. vừa rồi hắn mượn kiếm thời điểm tan nên một cái đại tát hai phía i đi qua, không biết vì cái gì, Hồng Y thiếu nữ động một chút lại sẽ bị Dương Vân chọc giận gần chết, hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp phát tác đi ra, nàng cảm thấy cả đ ờ i mình thụ khí đều không có một ngày một đêm qua nhiều. Mạnh Siêu nhặt lên chật bàn, nói ra, cái này cuối cùng là đồ ta, t thứ đồ vật không tệ, đáng tiếp cách tại đây t i ể u vô dụng. Dương Vân hồi đáp, Mạnh Siêu thò tay gõ chật bàn, phát ra không phải vàng không phải một thanh âm, cho dù đem làm tài liệu cũng có thể giá trị chút ít tiền a, thứ này người bình thường không hiểu. Người tu hành thấy, khẳng định phải truy vấn lai lịch, không chuẩn hội, sẽ b ư ớ c bách chúng ta dẫn đường đến tìm ra chỗ. Ngươi muốn bọn hắn trông thấy cái này chống dông động phủ, có thể hay không cho là là chúng ta vơ vét hay sao? Mạnh Siêu nghe được kinh hãi, bình một tiếng đem trận bàn vứt bỏ. Hay, vẫn là không gây cái này phiền toái. Ba người tìm đường, theo chân núi một cái ẩn nấp cửa động t r u i đi ra. Dương Vân nghe lực đại t r ư ớ n g cách rừng cây nghe thấy được nhị ca Dương n h ạ c tiếng l a Cùng Dương n h ạ c hội hợp về sau, phát hiện trên mặt biển dương mù đã tiêu tán, ánh trăng chiếu vào bình tĩnh trên mặt biển. Trường Phúc Hào đã bay lên g rất có ném bọn hắn lái thuyền tư thế, mấy cái thủy thủ lại nhảy lại hô, con điểm xảy ra hỏa h o a n đem, dốc sức liều mạng vạch lên thuyền tam b ả n chạy về trường phúc hảo, dương nhạc cùng các thủy thủ chẳng những không có phát hiện tài bảo, liền thùng nước đều ném đi, đ ặ p vào bong tàu một khắc, dương vân rốt cục suy nghĩ cẩn thận rồi, trường phúc hảo vốn không nên tới đến nơi đây, trên cái đảo này cũng căn bản không có tài bảo, chỉ có một đầu muốn mạng người đại xả. ly khai động p h ụ trên đường, là từng chồng bạch cốt cho bọn hắn chỉ phương hướng, cái này đầu bạch c h ă n chiếm giữ này đảo, không biết cắn nuốt bao nhiêu sinh linh, nếu như không phải bọn hắn đánh gục bạch c h ă n các loại nó hấp thu hết ánh trăng, t r ư ờ n g phúc hào tránh khỏi t á n g thân đáy biển v ậ n m ệ n h mà người trên thuyền đều sẽ biến thành bạch chăn trong miệng đồ ăn. mình chính là cái lớn nhất chuyện xấu, tại vốn hẳn nên phát sinh trong lịch sử, chính mình không tại cái này trên chiếc thuyền, dương nhạc cùng trần hồ cũng không tại, cái kia trương không khống chế được buồn vốn hẳn nên do những người khác t ả y bỏ. thời gian tạo thành sai biệt, xử, khiến cho t r ư ờ n g phúc hào đều rời đi phương hướng, đi tới nơi này cái lại để cho các thủy thủ nghe tin đã sợ mất mật h u n g điện, đã từ biệt của ta tài bảo. dương vân nhìn qua trống rỗng mặt biển, khóc không ra nước mắt. đảo xương m ù hung danh tại bên ngoài. b á c Lái Đỏ cùng các thủy thủ đều không dám ở chỗ này dừng lại, dơ lên còn s ó t lại b u ồ m lên đường. Kỳ thật Bạch Chân đã c h ừ đảo xương mù đã biến thành địa phương an toàn. Bất quá Dương Vân mấy người đều không có ý đồ giải thích cái gì, c ự u theo các thủy thủ đi thôi. Bạch Chân sự tình chỉ là cùng Dương Nhạc, Trần Hổ nói thoáng một phát, m ặ t các thủy thủ chỉ cho là hàm nhóm, đám bọn họ tại trong s ư ơ n g mù là đường, m ã i cho đến xương mù khí tiêu tán sau mới và những người khác hội hợp. Bất quá lần này gặp nạn cũng làm cho các thủy thủ đã biết phương vị, cùng hải đồ một đôi, tăng thêm hiện tại hướng gió có lợi, b á c Lái Đỏ quyết định trực tiếp phản hồi đại lục. Tao nộ bạch chăn, Dương Vân lần nữa hết sạch tinh nguyên dự trữ, trở lại buông nhỏ trên tàu lập tức đem còn lại vây cá quét qua quét sạch. Lại nói tiếp bạch chăn túi mật rắn, thịt rắn đều là đồ tốt, chỉ t i ế c có độc. Dương Vân hiện tại còn vô phúc tiêu thụ, chỉ có thể vứt bỏ tại ở trên n ả o Lần này mặc dù không có như nguyện đạt được tài bảo, nhưng là đột phá nguyên hoa chân kinh tầng thứ ba nhưng lại niềm vui ngoài ý muốn, càng làm cho Dương Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là h á t thạch vòng tay. Hắn nghĩ đến hất thạch vòng tay hấp thu bạch chăn nội đan về sau, trong nháy mắt đó thất thần cảm giác, cái kia tuyệt đối không phải là sai cảm, i á t hoặc là ngoài ý muốn. đến cùng trong đó có huyền ngũ cơ gì đâu này? Dương v â n một tay vớt ve vòng tay thượng xuyên cùng một chỗ hắc thạch, nhận thức lấy đầu ngón tay chuyển đến hơi lạnh cảm giác, lâm vào suy tư chính giữa. đúng rồi, cùng hắc thạch cùng một chỗ cái kia trương k i n h ra, có thể hay không cũng có chỗ bất phàm. lấy ra k i n h ra, p h ò n g đoán khởi thượng diện hoa văn. cái này, đây là đạo xương mù cái kia tiểu tinh thiên toàn đấu trận điều khiển trận đồ. Dương v â n kinh ngạc mà thầm nghĩ, cái này hắc thạch vòng tay cùng kính ra, dĩ nhiên là xuất từ ở đạo xương mù sao? tiểu tinh thiên toàn đấu trận có rất nhiều bố pháp, trận thế tiết điểm mấy cũng là thiên biến vạn hóa. chỉ cần là chín bộ số có thể, không có trận bàn so sánh, tuyệt đối không cách nào phát hiện đây là một chương điều khiển trận đồ. cái gọi là điều khiển trận đồ, tự là ghi chép thao túng trận bàn phương pháp cả tạ lọt ở, đánh cho cách khác, toàn bộ trận thế là một thanh kiếm lời mà nói, trận bàn tự là chui kiếm, mà điều khiển trận đồ tự là ghi chép kiếm chiêu bí tịch. tâm thần một chuyến, dương vân xuất hiện tại t h ứ c hải thật đúng là trong điện, huyễn nguyệt quang xuyên suốt đến đại điện từng dãy trên giá sách, màu bạc vầng sáng liên tục chớp động, rất nhanh không trung hiện ra một đạo màn hình, thượng diện hiện đầy dầm r ạ p c h n g t đồ văn. Tất cả đều là Thức Hải tìm tòi ra đến Tiểu Tinh Thiên Toàn Đấu t r ậ n Điều t r ậ n Chi Pháp. Dương Vân t h ỏ tay vừa chạm vào, màn hình lập tức tán làm sáng lạ n tơ đông. Màn hình thượng tin tức trong nháy mắt hiểu rõ tại tâm. Tổng cộng 1.633 chủng Điều t r ậ n Chi Thuật, không có một loại cùng kình trên da đúng đấy thượng đẳng. Xem ra muốn đẩy, đưa diễn một phen l ê n rồi. Thật đúng là điện theo Dương Vân tâm ý, trên không trung h u y ệ n hóa ra đạo sương mù Tiểu Tinh Thiên Toàn Đấu t r ậ n trận Bản, trong hư không cái tiết điểm lọe lọe sáng lên. Những này tiết điểm bắt đầu dựa theo kình trên da đồ hình tiến hành xếp đặt. t r ậ n pháp hoàn thành trong n m á y mắt, thật đúng là điện đột nhiên kịch liệt chấn động. Dương Vân Thăng cái bị ném ra ngoài đi, đứng lặng tại Thải Vân Thượng thật đúng là điện cùng kinh luân đường đông đưa, p h ả n phất tùy thời đều sụt xuống. Trong hư không khẽ cong Huyễn Nguyệt, vậy mà thiếu đi một nửa. Nguyệt Thực, làm sao có thể? Đây là Dương Vân t h ứ c Hải, không Chung Huyễn Nguyệt bất quá là ánh trăng chân khí cung cấp năng lượng. Dương Vân tâm thần mô phỏng ra Huyễn Hình, làm sao có thể xuất hiện Nguyệt Thực? Nguyệt Thực vẫn còn tiếp tục, không Chung Huyễn Nguyệt càng ngày càng nhỏ, rất nhanh cũng sẽ bị hấp ám hoàn toàn thốn vệ, thật đúng là điện cùng kinh luân đường chân đắc càng ngày càng lợi hại. đã có tán o á i gạch nói rơi xuống, phải ngăn cản Nguyệt Thực, nếu không đem làm Huyễn Nguyệt biến mất, không chỉ nói thật đúng là điện c ù n g kinh luân đường, liền toàn bộ Thất Hải đều sụp đổ. Thất Hải nếu hỏng mất, rất có thể ý nghĩa Dương v â n cuộc đời này rốt cuộc vô vọng c h ú c cơ. Nhanh trong lúc nguy cấp, Dương v â n càng phát ra mà chấn tĩnh, thử thử, phát hiện thật đúng là điện đã không cách nào tiến vào, đã không cách nào từ bên trong đình chỉ trận pháp, dứt khoát sẽ cực kỳ nhanh đem tâm thần quay lại bản thể. Dương v â n đem hất thạch vòng tay một bả c h ĩ t xuống, xa xa ném tới buồng nhỏ trên tàu một góc, tâm thần lần nữa đầu nhập Thất Hải. Nguyệt Thực vẫn còn tiếp tục. Huyễn Nguyệt chỉ còn lại có một phần tư, lần nữa trở lại bản thể, chạy vội nhặt lên h á t thạch vòng tay, dùng dao găm tại cổ tay thượng vẽ một cái, sau đó trực tiếp đem vòng tay đeo tại miệng vết thương, đ ỏ thâm máu tươi lập tức nhuộm dần đến h á t thạch thượng. Lúc này đây trở lại t h ứ c Hải, kinh hỉ phát hiện nổi lên hiệu quả, trong hư không hắc ám bắt đầu biến mất. Huyễn Nguyệt một chút khôi phục, thật đúng là điện cùng kinh luân đường cũng đình chỉ chấn động, bình tĩnh trở lại. Dương Vân lúc này mới thở dài ra một hơi, chui chui trên đầu đổ mồ hôi, chậm rãi bước vào thật đúng là trong điện. Kỳ thật hắn hiện tại thân thể là tâm thần huyễn hóa ra đấy, ở đâu có cái gì mồ hôi? Bất quá là chủng chấn kinh sau đích thói quen mà thôi. Trong điện nhìn về phía trên hết thể như thường, những cái tia chân quý giá s á c h h í nguyên san sát nối tiếp nhau lập trong điện. Dương Vân nhẹ nhàng thở ra, lúc này dưới chân trượt chân một cái thứ gì, thiếu chút nữa cái ngã. Chương 29 bị chọn cờ hở ủ bờ. Cái này, đây là cái gì? Dương Vân bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Dưới chân của hắn là một cái màu đen tiểu cầu, chính nằm d ạ m trên mặt đất nằm n g á y ho ho, theo hô hấp của nó, trên đỉnh đầu một rún lông trăng có chút lay động, hình như là hồ điệp tại chớp động cánh. Tiểu cầu rầm rì hai tiếng. biểu đạt bị đá đến bất mãn, trở mình thân thể tiếp tục ngủ say. Dương v â n t h ắ c nước m ồ hôi, chính mình trong t h ứ c hải như thế nào xuất hiện loại vật này? Trong lúc đó hắn có chút hiểu được, Hoàng Trân Điện lập tức theo lấy tâm ý của hắn bắt đầu siêu tầm. p h ú c chốc, một quyển sách theo giá sách trong bay ra, b a mặt là thường khung linh vật phủ mấy cái chữ truyện, bay đến Dương v â n trước mắt, ảo ảo x ô n sao mà tự động lật đến một tờ. Thiên cầu thạch, sắc hắc chất kiên, vạn pháp khó làm thương tổn, sản tự vực ngoại lưu tinh, có thể hấp ánh t r n g tục truyền có chấn thần đ o ạ t tình chi kỳ hiệu. Vô cùng đơn giản một câu, liền hình ảnh đều thiếu nợ d â n g Tạng. h i ể n nhiên tác giả bản thân đều chưa từng gặp qua vật dụng thực tế đem chấn thần đoạt tình bốn chữ nhai nhai nhâm nuốt mấy lần liên tưởng tới c h ấ n pháp Dương Vân bừng tỉnh đại ngộ h ắ t thạch vòng tay chất liệu dĩ nhiên là thiên c ầ u thạch cái tiêu trương điều khiển trận đ ồ là hiếm thấy tâm luyện chi pháp ta đánh bậy đánh bạ mà gây ra thiên c ầ u thạch tính linh mà cuối cùng huyết luyện tắc thì bắt nó biến thành b ồ n mạng pháp bảo nói như vậy chỉ có tu luyện tới chúc cơ kỳ có được chân nguyên về sau mới có thể tế luyện pháp bảo nhưng có chút phi thường ít lưu ý tâm thần loại pháp bảo chỉ dùng để thần thức đến tế luyện h ắ t thạch vòng tay hoàn toàn là cái này một loại Dương Vân thức hải đã mở. chuẩn bị tâm luyện cơ bản điều kiện thiên cầu thạch lại là cực kỳ hiếm thấy linh vật bản thân đã coi nhất định được linh trí loại này linh vật bình thường được xưng là chân linh dùng bày ra cùng những cái kia gần kề có thể hấp thu linh khí cấp thấp linh vật khác nhau phù hợp chân linh điều kiện về sau dù cho phàm nhân cũng có thể đem ra sử dụng cái này gọi là linh vật chọn chủ thế nhưng mà dương vân không muốn làm cho nó chọn chủ a chính mình là tu luyện ánh trăng đấy làm cho cái hấp thu ánh trăng buồn mạng pháp bảo cái này pháp bảo còn hình thành khí linh tiến vào chiếm giữ t h ứ hải cái này tính toán chuyện gì chứ khỏi cần phải nói cái này đầu chó đen tỉnh ngủ sau cảm thấy đã nói bụng lại náo thượng vừa ra người thực chính mình muốn khóc cũng không k ị p cũng trách chính mình quá đại ý ai biết vật này là tâm luyện chi pháp t h ứ c hải suy diễn thoáng một phát đều gây ra đâu này dương vân túi người đâm đâm tiểu cầu cái bụng này chúng ta đánh cho thương lượng được không ngươi có thể hay không dựa dẫm vào ta đi ra ngoài chó đen vù vù ngủ trong miệng còn nổ ra một cái bong bóng này này tỉnh mặc kệ dương vân như thế nào dày vò con bụng nhấc lên chân tóm cái đuôi chó đen tiểu l à bất tỉnh như nắm bùn ba đồng dạng bảy trên mặt đất Dương v â n bất đắc dĩ nha, buồn mạng pháp bảo giống như là người tu hành bản thân phân thần biến thành, nếu như liệu mạng tâm thần bị hao tổn là có thể giải trừ đấy. Có thể là mình tình huống này đặc thù à? Hát thạch là trời sinh đất nuôi linh vật, đã ngưng tụ ra thần hình, chính mình cùng quan hệ của nó càng giống là ký kết cộng sinh khế ước song phương, không đồng ý đều không thể giải trừ đấy. Dây vò chó đen bất tỉnh, chính mình ngược lại khiến cho thể xác và tinh thần đều mệt. Dương v â n bất đắc dĩ, h oán hận mà n ế u lấy cổ đem chó đen n h ắ c tới. Ngươi bất tỉnh đúng không? Ngươi đoán chừng ta cái này nhà giàu đúng không? Hãy đ ợ i đấy. Cất bước đi ra hoàng trân điện. Tâm theo n h i ệ m động, trên mặt đất toát ra một cổ thải vân, hình thành một tòa lệch ra bảy ố n éo tám ổ chó. Đem chó đen ném vào, cũng chẳng quan tâm. g u i nga h o à n chân điện bên cạnh đứng thẳng một cái thấp xấu ổ chó là cỡ nào không cần đối, v ô vỗ tay đã đi ra thức hải. Vừa trở lại bản thể, mạnh siêu chính một cước bước vào buồng nhỏ trên tàu, trông thấy dương vân máu chảy đầm đìa đít cổ tay, kinh h ô một tiếng. Như thế nào bị thương? Không có chuyện, không cẩn thận. Dương vân hơi h ợ n nói, dương mắt trông thấy hồng y thiếu nữ nghe thấy mạnh siêu tiếng t h tại cửa khoang thò đầu ra nhìn, ló đầu ra n ó Này, cái kia ai? n g ư ơ i cái kia chị thương linh dược có thể hay không cho ta hai quả. Hồng y thiếu nữ nộ, cái gì uy uy đấy, ngươi sẽ không gọi người a? Ta đây gọi ngươi là gì? Không có nghe ngươi đề cập qua danh tự nha, có phải hay không tên của ngươi rất khó nghe à? Tên của ngươi mới khó nghe cái kia. Dương Vân đất được bỏ đi. cái kia thỉnh giáo cô nương p h ư ơ n g danh. Ta gọi triệu d a i đừng cả ngày uy uy địa phương. Hồng y thiếu nữ vừa nói xong cũng đã hối hận, chính mình như thế nào đem danh tự nói cho cái này vô lại. lời đã ra miệng cũng thu không trở lại, d ư ơ n g tay ném đi qua hai hạt viên đang ăn dược, đấy lòng có vẻ đ ắ ý. Hử, ngươi cũng biết cái này là linh đan. Nghĩ thầm các loại Dương Vân nói lời cảm tạ thời điểm. t i ể u nói hắn như vậy, loại này cấp thấp đan dược ngươi cũng đem làm bảo. Không kiến thức. Dương Vân khoanh tay t i ế p được, trong miệng nói nhỏ đấy, cũng không thể so với tên của ta tốt hơn chỗ nào nha. Ta xem còn không bằng bảo ngươi Tiểu Hồng, cái này dược hoàn cho phát phát đấy, cũng không biết hữu dụng không có. Ai, tùy tiện ăn điểm à? Vật tới tay, linh đan t i ể u biến thành dược hoàn. Hồng Y thiếu nữ triệu giai tức giận đến hai cái quai hàm đều cổ mà bắt đầu. Đến cùng hay, vẫn là ý thức được, cùng Dương Vân biện luận dành tự có dễ nghe hay không? Dược hoàn có cao hay không cấp chỉ biết càng mất mặt, lách mình rời đi sinh hờn rồi đi. Dương Vân lúc này mới vui vẻ nói: thứ tốt ta gặp người có phần, một người một quả. Đem một hạt linh đan kín đáo đưa cho Mạnh Siêu, một cái khác hạt thu nhập trong lực. n g ư ờ i không ăn sao? Mạnh Siêu hỏi. Cái này một chút vết thương nhỏ, ăn hết quá lãng phí. Mạnh Siêu nhớ tới Trần Hổ thương thế ngắn ngủn một đêm gần như khỏi hẳn, hỏi: đây là tiên đan sao? Tiên đan có thể không tính là cấp thấp nhất t ụ c mệnh đan mà thôi, bất quá trị ngoại thương hiệu quả không tệ, trừ phi chặt đầu nếu không cơ bản có thể bảo trụ một cái mạng. Mạnh Siêu nghe thấy, cẩn thận từng ly từng tí mà đem t ụ n mệnh đan cất kỹ. Vừa rồi Hồng ý thiếu nữ triệu g i a i khí núp n í c mà thẳng bước đi, Dương Vân l ò n g hiếu kỳ phát tác, lặng lẽ đem ánh trăng chân khí vận đến lỗ tai chống nghe. Trong h a i truyền đến p h ố c p h ố c thanh âm, tựa hồ là triệu g i a i đang tại dùng chân đá lấy mạn thuyền. Thối thứ đồ vật, chết vô lại. Lần sau t ụ n mệnh đan cho chó ăn cũng không để cho ngươi. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Một lát sau, đá một đầu thanh âm ngừng, nghe thấy triệu g i a i tiếp tục lầm bầm lầu bầu, đợi thuyền cập bờ lại cùng ngươi tính toán tổng r ư n g nếu không vụng t r ộ m cùng đằng sau đánh cho cú đánh khó chịu. kì kỳ, đem hắc của ta phụ chú, đan dược toàn bộ c ấ về, lại đem tên hôn đản này gõ bất tỉnh ném thối trong khe nước, đúng, hắc hắc, cứ làm như thế. nghe được dương vân từng đợt tác hẳn, hạ quyết tâm vừa lên bờ t i ể u tìm cơ hội đi. đang muốn thu hồi ánh trăng chân khí, dương vân đột nhiên nghe thấy trên mặt biển chuyển đến kêu cứu thanh âm, lôi kéo mạnh siêu đến bong thuyền, men theo thanh âm đến chỗ, xa xa trông thấy sóng biển một người trong lúc gần lúc hiện bóng người, chính v ù n g tay hướng trường phúc hào lội tới. nương thuyền, có người rơi xuống nước, dương vân cùng mạnh siêu vội vàng quát lên. các thủy thủ nghe thấy tiếng la. dừng lại thuyền, cái này mới nhìn rõ trên mặt nước ra sức lội tới bóng người, vội vàng bỏ xuống một đoạn dây thừng, đem người kéo lên bong tàu. người tới ư ớ c c h ừ n g hơn 20 tuổi, ăn mặc một thân cá mập ra nước dựa vào, lộ ra phía ngoài làn da hiện lên màu đồng cổ, xem xét t ự u là nhiều năm tại trên biển kiếm ăn đấy. chủ thuyền, vù vù, ở nơi nào? người trẻ tuổi này một bên há mồm thở dốc, một bên vội vàng mà hỏi thăm. thuyền lão đại đi tới, người là người nào? như thế nào rơi xuống nước hay sao? người trẻ tuổi bịch một tiếng quỳ xuống, mang theo khóc c m nói ra. van cầu ngài cứu cứu chúng ta đầy đảo lao hấu phụ nữ và trẻ em ta cho ngài dập đầu lạp đầu băng băng mà túi tại bong thuyền không có vài cái cái chán t i ể u một mảnh xương đỏ bắt đầu mà bắt đầu nói rõ lại đừng kêu gạo thuyền lão đại nếu mày nói ra vâng ta gọi liền bình nguyên là phụ cận tôn đảo ngư dân một năm trước có một đám cướp biển chạy đến chúng ta ở trên đảo bắt lấy nhà của chúng ta quyến buộc chúng ta tại đây đảo xương mụ trên mặt nước kiếm thuyền đắm tài bảo đám này cướp biển tâm ngoan thủ l ạ n mấy ngày hôm trước ta nghe lén đến bọn hắn nói chuyện bọn hắn cảm thấy tài bảo kiếm được không sai biệt lắm Không lâu, tiểu m u ố n giết chúng ta toàn bộ đảo người diệt khẩu, sau đó mang theo tài bảo l ý khai, cầu ngài cứu cứu chúng ta à? c ấ p biển, thuyền lão đại lại càng hoảng sợ, bọn hắn những này chạy thuyền ngoại trừ phong bạo, nhất sợ sẽ là c ấ p biển, bình thường trốn cũng không kịp, ở đâu còn dám đến tham đi treo trọng? Tuy nói trên thuyền này thủy thủ hoặc nhiều hoặc ít, đều chút ít võ thuật, có thể ở đâu là giết người như ngẽ o cướp biển đối thủ. Thuyền lão đại tựa đầu giao động giống như chống b ỏ i đồng dạng, chúng ta đều là bình thường chạy thuyền ấy, ở đâu có thể đối phó c ư p biển? Như vậy đi, ngươi theo chúng ta thuyền đi phượng minh phủ, thỉnh quan phủ phái binh tới tiêu diệt. không được à? những cái k i a c ấ p biển đã có lòng nghi ngờ, ta buổi sáng ngày mai không quay về, bọn hắn rất có thể hội sẽ hạ độc thủ à? liên b ì n h nguyên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, h o a với nước biển giọt giọt rơi xuống bong thuyền. đúng rồi, cái này một năm chúng ta cho c ấ p biển kiếm đến không ít tài vật, chỉ cần tiêu diệt c ấ p biển, những này tài vật t ự u đều là ngài được rồi. thuyền lão đại con mắt sáng ngời, hỏi, ở trên đảo có bao nhiêu c ấ p biển? 32 cái, ở trên đảo còn có hơn 20 cái thanh cường tráng, chỉ cần cho thanh đao tử cũng dám cùng c ấ p biển dốc sức liều mạng. thuyền lão đại tính toán thoáng m ộ t phát. Cả thuyền thủy thủ bất quá hơn 20, cho dù tăng thêm tôn đảo hơn 20 người cũng sẽ không biết là cướp biển đối thủ. Chúng chi bọn hắn m u ố n là chạy hành trình ngắn đấy, nếu không phải gặp được phong bạo hơn một cái buổi tối có thể đến p h ư ợ n g minh phủ, cái này đầu đường biển rất an toàn. Bọn hắn theo đội thuyền có vài chục thanh n a o liền trang bị thủy thủ đều không đủ. Nghĩ tới đây thuyền lao đại tham niệm lập tức biến mất. Tài bảo mặc dù tốt, được có mệnh mới có thể cầm a. Chúng ta t i ể u hai mươi mấy người người, vài chục thanh n a o là đi cứu người cái đó, hay vẫn là cho cướp biển đưa đồ ăn? Không nên không nên. Liên b í n h nguyên bịch lại quỳ xuống. Khổ âm thanh cầu k h ẩ n thuyền l a o đại nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới, phân phó các thủy thủ lái thuyền. Các ngươi liền đảo xương mù rõ ràng xà đều có thể đối phó, như thế nào không đối phó được mấy cái cướp biển đâu này? Phát phát từ Bi A, Liên Bình Nguyên kêu to nói, cái gì rõ ràng xà, không phát hiện qua. Các thủy thủ cũng lắc đầu, chỉ có Dương Vân mấy cái liếc nhau một cái. Liên Bình Nguyên cắn răng, bỏ đi bỏ đi bỏ đi, các ngươi thấy chết mà không cứu được, ta tính toán đến không một hồi, dứt lời quay người muốn nhảy hồi trở lại hải lý. Chương 30 đã c ấ u đợi một chút. hồng y thiếu nữ triệu giai mở miệng hô liền bính nguyên quay đầu trông thấy triệu giai bị nàng cho sắt chỗ nhiếp nhất thời nói không ra lời lái thuyền đi hà đảo triệu giai dùng phân phó nữ g khí đối với thuyền lao đại nói vị cô nương này cướp biển cũng không phải là đùa dân đấy n g ư ờ i thuyền lao đại lời mới vừa nói một nửa một đạo tấm lụa tựa như ánh sáng màu đỏ vòng quanh hắn khuôn mặt dạo qua một vòng mọi người còn không có có nhìn rõ ràng ánh sáng màu đỏ t i ể u biến mất không thấy gì nữa thuyền lao đại cảm thấy trên mặt mát lạnh thò tay đi sờ trên khuôn mặt trơn bóng bóng b y đấy nương theo hắn hơn 10 năm một chùm dâu ria toàn bộ không thấy rồi, lúc này màu nâu đen t r ò m dâu mới bay là tạm mà rơi vãi rơi xuống. lái thuyền. triệu g a i lặp lại nói ra, thuyền lão đại biết chút công phu, không tính là cao thủ, vào nam gia bắt nhiều như vậy nằm kiến thức vẫn phải có. triệu g a i lộ ra chiêu thức ấy công phu, hắn biết rõ lúc này là gặp được cao nhân. bất quá triệu g a i còn quá trẻ xinh đẹp, nghĩ thầm cái này nũng nịu tiểu cô nương công phu là không tệ, nhưng gặp được hung ác c ấ p biển không biết còn có thể phát huy ra vài phần đến, trong nội tâm không khỏi chần c h ờ dương vân đứng ngoài quan sát cả buổi. trong nội tâm đã sớm vui cười nở hoa đ g dạng cái này thật sự là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ liều ám hoa minh hiệu nhất thôn a vốn tưởng rằng phát tài sự tình đã không có đùa d n r ồ i ai biết có người lại ba ba mà đưa lên t ừ u y n tới m ì n h cũng hứa là bị kiếp trước đồn đ ã i lừa gạt trường phúc hào mọi người phát tài có lẽ căn bản không phải đến từ không người hoang đảo mà là theo hà đ ả o c ấ p biển chỗ đó đoạn đ ấ y không có chính mình cái chuyện xấu trường phúc hào phiêu lưu đến hà đ ả o mà không phải tới gần đảo xương ngủ có triệu giai cái này luyện khí kỳ đỉnh phong tiểu cao thủ thu thập c ấ p biển đương nhiên không nói chơi Dương v â n chứng kiến thuyền lão đại t r ầ n t h ừ nghĩ thầm còn phải cho việc này tăng thêm một mũi lửa, vì vậy lặng lẽ đẩy mạnh siêu thoáng một phát. Mạnh Siêu ngầm hiểu, tiến lên trước vài bước, cao giọng nói ra: đã biết có cướp biển độc hại đảo dân, chúng ta ở đâu có đứng ngoài quan sát chi lý? Triệu Cô nương thân thủ cao minh, mạnh mộ bất tải, cũng l ư i qua, t p võ, mấy tay công phu cứu nạn không cam lòng người về sau, n g u y ệ n ăn theo trung giải đảo dân chi nguy. Dứt lời đ o ạ t đất một tiếng, dùng hổ chảo nạnh xanh xanh theo mạn thuyền thượng giữ lại một khối lớn tấm ván gỗ. Mạnh Siêu tuy nhiên là học sinh, thế nhưng mà thân hình cao lớn lưng hùng vai gấu. trên mặt cũng giữ lại râu ria, nhìn về phía trên có thể so sánh triệu giai có sức thuyết phục nhiều hơn. thuyền lão đại vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được trên thuyền hành khách trong lại có hai người cao thủ, cái này đối phó c ấ p biển phần thắng tăng nhiều. nhớ tới liên bình nguyên đ ề cập qua tài v ậ n trong lòng lửa nóng mà bắt đầu, vội vàng phân phó các thủy thủ lái thuyền. liên bình nguyên trông thấy phong hồi lộ chuyện, vui mừng giống như nằm mơ đồng dạng, chỉ biết là bất trụ mà hướng triệu, mạnh hai người nói lời cảm tạ. tiến về trước hà đảo trên đường, liên bình nguyên lại đối với hai người nói chút ít tình huống. hà đảo thượng vốn có 50 60 thanh cương tráng. nhưng không phải phản kháng cướp biển bị giết, tự là kiếm tài vật thời điểm gặp được bạch chăn chết, hiện tại chỉ còn lại có hơn 20 người. Liên Bình nguyên bọn hắn cũng lấy ra một ít bí quyết, s ư ơ n g m ù sơ phát ra nổi trong đêm một thời gian ngắn vớt tương đối tương đối an toàn. Dương Vân biết rõ đây là bởi vì bạch chăn lúc này ở tu luyện nguyên nhân, mà thời gian khác t ự u nguy hiểm và phần. Hà Đạo cắt giống như thừa dịp hoàng hôn thời điểm hoa đầu thu nhỏ, đem thuyền thắt ở đá ngầm lên, tại xương m ù khởi sau nhập thủy đã lao, nửa đêm thời điểm vô luận thu hoạch như thế nào đều phải lui lại. Trải qua một năm vớt, tài vật càng ngày càng ít, cướp biển nhóm. đám bọn họ đã lộ ra sát ý c ấ p vì mạng sống không thể không phân t á n ra, hy vọng nhiều tìm được vài thứ cầu thả sống sót. Liên Bình Nguyên ngẫu nhiên phát hiện Trường Phúc Hạo, hắn không dám nhờ thân cật quá, nghĩ thầm nửa đêm về sau bạch c h ă n đi ra, cái này chiếc thuyền khẳng định tránh khỏi một kiếp, chỉ hy vọng nhớ kỹ vị trí, ngày hôm sau có thể tới vớt chút ít tàn vật. Không ngờ xương ngủ sớm tán đi, chứng kiến Dương Vân bọn người nên ngang đập vào bó đuốc theo ở trên đ ạ o trở về, ý thức được bạch c h ă n có thể là bị những người này thu thập, trong nội tâm hy vọng nảy sinh, không kịp thu hồi thuyền nhỏ tự bơi lội chạy tới cầu cứu. Dương Vân lặng lẽ nói cho Liên Bình Nguyên. lại để cho hắn không sẽ đối các thủy thủ nhắc tới bạch chân sự tỉnh liên bình nguyên có chút kinh ngạc trông thấy dương vân cùng mạnh siêu rất t h u ộ c tiểu đáp ứng hà đảo tại đảo x ư ơ n g mù tây bắc tuy nhiên chỉ còn một mặt b u ồ trường phúc hào đuổi tới đó cũng chỉ dùng nửa canh giờ lúc này cảnh ban đêm y nguyên dày đặc đúng là cướp biển nón đám bọn họ ngủ được nhất chìm thời điểm tại liên bình nguyên chỉ điểm xuống trường phúc hào bỏ neo thủy vực là hà đảo canh gác cướp biển ánh mắt góc chết tại cảnh ban đêm i m hộ xuống hai cái tiểu thuyền tam bản y mắng mà hướng hà đảo về tới c ư p biển chiếm cứ hà đảo đã một năm cho tới nay bình an vô sự bởi vì bên cạnh đảo xương mù tồn tại cũng không có cái gì đường biển t r ả i qua h à đảo canh gác cướp biển thì ra là làm làm bộ dáng hai người tụ cùng một chỗ uống rượu bài bạc ở đâu có thể nghĩ đến có người đang tại vụn trộn hướng ở trên đảo sờ không đợi thuyền tam bản cập bờ triệu giai dẫn theo liền bình nguyên nhảy lên đến trên bờ cát canh gác hai cái cướp biển nghe được động tĩnh thám suất đầu xem xét chỉ nhìn thấy h ồ n g ảnh lói lên cả người tiêu mất đi chi rắc ngã xuống đất triệu giai lên tiếng hỏi cướp biển nhóm đám bọn họ tụ cư phòng đem liền bình nguyên ôm một cước đem cửa phòng đá văng ra cướp biển nhóm đám bọn họ như bị nước g ấ m rội đến con kiến ổ, ý quan không làm đất chen c h ú c mà ra. Lúc này Trường Phúc Hào mọi người mới khó khăn lắm đuổi tới, thuyền lao đại gấp đến độ liên tục giơ chân. Trong nội tâm đoán trách triệu g a i đánh rắn độ cỏ. Không ngờ ngay sau đó, thuyền lao đại cùng chúng thủy thủ đều giật mình mà trợn to hai mắt, chỉ thấy triệu giai t h o ầ n thoát thân ảnh tại cướp biển v ậ y trong dạo qua một vòng, một đạo nhàn nhạt bóng kiếm túng hoành phi vũ, tiếng kêu thảng thiết, binh khí truy lạc cùng thân thể ngã xuống đất thanh âm tiếng nổ thành một mảnh, không có qua một lát trong tràng không còn có một cái đứng đấy c ư ớ biển, tất cả đều nằm trên mặt đất vụ v làm đau. Triệu Giai xinh đẹp l ậ p ở một bên, tay h á o phiêu động, nàng hai tay chống t r ơ n không biết lúc nào đã đem nhuyễn kiếm thu hồi bên hông. Thuyền lão đại cùng các thủy thủ hai mặt nhìn nhau, nhìn xem trong tay đao, ngắm lại vừa rồi cái kia phó cẩn thận từng l y từng t í như Lâm Đại đ ị c h bộ dáng, cảm tình đã thành bài trí a. Dương Vân cùng mạnh siêu thảnh thơi mà theo ở phía sau, hai người bọn họ sớm biết như vậy lần này là tới đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Đấy, Dương Vân nhìn xem thuyền lão đại kinh ngạc được trong mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống bộ dạng, trong bụng cười thầm, d nha đầu tốt xấu là cái kiếm tu a. tuy nhiên còn không có luyện đến dẫn khí kỳ có thể phóng trong võ lâm cũng là cao thủ nhất lưu tùy tiện h ố n lăn lộn cái bang phái đều được lại để cho người đem làm tổ tông đồng dạng cung cấp lấy thu thập cái này mấy cái cướp biển quả thực là tại khi dễ người nha ân ta xem nàng tiểu l à n g ứ a tay muốn đánh người h ạ giận kiêm mà một tên đáng thương nón đám bọn họ vận khí thực trinh lệnh triệu gai mắt sắc trông thấy dương vân ở một bên biểu m ô i lắc đầu bộ dạng khí tiểu không đánh một chỗ đến vừa rồi thu thập cướp biển có được một điểm hảo tâm t ì n h toàn bộ bại hết liên b n h nguyên kích động được toàn thân phát run cơ hồ không thể tin được g áp trên đầu một năm núi lớn nhẹ nhàng như vậy tiểu sụp đổ mất rồi làng trại các thôn dân r u n dậy đi ra thấy như vậy một màn nguyên tử là ngươi mắt sắc người trông thấy liền bình nguyên t ê u lên là ta mọi người mau tới bái t ạ vị này nữ hiệp tân cứu mạng liền bình nguyên trong lời nói mang theo thành em rung động mặt t h e o không ở chỗ này hắn đi biển châu ra á một cái ngư dân hô liền bình nguyên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt theo trên mặt đất c ơ lấy một bả đ a o thép hướng trong thôn chạy đi hắn không có chạy hai bước đột nhiên đứng lại ánh mắt hung ác mà chậm c h ằ m vào phía trước một cái cướp biển cưỡng ép lấy một gã tuổi trẻ nữ tử theo trong thôn đi tới trên mặt của hắn có một đạo thật dài mặt sẹo lộ ra ngoan độc tàn nhẫn thân xác chủy thủ trong tay gián chặt lấy tuổi trẻ nữ tử cổ lạc ra một đầu tơ máu tất cả không được lúc đích mặt sẹo cướp biển hét lớn một tiếng nếu không giết nàng tất cả mọi người sửng sốt triệu g a i t ừ trong lòng tay lấy ra phủ xé mở hướng mặt t h ẻ o quan đi không ngờ mặt t h ẻ o nhìn như c h ầ m c h ầ m vào đối diện liền bình nguyên trên thực tế một mực chém x é o ánh mắt quan sát triệu g a i hành động chứng kiến triệu g a i ra tay mặt t h ẻ o hung tính phát tác nắm chặt dao găm hướng tuổi trẻ nữ tử cổ về tới Triệu Gai sắc mặt thoáng cái thay đổi, nhưng đã tới không kịp ngăn cản, chỉ có thể chớm ắ t nhìn xem. Không biết từ nơi này bay ra một quả tiền đồng, bay bổng mà đánh trúng mặt t h ẻ o cầm dao k h ủ tay, sau đó đạn rơi xuống mặt đất, kích thích một điểm nhỏ bụi đất. Tất cả mọi người c h ầ m c h ầ m vào dao găm, vậy mà không có người chú ý tới. Mặt t h ẻ o cánh tay tê d ầ n động tác cứng ngắc lại thoáng một phát, lập tức định thân phù bay đến, h ắ à n toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Tuổi trẻ nữ tử cơ linh mà trùn xuống thân, theo mặt t h ẻ o cánh tay trong thoát thân. Liên b n h nguyên nhìn ra tiện nghi chạy vội đi qua, đệ nhất đao chém rất mất mặt t h ẻ o cầm dao g a m cánh tay. ngay sau đó thứ hai đao đem đầu lâu của hắn ném bay mặt t h ẻ o đầu người rơi xuống đất huyết hoa cao cao bay lên triệu giai cao m à y tránh đi các bị kích thích hung tính một h ố n g trên xuống bình thường làm áp tối đa 10 cái cướp biển lập tức được đang sống đánh chết các đánh mệt mỏi lúc này mới có người nhớ tới đi nhặt trên mặt đất đao muốn đem còn lại cướp biển toàn bộ chém chết đủ rồi triệu giai có chút không vui mà hô sở hữu tất cả ngư dân lập tức dừng tay vừa rồi chế phục mặt t h ẻ o một màn cái kia miếng tiền đồng mục tiêu quá nhỏ đánh c h ú n g mục tiêu lúc cũng không có cái gì động tĩnh ngoại trừ ma quỷ mặt thẹo không có người biết rõ, có thể triệu giai cái kia trương định thân p h ủ rất có trùng kích lực rồi. một đoàn b ạ c h quang bay ra, sau đó đem cả người định trụ, cái này đã vượt qua người bình thường lý giải, cũng vượt qua võ công phạm chủ. khi bọn hắn xem ra, triệu giai đã không phải là hiệp nữ, mà có lẽ quy đến tiên nữ một loại kia. tiên nữ có phân phó, các không dám bất tuân, có người tìm đến dây thường đem cướp biển chói thành một chuỗi, trong đó không khỏi có người vụng trộm đánh lên một quyền, đã lên một cước cho hà dợn. chương 31 phân tải. c ư p biển sự tình hết thảy đều kết thúc. mạnh siêu ra tay đem sở hữu tất cả cướp biển phế bỏ võ công, bọn hắn nửa đời sau xem ra muốn tại ở trên đảo làm khổ công độ quá liêu. Đâu đảng tội ác đa c h u Hà đảo c á c cũng có thể tính hạ tâm đối mặt sự thật. ở trên đảo hơn 100 g i à yếu phụ nữ và trẻ em, mà còn lại thanh cường tráng chỉ có hơn 20, có thể có một đám cướp biển ô sin cũng là không tệ sự tình. đem cướp biển áp giải đến quan phủ có thể lĩnh bút tiền thưởng, thế nhưng mà cướp biển nhóm cướp đoạt đến tài vật không chuẩn sẽ bị tham quan ô lại cởi xuống một lớp ra, cho nên thuyền lão đại sáng suốt mà đồng ý đối với c ư p biển đám bọn chúng xử trí. Liên binh nguyên rất có ánh mắt. Không đều thuyền lão đại bọn người mở miệng, tiểu t h u xếp lấy người theo cướp biển trong hang ổ chuyển ra các thức tài vật. Những vật này đều là bọn hắn mạo hiểm nguy hiểm t á n h mạng, theo đảo xương mù thuyền đắm trong kiếm đi ra đấy. Có thể bị cướp biển nhóm lưu lại đều là chút ít quý trọng vật phẩm, ngoại trừ vàng bạc châu đá bên ngoài, còn có một ít là không sợ nước quý b á o hàng hóa. Thuyền lão đại cùng các thủy thủ nguyên một đám ánh mắt tỏa sáng, hô hấp ồ ồ, bọn họ đều là khổ ha ha chạy biển đấy, làm cả cuộc đời trước cũng chưa chắc có thể tích góp từng t í một hạ nhiều tiền như vậy tài. Không chỉ nói bọn hắn, liền Dương Vân cùng mạnh siêu đều là một bộ tâm động không thôi bộ dáng. tiêu diệt toàn bộ cướp biển cơ hồ là triệu giai lực lượng một người nàng không có mở miệng ai cũng không dám tư phân thuyền lão đại lôi kéo l i ề n bình nguyên lắp bắp hỏi ý của nàng ta không muốn đảo dân nhóm lưu một nửa còn lại một nửa người trên thuyền chia đều a triệu giai không kiên nhẫn mà khoát h o á tay liên bình nguyên vội vàng v á i thác cùng thuyền lão đại giả đánh cho 3 năm cái hiệp cuối cùng định ra đến đảo dân lưu ba thành t r ư ờ n g phúc hảo mọi người được còn lại bảy thành thuyền lão đại lòng dạ biết rõ nhiều r a đến hai thành là hà h í bọn hắn những ngày thủy thủ chia xong tiền trở lại trên bờ hơn phân nửa hội sẽ từ công đường ai l ấ y đi không sợ có người nhớ thương khoản này tiền của phi nghĩa mà người trên hà đảo còn muốn ở chỗ này trong tay bọn họ có tiền tin tức chuyển đi không khỏi lại có tai họa lâm môn trương phúc hào mọi người cùng đảo dân thương lượng một phen quyết định đối ngoại tiểu nói số tiền kia t à i là từ không người trên hoang đảo tìm được đấy sau đó tất cả đều vui vẻ mà chuẩn bị chia tiền các loại bắt đầu phân tích thời điểm mới phát hiện muốn chia được công bình cũng không dễ dàng vàng bạc đồng tiền đều dễ nói căn cứ tỷ lệ h ố i o ó i là được thế nhưng mà những cái kia châu đáo ngọc khí hàng hóa nhưng không ai có thể chuẩn xác mà đánh giá giá trị lúc này Dương Vân nhảy ra ra cái chủ ý, hắn đem không cách nào đánh giá giá trị đồ vật đều lựa đi ra, cho mỗi người phân một cái đằng trước số bài, sau đó bắt đầu từng cái đấu giá. Mỗi kiện đồ vật đều là một ngàn lượng bạc lên giá, nếu như không có người ương giá t i ể u mỗi lần, thiên hàng một trăm lượng, các loại xuống đến cuối cùng một trăm lượng thời điểm, t i ể u mười lượng mười lượng mà hạ giá, thẳng đến có người nguyện ý tiếp nhận mới thôi. đệ một kiện đồ vật là cái bát bảo lưu ly chén, hồ nước giống như thanh bích chén trên hạ thể khảm lấy đủ mọi màu sắc minh châu bảo thạch, có phần có mấy người đối với. vật này quen mắt, cuối cùng tại hạ giá đến 400 lượng thời điểm bị thuyền lao đại có đi, vài người khác bóp cổ tay thở dài, sâu hối hận chính mình không đủ quyết đoán. Dương Vân đem bắt bảo lưu ly li chén cầm bắt được một bên, nhớ thượng thuyền lao đại đánh số, chờ đợi đấu giá sau khi kết thúc nhận lấy. đã có cái này tiền lệ, còn lại đấu giá dần dần kịch liệt, loại này đấu giá phi thường khảo cứu nhãn lực, đương nhiên nếu như nhãn lực không được cũng có thể đánh b ạ c thoáng một phát vận khí của mình. đằng sau 10 vài kiện đồ vật đều ra tương đối cao giá cả, trong đó có một cái thủy thủ liên phép ba kiện, Dương Vân không thể không nhắc nhở hắn. nếu như cuối cùng tính toán xuống giá trị vượt qua phần của hắn tử, đây chính là muốn thêm vào xuất ra tiền đến trợ cấp đấy. Nếu như trên người không có tiền cũng mượn không được, muốn ung t h a cho một bộ phận thứ đồ vật một lần nữa đấu giá. Càng ngày càng nhiều đồ vật cắm lên c ấ p còn lại cái kia chút ít đều so sánh ít lưu ý, tăng thêm rất nhiều người phía trước giật đồ hoa mất không ít p h ầ n tử. Hiện tại cũng cố tình tiết kiệm điểm hiện ngân mang về nhà, bởi vậy đấu giá giá cả một đường đi ngon nguồn. Dương Vấn lúc này ra tay, dùng 70 lượng bạc dễ dàng cầm kế tiếp thanh ngọc tê i á c cái chặn giấy. Cái này cái chặn giấy ngọc chất nhìn về phía trên bình thường. tê giác thú tay cẩm chế tác được cũng không quá tinh mỹ cái khác nhân tâm lý giá vị phần lớn là 50-60 lượng cũng không có ai cùng hắn tranh giành dương vân mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã cao hứng được muốn cười ra tiếng hắn mân mê ra cái này đầu giá có hơn p h â n nửa nguyên nhân ngược lại là vì cái này cái trận giấy ở nơi này là cái gì thanh ngọc ơ màu xanh thạch trong cơ thể có ẩn ẩn màu trắng đường vân bên trong ẩn chứa tí tì mát lạnh linh khí đây rõ ràng là thanh vân thạch nha thạch như kỳ danh thế nhân đều tin tưởng loại này thần kỳ thạch đầu có thể giúp người một bước lên mây về phần loại này thuyết pháp lý do nếu như là người bình thường, đương nhiên nói không nên lời nguyên cớ, chỉ là đem hắn với tư cách một loại tốt khẩu m à u Nếu như là giống như tu luyện giả, t ắ c thì có thể cảm ứng được bên trong ẩn thủy t h u ộ c tính linh khí. Loại này linh khí có thể làm cho tâm thần người ổn định, suy nghĩ tập trung. Nhưng là Dương v â n lại biết, sự tình không có đơn giản. Như vậy, trong lúc này liên quan đến số mệnh, liên quan đến tín tắc tỷ tí linh, liên quan đến cơ duyên, liên quan đến s á c minh, cũng liên quan đến cái này phương tiên h mà một ít thần bí quy tắc. Đối với có trí khoa cử Dương v â n mà nói, theo chứng kiến cái này Thanh Vân Thạch cái chặn giấy lần đầu tiên lên. hắn đã đi xuống nhất định phải quyết tâm nếu như cái này khối thanh vân thạch phóng tới vượng minh phủ hoặc là đông nô thành không chỉ nói chính là 70 lượng bạc, t ự u là 7 ngàn lượng, 7 vạn lượng đều có thể bán đi tối nay nằm mơ cũng sẽ biết cười tại không có người chú ý thời điểm dương vân rốt cục vẫn phải nhịn không được đắc ý nợ nụ cười đ ầ u giá cùng phân tiền rằng có suốt một cái ban ngày chính giữa nếm qua một lần cơm triệu d a i đi dạo lượn đảo nhỏ sau rất là nhảm chán vì vậy thúc lấy mọi người lái thuyền cuối cùng một điểm tính toán trương phúc h à o thượng mỗi người đều có thể phân đến giá trị 600 lượng tài vật. đương nhiên cái này chỉ là danh nghĩa con số như dương vân thanh vân thạch cái tràn giấy q u a một món đồ như vậy thứ đồ vật thu hoạch có thể vượt qua mặt khác tất cả mọi người tổng còn có như thuyền lão đại có một ít tiêu hàng con đường hắn trong lòng mình đoán chừng cái tiêu bát bảo lưu ly li chén ra tay thời giá tiền có thể lật lên một phen mừng rỡ hắn nhiều lần thò tay đi vớt mình đã không tồn tại d â u dĩa người mang khoản tiền lớn các thủy thủ quy tâm giống như mũi tên quyết định đi đường suốt đêm về nhà trương phúc hào dương b u ồ m ra biển lúc này đã là mặt trời lặn thời gian ánh nắng chiều chiếu rọi trên mặt biển đột nhiên xuất hiện m ê n mông t n g bảy Liên Bình Nguyên đã ở trường Phúc h à o lên, hắn chỉ vào mặt biển nói ra, xem, đây là ngân sát tôm, mua đến trạng vạng tối tôm b y sẽ đến phủ cận mặt biển m ơ i chúng ta Hà đảo danh tự tiểu lạn như vậy đến đấy. Mặt biển bị tôm b y che đầy, khắp nơi đều là đầy sinh lực ngân con toi, hào quang chiếu ở phía trên dị thường sáng lạn xinh đẹp. Triệu Gai thấy vui vẻ thoải mái, mở miệng nói ra, thật đẹp à, bất quá các ngươi đảo danh tự không tốt, ta xem có lẽ đổi tên gọi Hà đảo mới được là. Liên b í n h Nguyên vội vàng tiết lời, tạ tiên tử ban t ê n cho, từ nay về sau chúng ta đảo đã kêu Hà đảo á. Triệu Gai cười k h a n h khắc nói. ta cũng không phải là thiên tử, ngươi hay, vẫn là bảo ta triệu cô nương à? Vâng, nghe thiên tử phân phó. Triệu Gai nhưng thật ra là cái sư môn đều không có ra nữu vi, cái này còn là lần đầu tiên có người bất kể nàng gọi t i ê n tử, trong nội tâm đắc ý được vung hoan. đang t ạ i hảo tâm tình thời điểm, bên hai truyền đến một hồi hòa tiếng ồ n tại đây tại đây, không đúng, chỗ ấy chỗ ấy nhiều, hổ ca ngươi s ô n g chỗ ấy hạ lưới. Triệu Gai quay đầu nhìn lại, Dương Vân cùng Trần Hổ hai người chính trộm lấy một cái thật dài lưới né cán, đem nửa thân thể t h ra mạn thuyền kiếm t ô n cái này cái gì tục nhân a? Như thế nào lúc nào đều không quên mất ăn, hảo tâm tình đều bị trộn lẫn hết. Triệu Gai lần nữa cao hứng đem Dương v â n một cước đá xuống biển tâm tư. Dương v â n một điểm tự giác đều không có mà cao hứng bừng bừng kiếm đủ hai đại thùng, tiện tay vây lên một cái tôm biển, mở mạnh màu bạc tôm s á c nhẹ nhàng một lít vào, h ó n g ánh sáng long lanh tôm thịt bật lên đến trong miệng, nhấm nuốt phía dưới không có một điểm mùi tanh, một cổ tiên vị tại g ắ n bó t ầ m đó quấn. Thốt tôm, Dương v â n khen t h ư ợ n g một n g ụ hai tay làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10 đem một cái tiếp một chỉ là tôm biển đưa vào trong miệng, các thủy thủ trưởng thành t h á n g dài tại trên biển. cá tươi sống tôm s ớ m đã ăn được nhảm chán, chỉ có mạnh siêu tới cùng ăn trong chốc lát, cũng không quá thoáng ăn được hơn m 0 ờ i cái mà thôi. Tôm biển tuy nhiên rất tươi, ăn sống nhiều hơn không khỏi tổn thương tinh khí. Dương Vân cũng không nghe khuyên can, như nước chảy ăn đi nửa thùng còn ngăn không được, thấy trên thuyền mỗi người ghé mắt, triệu giai xem Dương Vân ăn được như vậy hoàn, nghĩ thầm cái này tôm biển có ăn ngon như vậy sao? cố tình thử một chút, có thể thật sự cổ không dậy nổi ăn sống dũng khí, chúng chi hai thùng tôm biển bị Dương Vân bá tại bên người, cũng không muốn h ư ớ n g cái này chán ghét ra hỏa mở miệng, dứt khoát chạy đến đuôi thuyền đến nhắm mắt làm nơ. ă n vào trong bụng tôn b i ể n hóa thành chảy nhỏ giọt tinh nguyên, bổ sung đến Dương v â n trong cơ thể. Loại này ngân sắc tôn cái đầu tuy nhỏ nhưng là chuyển đổi ra tinh nguyên cũng rất đủ. Vừa xa bình thường châu ăn thịt đồ ăn, Dương v â n chỉ ăn nửa thùng tôn, hiệu quả vậy mà còn hơn một chầu bộ tiệc. Đại khái là những này t ô m so bình thường xúc vật giàu có thêm nữa. Linh khí nguyên nhân a. Dương v â n trong nội tâm cân nhắc, Nguyệt Hoa chân kinh trong thời gian ngắn không cách nào cung cấp chiến lược, tinh nguyên hóa tinh bí quyết còn muốn tiếp tục tăng cường, tìm chút ít linh khí sung t ố c đồ ăn là thấy hiệu quả phương pháp nhánh nhất, nhất. Nhớ tới vứt bỏ đến đảo xương mù thượng b ạ c h chăn thân thể. Vật kia nếu có thể ăn thì tốt rồi. Đáng tiếc dã n h a trên đầu người không có hóa độc phụ. Bằng chính mình tu vi hiện tại, ăn được một ngụm cái kia chính là muốn chết. Cố tình lại đi kiếm mấy thùng tôm, lại phát hiện trường phúc h à o đã ly khai tôm b ầ y qua lại mặt biển. Thất vọng dương vân d ứ ớ c h o á t cũng không ăn rồi. Tuy nhiên dựa vào tịch nguyên hóa tinh bí quyết nhiều hơn nữa đến hai thùng cũng ăn được xuống, nhưng hắn không muốn bị trên thuyền các thủy thủ trở thành yêu quái. Tiếp tục ăn xuống dưới nhưng là không còn biện pháp dùng sức ăn đại để giải thích. Dù sao trở lại trên bờ còn muốn mấy ngày thời gian. Những ngày tôm biển sớm ăn muộn ăn đều đồng. d ạ chương 32 đến h ụ thay n h ậ t Thừa dịp thuận phong trường phúc hảo phá sóng đi về phía trước, chỉ vẹn vẹn có một mặt buồn phồng đến tràn đầy đấy. Mỗi người cao hứng b ừ n g b ừ n g Chỉ có liên bình nguyên ngóng nhìn lấy dần dần bao phủ trong bóng chiều hà đảo, t h ầ n xác trên mặt trầm trọng t r o n g mang theo một tia b ư ờ n b ã mát, không bỏ xuống được người trên đảo. Sau lưng một thanh n i văng lên, liên bình nguyên quay đầu lại, trông thấy kẻ nói chuyện là cái kia chủ trì phân tài dương vân, k h ẽ c ư ờ i khổ thoáng một phát, liên bình nguyên nói ra, có một i ta, dương công tử là người ở nơi nào? Ta cùng mạnh siêu đều là tĩnh hải huyện học sinh, việc này phải đi phượng minh phủ học ở trường. Không biết Liên Huynh đệ sau khi lên bờ có tính toán gì không? Liên Bình Nguyên im lặng, hắn lúc này chính hối hận ly khai Hà Đảo kiên quyết, trong lòng đây d ố i đồng dạng, ở đâu có tâm tư cân nhắc lên bờ sự tình từ nay về sau. Dương Vân suy đoán đến một ít gì đó, Liên Bình Nguyên ả m đạm rời đảo, không thể nghi ngờ là vì cái kia gọi Hải Châu nữ nhân, đã nhất thời nghĩ không ra lại không bỏ xuống được, ly khai một ít thời điểm cũng tốt, không bằng tự định ra một năm, một năm về sau nếu như hay, vẫn là không bỏ xuống được, trở về đi tốt rồi. Dương Vân nhàn nhạt nói. Nghe xong Dương Vân lời mà nói, Liên Bình Nguyên rơi vào trầm tư. trong lòng đích xương ngủ một chút đẩy ra một năm tiêu một năm tốt rồi lúc này tức là cho mình đấy đồng dạng cũng là cho hải châu đấy liên bình nguyên ngẩng đầu phát hiện dương vân chẳng biết lúc nào đi ra lúc này đang tại trong thuyền cột b u ồ n chỗ đó dẫn theo một bầu rượu ngắm trăng cảnh ban đêm thứ hợp ánh trăng mát lạnh như nước soi sáng một thân thanh sam dương vân sau phảng phất hòa tan tại thân thể của hắn c h u mở mịt khởi một tầng mông lung màu bạc quang xương ngủ nhìn xem nhìn xem liên bình nguyên đột nhiên trong nội tâm mỏi như c á i muối một hàng thanh lệ ứ c chế không nổi mà theo trong mắt chảy xuống qua lại hỉ nộ ai ố từng màn mà hiện hiện tâm thần hoàn toàn đã mất đi k h ố n g chế. Dương Vân lại đang tu luyện nguyệt hoa chân kinh, tầng thứ ba nguyệt hoa chân kinh đạt được thần thông là thính lực, kế tiếp tầng thứ tư chân khí dọc theo kinh mạch tuần hoàn hướng phía dưới, bắt đầu cô động độ n g ự c h i ế u huyệt. mắt lạnh ánh trăng chân khí cọ rửa lấy đứng n g u ô i c h ị u xào thiên đột, du phủ các loại huyệt, h i ế u huyệt trung đã ở tự phát hấp thu ngoại bộ ánh trăng, một chút mà hàm dưỡng nội tình, công tác chuẩn bị lấy nước chảy thành sông sau đ í c một lần hành động đột phá. ở ú t gió biển hút vào trong phổi, có cổ đặc biệt băng phải mái thoải mái cảm giác, Dương Vân hít sâu một hơi, lại nổ ra lúc cảm giác trong đó đ ư ợ c một tia cho khí. tu luyện tới một bước này. Nguyệt Hoa chân kinh đã bắt đầu cải thiện thể chất của hắn, hiện tại chỉ là vừa bắt đầu còn xa xa không đạt được thoát thai hoàn cốt trình độ, nhưng là cũng có thể địch cựu nạn tân, thanh trừ ta c h ấ t trường kỳ như vậy tu luyện có thể thể chất cường kiện, bách bệnh bất xâm. Ngay tại Dương Vân đ g ắ m chìm tại trong khi tu luyện thời điểm, trên cổ tay Thiên Cầu Thạch vòng tay đột nhiên bắt đầu nóng lên, phát nhiệt đưa hắn theo trong khi tu luyện bình tĩnh, lại để cho t h ứ Hải tiếp nhận không chế ánh trăng chân khí. Dương Vân đi thăm dò xem vòng tay dị trạng, Thiên Cầu Thạch vòng tay nhìn về phía trên không hề dị thường. chỉ có dán chặt lấy ra thịt có thể cảm giác được trong đó mấy khỏa hạt châu đang tại nó lên phát hiện cái này chuỗi vòng tay đã trở thành dương vân buồn mã pháp bảo xem bộ dạng như vậy giống như là pháp bảo phát động thế nhưng mà dương vân bản thân đối với cái này pháp bảo cũng vẫn không rõ tình huống căn bản không rõ ràng lắm phát động pháp môn đến trong t h ứ hải nhìn nhìn cái con kia chó đen vẫn đang tại ổ chó trong nằm ngáy ho ho xem ra chuyện này cũng cùng nó không quan hệ cái kia chính là pháp bảo tự động phát động loại tình huống này tại tu hành giới cũng là thông thường chỉ là không biết là cái gì đã dẫn phát pháp bảo dương vân nhìn trung u a n h đột nhiên trông thấy liên bình nguyên bộ dạng có điểm gì là lạ, đi qua v u v u bờ vai của hắn, liền huynh đệ, a, liên bình nguyên một tiếng kêu sợ hãi, lúc này mới lấy lại tinh thần chứng kiến dương vân, suy nghĩ một sự tình, mê mẩn rồi, dương công tử không muốn chê cười a, liên bình nguyên có chút ngượng ngùng, chính mình vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy, thậm chí ngay cả nước mắt đều chảy ra rồi, dương vân xem liên bình nguyên dùng ống tay áo trả lau nước mắt, trong nội tâm như có điều suy nghĩ, vừa rồi hắn đập tỉnh liên bình nguyên đồng thời vòng tay dị trạng t i ể u biến mất, xem ra liên bình nguyên tuyệt đối là đã bị vòng tay ảnh hưởng. Có thể rốt cuộc là liên bình nguyên đã bị thiên cẩu thạch ảnh hưởng mới như thế thất thố, hay là hắn thất thố đã dẫn phát thiên cẩu thạch dị thường. Xem ra chính mình cái này buồn mạng pháp bảo còn có rất nhiều cần nghiên cứu đào mốc địa phương. Dương Vân suy nghĩ nói, trời tốt, kế tiếp hành trình thuận buồn xuôi gió. Hai ngày sau đó tảng sáng thời gian, phương xa đại lục hình dáng đã xa xa đang nhìn, cả thuyền thủy thủ phát ra tiếng hoan hô. Lần này thuyền chạy x o n g sở hữu tất cả thủy thủ đều từ công về nhà a, chạy biển s ố n g vừa khổ vừa nguy hiểm. Lần này mỗi người đều đạt được xa xỉ tài v ậ n trên đường đi quen biết các thủy thủ tốt năm tốt b tụ cùng một chỗ. thảo luận về đến cô hương sau như thế nào tiêu hết khoản này tiền của phi nghĩa đại đa số không bên ngoài đều là mua nhà đưa mà cưới vợ các loại thuyền lão đại ôm thật chặt cái con kia bát bảo lưu ly chén cười đến không ngậm miệng được cũng không đi quản các thủy thủ dương vân chắp tay nhìn xem càng ngày càng gần lục địa thanh sam bồng b ề n nhìn về phía trên cũng có điểm học sinh hương vị cùng c h u n g quanh đ ố n g tia tục nhân rất là bất động triệu giai xem thường mà bĩu môi ngươi tiểu gia vậy à bổ tiểu thư đã nhìn thấu ngươi bản chất chính là một cái lại thèm lại tham siêu cấp đại tục nhân chờ thuyền lên bờ có người đẹp mắt đấy Dương Vân đột nhiên quay đầu lại s ô n g nàng cười cười. Triệu Gai trong nội tâm một hồi thình thịch, hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn đoán được cái gì? Không có khả năng đấy, hắn cũng không phải hội, sẽ thuật đọc tâm cao nhân tu đạo, làm sao có thể biết rõ ta đang suy nghĩ gì? Lão Mạnh đến bên này, Dương Vân hô, Mạnh Siêu vừa mới bước ra buồng nhỏ trên tàu, nghe vậy đi tới, hắn mới vừa rồi làm ờ i đến Mạnh Siêu, không đúng đối với ta cười a. Triệu Gai ngở vực vô căn cứ nói, đầu lúc trời tối Dương Vân đem sơn quân công tập chú lặng yên viết ra rào cho Mạnh Siêu, hắn như nhặt được trí bảo. cầm bắt được công pháp sau tiểu đọc thuộc lòng lĩnh ngộ một đêm, cơ hồ muốn đem cái kia mấy trang giấy nuốt đến trong bụng đi, cũng khó trách mạnh siêu đạt được đạo hải quyết dương nhạc cùng chân h ổ cái nào không phải tại ngày đêm khổ tu, tại t i ê n gia bí kiếp trùng kích xuống, liền phân đến tài bảo vui sướng đều phai nhạt rất nhiều. c ù n g dương trần nhị người từ đầu tu luyện đạo hải quyết sơ bộ công pháp bất động, mạnh siêu gia truyền mãnh h ổ bí quyết cùng h ổ trảo công đã coi nhất định hỏa hậu, phóng trên giang hồ cũng là tiểu cao thủ, dương vân cho hắn sơn quân công tập chú là một người tu luyện mãnh h ổ chân khí dùng võ nhập đạo tu luyện giả sở hữu. Giả thuật là như thế nào dùng bình thường mánh h ổ chân khí cô động khiếu huyệt cho đến tiên thiên pháp môn. Mạnh siêu gia truyền mánh h ổ bí quyết tiểu thoát thai tại mánh h ổ chân khí, hắn nghiên tập cái này bản công pháp lại phù hợp bất quá rồi. Pháp quyết vừa vào tay, hơi chút nghiên cứu một bộ phận, mạnh siêu cũng cảm giác được tầm mắt mở rộng ra. Nguyên lai like mánh h ổ bí quyết còn có thể như vậy luyện, p h ả n phất một cái mới thiên địa hướng hắn mở rộng đại môn. Nhưng dù sao cảnh giới bất đ ồ n g vị kia tu luyện giả ghi sơn quân công tập chú lúc sau đã dẫn khí kỳ đại thành, sắp trúc cơ, mà mạnh siêu chỉ có điều ngưng khiếu giữa kỳ tầng bộ dạng. rất nhiều tu hành khái niệm cũng thiếu nợ dưỡng tặng, rất nhiều địa phương tiểu thấy h ắ n cái hiểu cái không, giống như ngộ phi ngộ. Dương Hiền đệ, ngươi cái này bản pháp quyết rất thích hợp ta rồi, quả thực hoàn toàn là nhà của ta chuyển võ công diễn thăng. Đáng tiếc tiên phụ không có nhìn thấy cái này bộ pháp quyết, nếu không hắn nhất định sẽ không vứt bỏ võ theo thường. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ngươi có chuyện gì trực tiếp phân phó ta là được rồi. Mạnh Siêu nghiêm mặt nói ra. Dương Vân cười cười, hắn trong Tứ Hải ghi lại pháp quyết đâu chỉ vận bộ, t u y n một bộ thích hợp Mạnh Siêu quá đơn giản bất quá, cái này bản pháp quyết thích hợp ngươi, là cơ duyên của ngươi. trong tay ta dù sao cũng không có tác dụng gì đấy. mạnh siêu không nói thêm lời, ngược lại hỏi một ít khó hiểu chỗ. mãnh hổ bí quyết không phải nên d ù n g mãnh cương liệt sao? nhưng cái này bộ pháp quyết ý tứ giống như có chút không đúng. vừa không thể lâu, trừ đi một tí cực trên lệnh pháp quyết, sở hữu tất cả dương cương pháp quyết luyện đến cao thâm cảnh giới đều là chú ý cương nhu cũng t h ế đấy. tựa như trên núi lao hổ, nó cũng không có khả năng cả ngày đều tại đi săn a. muốn như vậy nó cần phải m ệ t chết không thể. tục ngữ nói lao hổ cũng có ngủ, ngay thời điểm, ngươi nhiều nghiên cứu một chút lao hổ ngủ, ngay bộ dạng đối. với môn pháp quyết này có trợ giúp đấy mạnh siêu hiểu rõ ràng ý của ngươi là lúc tu luyện muốn như hang hổ dùng khí âm nhu bao hàm dục dương c ư ơ n g mà ra tay thời điểm tắc thì như mánh hổ săn n u ổ i c ư n g mánh không thể lỡ dương vân mỉm cười gật đầu huynh đệ mình ngộ tính không tệ lắm xem đưa cho hắn cái này bản công quyết là cho đúng rồi mạnh siêu nhớ tới gia truyền mánh hổ bí quyết tờ thứ nhất tiểu là trương hang hổ đồ vốn cho là không có gì dùng luyện công thời điểm trực tiếp nhảy đi qua hiện tại mới biết được tâm ý trong đó chỉ cảm thấy trên người mánh hổ chân khí cổ đang mà bắt đầu ẩn ẩn có đột phá cảnh giới dấu hiệu Đại hỉ phía dưới vội vàng chạy về buồng nhỏ trên tàu l ô n công. Cái này một luyện t u là cả buổi thời gian, đem làm mạnh siêu ra khoang thuyền thời điểm mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Dương Vân biết rõ hắn nhất định là có chỗ đột phá. Lúc này Trường Phúc Hảo đã tiến vào Phượng Minh phủ b ế n tàu, đang tại đ ỗ thuyền. Trên b ế n tàu người tiếp được Trường Phúc Hảo ném đến dây thừng, tại bến tàu c ọ c thượng hệ nhanh. Tiếp theo từ trên thuyền buông câu tàu khoác lên trên bến tàu, chứng kiến cầu tàu đã đắp tốt, Dương Vân thúc lấy nhị ca Dương Nhạc, chân hồ hướng thuyền Lão Đại chào từ biệt. Thuyền Lão Đại biết rõ không cách nào giữ lại. nói vài câu hữu duyên tạm biệt chàng diện lời nói để lại đã thành trong nội tâm lại hâm mộ hai người kia vận may lần thứ nhất đi theo trường phúc h à o ra biển tiểu vượt qua loại chuyện tốt này dương vân cùng mạnh siêu là hành khách không cần cùng thuyền lão đại chào hỏi đang muốn rời thuyền dương vân trông thấy có chút bảng hoàng liên bình nguyên hô liền huynh đệ nếu không có địa phương nào đi cùng chúng ta cùng một chỗ ăn bữa rượu như thế nào liên bình nguyên hơi suy nghĩ một chút tiểu cùng đi qua chương 33, thoát thân ta đến đường mang mọi người đi cái nơi tốt dương vân chớp chớp một con mắt nói ra ngươi nhận thức v ư ợ n g minh phụ lộ Dương Nhạc kinh ngạc mà hỏi t h ă m ta nghe một cái đồng học đã từng nói qua cái nơi tốt, các người đi theo ta đi là được rồi. Năm người tại Dương Vân dưới sự dẫn dắt ly khai bên tàu, tiến vào phồn hoa p h ụ thành. Áo đỏ nữ triệu giai không có hảo ý mà xa xa đi theo, bất quá Dương Vân không có lật đ à n lại là tại người đến người đi trên đường cái, thật ra khiến nàng ra tay khiển trách nghĩ cách tìm không thấy cơ hội. Ta nhìn ngươi có thể một mực không dây đơn kết nối với nhà sĩ cũng mang người hay sao? Nghĩ tới đây trên mặt đột nhiên một mảnh hừng hổng, mình rốt cuộc đang làm gì đó à? Vậy mà muốn tại nhà sĩ bên ngoài chắn một người nam nhân. nếu truyền đi sở hữu tất cả thể diện đều mất hết rồi muốn không buông tha hắn ý nghĩ này vừa thăng lên đã bị trong đầu Dương Vân cái kia tà gấp rút dáng tươi cười cho bỏ đi hứ dám đem buồn cô nương không để vào mắt cần phải hung hăng giáo huấn một lần không thể dứt khoát đợi lát nữa giáo huấn đã xong đem hắn ném nhà xí ở bên trong dù sao tại đây cũng không có người biết rõ ta là ai nàng hung dữ mà thẩm nghĩ Dương Vân đột nhiên trở về phía dưới triệu giai sợ tới mức trái tim p h ố c p h ố c n à y loạn một cái giật mình l ẻ n đến bên đường quán nhỏ t r ố n lẩn núp đi hắn trông thấy ta không vậy đang tại tâm thần bất định triệu giai trong giây lát cảm giác được hào khí dị thường quán nhỏ buôn bán cùng chung quanh mấy người đi đường mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem triệu giai bọn hắn chỉ nhìn thấy bóng người lóe lên một cái xinh đẹp giai nhân tiểu trống rỗng xuất hiện tại quán nhỏ bên cạnh cả đám đều mắt tròn v á n g triệu giai vội vàng lại lóe lên thân biến mất người vây xem không hẹn mà cùng m à văn về thu hút con người hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề dương vân nên ngang mà dẫn dắt những người khác tiến vào một đầu hoa phố lúc này còn chưa tới giữa trưa mặt đường thượng lanh lanh t a n h t h n h tất cả ra lâu quán tuy nhiên mở cửa lại không người đi ra thu hút s n h ý Dương Vân nhấc chân t i ể u tiến vào một nhà hồng loan cát mọi người s ứ n g s ở gặp Dương Vân đã vào cửa chỉ phải đuổi kịp một cái gã sai vật ngáp lên tới Dương Vân đưa tay ném đi qua một t ỏ i bạc chúng ta vừa từ trên biển trở về người đem nhàn rỗi cô nương đều kêu đi ra gã sai vật ngắt hà bạc trên mặt cười khai mở một đóa hoa đại gia mời vào trong lập tức thỉnh các cô nương đến phút chốc công phu phản phất người được cá tươi con rùi mười cái chọc vào đai đ ỏ lục phong lưu nữ tử đem Dương Vân mấy người bao bọc vây quanh nguyên một đám c ô n thủ chuẩn bị tư thế dung nhan khoe khoang phong tình Mạnh Siêu bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết Dương Vân đang làm cái gì siết. Chẳng lẽ hắn thật có lòng giữa ban ngày mà trung t r ạ hay sao? Thế nhưng mà triệu tập đến những người này cũng quá không cao đẳng lần, đều là chút ít không có gì tư sắc người đẹp hết thời, liền trần h ổ đều không để vào mắt. Cũng không phải nhà này kỹ, nữ quán không có loại người tốt, chỉ là giống như khách nhân ở đâu có buổi sáng đến đấy, những cái kia hồng cô nương hơn phân nửa còn đang hoan ngủ bên trong, chỉ có những này không có khách nhân đến đây ứng phó.